chương hai trăm linh ba tôn toàn tân ghi danh cờ cờ tên gọi chính là của hắn tân bút danh phân đấu cá mặn leo lên cái này cờ cờ số hiệu ở một nhóm nhắc nhở trong tin tức hắn quả nhiên nhìn thấy có một cái là một cái tên là đảo nữ nhân xin thêm hắn là bạn tốt ở nghiệm chứng trong tin tức nàng còn chú thích một cái câu xin chào ta là trường giang bách hoa nhà xuất bản có chuyện tìm ngươi chính là nàng viên thủy thanh ở một bên nói tôn toàn ừ một tiếng thông qua cái này đảo bạn tốt xin hắn cái này cờ cờ số hiệu bạn tốt một cột cũng là tuyệt hiện nay có chừng ba cái hào hữu tất cả đều là nữ nhân một là tân biên tập viên cá hố một là bên cạnh hắn viên thủy thanh còn có một cái chính là mới vừa rồi thông qua bạn tốt nghiệm chứng đ ả o không người biết hắn nếu như chỉ nhìn hắn cái này gờ g ờ số hiệu bạn tốt là nói phòng chừng tám phần mười hội coi hắn là trưởng thành đặc biệt lừa dối nữ nhân tình cảm người cặp bã người bình thường gờ g ờ số hiệu trong tại sao có thể là loại tình huống này ngài khỏe xin hỏi ngài là bất tử long giới tác giả sao tôn toàn vừa thông qua đ ả o bạn tốt nghiệm chứng đào liền cho hắn phát tới phía trên những lời này ừ đúng người tìm ta là vì tôn toàn một tay ôm lấy viên thủy thanh hương của một tay đánh chữ trả lời tốc độ đương nhiên là có điểm chậm vì vậy viên thủy thanh tao mày nói ngươi hai tay đánh c h ứ không được sao nhưng ư ơ i vậy đối với người ta không lớn tôn trọng tôn toàn ha ha cười hai tiếng lại không có thu hồi ôm nàng yêu cái tay kia không sao nếu như nàng thật là tìm ta đ à m bản quyền lúc này ta trả lời nhanh ngược lại không tốt h ắ n cái này giải thích ngược lại tăng thêm viên thủy thanh nghi ngờ ngươi đây là cái gì v a ả i lý lúc này đào đ i ề u thứ hai tin tức đã phát tới n g à i khỏe chứ ta cảm thấy cho ngươi quyển tiểu thuyết này có xuất bản giá trị ta muốn hỏi một chút quyển sách này giản thể xuất bản quyển còn trong tay ngoài sao tôn toàn nhìn xong cái tin này có chút vui vẻ ngoài miệng một bên trả lời viên t h ủ y thanh một cái tay đã bắt đầu đánh chữ trả lời đạo người xem nàng thật là tìm ta đ à m bản quyền bây giờ là nàng chủ động tìm ta sở dĩ chủ động quyền trong tay ta nếu như ta trả lời quá nhanh sẽ để cho nàng cảm thấy ta rất cấp thiết muốn nắm quyển sách này bản quyền h n g ký cho nàng à ngươi cảm thấy nói như vậy chờ chút đ à m giá cả thời điểm đối với ta có lợi sao lời nói này nói là cho viên t h ủ y thanh hắn một cái tay đánh ra văn tự chính là ừ ở, ngoại trừ điện tử bản quyền hữu ký cho khởi điểm bản phồn thể quyền hữu ký cho đài hoàn nhà xuất bản các bản quyền hiện nay đều trong tay ta viên thủy thanh không nói gì lắc đầu n g ư ơ i a tiểu tâm tư cũng quá nhiều đi đều học với ai tôn toàn xoay mặt nhìn một chút nàng cười đáp ta viết tiểu thuyết m à chuyện gì đều thích mù suy nghĩ muốn nhiều tự nhiên sẽ có chút tâm đắc viên thủy thanh viễn môi ngươi thuần túy chính là xấu đạo vậy chúng ta bây giờ nói một chút g i ả n thể xuất bản chuyện ha ha nhắc tới mấy ngày nay muốn tìm ngài phương thức liên lạc nhưng thật không dễ rằng a chúng ta hỏi nhiều cái biết vong văn tác giả cũng không có hỏi tham được ngài phương thức liên lạc bằng không hôm nay đột nhiên nhìn thấy ngài công bố fan sách truyền bày chúng ta sợ rằng hay lại là không liên lạc được ngài ngoài miệng vừa nói đàm giản thể xuất bản chuyện nữ nhân này lại thoại phong nhất chuyện bắt đầu kéo chuyện tào lao tôn toàn nhữ mày một cái trong lúc nhất thời khó mà phán đoán nữ nhân này thuần túy là bởi vì lắm lời hay là bởi vì cố ý đổi chủ đề khiến hắn không nhịn được hỏi trước xuất bản giá cả các người đánh khởi điểm khắc phục điện thoại mới có thể phải đến ta phương thức liên lạc chứ hắn chịu nhịn tính tình theo nàng kéo bất kể nàng kéo chuyện tào lao là cố ý hay là vô tình hắn đều trước phục hồi đạo không phải bạn bất đắc dĩ chúng ta không muốn liên lạc các ngươi website ha, ha. nói thật dưới tình huống bình thường nếu để cho các ngươi w e p s i t h a m dự vào cuối cùng chúng ta cho ngài tiền nhuận bút hẳn sẽ phân một bộ phận cho các ngươi w e p s a i chứ chúng ta tình nguyện nắm có hạn tiền nhuận bút đều cho cá nhân ngài đây là chúng ta coi như nhà xuất bản thành ý tôn toàn thản n h i ê n cười đánh chữ trả lời k i ệ c cảm ơn các ngươi đạo ta muốn hỏi một chút ngài bây giờ trong tay quyển này sách mới có chừng bao nhiêu tồn cảo giữ lại b à n thảo ngài kế hoạch quyển sách này đại khái viết dài hơn đây người tờ ta đi tôn toàn phụng đổi cái này đều đảo nữ nhân đàm rồi hơn nửa giờ cuối cùng nắm giảm thể xuất bản chuyện sao định dĩ nhiên trong quá trình này hắn cũng không có một mực dùng một tay đánh chữ ở đối phương tiến vào chính đ ề cùng hắn bàn điều kiện thời điểm hắn liền bắt đầu hai tay đánh chữ lấy chứng thuần k ế t h ích sai lầm rồi là lấy để cao câu thông hiệu suất làm hắn bất ngờ là nữ nhân này đại biểu trường giang bách hoa nhà xuất bản nhìn chúng lại không phải của hắn ta thập hạng toàn năng mà là hắn gần đây t à i phát biểu bất tử long giới sau đó hắn t à i hậu c h i hậu giác địa đột nhiên tỉnh ngộ là mình trước quá ngây ngô viên thủy thanh trước sau khi vào cửa liền hỏi hắn tân cờ, cờ số hiệu có phải hay không không đăng nói là có một cái tự xưng là trường giang bách hoa nhà xuất bản nữ nhân tìm hắn nếu như không phải là hắn quá ngây ngô, chắc hẳn phải vậy địa y làm người ta là nghĩ ký hắn ta thập hạng toàn năng khi đó hắn nên nghĩ đến người ta nhìn chúng hẳn là hắn sách mới bất tử lòng giới bởi vì người ta là gia nhập hắn bất tử lòng giới phan sách chuyện bày sau khi bắt đầu liên lạc hắn nếu như người ta muốn ký là ta thập hạng toàn năng vì sao lại tìm tới bất tử lòng giới phan sách chuyện trong bày hiện tại ở bên ngoài nhưng không có mấy người biết rõ cái này hai quyển sách đều là hắn viết đương nhiên cái hiểu lầm nho nhỏ này hội không có gì to tát muốn ký bất tử lòng giới liền bất tử lòng giới đi ngược lại vô luận ký vậy một bản hắn đều là hoan k tỷ quét quét như, như, như nếu như yêu cầu tôn toàn được phối hợp bọn họ nhà xuất bản đi cả nước mấy đại thành thị làm kỳ bán nếu như kỳ bán ngược hướng sai lộ phí do bọn họ nhà xuất bản thanh toán quá mức còn phải thanh toán tôn toàn bao nhiêu tiền đi lại vân vân đối với tôn toàn mà nói chỉ cần tiền cho đúng chỗ hết thể đều tốt thương lượng dù sao hắn viết tiểu thuyết không phải là vì tự sướng vốn chính là vì bán lấy tiền leo lên phân loại đẩy mạnh bất tử long giới kế tiếp thời gian một tuần trong biểu hiện càng hùng h ổ thứ hai chạng vạng liền đem tuần trước một mực đẻ ở trên đầu nó bá đạo vượt qua đến đây bất tử long giới quang vinh đang huyền huyễn phân loại người mới bảng chuyện mới danh đầu bảo t o ọ n ở toàn bộ đứng người mới bảng chuyện mới cũng v ọ o tới thứ ba vị trí xếp hạng mặt trên của nó chỉ còn lại lưu huy nhà bên thiếu nữ cùng địa sát già anh hùng đúng một tuần này giống nhau leo lên phân loại đẩy mạnh nhà bên thiếu nữ các hạng số liệu cũng giống nhau nên đón đại phúc tăng trưởng bất đồng chính là tôn toàn bất tử long giới leo lên chính là huyền h u y ề n tần đạo phân loại l ợ i mạnh mà nhà bên thiếu nữ leo lên chính là thành phố lớn tần đạo phân loại l ợ i mạnh mà hai cái này tần đạo đều là khởi điểm đại nhiệt tần đạo nhà bên thiếu nữ phát biểu thời gian so với bất tử long giới đại khái sớm mười ngày trái phải nhưng ở cùng thời kỳ leo lên mỗi người tần đạo phân loại l ợ i mạnh thành trực tiếp nhất đối thủ cạnh tranh tình huống như thế ở khởi điểm cho tới bây giờ đều không hiếm thấy có lúc khả năng một tháng liền bắt đầu phát biểu một cuốn sách ở trên cao chiếc thời điểm sẽ cùng buổi tối một tháng tài phát biểu sách mới đụng vào nhau mà địa sát giả anh hùng phát biểu thời gian thì càng sớm t ô n toàn lưu ý qua giả anh hùng phát biểu thời gian biết rõ quyển sách này còn nữa hai ba ngày liền muốn đầy thắng rồi mà một khi đầy thắng liền ý nghĩa giả anh hùng sẽ tự động từ tân nhân bảng chuyện mới lên biến mất vì vậy giả anh hùng bị hắn tự động coi thường không khi nó là đối thủ mà kết quả thế nào hắn hàng ngày canh ba bất kể hắn có phải hay không vô tình đều tại trên thực tế dùng đổi mới khi dễ tốc độ tay không thích địa sát cũng ở giả anh hùng đầy thắng trong ngày hôm ấy buổi sáng nắm giả anh hùng cho nổ đi xuống bất tử long giới vọn tới người mới bảng chuyện mới thứ nhì vị trí giá anh hùng ở xế chiều hôm đó bởi vì đầy tháng mà biến mất ở bảng danh sách này lên cũng không ai biết tới gần đầy tháng lại bị bạo địa s á t tâm lý có hay không b u ồ n g ầ u lưu huy nhà bên thiếu nữ rất mạnh cái kia loại tao khí tràn đầy c ả n khôn lối viết quá đòi độc giả vui vẻ rồi ở trước hắn không có cái kia nào quá lẳng lơ con mẹ nó luôn lối viết tại hắn sau khi đại khái cũng sẽ không còn có rồi không phục ở trước hắn có tác giả dám miêu tả chính mình bút hạ vai nam chính nhìn lén vai nữ chính tắm sao đúng có nhưng đó là mang màu sắc sách độc giả là mang theo phê phán tinh thần đi xem Mà l、so、vì vậy thời kỳ lưu huy tay tốc độ cũng không chậm làm một bình thường cũng không có việc gì đều thích thủy bày ra hỏa lưu huy có thể là ở thủy bày thời điểm luyện được vượt qua người ta một bậc tay tốc độ tôn toàn mỗi ngày đổi mới ba chương bất tử long giới hắn cũng càng tân ba chương phương diện tốc độ một chút không thua đối với lần này tồn cảo giữ lại bản thảo b ò lớn tôn toàn thỉnh thoảng cũng sẽ có một cổ xung động muốn dùng đổi mới đ ố i chết nhà bên thiếu nữ hắn cũng không tin lưu huy cũng có hắn nhiều như vậy tồn cảo giữ lại bản thảo nhưng lý trí luôn là khốn nhiều hắn khiến cho hắn không có thật làm như vậy bất tử long giới khoảng cách đầy tháng còn dài mà hắn không thể xung động không thể bởi vì số chữ vượt qua hai mươi vạn mà ở đầy tháng trước bị đá bước phát triển mới người bảng chuyển mới một khi thực sự trước thời hạn bị đá i ế t bảng đan hắn coi như thành công nổ nhà bên t i ế u nữ đó cũng là cái mất nhiều hơn cái được tổn thất nặng n ề bởi vì số chữ còn không nhiều bất tử long giới thời kỳ này chỉ có năng lực cạnh tranh bảng chuyển mới một khi trước thời hạn bị đá bước phát triển mới người bảng chuyển mới trước mắt bất tử long giới là không có năng lực cùng toàn bộ đứng tác phẩm cạnh tranh khác bảng danh sách đến lúc đó bất tử long giới coi như còn có đề cử vị cho nó lên nó ra ánh sáng độ cũng sẽ giảm nhiều các hạng số liệu tăng trưởng tất nhiên sẽ chậm rất nhiều cứ như vậy hắn trơ mắt nhìn lưu huy nhà bên thiếu nữ đẻ ép bất tử long giới thời gian một tuần tâm lý khỏi phải nói có phiền muộn bao nhiêu bởi vì thứ sáu ngày ấy phấn đấu cá mặn cái này bút danh tác giả hậu trường đồng thời nhận được hai cái bất đồng để cử vị c h ạ ngắn một cái là thông báo hắn bất tử long giới tam giang các thân x i n thông qua rồi một cái khác cái là thông báo hắn bất tử long giới mang leo lên trang đầu sáu t ầ n để cử vị cái này tương đương với cái gì tương đương với hắn đông nhiên bắt được vương thiên mọi người đều biết tam giang các đề cử hiệu quả rất mạnh ở sách mới kỳ đề cử hiệu quả đứng sau trang đầu đẩy mạnh mà trang đầu sáu t ầ n đề cử họ đề cử hiệu quả cũng không so với tam giang cắt kém bao nhiêu nếu như tương khởi điểm sách mới kỳ để cử vị theo như hiệu quả mạnh yếu đến xếp hàng cái thứ tự mạnh nhất đương nhiên là trang đầu đẩy mạnh thứ yếu hẳn là tam giang cắt lần nữa đại khái chính là trang đầu sáu tần đề cử bây giờ hắn đồng thời bắt được tam giang cắt cùng trang đầu sáu tần đề cử đây không phải là vương trên là cái gì sách mới kỳ còn có thể bắt được mạnh hơn đề cử sao coi như là trang đầu đẩy mạnh cũng chưa chắc có thể mạnh hơn hai cái này để cử vị tương ra hiệu quả tôn toàn ngược lại không có nghi ngờ tại sao mình có thể đồng thời bắt được hai cái này để cử vị bởi vì là không bảy năm tam giang các đề cử cơ chế hay lại là đơn độc vận danh o muốn leo lên tam giang các đề cử yêu cầu tác giả tự mình ở tác giả hậu trường xin mỗi bản sách mới trên lý thuyết có ba lần thân thỉnh cơ hội năm chục ngàn chữ sau khi liền có thể xin nhưng đa số xin tam giang các sách mới đều không thông qua tam giang các khảo hạch nói như vậy thời kỳ này tam giang các có chuyên môn biên tập phụ trách chọn sách mà trang đầu sáu tần như vậy đề cử vị nhưng là tổng biên tập cùng biên tập viên đến ăn bài hai người không liên quan tới nhau vì vậy mỗi kỳ tam giang các lên sách mới cơ hồ cũng còn có một cái khác để cử vị trí tại lên một lượt toàn tôn toàn đời trước mặc dù là một phát ngai nhưng thỉnh thoảng cũng có thể viết ra chút thành tích tương tự đãi ngộ hắn cũng hưởng thụ qua chỉ bất quá hắn cho tới bây giờ không hưởng thụ qua tam giang cắt cùng trang đầu sáu tầng lên một lượt mà thôi lần này hắn đồng thời bắt được hai cái này để cử vị cao hứng rất nhiều hắn tỏ mỏ nhất chính là lưu huy nhà bên thiếu nữ cuối tuần có phải hay không cũng giống như nhau đãi ngộ tính toán thời gian nhà bên thiếu nữ ở bảng chuyện mới lên cũng mau đầy t h ắ n g rồi nếu như cuối tuần nó cũng là tam giang cắt thêm trang đầu sáu tầng vậy hắn bất tử long giới nghĩ tại nhà bên thiếu nữ rời đi bảng chuyện mới trước bạo nổ nó một lần khó khăn lúc chủ nhật tới thực tế tàn khốc đặt ở tôn toàn trước mắt tam giang cắt lên có bất tử long giới cũng có lưu huy nhà bên thiếu nữ trang đầu sáu tần đề cử vị lên hắn bất tử long giới ở h u y ề n h u y ễ n khu vực nhà bên thiếu nữ ở thành phố lớn khu vực hắn bất tử long giới bắt được vương chiên lưu huy nhà bên thiếu nữ cũng tương tự bắt được vương chiên lúc vương chiên gặp phải vương chiên ai có thể thắng tôn toàn chủ nhật m ộ ư ơ i hai điểm sau khi liên tiếp nổ tung ba trường hắn liền muốn bạo nổ nhà bên thiếu nữ một lần kết quả thế nào chu cho tới chưa hắn thức dậy mở máy vi tính ra đi kiểm tra người mới bảng chuyện mới thời điểm ngược lại như nguyện nhìn thấy bất tử long giới ngồi ở vị trí thứ nhất lên nhưng nhà bên thiếu nữ đây nó đi đâu vậy tại sao trước mười vị trí cũng không tìm tới bóng dáng của nó đúng hạn đang lúc coi là nó hẳn ngày mai mới đ ầ y t h ắ n g a tôn toàn s ầ m mặt lại mang ép sẽ kéo đến tam giang các vị trí điểm kích nhà bên thiếu nữ tên sách nhà bên thiếu nữ trang sách rất mau m ở ra hắn rất nhanh thì tìm tới nhà bên thiếu nữ trước thời hạn rời đi bảng chuyện mới nguyên nhân nó tổng số từ lại không biết lúc nào đã vượt qua hai mươi vạn đối với lần này tôn toàn cảm giác ý niệm của mình có chút không thông đạt đến tại sao vậy chứ để cho ta bạo nổ một lần cũng sẽ không mang thai ngươi chạy cái gì chạy sự tình chính là chỗ này nào không viên mãn cái này sách mới kỳ hắn nổ la bắt bá đạo cũng nổ địa sát giả anh hùng lại duy trì có không có thể bể mất lưu huy nhà bên tiểu nữ nhưng bất kể như thế nào bất tử long giới cuối cùng bắt được người mới bảng chuyện mới hạng nhất mà đang ở ngày này phản phất là vì chúc mừng bất tử long giới leo lên người mới bảng chuyện mới vô địch bảo tọa có một cái f a n sách chuyện cho nó thưởng một cái minh chủ tổng số từ vừa mới qua m ộ ư ơ i năm vạn bất tử long giới nên đón thứ nhất minh chủ thật ra thì hôm nay minh chủ ở khởi điểm rất nhiều tác phẩm p a n trên bảng đều không hiếm thấy nhưng sách mới kỳ liền có thể thu được minh chủ đa số hay lại là những thứ kia đã viết ra danh tiếng đại thần tác phẩm dù sao bây giờ còn chẳng qua là bảy năm tiền của chúng ta còn không có đại phúc mất giá một n g à n khối một cái minh chủ đối với đại đa số f a n sách chuyện mà nói hay lại là một cái xa xỉ con số cho dù là đại thần tác phẩm viết lên hoàn b u ồ n f a n trên bảng có thể có một hai chục cái minh chủ cũng không nhiều gặp lại suy nghĩ một chút năm ngoái khởi điểm vừa đẩy ra đả thương chức năng thời điểm tô n toàn quyền kia ta thập hạng toàn năng chậm chạp sinh ra không được thứ nhất minh chủ mấy cái nguyện hắn buồn dầu bây giờ thời gian mới qua mấy tháng hắn quyển này sách mới còn chưa lên chiếc ngay cả đẩy mạnh đều còn chưa lên liền nô ra một cái minh chủ không thể không nói đây là cá nhân hắn một cái kỷ lục mới chính là cái này thứ nhất tên minh chủ có điểm lạ thịt kho tàu cá mặn lúc đó nhìn thấy cái tên này thời điểm t ô n toàn theo bản năng nhìn một chút chính mình quyển sách này bước danh phấn đấu cá mặn ánh mắt của hắn ở hai cái danh tự này đi lên trở về nhìn mấy lần càng xem chân mày liền n h ị u càng chặt hắn cảm thấy người minh chủ này rất có thể là cố ý hắn phảng phất nhìn thấy một tấm đăng ở đối với hắn cười đếm mặt g ê tởm như vậy vì xác nhận chính mình không oan đồ người tốt hắn mở ra cái này ai đi nhìn một chút cái này id ghi danh thời gian kết quả hắn nhìn thấy cái gì năm 2007 n g à y mùng ngày ba tháng chín ghi danh ngày mùng ngày ba tháng chín không phải là hôm nay sao hôm nay vừa ghi danh id tên gọi thịt kho tàu cá mặn còn vừa lúc ở vừa mới cho hắn thưởng một cái minh chủ cái này vẫn chưa thể nói do vấn đề sao nhưng cũng chứng hắn cho dù đã đoán được trần tướng tối hôm đó hắn vẫn chịu đựng trong lòng khó chịu làm bộ chính mình không có phát hiện trần tướng cho vị minh chủ này thịt kho tàu cá mặn tăng thêm một chương cũng dựa theo thông lệ ở tăng thêm chương hồi tựa đề bên trong phụ lời là minh chủ thịt kho tàu cá mặn tăng thêm bất kể như thế nào người ta thật thật tại tại cho hắn thưởng một ngàn khối người minh chủ này là thật phát t r ư ơ n g này tăng thêm thời điểm tôn toàn nhỏ giọng l ầ m b ầ m không việc gì không việc gì chỉ cần quyển sách này minh chủ vượt qua mười thì có thể nắm người minh chủ này dồn xuống phan bảng trước người rồi như vậy sách khác mê phổ thông liền không chú ý tới rồi nguyện vọng là tốt đẹp vô cùng hắn nhưng không biết ngay tại hắn t r ư ơ n g này tăng thêm phát ra sau khi không mấy phút bất tử long giới phan sách chuyển bầy cá mặn trong đám đã có người thông báo cái này tin vui lúc đó đã trở lại thần hành máy tính huấn luyện trường học đi làm tựa vào ký túc xá đầu giường trên chân để lạp tóc viên thủy thanh vừa vặn ngay tại g i ò m ngó bình cá mặn bảy mặc dù trở về nơi này đi làm nhưng nàng còn thỉnh thoảng bang tôn toàn lưu ý mặn trong bảy cá đ ộ n tĩnh dù sao tôn toàn chức là để cho nàng hỗ trợ quản lý cái này bảy nàng xem gặp mặn trong bảy cá một cái tên là huyền hoàn huyền du người bỗng nhiên lên tiếng huyền hoàn huyền du ha ha tác giả quân tăng thêm là minh chủ thị t kho tàu cá mặn tăng thêm ha ha c ư ờ i chết ta rồi phấn đấu cá mặn là thịt kho tàu cá mặn tăng thêm ha ha nhìn thấy cái này lên tiếng viên thủy thanh khỏe miệng cũng không nhịn được có chút bên trên dương nàng thích lưu ý cái này trong bảy động tĩnh một người trong đó nguyên nhân rất trọng y ế u chính là cái này trong bảy người lên tiếng có lúc thực sự chơi rất h á cái này không phía dưới không ngừng hiện lên fan sách chuyện lên tiếng nhiều lần đều đem nàng c h ọ c cười t h ứ siêu sáu thiệt hay giả như vậy hảo ngọn sao ta đi xem một chút cùng sách lãng tử hh ắ c ắ c phổ đông dậy sóng n g ư ơ i thật bị ngậm lại cố ý ghi danh cái tên như thế cho tác giả đã thương minh chủ n g ư ơ i ngạo m ạ n ta p h ụ lạc dương công tử ta bây giờ đang ở muốn tác giả tự cấp thịt kho tàu cá mặn tăng thêm thời điểm là một cái dạng gì biểu tình ha ha phổ đông dậy sóng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 Đều nàng cũng loại h ư học xấu cái ý niệm này một ở nàng trong đầu nảy sinh giống như vi rút một dạng vây không đi nàng không nhịn được mở ra lưu lam khí đăng nhập khởi điểm tìm tới tôn toàn quyền kia bất tử lòng giới nhìn phan trên bảng cao cao tại thượng thịt kho tàu cá mặn khoe miệng nàng lần nữa không nhịn được giơ lên đồng phát ra hát, hát tiếng cười khẽ sau đó cái này không thiếu tiền nữ nhân nàng lại thực sự bắt đầu ở khởi điểm ghi danh mới độc giả tài khoản ở lấy độc giả tên gọi thời điểm nàng quân quít mấy phút cuối cùng cười ha ha truyền bảo cá m ặ n đ â m thân khi nàng ghi danh hảo người độc giả này tài khoản đổi mới một chút bất tử long giới logo thời điểm nàng đ ỗ n g nhiên mần ra bởi vì ngay tại nàng ghi danh nợ mới số trong khoảng thời gian này bất tử long giới chỗ bình lù nở n chuyện lại thêm một cái đỏ tươi kiểu chữ đả thương tin tức cái tên là hớp cá mặn p a n xét chuyện vừa mới cho bất tử long giới thưởng minh chủ viên thủy thanh nhớ mới vừa rồi mặn trong b ầ cá thật giống như đã có người đề nghị nếu như có người muốn đánh phần thưởng m i n h chủ nói có thể lấy một cái tương tự hấp cá m ặ n tên kết quả lời này mới nói thêm vài phần chung hấp cá mặn thực sự xuất hiện nàng lăng lăng nhìn về phía quyển sách này p h a n bảng quả nhiên nhìn thấy thịt kho tàu cá mặn phía dưới nhiều hơn một cái hấp cá mặn nhìn một chút nàng đột nhiên bật cười cười bả vai phát run nàng đã có thể tưởng tượng chờ lát nữa tôn toàn nếu như nhìn thấy phan bảng vị trí thứ ba tất cả đều là minh chủ hơn nữa ba vị tên minh chủ tất cả đều là đủ loại cá mặn phương pháp ăn thời điểm cái tiêu ngậu ép biểu tình sau n Tôn chữ t đó n g hắn i liền ngây người ánh mắt đăm đăm ngơ ngác nhìn phan trên bảng hạng nhất cá mặn tâm thân là minh chủ hạng nhì thịt kho tàu cá mặn là minh chủ hạng ba hấp cá mặn cũng là minh chủ quá mức nhất là cái gì theo tôn toàn quá mức nhất chính là đệ tứ danh hạng năm cùng tên thứ sáu đệ tứ danh là một cái trưởng môn tên lại cũng cùng cá mặn có liên quan họ thệ h ạ n nướng cá mặn nổi hạng năm đây là một cái hộ pháp tên là cá mặn ba ăn tôn toàn muốn hỏi cá mặn ngươi làm sao ba ăn xương cá đầu cá nấu canh thịt cá làm thành hình cầu dầu chiên cá ra đây cơm tháng một dạng hay lại là thả điểm lạnh ra cùng dưa leo ti cái gì r a u trộn có thể ăn không tên thứ sáu là một người đường chủ phan giá trị hơn hai chục ngàn đường chủ lại cũng tới tham gia náo nhiệt hút khói cá mặn đây là không cho ta đường sống a các i gì thù á á i gì bán. Các người Các n xác định là sách của ta mê mà không phải là đối thủ phái tới nói xấu ta cái này chính là các người yêu phương thức của ta sao các người đối với yêu chữ này có phải hay không có cái gì hiểu lầm tôn toàn sắc mặt biến thành màu đen tâm lý điên cuồng nổ nước bọt toàn biểu tình một lời khó nói hết hắn cảm giác mình có một nhóm giả phan so với giả sửa bột còn đáng giận cái loại này làm thành như vậy ta đây cái bút d a n h sau khi còn có thể biết người sao nhất định sẽ trở thành trong vòng trò c ư ờ i chứ nhất định sẽ đang lúc này điện thoại của hắn lại vang lên lần này không phải là vang một tiếng mà là một bực vang có biểu tình h o i gọi tới. mặt t nhạt mẽo tôn toàn con mắt hướng đen tủi lủi trên trần nhà ngắm thanh âm vẫn rất bình ừ ngươi không cần an ủi ta ta không sao thực sự viên t h ủ y thanh à ta không có ý định an ủi ngươi à ta chính là muốn hỏi một chút ngươi bây giờ cảm tưởng h ắ c hát ngươi bây giờ là không phải là rất buồn rầu nhỉ tô n toàn ngươi chắc chắn ngươi không tính an ủi ta một chút ngươi chắc chắn ngươi là của ta nữ nhóm sao ngươi là gián được chứ giữa chúng ta kêu cảm thiên động địa yêu đây tô n toàn đã vô lực nhắm hai mắt lại cái thế giới này rốt cuộc là thế nào tình nhân giữa cơ bản quan tâm cũng không có sao là đạo đức lô tang còn là nhân tính mất đi ha ha ngươi không phải mới vừa nói ngươi không việc gì không cần ta an ủi mà ngươi khẩu thị tâm phi nhỉ viên thủy thanh tựa hồ hoàn toàn không có biết được sai lầm của nàng nếu không phải xem ở nàng đẹp vô cùng phân lên nếu không phải xem ở nàng đối với hắn tốt vô cùng phân thượng nếu không phải xem ở nàng thỉnh thoảng còn cùng hắn ngủ phân thượng nếu không phải nếu không có nhiều như vậy nếu không phải tôn toàn bây giờ khẳng định muốn đổi người rồi cô gái này n h ó m quá không thân mật ta nói không cần ngươi an ủi ngươi sẽ không cho ạ ta có muốn hay không là của ta chuyện có cho hay không là thái độ của ngươi có được hay không chờ ngươi lần sau tới xem ta như thế nào thu thập ngươi tâm tình khó chịu tôn toàn ra c h â u rầm rầm địa để lời đ gắt mà bên đầu điện thoại kia viên thủy thanh nhưng chỉ là ha ha điệu cười một bộ hoàn toàn không đem uy hiếp của hắn để ở trong lòng dáng vẻ cái này làm cho tôn toàn có chút vô lực nữ nhóm không sợ mình làm thế nào có hay không người q u ả n à đều không người q u ả n sao trên thực tế trong lòng của hắn nhưng thật ra là thật vui vẻ phan sách một nhóm chơi như vậy hắn không có chút nào để ý thậm chí thích nhanh nóng điều này nói rõ mọi người thương hắn à nếu không những người này tại sao không đi chơi như vậy những tác giả khác đây đều là bởi vì yêu mọi người thích hắn quyển này sách mới mới có thể dùng loại này chơi đùa tâm tính cho hắn đạt h ư ờ n g liền đô cái chuyện vui hắn có lý do gì để ý giống như hắn trọng sinh trước đại thần trần đông một quyển sách mới vừa phát biểu tên sách liền bị hàng ngàn hàng vạn phan sách truyện trêu trọc trưởng thành t h ậ n hư hắn cũng không chút nào não còn đối ngoại công khai biểu thị không có vấn đề tốt vô cùng có lợi cho sách mới nổi tiếng truyền bá nhìn xem người ta trần đông tâm thái thật tốt tôn toàn cũng là tương tự tâm tính sập tiệm thời gian dài hắn từ từ cũng ý thức được tự viết tay thân phận thật ra thì nói trắng ra là chính là đi ra bán bất đồng chỉ là bọn hắn những thứ này tay viết đi ra bán là văn tự mục đích đúng là vì giải trí độc giả khiến cho độc giả ở xem bọn hắn chữ viết thời điểm có cảm giác vui thích cảm thấy thoải mái. đó mới coi là thành công để giải trí độc giả cái mục đích này nếu như tay viết bản thân cũng có thể cho độc giả cung cấp thu vui chỉ cần không t h á i quá phần có cái gì không thể đ â y sắp xếp cái gì truyền thống văn nhân cái giá truyền thống văn nhân có đem các ngươi những thứ này vong văn tay viết trở thành một bọn sao người ta căn bản không mang ngươi chơi đùa được rồi tôn toàn vào nghề chi sơ một chút thanh cao cùng ngọn tâm tính của hắn bây giờ rất vững lòng hết thể đều vì phục vụ p a n sách chuyện tôn toàn không có tức giận p a n sách một nhóm cũng chơi được rất vui vẻ nhưng ảnh hưởng của chuyện này lực vẫn là rất nhanh liền truyền ra mở tác giả diễn đàn Vong văn、nhà. Vong văn vị nhà. giang、hồ、bản khối đã có người đang nói chuyện này.、Một、người trong đó bài bột tựa đề là, xin khuyên hồ khối bài là, tựa bột đã đó đề có các Một sau khi lấy bút danh phải cẩn thận, phấn lấy bút cẩn đó ấ thấy u cá chính trước. cái cả chưa nhìn thấy cái ánh mặn xem mắt gương Đang này bản nhìn này khối là xe tựa đề, ở chút cái hiếu thuận tay mở ra cái này bài bột. lại bài Sau kỷ, này ra mở đã ó đ nhìn thấy mở tổ kịp người đang trong bài bột như vậy viết gần đây khởi điểm người mới bảng chuyện mới lên ra một quyển bất tử lòng d ư ớ i nhiệt độ rất cao tin tưởng rất nhiều đồng hành đều chú ý tới nhưng không biết có bao nhiêu đồng hành nhớ quyển sách này tác giả phấn đấu cá mặn bất kể mọi người có hay không nhớ vừa mới xảy ra một món liên quan tới người tác giả này bút danh truyện lý thú ta vừa vặn nhìn thấy ở chỗ này đơn giản cho mọi người nói một chút bất tử long giới phan bảng trước mấy vị đã bị một nhóm cá mặn sáng tạo phương pháp ăn chiếm lĩnh rồi tỉ như thịt kho tàu cá mặn hấp cá mặn cá mặn đông thân họ thẹ h n nương cá mặn nồi v â n v â n họ như vậy để tới các vị đồng hành nếu như ngươi là vị kia phấn đấu cá mặn đối mặt như vậy một đám f a n xét chuyện ngươi cảm tưởng là như thế nào đây liền hỏi các ngươi có sợ hay không sau khi còn dám tùy tiện lấy bút danh sao hấp Cà khi hắn phát hiện tại người hái mộ của mình trên bảng hết thệ như thường thời điểm hắn theo bản năng thở phào nhẹ nhõm sờ một cái trên trắng vừa mới rỉ ra mồ hôi dịt cũng nhẹ giọng tự nói cũng còn khá cũng còn khá sách của ta mê đều là bình thường người ngay sau đó hắn liền đối với quyển kia bất tử long giới sinh ra hứng thú người hiểu hắn đều biết cà chua là rất thích xem những tác giả khác tác phẩm đến học tập thỉnh thoảng có tác giả có thể ở người h ái mộ của mình bàn trước năm trăm vị trong danh sách nhìn thấy cà chua id hắn đọc sách khẩu vị rất tạm ở nguyên lai thời không bên trong đại khái mấy năm sau hắn ở khởi điểm đọc sách tài khoản ghi chép hội ra ánh sáng ra ánh sáng sau rất nhiều đều kinh ngạc đến bởi vì căn cứ phần kia ra ánh sáng đi ra ngoài sách đan cà chua ở khởi điểm nhìn võng văn so với rất nhiều độc giả đều nhiều hơn sau đó sẽ không đoạn có người từ cà chua tác phẩm trong nhìn thấy mình trong tác phẩm nguyên tố lại sau đó cũng chỉ có thể cảm khái đại thần không hổ là đại thần bởi vì giống nhau nguyên tố bị cà chua hạ bút thành văn dùng tại chính mình trong tác phẩm hiệu quả tốt không chỉ một t ầ n g thứ cũng là từ sự kiện kia sau khi cà chua bị rất nhiều tay viết cho rằng là dành nhất về học tập đại thần cái này không cà chua bỗng nhiên đối với bất tử long giới sinh ra hứng thú hắn cũng không chỉ hoãn lúc này ngay tại khởi điểm tìm tới quyển sách này lạng n ê n nhìn thời gian một chút xíu trôi qua hắn thỉnh thoảng uống một h ớ c trà biểu tình lúc đó có biến hóa có lúc c ó c mày có lúc mỉm cười có lúc như có điều suy nghĩ sáng ngày hôm sau lúc tôn toàn tỉnh dậy rửa mặt ăn sáng xong sau khi đi tới lầu hai gian phòng nhỏ mở máy vi tính ra mở ra bất tử lòng giới trang sách nhìn thấy phan bảng thời điểm dù hắn tâm tính rất tốt hay lại là sắc mặt tối s ầ m lại bật thốt lên tuân ra một câu ngoại tạo hắn nhìn thấy cái gì phan bảng top mười đã toàn bộ mang theo cá mặt chữ cá mặt đông thân thịt kho tàu cá mặt hấp cá mặt họ thệ hạn nướng cá mặt nồi cá mặt ba ăn cùng hôn khói cá mặt hắn tối hôm qua sẽ biết lúc này nhìn thấy cũng không có vấn đề nhưng hôm nay phan bảng vị trí thứ mười tất cả đều là tương tự phong cách danh tự rồi nhiều hơn bốn cái tên gì cá mặt canh đây là muốn đem hắn b ă m thành mặt lại luộc thành hồ a dấm đường cá mặt ừ cái này hơi chút bình thường một chút nhưng cá mặt làm thành dấm đường vị thật tốt ăn không còn có hai cái theo thứ tự là tê c â y cá mặn cùng bạt ti cá mặn tôn toàn rất không nói gì tê c â y cá mặn thì coi như x o n g đi bạt ti cá mặn là cái gì quỷ chắc chắn bạt ti cá mặn thật có thể ăn hắn rất tâm nhét đã biết bản sách mới p a n bảng là không có cách nào nhìn hắn bây giờ rốt cuộc có chút hối hận tại sao mình muốn đổi một cái tân bút danh đến phát biểu bất tử l ò n giới g đàng hoàng dùng ta đây lão tôn cái đó bút danh không tốt sao hoa quả sơn có nhiều yêu lục nhĩ mi hầu dễ nghe biết bao không được nữa lộng điểm như ma vương cái gì cũng so với cái này cùng một m à u cá mặn được ca lớn nhất thao đản là cái gì là theo như trước hắn tuyên bố tăng thêm quy tắc hắn còn phải cho trước mắt hai vị k h á c minh chủ tăng thêm vừa nghĩ tới tăng thêm chuyện trong lòng của hắn liền có dự cảm không ổn ngày hôm qua là thứ nhất cái minh chủ thị kho tàu cá mặn tăng thêm c h ư n một sau đó là hơn ra hai cái cùng cá mặn có liên quan minh chủ một cái hấp cá mặn một cái cá mặn đ â m thân hôm nay nếu như cho thêm hai cái minh chủ tăng thêm vậy liệu rằng lại kích thích ra mấy cái mới cá mặn hệ liệt minh chủ không có biện pháp chính mình trước tuyên bố tăng thêm quy tắc vô luận như thế nào không thể n u ố t lời hắn chỉ có thể kiên trì đến cùng chia ra cho hai vị này minh chủ mới tăng thêm nếu như lúc này cho hắn biết cái đó cá mặn đ â m thân là viên thủy thanh xây tân số hiệu không biết hắn hội là biểu tình gì tiểu sáng chói hôm nay tư tuệ hướng ngươi biểu lộ ngươi tại sao phải cự tuyệt tả tư tuệ thật đúng giờ chứ ngươi không muốn một cái nữ từ sao hỏi lời này là đi ở bên trái mặt tròn thiếu niên mập m ạ t mặt tròn giống một trích khả ái bàn hồ mà bị hỏi tiểu sáng chói là mang một bộ thật dày ngân gọng kính đầu không cao nhưng có chút n h ỏ x soái nhìn giống như một cái tương lai lịch sự thứ bại hoại bị hỏi đến chuyện này quan trùng tộc sinh sôi vấn đề tiểu sáng chói đẩy một cái trên sống nuôi mắt kính nhà nhật nói ta mỗi tháng tiêu vật đều phải dùng để mua sách ta cũng không muốn hoa ở trên người nàng ngươi cũng không phải không biết nàng có nhiều thích ăn quả vặt nàng hội ăn chết ta. Mặt, mạc mặt tròn thiếu niên miệng há trưởng thành một cái ho hình bất khả tư nghị hỏi không phải đâu tiểu sáng chói ngươi liền vì vậy cự tuyệt tư tuệ ngươi cái này cũng quá lãng phí chứ không phải là tiêu vật mà ngươi không đủ ta có thể mượn ngươi a tư tuệ như vậy chính so với sách nhiều dễ nhìn chứ tiểu sáng chói cao mày lắc đầu anh ta nói cho ta biết trong đại học nữ sinh đẹp hơn hắn đề nghị ta học đại học thời điểm lại đóng nữ tử bây giờ còn là học tập cho giỏi tương đối trọng yếu mặt tròn thiếu niên hô cân giận phản bác nhưng ngươi học tập cho giỏi sao ngươi mỗi tháng mua đều là tiểu thuyết cái loại này tiểu thuyết có gì để nhịn muốn ta chọn ta trọn tư tuệ. khẳng định tiểu sáng chói cho sáng Tiểu trói mặt tròn thiếu niên một cuối á đường có một hiệu sách mặt tròn thiếu niên đi theo tiểu sáng chói đi vào bên trong có mấy cái xuyên quần áo thủy thủ thanh xuân thiếu nữ xinh đẹp đang ở kệ sách nơi đó chọn sách mặt tròn thiếu niên vừa thấy mắt ti hi liền sáng lập tức xít lại gần tiểu sáng chói bên hai hơi lộ ra kích động hỏi tiểu sáng chói tiểu sáng chói ngươi mỗi lần tới nơi này có phải là đều có nhiều như vậy chính ngụy hạ n g ư ơ i thì ra là vì vậy cho nên mới thích đến mua sách chứ đúng hay không đúng hay không tiểu s a n g trói hướng mấy cái thanh xuân thiếu nữ x i n h đẹp nhìn lướt qua lại đẩy một cái trên sống mùi mắt k í n h lãnh đạo nói hôm nay mấy cái này chất lượng không cao lắm ngươi thật mất thể diện nhỏ tiếng một chút khác không từng va chạm xã hội bộ dạng vừa nói hắn đi tới quầy thu tiền nơi ấy hỏi bên trong khu trần đại hán ông chủ ta thập hạng toàn năng mới nhất có hay không đến hàng khu chân đại hán lúc này không có khu c h â n nghe vậy l i ế c nhìn trước quầy thu tiền tiểu sáng chói cùng mặt tròn thiếu niên lắc đầu nói không có h à n còn phải lại chờ mấy ngày ngươi qua mấy ngày trở lại đi h à n sẽ có như vậy a tiểu sáng chói khó nén vẻ thất vọng gật đầu một cái xoay người làm như muốn đi trong quầy thu ngân cũng không có khu chân khu chân đại hán bông n h i ê nói n ai đẹp trai n g ư ơ i chờ một chút vân vân a bất tử long giới ngươi có nhìn hay không cũng là ta thập hạng toàn năng người tác giả kia viết hôm nay một lần đã đến ba tập chính ở bên kia kệ sách tiểu sáng chói cau mày quay đầu Hoài nghi nhìn ông chủ, phát ra nghi vấn, không thể chủ, nào. ông vấn, Ông ta ra mặt ỗ i ngươi nơi này mua sách, ngươi tháng sách, nhưng đến này đừng g đều mua tròn thiếu niên bị c h ọ t cười trong k y thu ngân ông chủ cũng b ậ t cười tiện tay hướng mặt trước một cái kệ sách chỉ một cái ngược lại sách là ở chỗ đó không tin ngươi tự mình đi tới nhìn lạc được ta đây đi xem hai mắt tiểu sáng c h ó i nửa tin nửa ngờ đi tới ông chủ chỉ chính là cái kệ sách nơi ấy quyển sách kia tên gọi là gì hắn bỗng nhiên bay đồ hỏi hiển nhiên ông chủ mới vừa nói tên sách thời điểm hắn không nhớ bất tử long giới Kệ sách phía trên nhất phải đó bất tử long giới tiểu sáng trói lẩm bẩm tên sách rất nhanh thì tìm được mục tiêu đưa tay liền lấy loại kém nhất tập bên kia mở ra mặt địa khí mắt đi xem mặt địa bên trong tác giả giới thiệu nơi ấy tác giả ta đây lao tôn nam một trăm chín mươi lăm năm ngày bảy ngày tháng b ố sinh mệnh tên thật tô n toàn siêu cấp tân duệ tác giả bằng ta thập hạng toàn năng một lá thư ở đại hoàn nhanh chóng thành danh là hoa hiệp bảng lượng tiêu thụ hàng đầu khách quen văn phong k h ô i hài hài hước tình tiết thiên mã hành không bất tử long giới là hắn dốc hết tâm huyết tinh phẩm làm tiểu sáng chói nhìn đến đây sẽ không tiếp tục nhìn xuống rồi bởi vì bất tử long giới quyển sách này hắn còn không có nhìn đối với tác giả giới thiệu trong thổi phòng c h i ngữ hắn theo bản năng cầm thái độ hoài nghi bất tử long giới lại nhìn một chút bịa kia bốn cái chữ to màu vàng hắn trừng mắt nhìn suy nghĩ một chút nắm lấy trong tay quyển này bất tử long giới liền đi quẩy thu tiền nơi ấy ông chủ ta ngày mai trở lại mua phía sau hai tập ừ、tốt. một vấn đề chờ hai thiếu niên từ thư điếm sau khi đi ra mặt tròn thiếu niên m a i t r ò n t i ế u niên cười đùa dùng bà vai đụng đụng tiểu sáng chói bà vai trước mắt một cái hỏi chắc chắn không phải là ta đây lão tôn tử viết tiểu sáng chói l ư ờ m hắn một cái lười để ý ngươi buổi c h i ề u một nước nào đó bên trong năm thứ hai phòng học mang thật d à y mắt k i ế n g thầy đồ đang bục giảng lên giảng bài phòng học hàng sau túi đầu đang len lén đọc sách tiểu sáng chói lật xong một trang cuối cùng sắc mặt biến thành hơi khổ con mắt liếc về phía bên cạnh mặt tròn thiếu niên ai cho ta mượn ít tiền mặt tròn thiếu niên kinh ngạc trông lại làm gì tiểu sáng chói mua sách quyển này xem xong mặt tròn thiếu niên chớp chớp mắt t ì hí đẹp mắt tiểu sáng chói cao mày dài dòng khói ta còn mua phía sau làm gì hai người đeo bóc sách sóng vai hướng giáo đi ra ngoài vừa đi vừa nói tiểu sáng chói a long thiền ngươi cho ta mượn đây nhanh cho ta đi ta lập tức phải dùng mặt tròn thiếu niên biểu tình xin lỗi tiểu sáng chói ngượng bùng a ta không thể mượn ngươi rồi tiểu sáng chói dừng bước chân lại c a o mày nhìn mặt tròn thiếu niên ngươi không phải đâu vì tư lợi mà bộ ước ngươi đáp ứng cho ta mượn như ngươi vậy b ả n trí có sao mặt tròn thiếu niên tiến lên ngăn lại bà vai hắn cười hắc hắc ca nùi hắn tiểu sáng chói ngươi không nên tức giận không nên tức giận mà tiến đâu ta là không thể mượn ngươi rồi nhưng ta ngày mai có thể đem tập thứ hai cho ngươi mượn hậu thiên hẳn liền có thể n ắ m tập thứ ba cũng cho ngươi mượn hắc hắc tiểu sáng chói cho mày theo bản năng lại đẩy một cái trên sống n u i mắt kính a lòng ngươi có ý gì ngươi nói rõ một chút mặt tròn thiếu niên ngượng ngùng chê cười bởi vì tự ta muốn mua phía sau hai t ậ p a hh ắ c ắ c ai cho ngươi năm tập thứ nhất cho ta xem ta bây giờ rất muốn rất muốn nhìn phía sau nội dung cốt truyện cho nên tiểu sáng trói ngươi liền n h ị n một chút đi không cần ngươi mua ta ngày mai trực tiếp đem sách cho ngươi mượn nhìn ngươi chỉ cần nhẫn một đêm là tốt ta bảo đảm tiểu sáng trói khi đến sắc mặt đỏ lên đẩy ra hắn t h ở phì phọ một người bước nhanh đi về phía trước ném câu tiếp theo a lòng ngươi đ ế n rồi mặt tròn thiếu niên đứng tại chỗ có chút điểm do dự bước ra một cái chân nhưng cuối cùng vẫn là cắn răng dừng lại không đổi kị đi hiện nhiên ở bằng hữu cùng bất tử long giới giữa hắn lựa chọn bất tử long giới t h ở phào hắn thay cười ha h à biểu tình không nhanh không c h ậ m tiếp tục hướng cửa trường bên kia đi tới sắp đến cửa trường học thời điểm một cái chân dài thiếu nữ gọi lại hắn a long c h ờ một chút mặt tròn thiếu niên nghe vậy nghỉ chân nghiêng đầu nhìn chỉ thấy một tên quần áo thủy thủ chân dài thiếu nữ gò má h n g đỏ đ i ệ u tiểu bảo đến trước mặt hắn mắt lộ ra mong đợi hỏi a long ta nghe nói đầu đường mới mở một nhà đồ nướng bằng khung sắt ăn thật ngon ngươi mời ta đi ăn có được hay không mặt tròn thiếu niên a long nụ cười trở thành nhạt tao mày có chút củ kết dáng v nếu không ta ngày mai mời ngươi ăn được không n g u y ê n lai、like、thiếu nữ này liền là hôm nay hướng tiểu sáng chói biểu lộ bị cự tư tuệ tư tuệ chân mày nhữ lên tiến lên kéo mặt tròn cánh tay của thiếu niên nhẹ nhàng lắc thấp giọng làm lũng không được không muốn mà a long ngươi là ta bằng hữu tốt nhất ta n g ư ơ i biết ta hôm nay cùng tiểu sáng chói biểu lộ bị cự tuyệt rất thảm à. ta liền muốn hôm nay đi ăn đồ nướng bằng khúc sắt liền muốn thì muốn mặt tròn thiếu niên c ụ kết đ ỗ n g nhiên cắn răng đẩy ra tay của thiếu nữ cũng lui về sau một bước nói tư tuệ ngươi đã nói chúng ta là bằng hữu tốt nhất kia trước tiên ta hỏi ngươi một cái vấn đề ngươi trả lời ta hài lòng ta rồi mời ngươi đi ăn đồ nướng bằng cung sát có được hay không tư tuệ mật người nhưng nghe hắn nói như vậy hay lại là lập tức gật đầu cũng đưa tay tỏ ý ngươi hỏi ngươi hỏi nàng khẳng định không biết vào giờ phút này mặt tròn thiếu niên trong đầu lóe lên là nhất đoạn bất tử long giới trong nội dung cốt truyện hơn nữa hắn quyết định dập theo dùng ở tư tuệ trên người của chỉ thấy hắn hỏi tư tuệ ngươi đã nói ta là ngươi bằng h ữ u tốt nhất kia ngươi nghe không nghe lời của ta tư tuệ trần trờ một chút rồi dùng sức gật đầu ta nghe ta nghe như thế nào đây ta trả lời như vậy ngươi là không rất hài lòng có phải hay không liền có thể mời ta đi ăn đồ nướng bằng khung sắt rồi hả lại thấy mặt tròn thiếu niên khẽ mỉm cười nói được người đã nghe ta vậy chúng ta liền ngày mai đi ăn có được hay không n g ư ờ i nói hết rồi n g ư ờ i nghe ta tư tuệ ngẩn ngơ cái miệng nhỏ nhắn k h ẽ n h nết sau khi phản ứng liền vội vàng lắc đầu không được không được ta đây không nghe lời ngươi ta không nghe lời ngươi chúng ta là không phải là cũng có thể đi ăn đồ nướng bằng khung sắt rồi hả mặt tròn thiếu niên lắc đầu xoay người rời đi tư tuệ n g ư ờ i nói ta là người bằng hưu tốt nhất nhưng ngươi ngay cả ta một câu nói cũng không nghe ta tức giận ta quyết định hôm nay không mời người ăn đ ồ nướng bằng khung sắt rồi bãi ngay ta đi rồi còn lại chân dài thiếu nữ tư tuệ một người ngây ngốc đứng ở nơi đó trong gió sốc xếp một tấm cái miệng nhỏ nhắn đã sớm đô được có thể treo bình dầu mà bước nhanh tiểu bào rời đi trường học mặt tròn thiếu niên trong miệng là hừ lên khoái trá tiểu khúc biểu tình trên mặt tương đối ý bước chân nhẹ nhàng hướng cuối đường thư điếm đi tới nếu như tư tuệ hôm nay biểu lộ người là hắn có lẽ hắn mới vừa rồi còn thật văn không hạ tâm cự tuyệt nhưng nàng cùng tiểu sáng trói biểu lộ thất bại lại để cho hắn a long mời khách ăn đổ nướng bằng khung sắt ở người tiêu tiền như g ắ c cùng b Hắn dĩ chương hai trăm linh bảy ngày một mươi tháng chín thứ hai thành phố quăng bất tử long giới đã hoàn thành tam giang các cùng trang đầu sáu tầng hành trình nó đã tự động biến mất ở người mới bảng chuyện mới bởi vì nó cũng đầy tháng nhưng đối với tôn toàn mà nói đủ rồi nó ở bảng chuyện mới khoảng thời gian này thu hoạch nhân khí đã đủ nhiều hiện nay bất tử long giới tổng điểm vốn đã có hơn một mươi vạn phiếu đề cử hơn một mươi chín vạn số người s i ê u tầm ba hơn bốn ngàn đả thương số người vượt qua năm trăm n g ư ờ i như vậy số liệu so với chín mươi chín trở lên sách mới trưng bày lúc số liệu đều đẹp còn đối với bất tử long giới mà nói nó mới vừa leo lên khởi điểm trang đầu đẩy mạnh có thể đoán được là chờ nó hưởng thụ xong kỳ hạn một tuần trang đầu đẩy mạnh nó khắp mọi mặt số liệu tất nhiên sẽ còn tăng nhiều một đoạn có lẽ số người s i ê u tầm còn có thể tăng thêm nữa một hai vạn đến lúc này tôn t o à n phát sách trước thấp phỏng rốt cuộc đi chín thành duy nhất còn có chút thấp p h ỏ n chính là nó trưng bày thủ đặt số liệu tuy nói từ trước mắt quyển sách này các hạng số liệu đến phân tích hắn tin tưởng nó trưng bày lúc thủ đặt số liệu tuyệt đối sẽ không thấp hơn hắn quyển sách trước ta thập hạng toàn năng nhưng vạn nhất đây trưng bày trước các hạng số liệu đủ mạnh trưng bày lúc n g ỏ n cụ tỏi ví dụ hắn nhìn quá nhiều đời trước hắn gặp qua không ít trưng bày trước hết mấy chục ngàn số người s i ê u tầm trưng bày sau cũng chỉ có chừng một ngàn thủ đặt sách mới rồi có chút thậm chí còn không lấy được một ngàn thủ đặt cái này nói hay lại là khởi điểm nếu như là một nhà khác cùng khởi điểm đồng chúc một cái công ty chính website t i ê thu đạt so với thật có thể khiến người khóc lên theo biến là với lý thuyết bất tử long giới chiều hôm qua vừa leo lên khởi điểm trang đầu đẩy mạnh hôm nay tôn toàn hẳn đàng hoàng ở nhà gó chữ dù sao bình thường khác thời gian hắn đều là ngoan ngoan ở nhà g õ chữ mà bây giờ cái này mắt thấy liền muốn vào vip có thể bán lấy tiền liền rồi lấy cái kia t r o n g x ư ơ n g mê tiền thuộc tính hắn có thể không ngoan ngoan ở nhà g õ chữ nhưng sự thật chính là hắn không sáng sớm hôm nay hắn liền mở ra chiếc kia tượng đạn đi đến viên thủy thanh đi làm thần hành máy tính huấn luyện trường học mục đích không phải là tìm viên thủy thanh mà là sao lên viên thủy thanh đi xem biệt thự đồng thời nhìn biệt thự mới là hắn hôm nay đi tìm mục đích của nàng có phải hay không rất lãng mạn có phải hay không so với cùng đi gặp lưu tinh vũ càng lãng mạn lưu tinh vũ nháy mắt tức thì sau khi xem xong sẽ tiến vào hiền giả thời gian thẻ nhạt vô vị nhưng biệt thự nhưng có thể hàng ngày nhìn nếu như trả tiền mua lại lời nói người đây là mang ta đi nơi đó nhỉ hôm nay ngày nhà giáo ta thật vất vả có thể nghỉ ngơi một chút người đang ở đây đem ta hướng ngoại ô mang trên xe viên thủy thanh nhìn ngoài cửa xe càng ngày càng lồn càng phá dân cư không nhịn được lần nữa hỏi hắn tôn toàn cười một cái liếc nàng một cái đ ừ n g nóng lập tức đến hắn còn muốn giữ thần bí nhưng mà viên thủy thanh là cái gì suy nghĩ hắn vậy là cái gì suy nghĩ tại sao nàng có thể thi đậu khoa học kỹ thuật đại mà hắn chỉ có thể lên đại học nấu chuyên nghiệp người chọn xong biệt thự nàng nhìn hắn hỏi một khắc kia tôn toàn mí m môi một cái trong đầu hắn đ ỗ n g nhiên tránh qua một cái kinh khủng ý nghĩ nếu như đem tới ta theo nàng sinh hải tử hải tử chỉ số thông minh cũng giống nàng cao như vậy vậy sau này ta không chính là cái này trong nhà ngu nhất người hải tử cũng có thể ở chỉ số thông minh lên nghìn ép t a cũng còn khá hắn là gan tương đối lớn không có bị chính mình tưởng tượng đi ra ngoài hình ảnh hù dọa thanh long định ngươi biết không hắn hỏi nàng viên thủy thanh cao mày suy nghĩ một chút ngươi nói là thành phố phía tây thanh long hương yến nhai c h ấ n bên cạnh cái đó thanh long đ ị sao tô toàn kinh ngạc liếc l ư ớ nàng tôn toàn khó nén kinh ngạc làm sao ngươi biết rõ ràng như thế ngươi đi qua bên kia viên thủy thanh cười một tiếng giơ tay lên mang một lọn tóc khác đến sau hai đồng thời cười nói không đi qua nhưng ta đi năm mới tới thành phố thời điểm cố ý mua qua thành phố bản đồ xem qua mấy lần tô toàn càng kinh ngạc liếc lướt nàng hắn lần nữa cảm giác chỉ số thông minh phía trên trích lệnh nhưng hắn vẫn là không nhịn được hướng nàng xác nhận ngươi thật chỉ là năm ngoái xem qua mấy lần thành phố bản đồ năm ngoái nhìn ngươi còn nhớ rõ ràng như thế viên thủy thanh n i ê cười khẽ gật đầu nhẹ nói ta từ nhỏ trí nhớ liền tương đối mạnh đã gặp qua là không quên được không đến nổi nhưng phổ thông nhất thiên mấy trăm chữ cổ văn ta xem cái bốn năm lần là có thể thuộc lòng tôn toàn giơ tay lên gãi đầu một cái đông nhiên không nghĩ nói chuyện với nàng rồi còn muốn thuận tiện hướng nàng ném một cái sầu riêng h ã n từ nhỏ cũng thấy được trí nhớ của mình không tệ nhất là ở ngữ văn phương diện này nhưng hắn giờ vác cổ văn nhất thiên cổ văn ít nhất cũng phải vác một cái sớm tự học r a chúng ta hay lại là trò chuyện biệt thự vấn đề đi người biết thanh long định bên kia có một cái mới xây biệt thự sao tôn toàn đem lời để dĩ căn viên thủy thanh k ẽ gật đầu nghe đồng nghiệp nói qua nói bên kia phong cảnh rất tốt từ thành phố xuyên thành mã qua cái điều thông sông liền từ bên kia trải qua cùng thị khu đoạn này thông hà tướng so với bên kia hẳn là hàng đầu đúng không tôn toàn ừ một tiếng đúng thông sông ở bên kia trải qua hiến ngai thời điểm tạo thành một cái to lớn mà sông chúng ta bây giờ đi căn biệt thự kia khu ngay tại hiến ngai đối diện trung gian cách đúng là thanh long định phong cảnh rất đẹp chúng ta lần trước đi ra ngoài tự giá du trên đường ngươi không phải là hướng tới có thể ở thanh sơn lục thủy địa phương định cư sao hh <cười> thanh long định căn biệt thự kia mới có thể thỏa mãn ngươi phương diện này nguyện vọng viên thủy thanh cười một tiếng khe vất cảm không sai nếu quả thật giống ngươi nói tốt như vậy có lẽ ta thực sự sẽ rất thích xe lại chạy đại khái nửa giờ thanh long vịnh khu biệt tự rốt cuộc trong tầm mắt một cái công lộ tự một gò núi nhỏ dưới chân của vườn quanh m ạ qua lúc này tôn toàn mở tiệp đ ạ t là được chạy ở nơi này cái trên quốc lộ xe bên trái là sóng biếp miểu miểu thanh long vịnh mặt nước mặt nước cùng công lộ giữa có một mảnh tràn đầy đá cội bãi bùn ở thanh long vịnh bờ bên kia chính là hơn trăm thước cao hiến ngai tiến ngai lên xanh đ ú tươi tốt tràn đầy xanh đậm cỏ cây mà ở quốc lộ bên phải chính là một gò núi nhỏ đổi lên chính là một mảnh tường trắng ngói s á m khu biệt thự lúc này bọn họ ngồi ở trong xe chỉ có thể nhìn thấy mơ hồ dư sức một chút khu biệt thự đựng danh cụ thể là không thấy rõ một là góc độ vấn đề tự dưới lên trên nhìn tổng thì không cách nào nhìn thấy toàn cảnh một người khác chính là bởi vì biệt thự kia bậy thấp thoáng ở trong một cái rừng trúc thanh phong thổi l ấ t phất trên sườn núi cái rừng trúc kia theo gió lên xuống khỏi phải nói nhiều xinh đẹp rồi tôn toàn lan tiêu hướng đổi lên khu biệt thự nhìn hai lần đối với bên cạnh viên thủy thanh nô bữ môi dạng chính là nơi ấy rồi như thế nào đây thích không viên thủy thanh hí mắt nhìn ra xa nụ cười không tự chủ liền hiện lên khoe miệng k h ẽ gật đầu ừ là rất đẹp không nghĩ tới ngươi nhãn quang cũng không tệ lắm mà tôn toàn hơi b u môi nói nhảm ta nhãn quang nếu là không được hội vừa ý ngươi viên thủy thanh cười t r ú n g chím sóng mắt lưu chuyển liếc hắn một cái khoe miệng nụ cười c à n g đậm hai chúng ta chính mình đi xem sao ta là nói không có bán cao ốc tiểu thư cái gì nàng suy nghĩ một chút hỏi tôn toàn cái vấn đề này tôn toàn bật cười dĩ nhiên không phải á bán cao ốc tiểu thư đã tại phía trên chờ ta theo nàng hẹn xong ở cửa tiểu khu gặp mặt viên thủy thanh nga một tiếng không nhắc lại g i khác nghi vấn tháng chín khí trời rất nóng hám linh linh đứng ở rừng trúc trong bóng tối một bên cẩn thận bổ trang một bên cau mày đang suy nghĩ cái gì bàn về dung mạo cùng vóc người nàng đều là xuất sắc hai mươi bốn tuổi hám linh linh nhan giá trị tương đối có thể đánh vóc người không nói ngàn dặm mới tìm được một cũng không xê xích gì nhiều có thể nói nàng là một đám đồng nghiệp bên trong không chỉ n g có bởi vì nghe nói nơi này bán cao ốc tiểu thư thu nhập không tệ nguyên nhân chủ yếu nàng chưa từng cùng người nói qua ở chỗ này bán cao ốc có thể tiếp xúc được rất nhiều người có tiền nàng ước mơ mình có thể ở bán cao ốc đồng thời cũng đem mình mang bao giao hàng đi ra ngoài đương nhiên nàng trong tiềm thức hay lại là muốn đem mình giao hàng cho một cái còn trẻ nhiều tiền xuất ca coi như không nhặt chai rất cường t h á n cũng được nhưng mà thực tế rất nhanh thì cho nàng lên sinh động bài học đầu năm nay có thể tới thanh long định mua biệt thự người có tiền quả thật không ít còn trẻ nhiều tiền cũng có đẹp trai cường tráng cũng đều có nhưng còn trẻ nhiều tiền bên người đều có mỹ nữ còn trẻ nhiều tiền còn x o á i hoặc là cường tráng bên người thì càng không thiếu mỹ nữ khuyết mỹ nữ cũng có thúc thúc cấp hám linh linh cũng sắp chết lặng biệt thự vốn là khó khăn bán thích hợp nàng người có tiền càng khó tìm cho đến ít ngày trước một cái họ tôn trẻ tuổi người tìm tới nàng nói muốn nhìn một chút thanh long định biệt thự lúc ấy nàng là thật bất ngờ bởi vì cái họ kia tôn trẻ chưa lớn thấy thế nào cũng không giống là có thể mua thanh long v ị n h biệt thự người nhưng nàng cùng hắn mấy lần đất thật đi thăm thanh long v ị n h mấy ngôi biệt thự thời điểm thông qua nàng cẩn thận quan sát cái này họ tôn thật là tốt giống rất có để khí kinh qua một lần dò xét nàng biết được hắn là viết tiểu thuyết sau đó nàng lên mạng tra xét một chút hắn nói kia hai quyển tiểu thuyết phát hiện nếu như hắn không thứ khoác l ắ c nói hắn thu nhập khả năng thực sự rất cao vì vậy nàng bắt đầu quấn quýt có muốn hay không đem mình giao hàng cho hắn đây nàng cảm thấy hắn không đủ soái cũng không đủ cường tráng hai điểm này đều không phù hợp nàng trước nghị s o n g giao hàng tiền đề nhưng nàng đi làm ở chỗ này đã sắp nửa năm rồi liền cái họ này tôn miễn cưỡng có thể phù hợp nàng tất cả yêu cầu do dự mấy ngày cho tới hôm nay sáng sớm lên đường tới bên này nàng mới rốt cuộc quyết định là hắn hắn có xe mặc dù chỉ là t i ê u đạn nhưng hắn có thể mua thanh long vịnh biệt thự a hơn nữa hắn tài hai mươi hai tuổi không phải là phú nhị đại dựa vào chính mình viết tiểu thuyết kiếm tiền hắn tám phần mười hẳn là cái loại này chết chỗ ở công việc điên cùng người cái c h ủ loại kia bạn gái hẳn không có cho dù có thì thế nào hắn g i n g dấp không đẹp trai cũng không tăng thêm hàng ngày chỗ ở, ở trong phòng viết tiểu thuyết cho dù có bạn gái khẳng định cũng không đẹp bằng ta suy đang lúc này một chiếc nàng nhìn rất quen mắt màu s á m bạc tiệm đ ạ t lại tới ngừng ở bên người nàng hám linh linh lập tức thu c ấ t trang điểm kính trên mặt nhanh chóng tích tụ ra n h i ệ tình t nụ cười giơ tay lên há mồm đang muốn cùng trong xe tôn toàn c h à o hỏi lại liếc mắt một liền thấy gặp ngồi ở ghế cạnh tài xế viên thủy thanh l ờ i đến khoe miệng đông nhiên ngăn ở cổ họng nhiệt tình nụ cười cũng cứng ở trên mặt h á linh linh ngơ ngác nhìn đẩy cửa xe ra xuống xe viên thủy thanh một khắc kia nàng trong đầu ý niệm gì cũng bị mất chỉ còn lại duy nhất một ý nghĩ không đẹ cũng có như vậy bạn gái xinh đẹp rồi hả chương hai trăm linh tám ghế lái cửa xe lúc này cũng mở ra tôn toàn xuống xe đóng lại cửa xe sau đối với hám linh linh cười một tiếng lên tiếng chào hám tiểu thương ngươi được làm phiền ngươi chờ một chút chúng ta đi trên dưới phòng vệ sinh lập tức trở lại ai ai hảo hảo hám linh linh liền vội vàng luôn miệng đáp lại t h ủ y thanh vậy chúng ta đi ở nơi này bên tôn toàn vòng qua đầu xe vẫy tay tỏ ý viên thủy thanh với hắn đi qua mới vừa rồi ở trên xe viên thủy thanh nói muốn đi nhà cầu hắn liền nói cửa tiểu khu thì có phòng vệ sinh núp ở một mảnh rừng trúc phía sau lần đầu tiên tới người phổ thông cũng không tìm tới cái này liền có bọn họ vừa đem xe lái đến hám linh linh trước mặt liền rối rít xuống xe cử động nơi này hoàn cảnh quả thật không tệ a thật thanh lu đứng ở bên cạnh xe hám linh linh ngầm t r ộ n nghe gặp viên thủy thanh nhẹ dọn cảm khái hám linh linh nhìn viên thủy thanh cao gầy b ó n g lưng thần sắc rất phức tạp nàng đang suy nghĩ bây giờ kim cương vương lão n g ụ giá thị trường như vậy khan hiếm rồi không cao như vậy xinh đẹp như vậy nữ hải đều chỉ có thể tìm như vậy tướng mạo xấu xí người có tiền ta có phải hay không nên hàng thấp một chút tiêu chuẩn cũng không do nàng không nghĩ như thế bởi vì mới vừa rồi nàng và viên thủy thanh vừa thấy mặt liền cảm giác mình bị viên thủy thanh toàn phương v ị nghiền ép so với cái nàng nhiều nhất cho đến viên thủy thanh thai môn vị trí so với đường cong của vóc người viên thủy thanh cũng so với nàng tốt so với nhan giá trị mặc dù không nguyện ý thừa nhận nhưng nàng trong lòng vẫn là rõ ràng người ta so với nàng cũng đẹp đẽ đẹ không ít chờ tôn toàn cùng viên thủy thanh lúc trở lại h á m linh linh đã miễn cưỡng điều chỉnh xong tâm tính chính là nhìn lại tôn toàn thời điểm ánh mắt của nàng có chút kính sợ có lẽ tướng mạo xấu xí này trẻ chưa lớn so với nàng trước đoán chừng còn phải đòi tiền bằng không nàng quả thực không hiểu được hắn làm sao có thể tìm tới như vậy bạn gái xinh、đẹp. miễn cưỡng điều chỉnh xong tâm tính nàng không đi một tí ý đồ không an phận cả người trạng thái ngược lại ung dung không ít đi theo tôn toàn viên thủy thanh lên xe hám linh linh liền lộ ra thích đáng mỉm cười hướng ban đầu lần gặp gỡ viên thủy thanh đưa tay phải ra chủ động tự giới thiệu mình ngay khỏe chứ ta là hám linh linh mỹ nữ ngài gọi ta linh linh liền có thể ta là thanh long vịnh biệt thự vườn bán cao ốc tiểu thư chờ chút mang để ta làm hướng các ngươi giới thiệu nhị vị muốn xem biệt thự xin chiếu cố nhiều hơn hám tiểu thư ngươi được ngươi không cần khách khí như vậy tùy ý một chút liền có thể ta họ viên viên thủy thanh đưa tay cùng nàng cầm thái độ rất ôn hò sau đó hám linh linh liền hỏi phía trước lái xe tôn toàn tôn tiên sinh hôm nay ngài nhị vị muốn xem trước vậy một căn biệt thự nhỉ là 16 t ò a a hay lại là 22 tòa b hay là khác vậy một tòa cái nào nhà hình 22 tòa a đi xem trước cái này tôn toàn thuận miệng đáp thanh long này vịnh biệt thự trong vườn biệt thự đều là liên hợp biệt thự mỗi một nhà phân a b hai cái nhà hình a nhà hình ở đông b nhà hình ở tây đều là chính diện hướng yến ngai cùng thanh long định t h ủ y vực phong cảnh rất tốt mà tôn toàn nói 22 tòa a nhà hình là ở vào thanh long định biệt thự vườn phía đông nhất tôn toàn thích nơi đó thanh tịnh hắn tin tưởng viên thủy thanh chắc cũng sẽ thích quả nhiên lúc đầu xe ở 22 tòa a nhà hình ngoài cửa viện hám linh linh chỉ ngoài cửa xe biệt thự cùng viên thủy thanh giới thiệu viên tiểu thư đây chính là 22 tòa a thời điểm viên thủy thanh cười ánh mắt nhìn về phía ghế lái tôn toàn khen nơi này không tệ ba người xuống xe cười tùng tìm đi vào trước biệt thự mặt sân viên thủy thanh tò mò khắp nơi xem tôn toàn lan tiêu theo ở một bên hai tay con ở sau e o viên thủy thanh xem sân hắn xem viên thủy thanh mà hám linh linh là ở một bên nhẹ dọn giới thiệu tôn tiên sinh viên tiểu thư v i ệ n tử này có chừng một trăm hai mươi thất v ô n g bên kia núi giả chính là từ đối diện đ ế n n g a i thu thập tới sơn thạch xây trên đất sân cỏ sẽ có bảo an nhân viên định kỳ tới bảo vệ nếu như các ngươi có gì thích hoa cỏ cũng có thể cùng bảo an nhân viên làm việc nói bảo an bên kia sẽ an bài chuyên gia bang nhị vị ở trong các ngươi ý vị trí trồng lên à bên kia cái đó là chó bỏ công ty chúng ta cân nhắc đến ở nơi này nghiệp chủ có thể sẽ thích nuôi miêu nuôi chó cho nên cố ý chuẩn bị chuyên môn chó bỏ dĩ nhiên nếu như ngài nhị vị không thích bảo an cũng tới người đem nó hủy đi bách bình mét trong sân không chỉ có núi giả có cỏ da có chó bỏ vẫn còn ở cùng cách vách lân cận tường rào một bên trồng một mảnh nồng đậm thanh trúc dùng thanh trúc mang lân cận hai căn biệt thự cách trưởng thành không liên quan tới nhau hai cái không gian riêng tư đúng rồi núi giả bên cạnh còn có một cái tiểu một đỉnh trong đỉnh có bàn đá băng đá bên ngoài đỉnh còn trồng mấy bội cây mai cùng với một ít không cao bụi t â y viên thủy thanh một bên nhìn một vừa nghe hám linh linh giới thiệu thỉnh thoảng khẽ gật đầu đơn giản nhìn qua một lần nàng xoay mặt nhìn về phía t ô n toàn chúng ta đây vào xem một chút mua phòng ốc chủ yếu vẫn là muốn xem bên trong cách cục chứ ừ đi tôi toàn cười đưa tay tỏ ý nàng trước hết mời h á m linh linh ở một bên nhìn có chút mất mát bây giờ nàng nhìn lại tôn toàn chợ phát hiện hắn giống như cũng là có chút nhỏ chặt r a i hơn nữa mặc dù hắn dáng dấp nhìn không tăng thêm nhưng sức khỏe tốt giống cũng rất d ắ n chắc bên trong cách cục tổng thể là trên dưới hai tầng đẩy cửa ra là có thể nhìn thấy phía trước bên tường có một đạo thang lầu thông hướng lầu hai h i n h linh ở một bên giới thiệu tôn tiên sinh viên tiểu thư ngôi biệt thự này đại khái hai trăm sáu mươi thước vông dưới lầu có hai gian khách nằm một gian đồ lặt vào p h ò n còn có một trù một phòng vệ sinh trên lầu ngoại trừ phòng ngủ chính còn có hai cái nằm nghiêng cùng với một gian thư phòng một gian phòng thể dục trên lầu ba căn phòng đều có đơn độc phòng vệ sinh ngài nhị vị là tiên dưới lầu hay lại là trên lầu viên thủy thanh đi trước nhìn trên lầu phòng ngủ chính cùng thư phòng đi hai địa phương này là chúng ta sau khi dùng nhiều nhất chờ trên lầu dưới lầu nhìn hết toàn bộ tôn toàn liền hỏi nàng thủy thanh như thế nào đây thích không có muốn hay không nhìn thêm chút nữa khác nhà hình viên thủy thanh cao mày suy nghĩ một chút nhìn về phía hám linh l i n hám h tiểu thương ngôi biệt thự này giá bán bao nhiêu hám linh linh công ty công bố ra ngoài là không vạn nhất bộ dĩ nhiên nếu như ngài nhị vị chắc chắn mua ta có thể dùng quyền hạn của ta cho các ngươi một cái giảm đi ừ đại khái có thể giảm chừng ba vạn muốn càng nhiều hơn giảm đi liền cần ngài nhị vị đi tìm quản lý của chúng ta nói rồi kinh lý so với quyền hạn của ta nhất định là m u ố n cao một chút viên thủy thanh khẽ gật đầu nhìn về phía tô toàn nơi này biệt thự ngươi xem qua mấy bộ rồi hả tô toàn năm sáu bộ đi cái này nhà hình đã là diện tích lớn nhất ngươi nếu là không thích chúng ta liền nhìn thêm chút nước khác viên thủy thanh cười một cái nói với hám linh linh vậy thì phiền t h i hám tiểu thư lại dẫn chúng ta đi nhìn hai bộ hám linh linh gật đầu đi nhị vị xin mời đi ra ngôi biệt thự này viện môn thời điểm viên thủy thanh đ ỗ n g nhiên đề nghị tiếp theo chúng ta liền không lái xe đi dù sao thì ở nơi này trong tiểu khu chắc hẳn cũng không mấy bước đường chúng ta đi bộ chứ tôn toàn không ý kiến hám linh linh càng không thể nào có ý kiến vì vậy hám linh linh đi ở phía trước dẫn đường tôn toàn cùng viên thủy thanh đi ở phía sau viên thủy thanh có ý thả c h ậ m bước chân cùng trước mặt hám linh Linh kéo ra một đoạn khoảng cách sau nàng c a o mày t h ấ p giọng nói với tô toàn tô toàn nếu không chúng ta hay là chớ mua chứ không bạn nhất bộ nghe hám tiểu thư g i n cuối cùng coi như có thể lại cùng với các nàng kinh lý còn một chút giá p linh linh hơn, hơn nữa coi như là bên trong vậy cũng có hai trăm sáu mươi bình trong thành phố ngôi nhà phòng có lớn như vậy diện tích hắn thấp giọng làm viên thủy thanh công việc nhưng viên thủy thanh vẫn còn do dự nhưng bảy tám cái giá mười vạn liền hai người chúng ta ở có phải hay không quá xa xỉ tô n toàn không việc gì a ngươi nếu là ngại hai ta ở quá xa xỉ vậy sau này hai ta nhiều sinh mệnh mấy người hại t ử thôi hh viên thủy thanh lường hắn một cái thấp giọng khai thác hắn ngươi đứng đắn một chút vì vậy tôn toàn bắt đầu nghiêm túc lên thủy thanh ngươi tin tưởng ta như vậy ưu mỹ hoàn cảnh phía trước là yến ngai cùng thanh long định bốn phía là xinh đẹp như vậy d ừ n g chúc hoàn cảnh như vậy là không có thể sống lại tài nguyên dùng một cái thì ít một cái sau khi người có tiền khẳng định càng ngày sẽ càng nhiều đến lúc đó tăng nhiều thì ít n g ư ơ i có tin hay không giá phòng nơi này không cần m ộ ư ơ i năm là có thể cao thập bội trở lên đến lúc đó liền mới vừa rồi chúng ta nhìn kia căn biệt thự không bảy tám triệu n g ư ơ i chớ hỏng mơ tưởng viên thủy thanh cao mày hoài nghi nhìn hắn khả năng sao bảy tám triệu hàng tiên nhỉ hay lại là nhật nguyên tôn toàn h i ệ u nàng hoài nghi hắn nếu không có trọng lúc còn sống chi nhớ ở trải qua cái đó giá phòng nổ lớn thời đại hắn cũng không dám tưởng tượng một bộ cốt sát lan lộn đất xét đắp phá nhà ở mà thôi có thể bán đắt như vậy nhưng hắn trải qua chứng kiến qua cho nên hắn tin thanh long định biệt thự viên khi h đó thành phố một bộ bách thức vương phổ thông ngôi nhà phòng vị trí không tốt như vậy đều phải hơn một triệu khá một chút chính là sắp tới hai trăm l h vạn mà thanh long định biệt thự viên một căn biệt thự bảy tám triệu đều vẫn tính là tiện nghi cho nên mấy ngày trước hắn sang đây xem phòng thời điểm hãm linh linh hỏi hắn muốn một bộ dạng gì nhà hình câu trả lời của hắn là lớn mà hám linh linh mỗi lần dẫn hắn nhìn xong một cái nhà hình hỏi lại hắn ý kiến thời điểm hắn cũng hầu như là hỏi nàng có còn hay không lớn hơn hắn chính là chỗ này nào một tục nhân đối với nhà ở hắn ngoại trừ lại không có yêu cầu khác lúc này đối mặt viên thủy thanh do dự hắn r ứ t khoát ôm bả vai nàng cười nói t i ê n nào n g ư ơ i tin tưởng ta một lần ta sẽ không nắm tiền của chúng ta đùa dỡn ta nói nơi này hội cao liền nhất định sẽ cao thanh sơn lục thủy hoàn cảnh là vô giá n g ư ơ i nghĩ a cả thị phụ cận còn có chỗ nào hoàn cảnh so với cái này trong tốt hơn cho dù có kia khoảng cách trung tâm thành phố cũng rất xa phương diện sinh hoạt cũng rất không có phương tiện người nói sao ai người a nghĩ như vậy mua biệt thự được rồi nghe lời ngươi viên thủy thanh bất đắc dĩ nhìn hắn một cái cuối cùng nhà chương hai trăm linh chín sau khi lại nhìn mấy căn biệt thự viên thủy thanh t ả i nói với tô toàn hôm nay liền thấy nơi này chứ sau khi chúng ta trở về thương lượng một chút lại nói hám linh linh đứng ở một bên trên mặt duy trì vừa đúng nụ cười cũng không ai biết trong nội tâm nàng có hay không ở nhổ n ư ớ c bọn tô n toàn gật đầu một cái nói với hám linh linh hàm tiểu thư hôm nay khổ ngươi như vậy chúng ta trở về thương lượng xong sau liền cứ gọi điện thoại nói cho ngươi biết kết quả ngươi xem như vậy có được không hám linh linh có thể được không thành vấn đề vì vậy bầu trời này chưa nhìn biệt thự đến đây kết thúc trở về trên xe viên thủy thanh nói chúng ta muốn không phải là mua nhỏ một chút chứ mới vừa rồi chúng ta nhìn bên trong không phải là có nhỏ một chút sao cái đó mới có thể tiết kiệm chút tiền tô n toàn ta liền thích lớn viên thủy thanh ít một chút tốt vô cùng hai người chúng ta cũng ở không được nhiều như vậy căn phòng hơn nữa ít một chút sau khi chúng ta quét dọn vệ sinh cũng có thể dễ dàng một chút tô toàn ta liền thích lớn viên thủy thanh có chút nhức đầu méo một cái mi tâm còn không có bương tha khuyên suy nghĩ một chút còn nói mua ít một chút chúng ta có thể tiết kiệm chút tiền nhiều mở một nhà phân điếm có cái gì không tốt đây vạn nhất sau khi biệt thự này không tăng giá trị đây tôn toàn mín cười mở miệng lần nữa nhưng ta liền thích lớn lúc này trong đầu hắn nhớ tới trọng sinh trước thấy qua một cái tiết mục ngắn cái đó tiết mục ngắn cụ thể là viết như thế nào hắn không nhớ rõ hình như là ngọc hoàng đại đế cùng như lai đối thoại ngọc đế nói ta chúa tể thiên đạo như lai nói ngươi bị hầu tử đánh ngọc đế nói tiếp ta có con dâu như tớ vẫn là nói ngươi bị hầu tử đánh ngọc đế còn nói thủ hạ ta nhiều hơn ngươi như lai vẫn nói ngươi bị hầu tử đánh cái gì gọi là lấy bất biến ứng và biến đây chính là kiệt tác ví dụ mà lúc này viên thủy thanh sự bất đắc dĩ đại khái là ngọc đế không sai b i ệ t lắm nàng đã phát hiện vô luận nàng nói lý do gì tôn toàn đều chỉ dùng một câu kia ta thích lớn tới đáp nói tới chỗ này nàng thở dài dứt khoát bung tha khuyên dự định gặp phải một cái như vậy vô lại bạn trai nàng còn có thể làm sao bất đắc dĩ cười nàng nghiêng đầu hỏi hắn vậy ngươi đánh coi là lúc nào mua lại nhỉ tôn toàn không có vội hay không đợi thêm hai ngày viên thủy thanh có chút nghi ngờ tại sao phải đợi thêm hai ngày chờ hai ngày có thể tiện nghi một chút sao tôn toàn sẽ không viên thủy thanh vậy n g ư ơ i làm gì phải đợi hai ngày tôn toàn cười một tiếng hôm nay số mười ta số mười hai tài gửi bản thảo đi p h i a viên thủy thanh ngớ ngẩn đi theo bật cười nguyên lai、like、là như vậy cái lý do chính đang thảo luận mua biệt thự hai người này lúc này hồn nhiên không biết đang lúc bọn hắn đường về giờ k h ắ c này bất tử long giới chỗ bình lùn ở chuyện bỗng nhiên toát ra một cái toàn bộ do phồn thể hắn tự tạo thành mới mẹ bình luận sách bài bột nội dung ngược lại không phức tạp số chữ cũng không nhiều nội dung như sau quyển sách này không phải là ta đây lão tôn viết sao tại sao ở chỗ này tên tác giả là p h ấ n đ ấ u cá mặn ta là đại hoàn mấy ngày trước mua qua quyển sách này một hai ba tập sau khi xem xong ta liền lên lưới lục xoát nhìn một chút quyển sách này trên mạng có hay không có nhiều hơn chương hồi kết quả ở ta đây lão tôn danh nghĩa không tìm được quyển sách này lại ở chỗ này tìm được ai có thể nói cho ta biết đây rốt cuộc là chuyện gì là người tác giả này lấy trộm ta đây lão tôn bút danh ở chúng ta đại hoàn gia thư còn là tình huống gì mở tổ kịp người id lưu ly nổ kiếm cái này b à i bột ở bất tử long giới chỗ bình lù nở chuyện xuất hiện sau khi rất nhanh thì có người trả lời một lầu thiệt hay giả có chứng cơ sao lợi điên xe tin t ầ n hai ở đ à i hoàn là dùng ta đây l á o tôn bút danh xuất bản phải dùng tới sao cá mặn quyển sách này viết tốt như vậy yêu cầu lấy trộm người khác bút danh t h ứ siêu sáu lâu ba nếu như chuyện này là thực sự quyển sách này ta liền không nhìn sẽ cảm thấy chán ghét có đàn no nghĩ quên tầng bốn cá mặn không phải là ta đây l á o tôn bí danh chứ đích thiên đây nếu là thực sự đây chính là đại tân văn a nơi này còn có đài hoàn bằng hữu sao có người hay không có thể lại chứng thật một chút huyền hoàn huyền du tầng năm trên lầu nói thật có khả năng trước chúng ta không phải là một mực ở đoàn quyển sách này có phải hay không là cái nào lao luyện bí danh sao nếu quả thật là ta đây lão tôn bí danh mặc dù thật bất ngờ nhưng trên lo dịp liền nói xui được ngồi chờ đến tiếp sau này cô tinh vọng n g u y ệ hai nghìn đang ở trang đầu đẩy mạnh vị trí bất tử long giới gần đây nhiệt độ thật sự là quá cao quyển sách này chỗ bình l u n nở chuyện nói nó gần đây mỗi ngày đều có trên vạn người xem có lẽ hơi cường địa quá nhưng mỗi ngày mấy ngàn xem số người là nhất định là có vì vậy Ở tôn toàn chờ ù n viên g t ủ ngủi y chuyện chút nào dưới tình huống. Cái này Thanh biết chút tình bột thiếp tục tăng không huống, không ai nửa canh nào lượng cùng cùng thiếp lượng liên tục tăng lên, ngắn đều g bài dưới cái i xem cùng tôn h hơn nhiều hơn nhắc. i người liền dài người ế p số nữa còn đang kéo dài ra tăng người nhiều hơn cân vượt Chờ t qua ra kéo toàn lái xe nắm viên thủy thanh đưa về thần hành máy tính huấn luyện trường học thời điểm cái này bài bột cùng tiếp số người đã vượt qua ba trăm h ơ n nữa đã hấp dẫn càng ngày càng nhiều ăn dưa q u ầ n chúng vây xem và cùng tiếp rất nhanh thì có độc giả mang tin tức này chuyến b á đến bất tử long giới mặn trong bầy cá cũng có fan sách chuyện mang tin tức này chuyến tới ta thập hạng toàn năng hoa quá sơn ta thập hạng toàn năng f a n sách chuyện là tin tức gì cũng linh thông như vậy bởi vì thích ta thập hạng toàn năng mấy chục ngàn f a n sách chuyện bên trong cũng có một bộ phận người gần đây cũng ở đây nhìn bất tử long giới một cái độc giả đồng thời đổi theo biến đổi mấy cuốn sách tình huống quá bình thường vì vậy hai cái này f a n sách chuyện bày bắt đầu trở nên sôi sùng sục cá mặt nhóm thử siêu sáu khiếp sợ chúng ta chỗ bình l u n nờ chuyện mới vừa rồi có một cái tự xưng đài hoàn f a n sách chuyện nói bất tử long giới ở đài hoàn xuất bản thời điểm tác giả bút danh biết là ta đây lao tôn chúng ta trong bày có đài hoàn đồng bảo sao có thể hay không chứng thật một chút huyền hoàn huyền du ta mới vừa rồi cũng nhìn thấy cái thiệp mời đó rồi nói thật ta cũng bị kinh hãi nếu như là thực sự vậy mọi người cũng không cần đoán cá m ặ n là cái nào lão luyện bí danh rồi bây giờ vấn đề là đây thật là mê để sao huyền trôn cất l ờ i thật ra thì ta vẫn cảm thấy cá m ặ n là của ai bí danh văn bút quá lão luyện hơn nữa các ngươi có chú ý không cá mặn c cái này bày cờ cờ số hiệu là gần đây tại ghi danh nếu như hắn là thật ta đây lão tôn bí danh vậy thì ngạo mạn hư rồi ta đây lão tôn ta thập hạng toàn năng trước ta cũng xem qua là trải qua phiếu hàng tháng tổng bảng trước mười n ư u nhân a bạo nổ đổ biến đổi lên thực sự rất đáng sợ cùng sách lãng tử ta bây giờ ngược lại thật mong đợi hắn thật là ta đây l á o tôn bí danh hhh nói như vậy chờ quyển sách này trưng bày chúng ta cũng có thể hưởng thụ hắn thường thường bạo nổ canh đánh ngộ hhh phí hoài tháng năm vô tình nhưng ta mới vừa rồi tra một chút ta thập hạng toàn năng quyển sách kia mấy tháng gần đây một mực ở mỗi ngày hai chương ổn định đổi mới a song khai còn có thể duy trì cái tốc độ này bất tử long giới gần đây hơn nửa tháng cũng đều là mỗi ngày canh ba huyền trôn cất l ờ i trên lầu nhìn một cái không hiểu ta đây lão tôn tay tốc độ tên kia chính là một biến thái có thể trường kỳ mỗi ngày bạo nổ canh nhật biến đổi mười hai ngàn là hắn trước kia bảo đảm không thấp hơn đổi mới đối với hắn như vậy chạm tay quái mà nói song khai một quyển mỗi ngày hai canh một quyển mỗi ngày canh ba rất khó sao ha ha thiên đ i a thực sự rất biến thái phổ đông dậy sóng tình huống gì ta mới vừa lên tuyến ai có thể nói cho ta biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì tại sao các ngươi cũng đang thảo luận cá m ặ n là ta đây lao tôn bí danh hoa quả sơn lòng say như mộng năm vừa mới bất tử long giới chỗ bình lù n ở chuyện có người tiết lộ nói quyển sách kia ở đài hoán xuất bản dùng bút danh là ta đây lao tôn mọi người nói tin tức này có phải là thật hay không ạ bị đế, trên lầu, ta lầu, chứ người người ở giang hồ vẫy cái liên nhận lấy nhìn một chút nhìn một chút lại nói á thụy hai trăm ba mươi ba đúng chiếc vẫy liên tiếp lòng say như mộng năm cũng không nói nhảm quả thật băng ra một cái liên nhận lấy cũng phụ lời đây là bất tử long giới trang sách các người đi chỗ bình l ù n nờ chuyện tìm một chút cái thiệp mời đó bây giờ nhiệt độ không thấp hẳn rất dễ tìm hào đẹp đẽ vân hào được ta trước đi xem một chút c h í ở giang hồ ta cũng đi xem một chút không n h i m l cùng đi cùng đi mấy phút sau hoa quả sơn trong b ầ y phát ngôn viên cân nhắc tăng vọt hào đẹp đẽ vân hào chửi thề một tiếng thật là có người nói như vậy a nam thần đại thuốc ngọc phi đã có mấy cái tự xưng là đài hoàn bạn đọc người chứng minh ở đài hoàn bất tử long giới đúng là ký tên ta đây lão tôn tên gọi côn trùng g i nếu như đây là thật lão tôn cũng quá không phải thứ gì rồi c hắn ú n hàng ngày mong g ta h đợi hắn bạo nổ biến đổi quyển sách này. Hắn lại c n lấy sau lưng chúng ta đi mở một quyển sách mới hơn nữa còn không nói cho chúng ta khiến chúng ta mỗi ngày giống nông thôn ngừng tay đàn bà mong đợi nam nhân mình về nhà tựa như mong đợi thực sự thật quá mức muốn ăn hữu ngư lao tôn a lao tôn ngươi muốn thật làm như vậy chúng ta sau khi chỉ có thể kêu cháu trai của ngươi rồi hào đẹp đẽ v ă n hạo ta đây lao tôn quốc gia đây giải thích một chút ngươi rốt cuộc xuyên không có mặc bí danh cái đó phấn đấu cá mặn phải ngươi hay không vội vàng giải thích lòng say như mậu năm hhh bây giờ tất cả mọi người rất hoài nghi chứ các ngươi tiếp tục trên a t ư ớ c đi xem thực tế đang ở nhật nghị chuyện này địa phương tuyệt đối không chỉ bất tử long giới cùng ta thập hạng toàn năng hai cái này nhóm thư hữu không ít sách khác mê bởi khẳng định cũng có người đang nghị luận một ít tác giả bởi khẳng định cũng có người chính đang thảo luận cái vấn đề này ngay cả chuyên nghiệp nhất võ văn tác giả diễn đàn võ văn nhà lúc này cũng đã có mấy cái bài bột đang nói chuyện này có ai biết phấn đấu cá mặn đến cùng phải hay không ta đây láo tôn bí danh sợ bạo nổ con mắt có đ à i hoàn phan x é t chuyện tuyên bố phấn đấu cá mặn chính là ta đây lao tôn khai bản mọi người nhanh đặt tiền cuộc liên đánh cược phấn đấu cá mặn đến cùng phải hay không ta đây láo tôn bí danh Mua định xin rời tay trên diễn đàn tương tự bài bột tựa đề liếc mắt là có thể nhìn thấy nhiều cái chương hai trăm mười đưa song viên t h ủ y thành tôn mở hết xe tại âm nhạc tâm tình khoái trá địa trở về mười m chín mươi chín hoàng hầm gà tiệp cũ mắt thấy lại có mấy phút đã đến hắn điện thoại di động bỗng nhiên văng lên ha ha <cười> <cười> tự nay điệu tự nói hắn nhìn một chút ven đường chỗ đậu xe một chục tay lái liền đem xe tạm thời ngừng ở ven đường chỗ đậu xe lên thuật tay cầm lên điện thoại di động kết nối alo nhanh như vậy liền nhớ ta hả điện thoại một trận hắn liền nói lạnh lại、nhái. nhưng viên thúy thanh ngươi đến trong tiệm hay chưa nếu là đến ngươi mau tới cờ cờ nhìn nhìn fan sách chuyện của ngươi bày đi trong bày rất nhiều người đang nói ngươi mở bí danh phát sách mới chuyện ta xem bọn hắn ở bày lý thuyết hình như là có một cái đài hoàn bạn trên mạng ở ngươi chỗ bình l ù u nờ chuyện nổ đoán ta chú ý một chút ngươi bây giờ hai quyển sách fan sách chuyện trong bày đều có không ít người đang thảo luận chuyện này ngươi nhanh phải nghĩ thế nào giải quyết đi đúng rồi ngươi đến trong điếm không có nhỉ tô n toàn tiện tiện nụ cười cứng ở trên mặt tô toàn nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải chuyện này ngay từ lúc trong dự liệu của hắn nhưng chuyện này buộc phát ra lại quá đột nhiên trước đó không có dấu hiệu nào một chút đầu mối đều không hiện ra đột nhiên như vậy tuân ra đến thật đúng là đánh hắn một trở tay không kịp nhất là vào hôm nay ngày này hắn và viên thủy thanh vừa đi xem m ấ y căn biệt thự tâm tình chính khoái trá lắm chuyện này lại đột nhiên tuân ra đến có điểm giống ngươi và một cô em nói chuyện phiếm trò chuyện chính khoái trá ngươi chính nắm cô em chọc cho hoa chi loạn chiến đâu rồi cô em cha đột nhiên n ô ra cho ngươi một cái tát liền hỏi ngươi mộng không mộng ngươi có thể nói ngươi trước đó không biết cô em này có cha sao có lẽ cái này ví dụ giờ không lớn thích hợp nhưng ý tứ chính là ý tứ như vậy ngược lại tôn toàn nhất thời có chút mộng có chút nhức đầu alô ngươi vẫn còn ở n g h e s a o trong điện thoại viên thủy thanh hỏi hắn ừ ta biết rồi ta sắp đến t r o n g điếm được rồi ta bây giờ vội vàng chạy trở về nhìn một chút tình huống chúng ta nói sau chứ h ả vậy được vậy ngươi lái xe c h ậ một m chút n g a n b ạ n lần chờ ở lúc lái xe suy nghĩ chuyện này lúc lái xe không thể mất tập trung ừ ta biết b á i m a i b á i m a i cắt đức nói chuyện điện thoại t ô n toàn giơ tay lên gãi đầu một cái đột nhiên từ chào cười một tiếng đi ra lan lộn quả nhiên là cần phải trả lúc trước vì mỗi tập bản thảo lấy thêm ít tiền đáp ứng tiên phong nhà xuất bản bên kia dùng hắn nguyên live bút danh xuất bản bất tử lòng d ư ớ i mỗi tập mười hai n g h n tiền mất bút hắn cầm rất thoải mái mỗi tập sáu mươi lăm phẩy không không không chữ bản thảo lấy hắn bây giờ tốc độ tay một tuần lễ ít nhất là có thể viết một tập liều mạng một cái lời nói ba bốn ngày có thể hoàn thành một tập tiền này kiếm c ó thể nói thoải mái vai vai mà bây giờ chẳng qua chỉ là báo ứ n g tới đón lấy đi còn có thể làm sao cũng may chuyện này giải thích mặc dù có chút phiền thoái nhưng cuối cùng cũng không tính là cái gì lời đồn xấu nói xin lỗi thái độ thành khẩn một chút các độc giả hẳn còn có thể cho mình danh nghĩa kia hai quyển sách nhiệt độ đều tăng lên một đoạn cho nên đối mặt đi độc giả đại gia không ăn n ổ i ta hoa thêm vài phần chung làm hảo trong lòng của mình xây dựng tôn toàn lái xe trở về lái xe đến cửa tiệm dừng lại xong lúc xuống xe trong đầu hắn thoáng qua ý rồng man đệ nhất bộ đoạn kết thời điểm một đám truyền thông trường t h ư ờ n g đoàn pháo địa chỉ vai nam chính truy hỏi hắn có phải hay không ý rồng màn cảnh tượng tôn toàn nhớ vừa mới bắt đầu vai nam chính là kinh hoàng thất thố theo bản năng mở ra ăn nói bừa bãi tiểu nói dối há mồm liền ra hết sức t r ô i hắn là ý dầu man ngay tại các truyền thông sắp bị hắn lắc lư ở thời điểm hắn đột nhiên dừng một chút sau đó đột nhiên đổi lời nói rất thức thời địa thừa nhận ta chính là ý dầu man ta chính là ý dầu man câu mày sai bước đi vào trong tiệm thời điểm tôn toàn lẩm bẩm lồ bầu đang ở mang thức ăn lên cho khách phục vụ viên của cụ lệ từ hắn bên người đi qua thời điểm vừa vặn nghe hắn câu này tự nói trong nháy mắt cụ lệ biểu tình trở nên đặc sắc rất kinh ngạc nghiêng đầu nhìn về phía tôn toàn bóng lưng tôn toàn bước chân vội vã lên lầu đi tới gian phòng nhỏ chạy máy tính ngồi trước máy vi tính mặt chờ máy tính chạy thời điểm hắn lại nhắc tới một câu, mày đem chọn cái bài bột nội dung nhìn xong lại đọc nhanh như gió nhìn nhìn phía dưới cùng thiếp nội dung nằm trong bài bột đại khái hướng gió nhìn ở trong mắt hắn muốn đầu tiên làm được tâm lý nắm chắc mặc dù chính hắn cảm thấy phan sách một nhóm đối với chuyện này cũng sẽ không quá khơ ưa nhưng vạn nhất đây vạn nhất hướng do bị người nào mang lại rồi hắn cũng phải làm đến tâm lý nắm chắc nếu như không biết phần lớn phan sách chuyện là như thế nào thái độ hắn lại sao có thể làm ra thích hợp nhất tương đối giống như ngươi lúc đi học ở lớp học làm một món chuyện khác người các bạn học phản ứng rất lớn nếu như các bạn học chẳng qua là cười mắng vậy ngươi tùy tiện nhận thức cái sai cũng liền đi qua mọi người sẽ không đem ngươi thế nào nhưng nếu như các bạn học đã lòng đầy c a m phẫn đều có người bắt đầu sắn tay áo rồi ngươi còn hời hợt câu nói đầu tiên muốn đem bọn họ đuổi ngươi chắc chắn thật không có nắm tay hướng ngươi trên mặt chăm sóc cũng may trong bài bột hướng gió tổng thể cũng còn khá coi như là ở tôn toàn trong dữ liệu sau đó hắn lại nhìn một cái ta thập hạng toàn năng chỗ bình lùn n ó chuyện phát hiện nơi này quả nhưng đã tràn đầy chỗ bình lù n ở chuyện đều là tương quan bại b ộ t ví dụ như lao tôn n g ư ơ i quyển sách này ta một mực nhìn đều là chính b ả n bây giờ chỉ hỏi ngươi m ộ t câu phấn đấu cá mặn có phải là ngươi hay không bí danh thừa nhận đi là nam nhân liền dũng cảm một chút chúng ta bảo đảm không đánh chết ngươi đến bây giờ còn làm con rùa đen r ú t đầu không phụ lòng ta đây lão tôn như vậy ngang ngược bút danh sao lao tôn người khác nói một tiếng ngươi đến cùng phải hay không phấn đấu cá mặn tôn toàn mặt lộ vẻ cười khổ nhìn mười mấy bại pot không nói gì lại dành thời gian đăng nhập mình hai cái cờ cờ số hiệu chuẩn bị đi nhìn một chút hai cái fan sách chuyện trong bầy đ ộ n g tĩnh kết quả hai cái cờ cờ từng cái leo lên tuyến thời điểm đều đích đích địa vang lên không ngừng cờ cờ hình cái đầu tránh mù hắn mắt chó mẹ nhưng vui mừng sắp rồi con chuột liên kích không ngừng khiêu động cờ cờ hình cái đầu từng cái khung đối thoại nhảy nhảy ra hắn nhìn thấy cái gì hào đẹp đẽ văn hạo lao tôn là đàn ông liền cho một lời chắc chắn ngươi đến cũng phải hay không phân đấu cá mặt hào đẹp đẽ văn hạo tại sao không trở về ta là không ở vẫn giả bộ không có ở đây hào đẹp đẽ văn hạo Ta chờ người ơ i trả l trong toàn toàn trả fan sách chuyện cũng đều đang bầy bộ sách đều câu đợi lặng ờ chờ i ngươi. Hy vọng ngươi Ngươi của cho chúng ta chờ quá lâu. Lòng say vọng đừng Lòng như một năm, huynh Hy để đệ. một quá lâu. l lẽ nói cho ta biết cái đó phấn đấu cá mặn thật là của n g ư ơ i bí danh sao lòng say như m ộ t năm tại sao không trở về nhỉ c h ỗ dạng sắp xếp đà đ i ể u lòng say như m ộ t năm n g ư ơ i lợi hại đến bây giờ còn không trở về một câu nhưng ta nghi rằng cho một mình n g ư ơ i ấm áp nhắc nhở n g ư ơ i trốn được lần đầu tiên không tránh khỏi mười lăm có phải là người hay không bí danh nói một câu rất khó sao phổ đông dậy sóng tác giả quân ta bây giờ không gọi ngươi cá m ặ n rồi bởi vì ta bây giờ không xác định ngươi rốt cuộc là cá m ặ n hay lại là ta đây lao tôn trong b ầ y làm ổn t r ư ở n g thành d ặ n gì g ngươi có thấy không tất cả mọi người đang chờ đáp án của ngươi đây đừng để cho mọi người chờ lâu a thời gian quá lâu nhất định sẽ có người cảm thấy ngươi quá kinh sợ mà khí thư phổ đông dậy sóng ừ hơn nửa cách giờ ngươi còn không có động tĩnh sẽ không thật t u n g chứ cái này cũng không phải là chuyện mất mặt gì ngươi sợ cái gì chứ nếu không ngươi lên mạng tìm một cái lương tĩnh như d ũ khí nghe nhiều mấy lần chứ có lẽ hữu dụng nha ít nhất có ba mươi bốn mươi fan s á chuyện t r trong bảy fan s á chuyện t r cho hắn phát r i ê n g tin hơn nữa có rất ít người chỉ cho hắn phát một cái r i ê n g tin phần lớn đều là trước sau cho hắn phát chừng m ấ y cái không chỉ có fan s á chuyện t r t ô n toàn còn nhìn thấy năm sáu cái tác giả cũng cho hắn phát r i ê n g tin thì như thuyền nhỏ lão tôn phấn đấu cá mặn thật là của n g ư ơ i bí danh sao nếu quả là như vậy ngươi cũng quá trâu b ỏ rồi khiếu bụi bất tử long giới thật là n g ư ơ i bí danh số hiệu viết sao n g ư ơ i biến thai à hiệp phỉ hiếu. lần đầu tiên cho ngươi phát diêm tin ta chỉ là có chút hiếu kỳ bất tử long giới thật sự là ngươi viết sao có thể lặng lẽ nói cho ta biết chân tướng sao nhìn xong toàn bộ những thứ này riêng tin tôn toàn một câu không trở về lại nhìn một cái hai cái f a n s á c h chuyện trong bảy nghị luận sau khi xem xong hắn vẫn một câu không trở về hắn nhắm mắt đưa tay sờ tới hương thuốc lá và h ộ quẹn chậm rãi tựa lưng vào ghế ngồi đốt một nhánh trong mày yên lặng rút ra trong đầu dĩ nhiên đang suy tư chuyện này làm như thế nào đáp lại mới vừa rồi ở một nhóm riêng trong thư hắn còn nhìn thấy một cái do bất tử long giới biên tập viên cá hố phát tới riêng tin riêng tin nội dung là chỗ bình lù nờ chuyện có người nắm thân phận của ngươi công bố rồi ta đề nghị ngươi chính là vội vàng trả lời một chút đi. chuyện này như là đã làm lối chuyện kia tốt nhất vẫn là khác chỉ hoãn càng sớm trả lời càng tốt giữa ngón tay một điếu thuốc rút được một nửa lúc tôn toàn chậm rãi mở hai mắt ra mang khói theo như diệt ở trong cái gạt tàn thuốc ánh mắt đã chấn định lại ta chính là ý r ư n g man cái này cái ngu ngốc rốt cuộc lại tự nói một câu như vậy sau đó chỉ thấy hắn đầu tiên đăng nhập phấn đấu cá mặn người tác giả này số hiệu đùng đùng địa nhanh chóng đánh chữ xong rồi còn sao chép một lần sao chép xong tài điểm kích đăng lên đi theo hắn thối lui ra người tác giả này số hiệu lại đi đăng nhập ta đây lão tôn cái đó tài khoản năm mới vừa rồi sao chép tốt nội dung dính sắt vào chương mới trong giống nhau điểm kích đăng lên giải quyết hai cái này đan t r ư ơ n g hắn mở ra bất tử long giới cùng ta thập hạng toàn năng trang sách trước sau mở ra hắn vừa mới phát hành ở nơi này hai trong quyển sách mới nhất đan t r ư ơ n g chỉ thấy hai cái này đan t r ư ơ n g tựa đề giống nhau như lúc nội dung cũng là giống nhau như lúc tựa đề thông báo nội dung hôm nay là ngày nhà giáo sáng sớm dậy ta hào hứng đi theo n ữ nhóm đụng trạm bởi vì nàng là một gã vinh quang nhân dân giáo sư kết quả sau khi trở lại tài phát hiện được ta chỗ bình l ù u nờ chuyện xôi trào nhóm thư hữu xôi trào rất nhiều người đều xôi trào đối với lần này ta cảm thấy thật xin lỗi đúng ta h è n hạ ta vô s ỉ ta hạ lưu ta rất không biết xấu hổ lừa gạt mọi người thân là một tên có tiết t h á o tác giả viết chuyên nghiệp ta lại rất đáng xấu hô địa mở bí danh số hiệu hơn nữa cho đến bị người tố giác ta đều không chủ động trước thời hạn nói cho mọi người ta chính đang cầu khẩn ta cầu nguyện mọi người có thể tha thứ ta đây chỉ bỏ đi lạc cũng cầu nguyện mọi người không có bởi vì ta chuyện này mà chậm trễ hướng đi thầy của các ngươi tặng hoa cũng đưa đi chúc phúc còn thấp p h ỏ n cầu nguyện các ngươi vẫn yêu ta Ừ, đúng. Ta chương hai trăm mười một khởi điểm ban biên tập ta thập hạng toàn năng biên tập viên đại tráng thật ra thì một mực ở chú ý chuyện này chú ý ta đây lão tôn b í danh thân phận ra ánh sáng của một nhưng hắn không có cho ta đây lão tôn phát giềng tin nói cái gì bởi vì đối với người này đại tráng trong lòng là có chút ngăn cách Hắn dù sao không phải là thánh nhân, dù sao tay là mặc ì n bên đánh hàng tháng tổng bảng song、hoa、hồng côn, nhưng quyển vẫn song danh h thật thể phiếu hoa sách chưa thời hiệu, khắc phát sách bí dưới trước mới. điểm, đi vất một một kết trộm vả vào ra mở m có số ở dù chuyện này bản thân chưa nói tới cái gì phản bội dù sao mở bí danh số hiệu là từng cái tác giả tự do luật pháp cho phép khởi điểm cũng cho phép ở dưới tay hắn viết sách tác giả cùng hắn cái này biên tập viên giữa cũng không có gì lệ thuộc quan hệ nhưng trong nội tâm hắn hay lại là nếm được bị phản bội mùi vị loại cảm giác đó đại khái chính là ta rõ ràng yêu ngươi như vậy ngươi lại cong lấy sau lưng ta yêu người khác hắn đã sớm biết ta đây lão tôn mở bí danh số chuyện sớm muộn nhất định sẽ ra ánh sáng đi ra giống như hắn tin tưởng thái dương mỗi ngày hạ xuống sau khi cuối cùng trở về lại thăng lên cho nên chính hắn chẳng hề làm gì cả sẽ chờ tự nhiên lên men ra ánh sáng ngày hôm đó làm hắn có chút vui mừng chính là hắn cũng không ngờ tới chuyện này hội ra ánh sáng sớm như vậy hơn nữa còn đúng lúc như vậy ngay tại bất tử long giới leo lên khởi điểm trang đầu đậy mạnh thời khắc mấu chốt ra ánh sáng đi ra cho nên khi hắn tại chính mình tác giả trong bảy nhìn thấy không ít tác giả đang nói chuyện, chuyện này thời điểm hắn có chút vui vẻ tâm lý khó tránh khỏi âm khuyết khuyết mà nghĩ cho ngươi phi b Cho nhưng g ư ơ i đi t ủ hạ n g ờ i mới, khác sách mở h thế ư nào đây? Bây i hối hận rồi ngươi kia sách mới liền ờ hận chưa? nhất sách Tốt quyển trưng bày đương ậ thập p càng ác càng tốt, sau đó ngoan trở về đến cho toàn ngoan ngoan đến hạng năng. n tốt, trở ta viết ta sau đó về h n g đ ư thời k h á c khi hắn nhìn xong bất tử long giới cùng ta thập hạng toàn năng gần như cùng lúc đó ban bố ngày đó thông báo thời điểm đại t r á n g một hơi thở thở dài ra có chút cơi khổ bởi vì hắn biết rõ như vậy nhất thiên thông báo một phát kia hai quyển sách f a n sách chuyện hơn phân nửa cũng sẽ không náo lọt nữa bởi vì tên kia nhận túng nếu như là đàng hoàng nhận túng đại tràng có lẽ sẽ cười rất vui vẻ nếu như là duệ duệ đ ị a tuyên bố ta đây láo tôn cùng phấn đấu cá mặt đều là của hắn số hiệu đại t r á n g cũng sẽ cười rất vui vẻ nhưng tên kia quá tin h rồi nhất thiên trên mặt nổi nhận túng thông báo lại viết tốt như vậy chơi lùa thú vị các độc giả thích nhất là cái gì tác giả có người nói mỹ nữ tác giả có người nói tài hoa hơn người tác giả khả năng cũng có người nói là bán đấu giá thảm tác giả nhưng đại t r á n g vẫn cảm thấy độc giả thích nhất tác giả hẳn là cái loại này tiếp địa khí có tài hoa hơn nữa giỏi về tự dễ ư tự hắc cái chủng loại kia hài hức hình tác giả ít nhất ở vong văn tác giả người này là như vậy thật bất hạnh hắn ở tôn toàn bản này trong thông báo thấy được như vậy đặc chất chỉ bằng trang này thông báo đ ạ i tráng tin tưởng tên kia liền khả năng hấp dẫn một nhóm người đi đường t r ư ở n g thành cho hắn phan xét chuyện như vậy tao không biết xấu hổ như vậy tác giả cũng không thấy nhiều a mà sự thật đây cá mặt bẫy vốn là dối bời b ầ y nói chuyện phiếm đề tài ở tôn toàn ngày đó thông báo phát sau khi đi ra trong bảy hướng gió đột nhiên thì trở nên từ h siêu sáu mọi người mau nhìn cá mặn phát thông báo rồi hắn thừa nhận cái này người không biết xấu hổ lại thực sự thừa nhận hắn chính là ta đây lao tôn ta đây lão tôn chính là hắn ha ha huyền hoàn huyền du ngo tào bản này thông báo viết cũng quá dối loạn chứ tối như vậy chính hắn hắn thực sự một chút áp lực cũng không có sao đây chính là chúng ta thích cái điều cá m ặ t cô tinh vọng nguyện hai nghìn ta phục rồi thực sự phục rồi ta nghi rằng qua hắn có thể sẽ thừa nhận cũng có thể sẽ chối nhưng ta tuyệt đối không nghĩ tới hắn có thể lấy loại phương thức này đến thừa nhận ngạo mạn quả nhiên không hổ là ta thích tác giả bất tử long giới trưng bày ta bảo đảm toàn bộ đặt phổ đông dậy sóng liền hướng hắn phần này t a o khí ta lại đi đả thương một khoản chúng ta cần cần như vậy tác giả khởi điểm cũng cần, cần như vậy tác giả gần như cùng lúc đó hoa quả sơn anh nguyễn h u y ê n h u y ê n phát thông báo rồi lao tôn thừa nhận phấn đấu cá m ặ n lại thật là của hắn bí danh cháu trai này thật là ngạo mạn hư rồi x o n g khai sách mới thành tích lại còn có thể tốt như vậy nhưng là ta còn làm u ố n đánh chết hắn làm sao phá cái này có phải hay không ý nghĩa chúng ta đổi quyền này ta thập hạng toàn năng sau khi phải trường kỳ bạo nổ biến đổi không được thậm chí khả năng trước thời gian kết thúc thời gian sinh hoạt vừa nhìn xong lão tôn thông báo không khỏi không thừa nhận hàng này thật là có mấy phần tài khí nhìn xong hắn bản này thông báo vốn nên là rất tức giận ta đây lại vô hình không tức giận được đến liền như vậy ta còn là đi xem hắn một chút quyển kia bất tử long giới đi hào đẹp đẽ văn hạo cùng đi cùng đi tê dại đàn suy nghĩ một chút thật là b u ồ n dầu chúng ta đuổi theo lâu như vậy tác giả mở sách mới chúng ta những người mê sách này lại đến bây giờ mới biết s ừ n g sốt khiến độc giả khác rút đầu chủ ngọc bình sữa đi dạo thanh lâu ba trăm hai mươi tám trên lầu có thể đừng làm loạn dùng rút đầu chủ sao ngươi cái từ này để cho ta liên tưởng đến không khỏe mạnh hình ảnh đ ề u cái gì thật tốt đâu p h ú c cùng liên tưởng đến không khỏe mạnh hình ảnh tác giả diễn đàn v o văn nhà đã có mấy người mở tổ tiệp thảo luận tôn toàn vừa phát ngày đó thông báo xác nhận nguyên lai、like、phấn đấu cá mặt lại thật là ta đây l á o tôn bí danh số hiệu ta phục rồi đây là sử thượng hữu bức nhất song khai chứ song khai hai quyển sách thành tích đều đang tốt như vậy ta bây giờ muốn biết nhất là ta đây l á o tôn phát sách mới tại sao phải mở bí danh số hiệu có người có thể báo cho biết sao nếu như ta đây l á o tôn không phải là dùng bí danh số hiệu phát bất tử lòng giới tác giả trên diễn đàn thảo luận khí thế hừng hực thời điểm có hai cái khởi điểm quan phương tác giả trong bảy cũng thảo luận lửa nóng một người trong đó là khởi điểm đệ tam biên tập tổ tác giả bảy tôn toàn viết ta thập hạng toàn năng thời điểm thêm chính là cái này quan phương bảy cho nên cái này trong bảy tác giả cơ bản đều biết ta đây lão tôn là bọn hắn năm thứ ba đại học tổ dù sao ta thập hạng toàn năng trước nhân khí quả thật rất cao thân là đồng hành bọn họ không thể nào không có chú ý lúc này trong b ầ y rất nhiều thường xuyên thuộc về lặn xuống nước trạng thái tác giả đều toát ra cô đơn c o n kiến ta đây lão tôn người rốt cuộc là nghĩ như thế nào tại sao phải thay ngựa giáp mở sách mới à ta thập hạng toàn năng thành tích rất tốt ta người mỗi tháng không ít kiếm chứ mở bí danh mở sách mới đồ cái gì chứ sách mới kỷ muốn miễn phí nhiều như vậy chứ thuyên đỏ ta hôm nay cho hắn phát riêng tin hắn không trở về ta ngay t á ta phỏng chừng hôm nay cho hắn phát riêng tin người chắc có rất nhiều hắn không trở về ngươi là bình thường nếu là mỗi người đều trở về lời nói hắn hôm nay được m ệ t chết áo vải người này thật là kẻ hung hãn ta mới vừa nhìn nhìn hắn quyển kia ta thập hạng toàn năng mấy tháng gần đây đổi mới thả trượm hay lại là mỗi ngày hai canh mỗi canh ba ngàn đây là ta mỗi ngày bình thường lượng đổi mới a người này lại còn có thể dành thời gian làm ra một quyển bất tử long giới hơn nữa thành tích còn tốt như vậy n g ạ mạng ngoại trừ đệ tam biên tập tổ tác giả trong bảy ở n h i ệ t nghị thứ năm biên tập tổ tác giả trong bảy cũng giống nhau liền cái đề tài này cho chuyện lửa nóng mùa đông không lạnh vốn tưởng rằng là một m â n n ư ớ t không nghĩ tới nhưng là một con sói đội l ố t t i ự u không trách các hạng số liệu mạnh như vậy ta bây giờ đang ở nhớ hắn quyển sách này lúc nào sẽ bạo nổ biến đổi người này bạo nổ biến đổi lên nhưng dọn g ư ờ i cựu ca, ca hố chúc mừng nương nương nhặt được bạo nổ cùng hơn người một quả xin nương nương hiện thân phát biểu một chút chúng thường cảm nghĩ hh lão quỷ ta đây lão tôn coi như là thành phố lớn đại thần chứ cứ như vậy đầu nhập chúng ta đại huyện vĩnh m ấp h o i báo rồi hả phòng chứng hắn nguyên lai、like、biên tập viên chính khóc ngất trong nhà cầu bạn ấm bây giờ thì nhìn hắn quyển này bất tử long giới trưng bày thủ đặt thành tích thế nào nếu như thành tích không bằng cái kia bạn ta thập hạng toàn năng phòng chứng hắn quyển này sách mới cũng sẽ không bạo nổ biến đổi bởi vì hắn nhất định sẽ mang nhiều thời gian hơn cùng tinh lực đặt ở biến đổi kiếm tiền trên quyển sách kia ngược lại ta thập hạng toàn năng khả năng chẳng mấy chốc sẽ kết thúc đang lúc này vừa mới bị người ca hố đống nhiên thực sự ở trong bầy hiện thân nàng đầu tiên là phát cái n h e răng cười to biểu tình ngay sau đó mới nói được rồi ta thừa nhận ta rất vui vẻ kỳ hì nói cho mọi người một cái bí mật thật ra thì ta đã sớm nghe ký hợp đồng tổ đồng nghiệp nói thân phận của hắn nhưng ngại vì thân phận của ta một mực không thể đối ngoại tuyên bố cũng làm ta nhịn gần chết kỳ hì vốn là nàng không hiện thân thời điểm trong bầy đã rất x ú g động nàng cái này vừa hiện thân trong bầy liền náo nhiệt hơn lão quỷ ồ nương nương thật hiện thân cho nương nương tình h an chuyên tâm b ả o bảo nương nương c á t tượng tam dương ôm một cái nương đương, nương nương là của ta tất cả mọi người chớ cùng ta cướp bàn ấm liếp mắt nương nương rất vui vẻ a cũng vậy bạch kiểm một cái thành phố lớn đại thần là ta ta cũng sẽ rất vui vẻ cái này cùng chúng số độc đắc một chút khác nhau đều không a ở mọi người dối rít tiến lên trước hoặc chúc mừng hoặc treo g ẹ o cá hố thời điểm cá hố liên phát mấy cái nhai răng cười to biểu tình đi theo còn nói hôm nay thật là vui ta quyết định tối nay ta muốn đi ăn bữa tiệc lớn bằng không khó mà phát tiết ta tâm tình kích động ngay tại các tác giả dối rít treo g ẹ o kêu của bọn hắn cũng phải ăn bữa tiệc lớn thời điểm trong b ầ y một cái khác thứ năm biên tập tổ biên tập viên hiện thân ngoan thạch ưu trí hạ cá hố người đã cao hứng như thế ta đây cho ngươi cái cơ hội tối nay ăn bữa tiệc lớn thời、điểm. mang ta lên đi văn tự phía sau phụ một cái mặt mày vui vẻ biểu tình hắn lời này tựa hồ không thành vấn đề bình thường hắn ở trong b ầ y đích nhân duyên cũng còn có thể nhưng hắn những lời này vừa ra trong b ầ y nhưng trong nháy mắt an tính mấy giây sau đó tai có một cái không sợ chết nô ra cựu ca yếu đ ấ t địa hỏi một câu ủ u trị hạ cá hố là nương nương t ứ c hiệu sao sau khi m ạ o phao tác giả càng ngày càng nhiều văn ấm ủ u trị hạ cá hố hắc hắc tam dương ủ u trị hạ gia tộc thành viên mới sao nương nương mỹ vũ cùng lúc đó khởi điểm ban biên tập tổ năm khu vực làm việc dài một tấm tính khí tốt gương mặt cá hố đ ỗ n g nhiên chuyển qua máy tính thế hướng về phía bên cạnh một cái cởi b ả vai phát run ra hỏa hét lớn một tiếng hồi đá ngươi có phải muốn chết hay không ngươi dám bán đứng ta ta lúc nào đắc tội ngươi ha ha bị nàng giống biên tập viên không chỉ có không chút nào sợ còn cười r a heo tiếng tê liền bên cạnh một cái khác biên tập viên cũng đột nhiên cười phun chương hai trăm mười hai tôn toàn bí danh thân phận bị ra ánh sáng sau khi họ tác dụng phụ cũng rất nhanh bày ra chú ý nơi này viết là tác dụng phụ mà không phải tác dụng phụ kém một chữ là một loại hiệu quả như thế nào đây rất nhiều người đều chú ý tới bất tử long giới tổng điểm b v t lượng bắt đầu đại phúc dơ lên đồng thời cùng lúc đại phúc dơ lên còn có quyển sách này phiếu đề cử số lượng cùng với bình luận sách số lượng cùng đả thương số người lúc ngày này kết thúc nửa đêm m ộ ư ơ i hai điểm rất thích hợp nhìn quỷ phiến thời điểm bất tử long giới ngày đó đả thương số người lại phá bách do ngươi không bất tử long giới leo lên trang đầu đẩy mạnh sau khi khen thưởng số người vốn là so với bình thường nhiều một chút nhưng hôm nay tuyệt đối là có nhiều hơi cường địa quá đan nhật đả thương số người bách đây đại khái là khởi điểm hiện nay đứng đầu đại thần tác phẩm cao quang thời khắc mới phải xuất hiện cảnh tượng nhưng bất tử long giới hôm nay đạt thành cái này một thành liền là tôn toàn đã có thể sánh bằng khởi điểm đứng đầu đại thần rồi không câu trả lời hiển nhiên là phủ định một điểm này người sáng suốt cũng có thể nhìn ra được nhưng dù vậy đan nhật đà thương số người phá bách hay lại là lệnh rất nhiều người chắt lưới nhất định là ta thập hạng toàn năng không ít độc giả tràn lên rồi rất nhiều người như vậy suy đoán mà cả ngày hôm nay bất tử long giới số viêu lượng liền tăng lên hơn hai mươi vạn phiếu đề cử cũng gia tăng hơn hai m n h i c n g à n tôn toàn mình có thể đang làm người hậu trường nhìn thấy số người sưu tầm vẹn vẹn là ngày này, liền trận tăng gần năm người chỉ thiếu một chút điểm bất tử long giới tổng cất giữ liền muốn đạt tới năm vạn mà bây giờ cách bất tử long giới trang đầu đẩy mạnh kết thúc còn có chừng mấy ngày trong lòng của hắn phỏng đoán cẩn thận chờ trang đầu đẩy mạnh kết thúc lúc quyển sách này tổng cất giữ mới có thể đạt tới hơn sáu vạn bảy cũng có thể trưng bày trước có thể có xinh đẹp như vậy số người s i ê u tầm tự nhiên khiến hắn rất chờ mong quyển sách này trưng bày sau thủ đặt thành tích dựa theo khởi điểm phần lớn trong tác phẩm trước thời điểm thu đạt so với ước chừng là mười so với một nếu như hắn quyển sách này trưng bày lúc có thể có bảy vạn tổng cất giữ kết thúc khả năng sẽ có bảy ngàn tả hưu thủ đ hắn liền có chút vô hình không tự tin ta đây cái lao phát nhai thật có thể bắt được cao như vậy thủ đặt thành tích sao không người có thể trả lời hắn bởi vì thu đặt so với vật này quá khó mà nói có lẽ cùng thời kỳ một trăm trên quyển sách chiếc chín mươi chín bản đều là mười so với một thu đặt so với đến ngươi nơi này chính là hai mươi so với một thậm chí năm mươi so với một đây đều là có khả năng giống như sân bóng đá lên tất cả mọi người có thể một cất xuất gôn đến thiên ngươi thời điểm hình lại bay về phía khán đài thời gian n h ư cầu chạy thật nhanh thứ ba thứ b ố thứ năm mỗi ngày càng đi qua b ấ thứ tử tiếp t lòng liệu nổ lớn nổ vẫn còn giới số ba một ă t mươi điểm kích đều vượt qua 100 ngàn. Phiếu đề cử cũng là mỗi ngày là hai n ngàn phiếu tăng lên. Thứ 3, 12 giờ khuya thời điểm t ô n toàn lần nữa nhìn mắt nó cất giữ tổng số bốn hơn bốn rồi thứ tư m ư ơ i hai giờ khuya trái phải hắn lần nữa kiểm tra bất tử long giới tổng cất giữ bốn hơn tám rồi thứ năm m ư ơ i hai giờ khuya không mấy phần hắn lần nữa kiểm tra cất giữ tổng số năm hơn ba rồi trung bình mỗi ngày đều có hơn bốn mới tăng thêm cất giữ cái này tốc độ tăng nếu là nói ra phòng chừng có thể đem một nhóm phát nhai hâm mộ khóc ra thành tiếng mà trên thực tế đại khái một năm trước Tôn Toàn hay là đám bọn hắn trong đội ngũ một thành bọn hắn ngũ là hay đám đội vẫn i giờ bội nhiều ngai đại ê n nhưng hắn bây giờ phản bội đã từng cùng hắn bao đoàn năm quân. phát bây bao đã sửa ấm v là câu nói kia đây là một cái người thắng thông c ầ n nghề chống đỡ chết nò đói chết đói khác nhau chỉ ở chỗ tác phẩm của ngươi có đủ hay không hồng sức hấp dẫn có đủ lớn hay không nếu như cũng khá lớn tất cả vong văn độc giả cũng sẽ là ngươi độc giả kiếm tiền ngươi họ đơn giản trình độ gặp nhau vượt quá tưởng tượng của ngươi nhưng nếu như ngươi không có gì đặc sắc tác phẩm của ngươi không có thể từ tính bằng đơn vị hàng nghìn trong tác phẩm bộc lộ tài năng lúc đó thực sẽ cho ngươi sâu sắc cảm nhận được cái gì gọi là tiền khó khắc kiếm thì khó ăn tôn toàn trọng sinh trước vài chục năm gõ chữ kiếp sống tám phần mười trở lên thời gian đều đang cảm thụ cái loại này tuyệt vời cảm giác cho nên sau khi sống lại khi hắn nhìn thấy hy vọng sau hắn liều mạng bạo nổ biến đổi chỉ vì bắt một cái không giống tương lai hắn sợ nghèo đằng mắt thời gian đã tới tháng chín năm một sáu chủ nhật sớm vào thứ sáu thời điểm tôn toàn thu vào biên tập viên cá hô thông báo bất tử long giới chủ nhật mười hai giờ t r ư a toàn bộ trưng bày cho nên tối thứ sáu lên mười một điểm nhiều hắn đang lên chương một đổi mới sau khi thuật tay đã phát tài nhất thiên trưng bày cảm nghĩ đi lên Báo cho b i ế t q u y ể n s á c h này f a n s á c h m ộ thành hắn đối v a i g i ờ trưa t o à n bộ, q u y ể n s á c h c h í n h thức t r ư n g bày, x i n m ọ i n g ư ờ i đ ế n l ú có đ ủng h ộ n h i ề u hơn, đ ặ t đả t h ư ơ n g p h i ế u hàng t h á n g nghĩ tới ngay tại hắn g đóng lại máy tính i ề u càng tốt. p h á t x o n g ngày đó trưng bày càng nghĩ hắn liền tắt máy vi tính đi rửa mặt ngủ bởi vì viên thủy t h a n h tối thứ sáu sau khi tan việc sẽ đến hắn nơi này tối thứ sáu lên còn đang trên giường có viên thủy t h a n h hắn đối với giường khát vọng dĩ nhiên là tương đối mạnh không có cách nào quá mệt mọc hắn đại khái nằm mơ đều không nghĩ tới ngay tại hắn đóng lại máy tính sau khi bởi vì hắn ngày đó trưng bày c à n nghĩ có m ộ toàn cái h thể nhân viên giống vậy bảy thành viên nhất định là không có quyền hạn toàn thể thành viên rõ ràng phát câu nói này người là hoa quả sơn nhân viên quản lý một trong người này là ai trong bảy phần lớn thành viên đều không xa lạ gì là hảo đẹp đẽ văn hạo bởi vì hắn những lời này cùng với toàn thể nhân viên vốn là yên tính hoa quả sơn ra để lên tiếng người càng ngày càng nhiều bị về phân phiếu hàng tháng thì nhìn hắn ngày mai bạo nổ càng nhiều thiếu trương t h i ế u h ẩ n không đặt ta muốn xem hắn phát ngay sau đó nhìn hắn ngoan ngoan trở lại tiếp tục viết ta thập hạng toàn năng manh phu thuyết nguyệt đúng không đặt phiếu hàng tháng cũng không cho không thể giúp trưởng hắn quyển sách kia thành tích nếu không ta thập hạng toàn năng khả năng liền muốn tráng nhiên mất s ớ m rồi tím không phải là huyết yếu đ ớt hỏi một câu các ngươi nói như vậy thật tốt sao lao tôn nếu là nhìn thấy các ngươi dự định làm như thế hội hộp máu anh nguyễn huyên huyên các ngươi a chính là quá tiểu g i a t ử khí nói không đặt các ngươi thực sự xem qua lão tôn quyển kia sách mới sao không nhìn đề nghị đi xem hai mắt viết thật là khá ngược lại đều là lao tôn viết nếu như các ngươi cũng thích vậy chúng ta quản hắn khỉ gió chủ yếu viết kia một quyển đó có đúng hay không dứt khoát thần long đúng vậy hơn nữa nói thật ta cảm thấy được ta thập hạng toàn năng nhìn thấy bây giờ thật có chút thẩm mỹ mệt mỏi không sai biệt lắm nội dung cốt truyện lặp lại một lần lại một khác các ngươi thật xem không chán sao bất tử long giới bất đồng ta cảm thấy được cái này hai quyển sách ở phong cách lên liền có sự bất đồng rất lớn ngược lại ta càng thích bất tử long giới lòng say như mậu năm h ắ c h ắ c ta bỗng nhiên nghĩ đến một ý kiến các ngươi nói nếu như vậy như vậy vậy ngày mai bất tử long giới phan sách chuyện có thể hay không muốn nói với ta h ắ c h ắ c dứt khoát thần long thím không phải là huyết hào đẹp đẽ vẫn hảo g i thổi rối loạn ta tóc ngắn lòng say như mậu năm ngươi kêu im lặng tuyệt đối lý thuyết rốt cuộc là cái gì cái gì như vậy như vậy ngươi là viết cái gì xuất thân im lặng tuyệt đối dùng xuất thần nhập hóa như vậy sao tháng chín năm một sáu chủ nhật buổi sáng tôn toàn thần thanh khí sảng địa thức dậy thức dậy lúc còn rất thân thiết địa b ă n g ngủ say viên thủy thanh lôi kéo đang đắp bụng không n h ề u bị nàng tự hồ có chút mệt mỏi có lẽ là gần đây một tuần đi làm quá mệt mỏi ừ có lẽ vậy xuống lầu rửa mặt sau tôn toàn suy nghĩ một chút cố ý lái xe đi ra ngoài cho viên thủy thanh mua bữa ăn sáng chính là lần trước cho nàng mua qua thịt châu bao cùng mì thịt bò lần đó hắn nhìn nàng ăn thật cao hứng thương bản thân nữ nhân hắn chủ động tính rất cao chờ bữa ăn sáng mua về viên thủy thanh cũng rời giường đang ở rửa mặt nhanh lên một chút giặt rửa tắm xong vừa v ậ n nhân lúc nắm ăn lúc nói hắn c ư ờ i t ủ n g tìm sáng một cái trong tay thịt c h â u bao cùng mì thịt bò viên thủy thanh thấy trong mắt hiện ra nụ cười ừ một tiếng đối với bọn họ mà nói đây là một cái sáng sớm tốt đẹp hai người cười khen nói nhỏ đồng thời ăn đ i ể m tâm dáng vẻ tiện sắt trong tiệm một đám độc thân cầu ách thật ra thì chính là cụ lệ cùng đầu bếp tiểu t r ị n h sách mới bởi trưa hôm nay trưng bày đúng không vừa ăn viên thủy thanh một bên nhẹ giọng hỏi tôn toàn ừ một tiếng viên thủy thanh dương mắt liếc hắn một cái lại hỏ kia ngươi chờ chút là không phải muốn đi phan s á c h chuyện trong b ầ y nói vài lời khiến mọi người đến lúc đó ủng hộ ngươi tôn toàn lại ừ một tiếng lập tức đi lên cùng mọi người trò chuyện một chút ngược lại sáng hôm nay ta đoán chừng là không t ĩ n h tâm được gõ chữ cái này buổi sáng liền theo chân bọn họ ở trong b ầ y thổi một chút thủy đi hai cái bầy cộng lại hơn sáu ngàn người đồng thời theo nhiều người như vậy trò chuyện ta buổi sáng phòng chừng so với bình thường gõ chữ còn m ệ t h ơ n ha ha viên thủy thanh cũng cười một cái ai cho ngươi luôn thăng cấp bảy mà không phải mở tân bảy lái nhiều mấy cái bầy lời nói hội hơi tốt một chút chứ tôn toàn lắc đầu đồng thời cùng nhiều cái trong bảy người trò chuyện chỉ có thể bận rộn hơn a chỉ là không ngừng hoán đổi những thứ này b ở y nói chuyện phiêm cung đã đủ ta luôn cuống tay chân rồi viên thủy thanh cười khẽ vậy bọn ta một chút nhìn ngươi làm sao đồng thời cùng nhiều người như vậy trò chuyện tôn toàn không có chuyện gì nhiều người như vậy không thể nào đều lên tiếng phần lớn người cũng sẽ giữ lặn xuống nước đến lúc đó ta tận lực trả lời ta nhìn thấy để đi tốc độ tay theo không kịp mọi người hội hiểu sau khi ăn xong tôn toàn trước lên lầu viên thủy thanh lạc ở phía sau cho hắn rót ly trả sau đó mới bưng ly trả không chút hoang mang trên đất đi lúc tôn toàn đăng nhập lão cờ cờ số hiệu thời điểm Trước mở ra hoa quả s ơ những nói c u khung, nhìn một chút trong đám nói chuyện qua chuyện cuối biểu y này ngay ệ hiện hiện n nhìn trong nói Hắn trong người cùng lên tiếng ghi chép lại biểu hiện là dạng sáng phân. n phiếm phiếm chép. phát chép chút ghi hôm chế, ghi cái tối lại một đám trò rất điểm là người này trò chuyện gì vậy tôn toàn hiếu kỳ liền hướng lật lên một cái nói chuyện phiếm ghi chép lại phát hiện những thứ này còn cú mèo cũng là quá buồn chán d ạ n g sáng hai ba điểm trò chuyện lại là miêu thịt rốt cuộc có thể ăn được hay không hắn nhất thời không có đi lên tiếp tục lật nói chuyện phiếm ghi chép hứng thú cũng là bởi vì này hắn không có thể nhìn thấy tối hôm qua trong bảy một bang ra hỏa mật như chuyện chương hai trăm mười ba cho tới trưa tôn toàn đều ngồi trước máy vi tính mặt cùng hai cái fan sách chuyện trong bảy các thư l ư u thuộc thủy viên thủy thanh ngồi ở bên cạnh nhìn một hồi phải đi căn phòng lớn đưa đến nàng máy vi tính sách tay của mình máy tính ngồi lên tôn toàn sau l ư n g dường nhỏ nửa nằm nửa dựa vào tư thế dùng chính nàng trong máy vi tính lưới xem tôn toàn cùng hai cái fan sách chuyện trong bảy những sách tiêu mê nói chuyện phiếm fan sách một nhóm có thể là bình thường sách nhìn quá nhiều cho nên nói khởi đủ loại trò cười l ờ i lừa đến luôn là hạ bút thành văn mà tôn toàn đây người này trong xương tuyệt đối có im lìm đen trong cuộc sống thực tế tài ăn nói của hắn khả năng tối đa chỉ có thể phát huy ba bôn phần một khi lên lưới dùng văn tự trao đổi viên thủy thanh phát hiện hắn thật là lời nói dí d ỏ g thẳng hướng bên ngoài b ậ t nàng nhìn thỉnh thoảng m i ế t m i ệ n g lên có lúc sẽ còn cười khẽ một tiếng cười trúng c h í m hai t r ò n g mắt sẽ liếc mắt một cái tôn toàn bóng lưng thời gian liền một tí t ẹ o như thế đi qua tới gần chính buổi trưa hoa quả sơn nói chuyện phiếm khung trong đống nhiên có người hỏi láo tôn ngươi càng thích hầu tử hay lại là cá m ặ n à? tôn toàn tiếng cười phía sau hắn trên giường nhỏ viên thủy thanh cũng khét cười một tiếng tôn toàn mắt liếc hỏi cái vấn đề này người lòng say như mộng năm hắn suy nghĩ một chút quay đầu liếc nhìn trên giường nhỏ mị mị viên thủy thanh sau đó cười trả lời. ta thích mỹ nữ lòng say như mộng năm ở trong b ầ y trở về cái ngón giữa thượng tiêu đích thủ thế phía dưới đi theo nhiều cái phát giống nhau thủ thế phan xét chuyện trong đó còn có người hỏi tám mươi tuổi mỹ nữ sao một người khác tiếp lời không lao tôn khẩu vị sẽ không nặng như vậy nhiều nhất sáu mươi tuổi mỹ nữ sau đó những lời này phía dưới xếp hàng tự như xuất hiện một nhóm phụ họa tán đồng tôn toàn dợ khóc dợ cười mà ngồi sau lưng hắn trên giường nhỏ viên t h ủ y thanh đã cười có mắt bả vai đều bắt đầu có chút phát run gần m ư ơ i hai giờ rồi nàng bỗng nhiên nhẹ giọng nhắc nhở tôn toàn tôn toàn mắt liếp màn ảnh máy vi tính dưới góc phải thời gian p hai á t thật hiện hắn h đúng cùng vậy, đã là, Vì cái trong bầy bạn biệt. bày Trưng gian đọc cáo biệt. Trưng bày thời s ắ phát tới, ta đi c u ẩ n thành nào, nhìn ủng người bị một mọi Cảm tạm hộ chút, thủ đặt thành tích thế nào, thì tạm. của mọi người rồi. cảm tạ, c Hai sự rồi. i r o n g bầy, phát đều là những lời này phía d ư ớ i đều có không ít người trả lời có người nói nhất định ủng hộ có người đồ nói yên tâm chúng ta chắc chắn sẽ không ủng hộ ngươi tôn toàn cười cười không tái phát ngôn mà là vội vàng đăng nhập bất tử long giới tác giả tài khoản sau đó điều tra trong máy vi tính tồn cảo giữ lại b ả thảo hôm nay ngươi dự định đổi mới bao nhiêu chương viên thủy thanh hiếu kỳ hỏi hắn n g ư ơ i nói sao n g ư ơ i nói đổi mới bao nhiêu tương đối khá tôn toàn mỉm cười hỏi ngược lại viên thủy thanh suy nghĩ một chút mười chương hay lại là chương hai mươi tôn toàn nghiêng đầu nhìn về phía nàng tiếp tục cười hỏi rốt cuộc là mười chương hay lại là chương hai mươi viên thủy thanh bật cười cái này ngươi hỏi ta không phải là ngươi tự quyết định sao ngươi để cho ta đoán đúng không địa chương hai mươi đi ba tôn toàn vỗ tay phát ra tiếng cười nói tuân lệnh c ầ n tuân hoàng hậu nương nương ý chỉ chờ chút liền đổi mới chương hai mươi hh người a viên thủy thanh nhịn cười l ư ờ n hắn một cái trọng yếu như vậy、chuyện. hắn lại còn đem ra đùa nàng tương đối bất đắc dĩ Mười một mới mở một mồi làm một mới trường. trường cười Người được trường trường. giờ ngờ. Chờ hai rồi. Viên nhiên tiếng, đổi giả Lại viếp hiệu. cái, hồi Viên nghi Biên giúp khai BIT. lời, đổi giả nhiên viếp Thủy Thanh đông nhiên nhắc nhở hậu không nhìn thấy thông Hắn không nhị. Thủy Thanh không thông chút. hắn hậu nhìn thấy nữa sao ta Vừa nữa đúng bỗng động. Đông đừ đã đã lần Tôn Toàn. Tôn Toàn yên truyền còn lần tr tác bất tập dứt tác có ký chương một chương một lại một chương tốn vài chục phút hắn quả nhiên một hơi thở đăng chuyện phát hành chương hai mươi đi lên một hơi thở phát chương hai mươi hắn cũng không có dừng tay mà là ở tác giả hậu trường hiện tại viết nhất thiên yêu cầu phiếu hàng tháng đăng chương nội dung như sau nguyệt trung trưng bày có ba giờ không được số một tháng này t h ư ở n g chuyên cần khẳng định không cầm được thứ hai tháng này sách mới bảng vẽ tháng một nhóm lớn đối thủ đã dẫn trước chúng ta một tuần lễ thậm chí hai tuần lễ yêu cầu phiếu hàng tháng nhóm này đối thủ dẫn trước chúng ta quá nhiều đệ tam tin tưởng rất nhiều bảng h ữ tháng này nguyệt vẽ đã bỏ cho sách khắc rồi nhưng ta còn là yêu cầu phiếu hàng tháng h ắ c h ắ coi c như không thể nổ sách mới bảng vẽ tháng kia t ố t mười chúng ta ít nhất cũng phải hù dọa bọn họ hù dọa một cái dĩ nhiên nếu như các anh chị em đủ ra sức nói thời gian nửa tháng chúng ta vẫn có cơ hội d ế t đi lên ở chỗ này cá m ặ n lao tôn trịnh trọng cam kết ta đổi mới sẽ không tiêu chạy hỏi như vậy để tới trong tay các ngươi phiếu hàng tháng hội tiêu chạy sao ừ biết sao cuối cùng ta nghi rằng nói hai trăm phiếu hàng tháng tăng thêm một trường có thể móc ra ta bao nhiêu tồn cạo giữ lại bản thảo nhìn bản lánh của các ngươi rồi cố gắng lên cá mặt môn viết xong tôn toàn lan tiêu nhìn kỹ một lần không phát hiện lỗi gì chữ sai lại thuận tay điểm kích đăng lên đúng n g u y ệ t trung trưng bày hắn vẫn còn không có v u n g tha súng kích tháng này sách mới bảng vài tháng hắn sức lực bắt nguồn ở bất tử long giới trước mắt số người s i ê u tầm sáu trăm năm mươi ba bảy mươi hai vong văn tác giả chính là như vậy tất cả sức lực toàn bộ đến từ với mình phan sách chuyện phan sách chuyện nhiều tác giả liền mười phần phân khích ngược lại liền sẽ hoài nghi mình hoài nghi nhân sinh hoài nghi mình có phải hay không thích hợp viết tiểu thuyết đối với tôn toàn mà nói bất tử long giới trưng bày lúc có thể có sáu hơn năm nghìn số người sưu tầm chính là hắn lớn nhất sức lực Có nhiều như vậy fan nếu h i như tháng này là tháng mười mà không phải tháng chín hắn thật đúng là có thể sẽ coi chút sợ bởi vì tháng mười ban đầu là lễ quốc khánh mà dựa theo khởi điểm đi tiểu tính lễ quốc khánh trong lúc là luôn luôn thích làm phiếu hàng tháng gấp đôi hoạt động nói đơn giản chính là ở gấp đôi hoạt động trong lúc độc giả ném ra mỗi một tấm v ẽ tháng đều là gặp gió l i n trưởng trong nháy mắt thì trở thành hai tờ hoạt động này đối với tháng mười mới lên giá tác phẩm mà nói ưu thế rất lớn phiếu hàng tháng căng có thể bay nhanh nhưng lễ quốc khánh hậu thượng giá tác phẩm liền thảm bởi vì lễ quốc khánh sau gấp đôi phiếu hàng tháng hoạt động sẽ không có độc giả ném ra đi mấy tấm vé tháng chính là mấy tờ tại loại này dưới tình thế xấu còn muốn x e lật đầu tháng trưng bày nhóm tia tác phẩm hy vọng cũng rất mong manh vì vậy t ô n toàn rất vui mừng bây giờ là tháng chín năm một m sáu mà không phải tháng m ộ ư ơ i năm một sáu nếu hắn không là còn suy nghĩ gì sách mới bảng v ẽ tháng thật sớm tắm một cái ngủ đi coi như miễn cưỡng sâu lên đó cũng là sách mới bảng vé tháng ở cuối xe hạng hắn khẳng định không hứng thu lắm phát xong bản này cầu phiếu đan g t r ư ơ n g tôn toàn hít sâu một hơi hết sức bình phục chính mình có chút khẩn trương tâm tình bắt đầu kiểm tra vừa phát ra ngoài vip t r ư ơ n g đặt số người nhìn đến đây có người khả năng sẽ hỏi rồi hắn vip t r ư ơ n g hồi không phải là tài phát lên sao như vậy liền kiểm tra đặt số người có mau ý nghĩa thủ đặt thành tích không phải là nhìn 24 giờ đặt số liệu sao ừ lý luận là như vậy nhưng một quyển sách đánh không đánh thật ra thì cũng không cần thế nào cũng phải chờ 24 giờ lâu như vậy có kinh nghiệm tác giả thường thường có thể căn cứ chương b ả phút hoặc nửa giờ hoặc một giờ đặt số liệu Đến lúc mấy con số này tiến vào tôn toàn mi mắt thời điểm hắn trong lòng nhất thời thở dài một hơi cả người đều bông lỏng không ít một mươi hai phút ba mươi sáu hai người đ ặ t số này theo tuyệt đối vượt qua ta thập hạng toàn năng trưng bày lúc số liệu ba trăm sáu mươi hai là một cái khái niệm gì hắn đ ờ i trước lớn nhất sập tiệm một quyển sách hai mươi bốn giờ thủ đặt thành tích đại khái chính là số này chữ đó là hắn lớn nhất sập tiệm một quyển trưng bày trước không có tam giang các đề cử cũng không có trang đầu đẩy mạnh quyển sách k i a sách mới trong lúc hắn bắt được tốt nhất đề cử vị chính là phân loại đẩy mạnh sau khi đức q u a n bắt được một hai an ủi tính tiểu đề cử liền bị biên tập an bài vào vip đương nhiên coi như đó đã là hắn mười mấy năm trước trệ rồi sau đó hắn mặc dù cũng hầu như là phát ngai nhưng thủ đặt thành tích ít nhất cũng có hơn bảy trăm đa số đều tại ngàn đặt trở lên ngàn r ư i trở xuống thật ra thì thành tích như vậy đối với rất nhiều tác giả mà nói đã không tính là sập tiệm trọng sinh hai năm trước t ô n toàn nhận biết một cái chạm tay quái đồng hành cái tên kia đổi mới hắn đối với vong văn nhận thức bởi vì theo tên kia chính miệng từng nói một quyển thủ đặt chỉ có năm trăm mấy sách mới gắng gượng bị hắn dùng số chữ trong vòng một năm tích tụ ra hơn hai mươi vạn tiền n mật bút mỗi ngày đổi mới chương chín mười chương là tên kia bình thường phát huy từ đó về sau t ô n toàn liền thường thường ảo não tại sao mình là một cái thủ tàn nếu như mình tay tốc độ có thể sắp một lần thậm chí gấp đôi ta sẽ nghèo như vậy sao đây cũng là hắn sau khi sống lại lập trí không nữa lấy r a tàn một một nguyên nhân trọng yếu bởi vì cái đó chạm tay lạ ví dụ đã khiến hắn chân thiết minh bạch thủ tàn cùng chạm tay lạ thu nhập tương nộ kém bao nhiêu ồ、oh, tô n toàn người mau nhìn phan bảng Người mau nhìn phan bảng mau thay đổi trên giường nhỏ viên thủy thanh đ ố n g nhiên sợ ồ một tiếng theo bản năng ngồi thẳng eo rất kinh ngạc kêu tôn toàn mau nhìn phan bảng tôn toàn kinh ngạc quay đầu phan bảng thế nào hắn phản ứng này liền lộ ra có chút chậm chạm viên thủy thanh thấy gấp mỹ môi một cái bỗng nhiên vây tay tỏ ý hắn đi qua tôn toàn đầu g ó mơ hồ địa đứng dậy đi tới ngồi ở nàng bên người ánh mắt theo ngón tay của nàng nhìn về phía nàng trong máy vi tính sách tay phan bảng sau đó ánh mắt của hắn liền đăm đăm hắn nhìn thấy cái gì phan bảng danh đầu linh minh thạch hầu hạng nhì xích khảo mã h ậ u hạng ba thông tý viên h ậ u đệ t ứ danh đại mã h ậ u hạng năm kim t ý h ậ u tên thứ sáu bạch kiềm h ậ u đệ thất danh khỉ đôi dài đệ bắt danh tăng diện h ậ u tôn toàn nhìn đến có chút bóng mắt theo bản năng hỏi ngươi chắc chắn đây là ta sách mới phan bảng ngươi không có lầm chứ phan bảng t o t mươi có tám cái đều là hầu cũng khó trách hắn hội hoài nghi như vậy viên thủy thanh cười khổ không có giải bày chẳng qua là mang máy tính logo lên kéo cho thấy bất tử long giới tên sách cho hắn nhìn một khắc kia tôn toàn bất đắc dĩ nhắm hai mắt lại hắn cảm giác mình yêu cầu chậm rãi chương hai trăm mười bốn ai người không sao chớ n g ư ờ i nói những thứ này f a n đều là ai vậy viên thủy thanh dùng chân đụng một cái đang nhắm mắt tôn toàn nhẹ giọng hỏi hắn cười khổ tôn toàn mở mắt ra thở d à i nói còn có thể là ai vậy nhất định là ta quyển sách trước nhóm kia f a n sách truyền thôi trừ bọn họ ra ai còn hội nhàm chán như vậy không tin ngươi bây giờ nhìn một chút hoa quả sơn nhìn một chút trong bảy bây giờ là cái gì phân rồi không cần nhìn ta đ ề u biết bọn họ khẳng định mừng như liên thật sao đi ta đây liếc mắt nhìn viên thủy thanh niên cười ở trong máy vi tính thao tác m ấ y cái điều tra hoa quả sơn nói chuyện phía mặt tiếp xúc nghịch ngậm là nàng còn cố ý mang màn ảnh máy vi tính hướng tôn toàn bên này lớp điểm tựa hồ là để cho tiện tôn toàn cũng có thể thấy rõ tôn toàn đã vô lực nổ nước bọn chẳng qua là tức giận nghiêng nàng liếc mắt có lúc nàng nghịch ngậm lên thực sự khiến hắn muốn khóc hoa quả sơn lòng xay như mộng năm ha ha, ha thoải mái có đã các anh em v ì vũ mọi người dùng lại bạc kính trở lên hai cái máy nam năm thứ chín cùng đệ mười hai chỗ ngồi cũng đã chiếm ha ha h ả o đẹp đẽ vân hào đây là ta đã thương minh chủ khen thưởng thoải mái nhất một lần h ắ c h ắ chí c ở giang hồ ha ha quá chơi thật khá hay lại là chúng ta l á o tôn thú vị lần sau còn nữa như vậy h ả o n g ọ n chuyện mọi người nhớ kêu nữa lê n ta ta dám nói chúng ta lần này khẳng định kinh động toàn bộ giới internet văn đằng rồi ta bây giờ liền muốn hỏi còn có ai so với chúng ta biến đổi tao sao k h e o r o h n non đáng tiếc lục nhĩ mi hầu một mực không thêm chúng ta đám này nếu không lần này do hắn làm dẫn đầu đại ca tây du ký trong hỗn độn bốn hầu liền gặp đủ ai không được hoàn mỹ a t u y ê n cổ sông đúng vậy là thật đáng tiếc chỉ mong lục nhĩ mi hầu l a o đại có thể nhìn thấy chúng ta lần hành động này sau đó đuổi sát theo đi a thụy hai trăm ba mươi ba thổ hào thật tự do phăng khoáng cho chúng ta quyển sách này đả thương nhiều như vậy dĩ nhiên thẳng đến không thêm bảy n g ạ m ạ n h ồ n g trần tàn lang ta bây giờ chỉ muốn biết bất tử long giới nguyên lai、like、nhóm kia f a n bây giờ là biểu tình gì hh bọn họ đổi sách bị chúng ta nắm phan bảng trước mặt toàn bộ chiếm lĩnh rồi không biết bọn họ có muốn hay không h ộ c máu nhìn trong b ầ y những người này hưng phấn lên tiếng tôn toàn mắt liếc bên cạnh viên t h ủ y thanh phát hiện nàng lại đang che miệng cười trộm cười mặt đỏ dần cái này thật là nữ nhân của ta gian thế chứ tôn toàn bất đắc dĩ ngẩng đầu nhìn về trần nhà sau đó đ ô n g nhiên g ầ m nhẹ một tiếng đột nhiên xoay mặt ô m đầu của nàng nặng nghe một cái thân ở trên t r ắ n nàng nàng bất ngờ không kịp để phòng viên thúy thanh doạ cho g i ậ mình ngay sau đó nàng cười càng vui vẻ hơn, hơn rồi không chỉ được nàng tôn toàn cứu mua một cái thừa nhận thất bại của mình ngay sau đó hắn suy nghĩ một chút đông nhiên cũng phốc suy bật cười không thể không nói hoa quả sơn trong bầy những tên kia biết chơi chơi rất sáng tạo h ắ n phục suy nghĩ một chút hắn trở lại chính mình máy tính nơi ấy mở ra bất tử long giới cá mặt bầy muốn nhìn một chút đám này trong bây giờ là phản ứng gì từ h siêu sáu quá oan m ồ t rồi thật là thúc thúc có thể nhịn thím đều nhịn không được khi người quá đáng liêu c h â n dạng nhóm kia gia hỏa nhất định là đến đập phá quán các anh chị em các ngươi nói làm sao bây giờ chứ chúng ta cứ như vậy trơ mắt nhìn nhà mạc tây lôi bằng không đây ngươi muốn ta nhắm mắt lại sao chuyện này chỉ có các minh chủ lên mới hữu dụng giống chúng ta những quỷ nghèo này khẩu hiệu kêu lại vang lên có ích lợi gì không có tiền làm sao lật những con khỉ kia cuốn sách l ã n g tử minh chủ của chúng ta đây đối phương khen thưởng cũng không phải quá nhiều liền so với chúng ta nguyên lai、like、mấy cái minh chủ hơi chút nhiều một chút điểm chúng ta minh chủ không được sao chơi hắn muôn a huyền trôn cất lợi ích thì kho tàu cá mặn hấp cá mặn cá mặn đâm thân nọ kệ ả n n ư ớ n g cá mặn nổi các minh chủ các ngươi đều đang làm gì đây như vậy sỉ nhục thời khắc các ngươi đều thờ không động lòng sao cô tinh vọng nguyễn hai nghìn nếu không chúng ta trước chúng tiền đặt cuộc hai cái minh chủ rét lên đi các ngươi có thấy không phan bảng trước mười đã toàn bộ hầu tử môn chiếm lĩnh chúng ta không còn phản kích một chút sẽ bị người cười ngạo ta có thể ra hai trăm còn có ai nguyện ý bỏ tiền vết thương ta tâm ta cũng có thể ra hai trăm không trung tiên t í n h ta một người nghị luận ầm ĩ bên trong vẫn không có hiện thân phổ đông dậy sóng đột nhiên n ổ i bọn phổ đông dậy sóng ta mới vừa rồi lại thưởng một nghìn nhìn đối phương thêm không thêm c h ú đi nếu như đối phương lại thêm ta đây tiếp tục phục b ồ i không nói khác phan bảng đệ nhất trận địa để ta làm phòng thủ những vị trí khác i ể u xem các ngươi rồi cái này vừa nói phía dưới một đám người khen ngợi têu y vũ nạm g mạ ngang ngược các loại tử trong b ầ y bầu không khí cũng trong nháy mắt trở nên dễ dàng mấy phần tôn toàn cười một tiếng lại đi đổi mới bất tử long giới trang sách kiểm tra phan trên bảng tình huống quả nhiên phan trên bảng phan tên đã dối loạn một thịt kho tàu cá mặn hai linh minh thạch hầu ba xích khảo mã hầu bốn họ thệ á n n ư ớ n g cá mặn n ồi năm thông tí viên hầu sáu đại mã hầu bảy cá mặn ba ăn tám cá mặn l i ệ n rượu chín cá mặn ăn hầu m ư ơ i kim ti hầu bất tử long giới hôm nay trưng bày vốn là có không ít trong nghề biên tập tác giả cùng người đi đường độc giả ở xem náo nhiệt bất tử long giới f a n trên bảng khôi hài một màn dĩ nhiên là bị những người này nhìn ở trong mắt khởi điểm ban biên tập đệ tam biên tập tổ khu vực làm việc đại tráng mặt không thay đổi nhìn thỉnh thoảng đổi mới một chút bất tử long giới logo nhìn f a n trên bảng những minh chủ kia đại chiến hoặc có lẽ là cá mặt đại chiến bởi hầu ai cũng có thể dựa vào nét mặt của hắn bên trong nhìn ra hắn tâm tình bây giờ là không đẹp t ỷ như ngồi hắn đối diện bản làm việc kép tóc kép tóc nhìn một chút trên màn ảnh máy vi tính phát bảng lại ngẩng đầu nhìn mấy lần đại tráng lông mày của nàng có chút n h u lên một lát sau nàng nhẹ giọng kêu hắn ba tiếng tăng thêm tăng thêm tăng thêm tăng thêm tăng thêm tăng thêm. cái này ba tiếng một tiếng kêu thanh â m của so với một tiếng cao bởi vì trước mặt hai tiếng đại t r á n g đều không để ý đến nàng khi nàng kêu đến tiếng thứ ba thời điểm m ặ t không cảm giác đại t r á n g rốt cuộc ngẩng đầu nhìn đến m ặ t không thay đổi hỏi làm gì muốn thử một chút ngươi gọi ta là một tiếng ta dám đáp ứng không ngươi tây du ký thấy nhiều rồi chứ ngươi cũng có t ử kim hồ lô phúc một tên khác biên tập viên vốn là đang uống nước nghe vậy cởi phun phun một màn ảnh d ò nước kẹp tóc lướt mắt lầm bầm một câu chó cắn lá đ ộ n tân không thức h ả o nhân tâm thu hồi ánh mắt nàng dứt khoát không nữa lý tới lại tráng mà thứ năm biên tập tổ khu vực làm việc lúc này lại là dị t r ù n g hoàn toàn bất đồng bầu không khí cá hố một bên dập đầu toàn hạt dưa một bên cởi tùng tìm nhìn náo nhiệt thỉnh thoảng cũng đổi mới một lần bất tử long giới logo thỉnh thoảng còn tra nhìn một chút bất tử long giới đặt số liệu cung tàu ngoan thạch cùng tiểu long trước sau cười chúc mừng nàng ngoan thạch mỹ nữ hôm nay cao h ư n g chứ nhặt được một cái tác giả như thế này mang yêu tối nay là không phải muốn mời khách c ta cùng tiểu long nhưng hâm mộ hư rồi không muốn để cho chúng ta hâm mộ biến thành ngân t ị ngươi tối nay nhưng nhất định phải mời chúng ta ăn bữa tiệc lớn à? thiểu long đúng đúng chúng ta bị thương tâm linh yêu cầu thức ăn ngon ă n u ổ i hắc hắc dĩ nhiên nếu như cá hấu ngươi có thể tự mình ă n u ổ i chúng ta vậy thì càng tốt hơn hắc hắc cá hố mắt cười nghiêng bọn họ lên mắt rất sung sướng địa k h o á t tay chặt lại hành hành chuyện nhỏ không phải là mời khách mà ngươi có bản lánh môn tối nay liền đem ta ăn chết bao lớn c h ú t chuyện xem các ngươi về điểm kia tiền đồ ngoan thạch hơi mào ngón tay cái khen không tệ thông khoái đây mới là chúng ta h ữ t r ì hạ cá hố đại mỹ nữ phong cách mà tiểu long phụ họa cá hố chính là mỹ vũ ngươi sảng khoái mời khách phong độ thật là làm ta trở mê đang lúc này mấy người bọn hắn tổng biên tập lão đại bưng l y trà đi tới cười ha hả hỏi bọn hắn các ngươi trò chuyện gì vậy vui vẻ như vậy bây giờ là thời gian nghỉ trưa các ngươi cũng không đi ra đi bộ một chút sao tiểu long dẫn đầu cất đáp lao đại hôm nay không phải là có một nhóm sách mới trưng bày mà cá hố thủ hạ quyền kia bất tử long giới cũng là cái này một nhóm hhh <cười> sở bằng vào chúng ta liền ở lại chỗ này nhìn náo nhiệt ô bất tử long giới À đ ú người ta nhớ ra nhớ hình n h rồi, là hôm yên t r tâm đi quyển sách này đặt căng rất nhanh thu đặt so với ứng nên sẽ không xảy ra vấn đề bây giờ thú vị nhất chính là quyển sách này tác giả quyển sách trước phan sách chuyện chạy tới cướp hắn quyển này sách mới phan bảng chơi rất khá ồ thật sao cho ta nhìn xem một chút tổng biên tập bưng l y trà đi tới bên cạnh nàng theo cá hấu ngón tay phương hướng nhìn khi hắn nhìn thấy f a n trên bảng không phải là cá mặn chính là hầu tự thời điểm dù hắn đã sớm kiến quán trong vòng đủ loại chuyện lạ lúc này cũng không chỉ có điểm kinh ngạc cái này những thứ này f a n tên làm sao kỳ quái như thế hắn có chút mộng biên tập viên tiểu long túi lầu xuống dùng sức mím môi cởi trộm ngoan thạch cũng lặng lẽ cắn ngôi không để cho mình b ậ t cười khổ cực nhất là đứng ở tổng biên tập bên cạnh cá hố nàng cũng đang cố gắn nén cười vì thế nàng tay trái đã tại lặng lẽ bóp bắp đùi của mình cố gắng băng bó biểu tình không cười còn phải tận lực giữ giọng nói như thường À, lao đại người tác giả này một cái k h ắ c bút danh không phải là ta đây lao tôn mà nghe nói hắn một quyển sách khác fan sách chuyện b ở y tên gọi hoa quả sơn cho nên trong những tên này mang hầu cũng đều là hắn quyển sách kia tới fan sách chuyện mà trong những tên này mang cá mặt liền đều là hắn bây giờ quyển này sách mới fan sách chuyện rồi h ắ c h ắ c bởi vì hắn bây giờ dùng bút danh đ ê u phấn đấu cá mặt mà À, chắc là như vậy tổng biên tập im lặng chốc lát tổng biên tập thu hồi ánh mắt thẳng người cái bỗng nhiên cười một cái không tệ, không tệ. những người hái mộ như vậy biết chơi là chuyện tốt cuối cùng được lợi hay lại là chúng ta ép s á cùng h c tác giả bản thân bất quá nói đi nói lại thì từ cái hiện tượng này cũng có thể nhìn ra người tác giả này vẫn là rất được những sách kia mê yêu thích nếu không không khả năng sẽ có nhiều sách như vậy mê nguyện ý bỏ tiền chơi như vậy hắn sách mới phán bảng đúng không cá hố ngoan thạch thiểu long rồi rít gật đầu phụ họa tổng biên tập hài lòng gật đầu cuối cùng nói như vậy cá hố ngươi quay đầu cho ta gửi một cái xin chờ quyển sách này vip ế chương lại nhiều một chút ta liền cho hắn xin một cái đại phong thôi cho hắn làm như vậy người chúng ta phải biết quý trọng a không hiểu quý trọng hắn tổ ba biên tập chính là chúng ta gương xe trước ha ha bằng không các ngươi nói hắn vì sao lại đột nhiên đến tổ chúng ta mở sách mới đây có đúng hay không chương hai trăm mười lăm nào đó tác giả bảy tức giận h o ặ kê nhìn bất tử long giới phan bảng ta đột nhiên cảm giác được ta cũng hẳn mở một cái bí danh số hiệu sau đó chờ bí danh sách mới trưng bày thời điểm nói cho lão thư độc giả các ngươi nói đến lúc đó ta lão thư phan sách chuyện cũng sẽ giống ta thập hạng toàn năng phan sách chuyện như thế cấp ta sách mới phan bảng sao chung một yên tâm người lão thư phan sách chuyện sẽ không phơi lưới đúng yên tâm bọn họ sẽ không bởi vì ngươi không phải là phấn đấu cá m ặ t văn nhân n h ạ sĩ ngươi cũng không phải ta đây lao tôn a hoàng là con chó tỉnh lại đi chơi còn chưa tối mau cút đi g õ chữ ban ngày làm gì mộng đây thật là mp 4 một chiêu này phân thân vừa người thuật chỉ có đại thần có thể chơi đùa còn phải hai quyển sách đồng thời đổi mới nếu như ta thập hạng toàn năng đã sớm kết thúc ta đây lao tôn chơi như vậy phòng chừng cũng sẽ không có cái hiệu quả này khiếu bụi đúng trên lầu nói đến điểm chính rồi cái này phân thân vừa người chiêu số chúng ta loại này phát nhai người nào chơi đùa đều vô dụng chơi đùa không chuyện Thuân khiết tiểu Bạch Dương, thứ u Tiểu n Dương, Khiết Bạch h t cho ta nói thẳng chúng ta trong bảy có tư cách chơi đùa một chiêu này sẽ không vượt qua năm ngón tay số ngoạn chuyển rồi cũng còn khá nếu là học một chiêu này cuối cùng còn chơi đùa đập vậy thì làm trò cười cho thiên hạ ta phỏng chừng không mấy cái đại thần d á m học đỏ mắt đạo nhân ta cảm thấy được ta đây l á o tôn cùng phấn đấu cá mặn hai cái này bút danh cũng khởi tốt vừa vặn có thể để cho phan chơi nếu là không hai cái này bút danh phỏng chừng những người h ái mộ cũng chơi không được như vậy này ta mà u ố n n gọp đủ cái y tiền tiền ta ta tự trên ứ t thực tế bất tử long giới xế chiều hôm nay tăng thật nhanh không hề chỉ chẳng qua là đả thương mọi người đều biết khởi điểm đại ngạch đả thương là tặng phiếu hàng tháng giống như mua quần đưa vỡ cho nên theo đả thương nhân số lên cao bất tử long giới phiếu hàng tháng số lượng cũng ở đây đi từ từ điệu tăng lên người minh chủ này đầu một ư ơ i tấm phiếu hàng tháng người minh chủ kia cũng đầu một ư ơ i tấm phiếu hàng tháng khoảng cách bất tử long giới trưng bày mới qua ngắn ngủi riêng bây giờ quyển sách này phiếu hàng tháng tổng số lại nhưng đã đột phá bốn trăm tốc độ này có điểm giống tôn toàn trọng sinh t r ư ớ c một năm kia g i ả thế mà đó là hai nghìn một mươi chín năm a nhưng bây giờ là năm hai nghìn bảy đầu tháng trưng bày giả anh hùng hiện nay sách mới bảng vẽ tháng hạng thứ năm bây giờ phiếu hàng tháng tổng số cũng liền chín trăm sách mới bảng vẽ tháng hiện nay xếp hạng thứ nhất nhà bên tiểu nữ cũng bởi ấ t quá c vì dựa theo cái này thế đầu bất tử long giới rất có thể rất nhanh thì có thể rét tới sách mới bảng v ẽ tháng trước một mươi mà hắn đấu phá hư không hiện nay xếp hạng thứ một mươi rất rõ ràng bất tử long giới sắp tiến bảng danh sách trước một mươi thời điểm chính là của hắn đấu phá hư không té xuống trước một mươi thời điểm không được không được không thể c h ơ mắt nhìn nó n ổ ta l ầ m bẩm hắn luôn cuống tay chân bắt đầu chuẩn bị gõ chữ chuẩn bị tăng thêm hắn muốn dây r ù a một chút ngăn trở bất tử lòng giới hắn không dám nghĩ nhưng nắm tên thứ chín kéo xuống khiến tên thứ chín đi làm người chết thế hắn vẫn dám thử một phen đấy lại nói tên thứ chín hiện nay cũng liền so với hắn đấu phá hư không nhiều mấy chục nhóm gần đây hắn vốn là luôn muốn bể mất thứ chín khiến cho vị trí của mình an toàn một chút mà bây giờ chuyện này đột nhiên trở nên cấp bách lên ngươi còn không gõ chữ nhỉ luôn nhìn chằm chằm phan bảng nhìn có ích lợi gì hả ngươi có thể ngăn cản được mọi người chơi như vậy sao? viên t h ủ y thanh cười tủm tỉm hỏi tôn toàn nàng dựa vào sau lưng hắn giường nhỏ đầu giường từ nàng cái góc độ này có thể nhìn thấy hắn trên màn ảnh máy vi tính đại khái hình ảnh tôn toàn cười một tiếng ừ một tiếng người nói đúng ta còn là gõ chữ đi những người này nếu chơi được vui vẻ như vậy như vậy tùy bọn họ đi trời muốn mưa m ẹ muốn đưa người có biện pháp gì than nhẹ một tiếng hắn đóng bất tử long giới trang sách mở ra văn bản chuẩn bị gõ chữ lại nói vào giờ phút này tim của hắn đã ổn không nữa lo được lo mất bất tử long giới thủ đặc thành tích bởi vì hắn mới vừa rồi lại đổi mới một chút tác giả phía sau đài logo nhìn thấy bất tử long giới đan trường cao nhất đặt nhân số của đã đột phá một ngàn nhị đây chính là mới vừa lên c h i ế c một giờ nhiều một chút ta căn cứ kinh nghiệm của hắn ách thật ra thì số liệu hào trưởng thành cái bộ dáng này hắn kinh nghiệm trước kia đã không cần dùng bởi vì hắn chưa từng viết ra qua chiếc thủ đặt số liệu cao nhanh như vậy tác phẩm nhưng cái này không trọng yếu rồi ngược lại hắn đã rõ ràng quyển sách này thủ đặt số liệu nhất định sẽ đột phá chính mình dĩ vãng tất cả ghi chép như thế đối với hắn mà nói đã đủ rồi thật ra thì hắn cho tới bây giờ đều không phải là một cái quá tham lam người h ắ n khát vọng thành công nhưng chỉ cần mỗi một lần mình sách mới thành tích có thể so sánh lúc trước khá một chút dù là chẳng qua là hào t ư n g kia hắn đều có thể cảm thấy thỏa mãn t r ư ớ c cái kia nào mưu đồ chuẩn bị quyền này bất tử long giới thật ra thì hắn lúc ấy càng nhiều hơn trong lòng là hắn sợ chính mình không đủ nghiêm túc lời nói quyển sách này hội đánh đập so với ta thập hạng toàn năng sai một mạng lớn đó là hắn khó mà tiếp nhận kết quả mà bây giờ ít nhất từ trước mắt đặt số liệu đến xem hắn tin tưởng bất tử long giới thủ đặt số liệu vượt qua ta thập hạng toàn năng đã thành định cục bởi vì hắn nhớ ta thập hạng toàn năng trưng bày hai mươi b ố giờ đàn trường cao nhất đặt số người không có vượt qua ba nghìn chỉ có hơn hai nghìn chín trăm một chút nhỏ mà số này theo đối với bất tử long giới mà nói có lẽ lại qua nửa giờ hoặc là hai giờ là có thể vượt qua sau khi còn lại đại khái còn có hai mươi cái giờ kia hai mươi cái giờ trồng tăng trưởng đặt số liệu liền đều là bất tử long giới vượt qua ta thập hạng toàn năng bộ phận thu đạt hội vượt mười ngàn sao tôn toàn cho là có khả năng cực nhỏ bởi vì căn cứ hắn trước kia phát nhai kinh nghiệm khởi điểm sách mới trưng bày đặt số liệu là càng đi về phía sau tăng tốc càng chậm thường thường trưng bày trước ba giờ Đăng đặt đặt đến điểm, đều đặt. được người, chứng phân、lửa. Thường thường cùng nghĩ lòng mang muốn lấy được thành tích huy hoàng, tôn toàn cái này lao phát nhai liền có chút tâm chiều lên xuống, trong lúc nhất thời khó mà thu suy nghĩ của mình, cũng liền khó mà tập trung tinh lực bắt đầu hôm nay giờ giờ giờ giới thủ thời thể bất tử tích phát chút tâm thời thu tập bắt số sẽ số Suy suy cuối liệu cái cái chiều liễm là lửa. lấy lao lúc mà mà chỉ chục huy khó khó hôm chữ. của đầu có cao có lực gõ vì vậy dưới tay phải của hắn ý thức liền sờ về phía máy tính bên cạnh thuốc lá cùng bật lửa nhưng ngón tay sờ tới bao thuốc lá thời điểm hắn đ ỗ n g nhiên theo bản năng quay đầu mắt liếp dựa vào sau lưng hắn trên đầu giường lưỡi viên thủy thanh viên thủy thanh lúc này không có nhìn hắn cười tủm tìm hai mắt nhìn nàng trên đùi laptop m à n ảnh nàng không phát hiện tay hắn đã s ở tới bao thuốc lá nhưng tôn toàn hay lại là than thầm một tiếng nằm lấy tay về đây đại khái là có nữ nhóm sau khi duy nhất tệ đoạn rồi có nàng ở thời điểm hắn tổng là không thể vui sướng hút thuốc hơn nữa đa số thời điểm đều còn chưa phải là nàng yêu cầu hắn khác rút ra mà là hắn theo bản năng hành vi cười khổ cầm lên trên bàn tâm sỉa g a n ì n h rút chi tâm sỉa g a n g ậ m trong n i ệ ngay hắn không phải là ở bắt trước tiểu hắn chỉ là muốn nhờ vào đó đến hóa giải thuốc lá của mình nghiện đưa lưng về phía viên thủy thanh chính hắn cũng không biết viên thủy thanh vào giờ phút này đang làm gì cười tủm tỉm nhìn màn ảnh máy vi tính nàng chính đang lặng lẽ đ ă n g nhập cá mặn đâm thân cái này tài khoản sau đó chỉ thấy nàng lặng lẽ cho cái này trong số tài khoản sung mãn tiền sau mười mấy phút khi nàng lần nữa đổi mới bất tử long giới trang sách sau khi phan bảng vị trí thứ nhất đã đổi chủ cá mặn đâm thân cao cao tại thượng lực áp vừa mới hay lại là đệ nhất linh minh thạch h u nhìn cái bài danh này viên thủy thanh khỏe miệng không nhịn được đi lên kiểu lại kiểu một buổi chiều tôn toàn đã rất nỗ lực đến chạm hắn g không i nhịn, nhịn được một hồi đi đổi mới một chút tác giả hậu trường một hồi lại đi mở ra bất tử long giới trang sách liếc mắt nhìn phan bảng cùng đả thương không trong lăn tin tức dĩ nhiên mỗi lần hắn cũng sẽ liếc một cái phiếu hàng tháng số liệu hắn nhìn thấy f a n bảng hạng nhất biến thành cá mặn đâm thân nhưng hắn không có cảm giác gì bởi vì hắn không biết cái này tài khoản là viên thủy thanh đối với hắn mà nói bất kể là cá mặn hay lại là hầu tử leo lên f a n đứng đầu bảng b ị đều không khác nhau gì cả ngược lại đều là f a n xét chuyện hắn quan tâm nhất là đặt số liệu thứ yếu là đại ngạch đả thương cùng phiếu hàng tháng c h ạ g vạn khi hắn rốt cuộc khó khăn điệu mã hoàn một cái chương hồi hắn không nhịn được lại đi đổi mới tác giả hậu trường vít h ứ nhất chương hồi đặt số người đã tăng tới ba trăm sáu mươi thứ hai đã phá ta thập hạng toàn năng trước chế chính hắn cá nhân ghi chép. mà hôm nay đả thương số người đã phá ba trăm đương nhiên trong này đa số đều là tiểu ngạch đả thương tỉ như đả thương một trăm ký đi ẩn tiền hai trăm ký đi ẩn tiền loại này loại hiện tượng này rất bình thường độc giả luôn là vui vẻ ở của mình thích sách mới mới vừa lên trước ngày ấy đả thương cái một khối hai khối ý tứ xuống chân chính đại ngạch đả thương luôn là số rất ít nhưng dù vậy duy nhất đả thương mười vạn ký đi ẩn tiền hồng sắc tin tức hắn vẫn nhìn thấy không ít trong lúc nhất thời đều khó đếm rõ ràng mà phiếu hàng tháng đây đã tăng tới tám trăm sáu mươi sáu tôn toàn đi xem một chút tháng này sách mới bảng vẻ tháng không ra hàn bất tử long giới đã sát tiến trước mười tạm thời đứng hàng đệ thất danh chương hai trăm mười sáu đêm khuya t ô n toàn lần nữa đổi mới bất tử long giới website ngoài ý muốn phát hiện phan trên bảng cá mặn hệ minh chủ đã chiếm thượng phong hạng như sau một thịt kho tàu cá mặn hai cá mặn đông thân ba hấp cá mặn bốn linh minh thạch hầu năm thông t í viên hầu sáu cá mặn b a ăn bảy xích khảo mã hầu tám họ thệ ăn nướng cá mặn n ồ i chín đại mã hầu mười cá mặn ăn hầu cá mặn hệ minh chủ top mười lại nhưng đã chiếm sáu cái hạng hơn nữa t ố t ba vị trí đều bị cá mặn hệ c h i ế m cứ ngoài ý muốn sau khi hắn liền có chút hiếu kỳ hoa quả sơn những con khỉ kia đã chơi đã sao cá mặn hệ những tên kia còn tiếp tục hay không thu phục đất mất lòng hiếu kỳ khu xử h ạ hắn leo lên cờ cờ dự định đi nhìn một chút kia hai cái f a n s á c h chuyện trong b ầ y hướng gió hắn đầu tiên đổ bộ phân đấu cá mặn cái này cờ cờ số hiệu mở ra cá mặn b ầ y nói chuyện phiếm cung nhìn một hồi trong b ầ y nói chuyện phiếm ghi chép hắn nhìn thấy phổ đông dậy sóng ở trong bảy toàn thể thành viên nói tất cả mọi người chú ý chúng ta đã âm thầm cùng hoa quả sơn đám người kia đạt thành hiệp nghị p a n bảng chất mười chúng ta chiếm sáu cái bọn họ chiếm bốn cái chính là cái này tỷ lệ ít nhất tháng này kết thúc trước không thể tài biến nếu hắn không làm môn còn phải tiếp tục gây sự đến lúc đó lại vừa là một trận loạn chiến vậy đối với chúng ta tất cả mọi người đều không được cứ như vậy a tất cả mọi người khắc chế điểm tôn toàn đã sớm biết cái này phổ đông dạy sóng ở f a n trên bảng tên là thịt kho tàu cá mặn hiện nay xếp hạng thứ nhất mà ở phổ đông dạy sóng nói như vậy sau khi trong b ầ y rất nhiều người đều biểu thị đồng ý đây chính là f a n bảng tạo thành hiện nay cục diện nguyên nhân tôn toàn cười một cái lại leo lên ta đây lão tôn gờ số hiệu đi xem hoa quả sơn trong b ầ y nói chuyện phiếm ghi chép quả nhiên l ậ t một hồi trong b ầ y ghi chép hắn nhìn thấy h ả o đẹp đẽ văn h ả o toàn thể thành viên cũng nói cùng phổ đông d ậ y sóng không sai biệt lắm lời nói đại ý là bọn họ đã cùng cá mặn bảy người âm thầm đặt thành hiệp nghị cho đám kia cá mặn một bộ mặt không ở sân nhà đối phương lên chiếm đoạt f a n bảng tốt mười hơn cân nhắc chỗ ngồi ít nhất tháng này cuối tháng trước song phương phải giữ vững khắc chế không thể hậu chiếm ca ổ là cái gì để cho bọn họ song phương nhanh như vậy liền đạt đến thành như vậy hiệp nghị đây tôn toàn trong bụng hiếu kỳ trứng mắt nhìn suy nghĩ một chút hắn lại đi kiểm tra bất tử long giới f a n bảng top mười mỗi vị minh chủ f a n giá trị từ nơi này nhiều f a n giá trị lên hắn có thể phán đoán những minh chủ này rốt cuộc đều thưởng bao nhiêu tiền sau đó hắn tự hồ tìm được cá mặn hệ cùng hầu hệ đạt thành hiệp nghị nguyên nhân xếp hạng thứ nhất thịt kho tàu cá mặn tổng f a n giá trị đã vượt qua bốn mươi vạn ý vị này thịt kho tàu cá mặn ở bất tử long giới một lá thư lên ít nhất thưởng hơn bốn ngàn nguyên mà xếp hạng thứ hai cá mặn đâm thân cùng xếp hạng thứ ba hấp cá mặn hai người bọn họ tổng p a n giá trị cũng đều ở ba mươi vạn trở lên điều này đại biểu hai người bọn họ mỗi người ít nhất cũng đều th thứ năm linh minh thạch hầu cùng thông t í viên hầu tổng f a n giá trị cũng đều phân biệt ở hai mươi năm vạn trở lên đây là bảy mươi năm a f a n giá trị cao như vậy minh chủ ở khởi điểm cũng ít khi thấy mà ở h ắ n quyền này bất tử long giới f a n trên bảng lại có nhiều như vậy cao f a n đáng giá minh chủ cá m ạ n hệ cùng hầu hệ minh chủ đều lập vào không ít tiền tôn toàn phòng trường vậy đại khái chính là song phương thỏa hiệp với nhau nguyên nhân tiếp tục đi vào trong bỏ tiền song phương phòng trường đều có điểm nhức đ ố i cũng tốt liên giữ cục diện như thế rất tốt tôn toàn tâm lý nghĩ như thế lại kiểm tra một hồi bất tử long giới đặt số liệu phát hiện v f p đàn trương cao nhất đạt số người đã vượt qua năm một trăm số này theo khiến cho hắn trong bụng ngũ vị tạp trần ta toàn bộ rốt cuộc không nữa sập tiệm sao phát ngai là một loại gì c ả m thụ vào giờ phút này ở đêm khuya như vậy ở đã đem viên thủy thanh đưa về thần hành máy tính huấn luyện trường học ở bốn phía chỉ có một mình hắn trong đêm khuya ngồi ở trước màn ảnh máy vi tính tôn toàn lặng lẽ điểm đ i ề u thuốc cặp mắt hiếp lại nhớ lại trọng sinh trước sập tiệm những năm kia thể nghiệm qua những thứ kia phát ngai càng thụ đi trong xưởng tùy tiện tìm một công việc cũng so với người viết tiểu thuyết cường chứ người nghĩ như thế nào lời tương tự hắn m g ô i cuối năm đi cho thân thích trưởng bối chúc tết thời điểm cơ hồ đều có thể nghe mấy lần mỗi một lần nghe hắn đều cười lung túng nội tâm là đau nói h lão đại ta mấy tháng gần đây đều tại ổn định đổi mới ta đã chuồng chạy hơn ba tháng rồi có thể lại cho ta một cái đ ể cử v ị sao nào đó bản sách sập tiệm thời điểm hắn lấy dũng khí ở c ờ cờ lên cho biên tập viên phát ra như vậy riêng tin sau đó hắn chờ a chờ đợi mấy ngày cái gì trả lời đều không trả đến biên tập viên không thấy hắn hắn còn nhớ có một lần hắn đang làm người trong bảy hỏi rồi một cái vấn đề hai lần trong bảy chính đang nói chuyện trời đất mấy cái tác giả cũng không người phản ứng đến hắn ngay cả nữ nhóm hắn nhớ có một ngày buổi chiều hắn đang ở phòng thuê trong gõ chữ nữ nhóm gọi tới một cú điện thoại tô n toàn ta nghi rằng ăn kem ly rồi ngươi đi nhanh mua một cái đưa tới cho ta nhanh lên một chút lúc đó hắn chương một bản thảo chính viết lên một nửa theo bản năng liền nói chờ ta nửa giờ ta nắm chương này bản thảo viết xong đi mua cho ngươi hắn lời còn chưa dứt nữ nhóm liền ở trong điện thoại thất cười một tiếng viết cái gì viết nhỉ đi nhanh mua cho ta kem ly n g ư ơ i viết chương một bản thảo có thể kiếm bao nhiêu tiền nhỉ ba mươi hay lại là bốn mươi người đi nhanh mua cho ta kem ly đợi một hồi ta cho ngươi năm mươi có được hay không đi nhanh đi nhanh viết cái gì phá tiểu thuyết phát ngai là không có nhân quyền tương tự thể nghiệm hắn lặp đi lặp lại thể nghiệm qua rất nhiều lần lòng tự ái lần lượt bị người dâm đập lên đã từng ra lệnh hắn kiêu ngạo văn văn không biết bắt đầu từ khi nào thành hắn bị người khinh thị bị người cười nạo đồ v ậ hắn thậm chí không chỉ một lần nghe có người ở phía sau nói hắn là cái con một sách đọc sách n h i ngu nhưng hắn thực sự n h i ngu sao thật ra thì hắn tự mình biết chính mình một mực ở tiến bộ hắn văn bút ở tiến bộ tạo nên nhân vật kỹ xảo ở tiến bộ viết khôi hài dễ dàng nội dung cốt t r u y ệ n năng lực ở tiến bộ cơ cấu c ố sự nội dung cốt t r u y ệ n năng lực đối với trường t i ề n c ố sự toàn thể phong cách cưới vân vân khắp mọi mặt năng lực đều tại tiến bộ hắn rõ ràng một mực ở cố gắng rõ ràng một mực ở tăng lên rõ ràng chưa từng bông tha cho học tập cùng cố gắng hắn lòng cầu tiến rõ ràng một mực chưa từng mất đi so với rất nhiều rất nhiều người đều càng cố gắng nhưng vì cái gì hội càng lăn lộn càng thảm từ, từ hắn hiểu hắn bắt đầu minh bạch sinh hoạt là tàn k ố c sinh hoạt không tin nước mắt cũng không cần lý do của người. không ai quan tâm ngươi bỏ ra bao nhiêu có nhiều cố gắng mọi người chỉ có thể nhìn ngươi đã lấy được thành tích người khác mua nhà rồi ngươi còn không có mua cho nên ngươi không được người khác kết hôn rồi ngươi lại thất tỉnh cho nên ngươi thất bại người khác mua xe rồi ngươi vẫn còn ở cưới xe chạy bằng bình điện cho nên ngươi là nghèo điều thi cái gì ngươi đã rất nỗ lực vậy sao ngươi vẫn như thế nghèo vậy ngươi cũng quá vô dụng trong cuộc sống luôn có người thích đánh giá ngươi bọn họ khen chính mình khen người khác thời điểm rất thích mang thêm ngươi bắt ngươi làm mặt trái ví dụ đ ế làm nổi bật chính bọn hắn hoặc là làm nổi bật bọn họ muốn khen người cho nên trọng sinh trước hắn tôn toàn vòng xã giao càng ngày càng nhỏ một ít thân thích hắn không muốn đi gặp một ít đồng học hắn không nghĩ để ý tới vài bằng hữu cũng từ từ xa lánh hắn biết rõ như vậy không được sẽ đem mình trở nên càng ngày càng cô tịch nhưng hắn chính là không thích bị người cười nạo hoặc là bị người đồng tình trọng sinh trước khi hắn hướng thị trường thỏa hiệp viết ra ta thập hạng toàn năng có thể thu nhập một tháng hơn mười ngàn thời điểm cuộc sống của hắn ở cải thiện nhân sinh rốt cuộc nhìn thấy hy vọng nhưng hắn vẫn không rất vui vẻ bởi vì sâu trong nội tâm hắn vẫn cảm giác mình còn là một phát nhai thủ đạt hai ngàn mấy thanh tích không cách nào làm hắn kiêu ngạo cho tới bây giờ nhìn thấy bất tử long giới đã có hơn năm nghìn một trăm thủ đặt thành tích hắn tải cảm giác mình rốt cuộc không sập tiệm hắn không biết mình là bắt đầu từ khi nào đối với phát n g a i cùng không sập tiệm tiêu chuẩn lại định cao như vậy rồi một điếu thuốc hút xong hắn cười một tiếng thu thập suy nghĩ chuẩn bị đi tắm một cái ngủ tắt máy vi tính trước hắn lại tiện tay đổi mới một chút bất tử long giới trang sách ánh mắt tùy ý quét về phía phan bảng một giây kế tiếp ánh mắt hắn đột nhiên trở t o vẻ mặt kinh ngạc không phải là đã đạt thành thỏa hiểm sao hắn tự lẩm bẩm bởi vì p a n bảng đứng đầu bảng tên lại thay đổi lại một con hầu tử nắm vốn là xếp hạng đệ nhất thịt kho tàu cá mặn trên đến hạng nhì đi đúng là lại một con hầu tử mà không phải cái này phan t r ê n bảng trước đã xuất hiện qua những thứ kế hầu lục nhĩ mi hầu cái này ngồi vững ta thập hạng toàn năng phan bảng đứng đầu bảng hầu tử cái này một mực không gia nhập hắn phan sách chuyện bày hoa quả sơn hầu tử không biết lúc nào lại đem bất tử long giới phan bảng danh đầu chiếm tây du ký trong hỗn độn b ố n hầu ở bất tử long giới phan t r ê n bảng rốt cuộc gặp đủ nhưng lục nhĩ mi hầu đột nhiên xuất hiện hiển nhiên một chút liền phá vỡ cá mặn hệ cùng hầu hệ minh chủ giữa ước định Vốn mặn cùng minh định là cá chủ, hệ cùng hầu hệ bây ấ t tử tốt long giới phan bảng mặn giới chiếm chiếm hệ tịch, hầu hệ b cá tịch.、Bây、giờ lục nhĩ mi hầu đột nhiên trên xuống một vị lập tức liền đem vốn là xếp hạng tên thứ mười cá mặn ăn hầu cho sắp xếp trước m ộ ư ơ i cục diện dưới mắt biến thành hầu hệ cùng cá mặn hệ các chiếm phan bảng trước m ộ mươi một nửa vị trí m ẫ u chốt nhất là lục nhĩ mi hầu đoạt vị trí thứ nhất cái này cá mặn môn u có thể nhịn sao tôn toàn đờ đẫn chốc lát vội vàng kiểm tra lục nhĩ mi hầu p a n giá trị kết quả hắn nhìn thấy một cái một cùng với phía sau rất nhiều không hắn tử tế sổ ba lần xác định là một trăm vạn tổng p a n giá trị lại t h ư ờ n g mười ngàn tôn toàn có chút bị kinh động đến cái này lục nhĩ mi hầu rốt cuộc là người nào xuất hiện ở ta thập hạng toàn năng phan bảng thời điểm chỉ một lần tính t h ư ờ n g mười ngàn bây giờ đi tới bất tử long giới phan bảng lại vừa là duy nhất đả thương mười ngàn có tiền như vậy sao đây là thật thổ hào a tôn toàn cảm giác có chút không chân thật chính mình lại thực sự nắm giữ thổ hào phan sách chuyện rồi hả nghi một lát hắn lại đi xem cá mặt bầy nhìn trong bảy giờ phút này có người hay không nói cái gì vũ văn tiểu hải phổ đông dậy sóng ngươi đệ nhất lại bị người nổ cô tinh vọng nguyệt hai nghìn phổ đông dậy sóng Cho m ộ trong n ư i an bảy mới vừa rồi lên tiếng vũ văn tiểu hải bỗng nhiên chặn cái đồ phát đến trong bảy hãn tiệt đồ chính là một cái bình luận sách nhìn bình luận logo màu sắc hẳn là từ bất tử long giới chỗ bình lùn ở chuyện tiệt đồ tới chặn trong bản vẽ nội dung là lục nhĩ mi hầu vừa nhìn thấy người mở sách mới rồi lại đổi mới rồi b ứ ớ c danh sách mới thành tích tốt giống chúc mừng vừa nhìn mấy chương thật thích cho nên đả thương một cái ủng hộ một chút cố gắng lên chính là một cái như vậy đơn giản bình luận sách đơn giản đến nhìn một cái không đặc biệt gì người không biết còn tưởng rằng hắn chỉ thưởng mấy đồng tiền mà trên thực tế cái này lục nhĩ mi hầu ra tay một cái chính là mười ngàn cá mặt bảy vì vậy t h ệ t đổ an t ĩ n h một hồi kết quả đánh vỡ phần này an tính người nhưng làm ớ i vừa rồi mọi người mấy lần phổ đông dạy sóng phổ đông dạy sóng ta mới vừa rồi đi hỏi qua hoa quả sơn nhân viên quản lý cái này lục nhĩ mi hầu đúng là bọn họ quyển sách kia đ ạ i m i n h nhưng một mực không thêm qua fan sách truyền bày lần này ta đem hắn làm tiếp nhưng nếu như hắn trở lại mười ngàn ta cũng chỉ có thể nhận đúng các vị thông cảm một chút ta hắn chắc lần n ầ y n ô n trong b ầ y rất nhanh thì náo nhịn lên bán thế thần hiệu sáu t r ă i n h bảy uy vũ đa thiếu ngạo mạ huyền hoàn huyền du cường ủng hộ ngươi đem hắn làm tiếp nếu như hắn trở lại mười ngàn ta tin tưởng mọi người cũng sẽ không trách người đấy phổ đông dậy sóng nhìn đến đây tôn toàn suy nghĩ một chút đưa tay ở trên bản gói chữ ở trong b ầ y nói câu phổ đông dậy sóng chớ cùng người giận dỗi không có ý nghĩa gì lượng sức mà đi liền có thể phổ đông dậy sóng trả lời một cái mặt mày vui vẻ biểu tình đi theo lại dùng văn tự trả lời không việc gì ghê gớm tháng này ít đi ra ngoài uống mấy lần rượu vô luận như thế nào ta phải chơi hắn một lần lục nhĩ mi hầu ha ha hoa quả sơn bên kia không ai dám chơi hắn ta dám tôn toàn phát cái cười khổ biểu tình mấy phút sau hắn lần nữa đổi mới bất tử long giới trang sách thời điểm quả nhiên nhìn thấy p a n bảng danh đầu lại biến thành thịt kho tàu cá mặn mà trước trên xuống một vị lục nhĩ mi hầu đã bị ép đến thứ nhị vị trí tôn toàn tra một chút thịt kho tàu cá mặn phan giá trị quả nhưng đã vượt qua một trăm vạn đạt tới hơn một trăm mười vạn đối với lần này hắn còn có thể nói cái gì vậy hắn chỉ có thể thông qua riêng tin đối với phổ đông dạy sóng ngỏ ý cảm ơn mà phổ đông dạy sóng thì tại riêng trong thư hỏi hắn lao đại hỏi ngươi chuyện này cái này lục nhĩ mi hầu là ngươi trong thực tế người con sao ngươi yên tâm ngươi nói thật với ta ta bảo đảm không nói cho những người khác tôn toàn hẳn không phải là chứ trên thực tế theo ta quan hệ tốt thật giống như không có, có tiền như vậy tôn toàn suy nghĩ một chút như vậy trả lời hắn hỏi qua viên thủy thanh lục nhĩ mi hầu có phải là nàng hay không tài khoản viên thủy thanh nói không phải là cho nên nếu như nàng không có nói láo lời nói hắn quả thực không nghĩ ra được trên thực tế hắn có cái nào bằng hữu thân thích sẽ đối với hắn tốt như vậy hơn nữa còn không cho hắn biết hắn không nghĩ ra được phổ đông dậy sóng được rồi khả năng này thật là của người thổ hào phan sách chuyện rồi chúc mừng ngươi hh ắ c ắ c tôn toàn trở về cái mặt mày vui vẻ biểu tình dường như không thiếu tiền lục nhĩ mi hầu hội tăng thêm đạt thương nắm bất tử long giới phan bảng vị trí đầu bảng đoạt lại sao bao gồm tôn toàn ở bên trong rất nhiều người đều ô n có vài phần hiếu kỳ nhưng sáng ngày hôm sau tôn toàn mở máy vi tính ra lúc cũng không có nhìn thấy lục nhĩ mi hầu tăng thêm đả thương hắn vẫn lặng yên đợi ở phan bảng thứ nhì vị trí cũng không ai biết hắn là nghĩ như thế nào càng không biết hắn có thể hay không từ lúc nào liền tăng thêm đả thương ngược lại sách mới bảng vẽ tháng lên bất tử long giới hạng lại tăng lên mấy vị đã vọt tới vị thứ ba vẫn xếp hạng trước mặt nó chỉ còn lại nhà bên thiếu nữ cùng bá đạo lưu huy nhà bên thiếu nữ phiếu hàng tháng cân nhắc đã đột phá hai la bắt bá đạo phiếu hàng tháng tổng số cũng đạt tới một bảy trăm sáu mươi bốn h ó m bất tử long giới phiếu hàng tháng tổng số đã đạt tới một năm trăm hai mươi hai có thể đoán được là có lẽ hôm nay có lẽ ngày mai bất tử long giới tiếp theo lên đỉnh thắng này sách mới bảng vẻ thắng lao tôn người thủ đặt bao nhiêu đệ tăng biên tập tổ tác giả trong bảy tác giả thuyền nhỏ lần nữa cho tôn toàn phát diêm tin người này thật giống như có chút tựa như quen ngược lại tôn toàn nhớ người này cho hắn phát qua nhiều lần diêm tin ta xem một chút đơn giản trả lời một câu tôn toàn đăng nhập phấn đấu cá mặn tác giả hậu trường kiểm tra trước mắt thủ đặt số liệu lúc này đại khái chín giờ sáng rất nhanh đan chương cao nhất đặt số liệu giỏi vào hắn mi mắt sáu trăm bốn mươi b ư ơ i b n mấy con số này dĩ nhiên rất đẹp h ắ n cười một cái tiện tay tiệt đ ổ phát cho thuyền nhỏ thuyền nhỏ nạ g mạ người đây là muốn đều đặt hơn một mươi tiết tấu a khởi điểm bạch kim ước ở hướng n g ư ơ i n b á c bạch kim ước là các tác giả âm thầm đối với khởi điểm bạch kim tác giả hiệp ước gọi tắt mà khởi điểm trước mắt bạch kim tác giả cộng thêm đã trốn đi con số đứng máu đỏ cùng không trung v â n đám người tổng cộng cũng bất quá mười mấy người hiện nay còn ở lại khởi điểm bạch kim tác giả số người thì càng thiếu chỉ còn lại mấy vị kia bạch kim tác giả vẫn còn sáng tác thời đỉnh cao còn đang nhân khí đỉnh cấp đã có thể đến được trên đầu ngón tay đây cũng là khởi điểm gần đã qua một、năm. cố gắng tạo thần một cái nguyên nhân chủ yếu thần vị c h ố n g chỗ quá không có internet là bá chủ khí tượng rồi mượn ngươi chúc lành á c h đúng rồi bút danh của ngươi t ê n gì chính là thuyền nhỏ sao đang ở viết là quyển sách kia t ô n toàn rốt cuộc nhớ tới nên hỏi một chút cái thuyền nhỏ này tình huống người ta luôn cho hắn phát riêng tin hơn nữa còn là đồng hành của hắn hắn vẫn đối với người ta tình huống không biết gì cả suy nghĩ một chút còn giống như thật có điểm không thích hợp thuyền nhỏ phát tới một cái rơi lệ biểu tình đi theo lại trả lời ta là phát ngai thành tích cùng ngại khả năng không cách nào sánh được đúng bút danh của ta chính là thuyền nhỏ Hiện khởi i nay đang đ ở ể một l i ê i chính lát à vong du c h a y phải vô địch. vô Tôn toàn sau mày y nghĩ m ộ thuyền nhỏ phất tới một liên tiếp tôn toàn mở ra sau khi chính là v o n g du chi tay phải vô địch quyển sách này trang sách một cổ tiêu chuẩn phát nga khí đập vào mặt Tổng điểm hơn 14 bạn, tổng buồn hơn bạn, điểm đề phiếu 14 càng ử chừng n g t r ư ờ n bình làm u ậ n tổng tổng cũng hơn bạn, khiến cho tôn sách số số cái, có cho từ t 78 đã 98 o n ngoại có chút ý u quyển ố n là s á c hắn này hạng trưởng thành như vậy. Lại còn lên chiếc, có viết trường, fan trên bảng cũng có fan, nhưng fan bảng fan giá trị cao nhất kia fans, danh sưng cũng chỉ là đệ tử, fan ngàn Càng là làm vậy, mấy các chiếc, có có cao chỉ chỉ có giá giá h lại số sai liệu viết kia đệ đệ trị tử, trị tử. bất ngờ là quyển này vong du là hay lại là vong du trong t i ể u c h ú n g võ hiệp vong du võ hiệp vong du cái này phân loại tôn toàn là nhìn rất quen mắt đồng thời cũng cảm giác thật thân thiết bởi vì hắn đ ờ i trước ở nơi này cái phân loại nào chừng mấy bản cái loại này phát ngai đánh đi ra ngoài cảm giác người bình thường là khó hiểu tôn toàn chú ý tới thuyền nhỏ cái này bút danh hạn chỉ có cuốn này phát ngai sách ký mắt suy nghĩ một chút hắn cho thuyền nhỏ trả lời số liệu thảm đạm như vậy người mỗi tháng có thể kiếm bao nhiêu tiền làm sao không cắt mở sách mới thuyền nhỏ mỗi tháng hai ba trăm khối đi cộng thêm sáu trăm toàn cần mỗi tháng giao xong thuế bắt vào tay co chừng tám trăm đến khối tốt nhất một tháng cũng kiếm hơn một một một chút với ta mà nói không tệ ta sợ mở sách mới không nên được đỡ bởi vì này quyển sách có thể trưng bày đã là nói với biên tập không ít lời khen tài yêu cầu tới tôn toàn cười khanh khách đồng tình p h ả n phất nhìn thấy mình năm đó nhưng nhưng không giống lắm bởi vì hắn cho tới bây giờ không đánh trưởng thành thuyền nhỏ cái này hình dạng đây cũng quá thảm nghe hắn nói như vậy rất hiển nhiên hắn mỗi ngày đều đổi mới sáu ngàn chữ trở lên bằng không không lấy được sáu trăm toàn cần nhưng mỗi ngày đổi mới nhiều như vậy c h ữ mỗi tháng đặt bộ phận tiền nhuận bút cũng chỉ có hai ba trăm cái này trung bình đ ặ t được có nhiều thấp tôn toàn vậy ngươi dự định quyển sách này viết lên bao nhiêu chữ thuyền nhỏ chờ ta sách mới có thể viết lên trưng bày thành tích so với quyển sách này hảo thời điểm đi tô n toàn ngươi đã tại chuẩn bị sách mới rồi hả t h u y n nhỏ ừ đúng ta đã ở khởi mở ra năm cái bí danh phát sách mới nhưng đều không viết lên trưng bày luôn đánh tô n toàn đ ỗ n g nhiên nhận biết một cái như vậy so với mình năm đó thảm nhiều tác giả tô n toàn tâm lý bỗng nhiên còn dễ chịu hơn rất nhiều cảm giác mình thật giống như cũng không thảm như vậy quả nhiên cảm giác hạnh phúc vẫn là phải có so sánh mới có a đúng rồi lao tôn ngươi có thể giúp ta nhìn một chút ta gần đây gây ra một cái mở đầu sao sau khi xem xong nếu như có thể cho ta chút ý kiến vậy thì càng tốt hơn được không thuyền nhỏ đ ỗ n g nhiên cho tôn toàn phát đến một con như vậy tin tức tôn toàn cười một cái trở về ok thủ thế sau đó thuyền nhỏ liền truyền tới một cái sách mới mở đầu cộng chương bảy chừng hai và chữ tôn toàn mở ra xem lại vừa là một quyển võ hiệp võ du tên sách là võ du chi vô địch ma đ a o tôn toàn chịu n h ị n tính tình nhìn hai chương cười khổ giơ tay lên méo một cái mi tâm bây giờ nhìn không nổi nữa hắn vốn là dự định sau khi xem xong cho thêm cái thuyền nhỏ này hồi phục nhưng hắn thực ở không tiếp tục kiên trì đ ư ợ ca mặt đầy cười khổ cho thuyền nhỏ trả lời huynh lệ ngươi đổi một mở đầu đi như vậy viết không được t h u y n h ỏ thật sao vậy ngươi cảm thấy những địa phương nào không được chứ có thể cho ta nói tường tận nói sao nhờ vậy nhìn hắn như vậy khiêm tốn phần lên tôn toàn thở dài trả lời ta thanh minh trước ta ta chỉ nhìn mở đầu hai chương cho nên ta chỉ nói một chút mở đầu hai chương cho cảm thụ của ta t h u y n h ỏ ừ không việc gì ngài nói tôn toàn chương thứ nhất vai nam chính liền bị người buộc nhảy núi có phải hay không quá bài cũ rồi hả hơn nữa nhảy núi liền nhảy núi đi ngươi chương thứ nhất liền tám mươi phần trăm đều là đối với lời nói có phải hay không quá dài dòng một chút ngươi viết cái này là đối thoại loại tiểu thuyết à? thuyên nhỏ ách đối thoại lưu không được sao lời này lệnh tôn toàn có chút không lời chống đỡ quả thật có tác giả viết đối thoại lưu quả thật cũng viết ra chút thành tích nhưng tôn toàn địa chương thứ nhì đây chương thứ nhì ngươi viết cái gì toàn bộ chương hồi đều đang nhớ lại nhân vật chính tuổi thơ hơn nữa còn viết thảm như vậy ngươi hãy thành thật nói ngươi xem tiểu nói có đúng hay không phần lớn đều là võ hiệp v õ văn ngươi đại khái xem qua bao nhiêu bản thuyên nhỏ ý của ngươi là ta lối viết giống võ hiệp không giống v õ n nhưng do ta viết là võ hiệp v o n g du giống võ hiệp không tốt sao tôn toàn không nói gì chương hai trăm mười tám tôn toàn chịu nhịn tính tình theo thuyền nhỏ trò chuyện đại khái nửa giờ trong quá trình này hắn ý thức được có vài thứ vẫn phải là dựa vào chính mình l ĩ n h n g ộ bởi vì hắn cùng thuyền nhỏ nói một ít đề nghị cùng tâm đắc thuyền nhỏ tổng có thể tìm được lý do phản bác hắn bắt đầu nghĩ lại chính mình trọng sinh trước nhiều năm như vậy phát ngai kiếp sống có phải hay không phải đi qua có lẽ nếu như không có trải qua nhiều lần như vậy phát ngai ta toàn bộ căn bản liền học không được làm như thế nào đi viết một quyển v ă n mà chắc là thiên phú vấn đề chứ ta ở chuyến đi này thiên phú Quyết đ ị n hơn ta chỉ có, có, có h p từ từ vững vững nữa sớm rơi dù sao cũng hơn buổi tối rơi tốt mới vừa rồi hắn cuối cùng cho thuyền nhỏ đề nghị là n h ư u độ sửa đổi mấy lần sau đó trên tóc website thử nhìn một chút thị trường là tốt nhất đá thử vàng thị trường cũng sẽ dạy cho thuyền nhỏ hữu dụng nhất sáng tác kỹ xảo liền như năm đó thị trường giáo cho hắn như thế sáng tác vật này cuối cùng còn phải dựa vào l ĩ n h nộ của mình người bên cạnh kinh nghiệm là rất khó khăn tham khảo Vừa vi chưa? đan cao gian, sai cao được liếc góc cho chính còn được cái thời không nhịn thủ đặt số liệu, 670, Đây là hắn nhìn thấy đan cao nhất đặt, hắn mắt màn ảnh máy vi tính góc phải biểu hiện thời theo không thủ phút, hẳn cao không trương dưới dư Gần giờ Gần giờ giờ Tôn Toàn Liền màn nên, này điểm, đi liệu, biểu rồi, biệt liệu, lại đặt đặt, mắt đặt Đây đ xem máy lắm mấy là là số số số phiếu hàng tháng tổng số đã có 1885, m a n g la bắt bá đạo chen đến vị thứ ba phong mang trực bức trước mắt đứng đầu bảng nhà bên thiếu nữ lao tôn thù đặt bao nhiêu gờ cờ, cờ lên thuyền nhỏ lại phát riêng tin vào tới hỏi rồi tôn toàn tiện tay tiệt đồ phát cho hắn thuyền nhỏ trả lời một cái dơ ngón tay cái biểu tình đi theo lại trả lời ta lúc nào có ngươi cái này con số lẹ là tốt ai ngươi nói ta lúc nào có thể có cái thành tích này hả sẽ có ngày hôm đó sao lời này khiến tôn toàn không được tốt trả lời dựa theo xã giao lễ nghi hắn biết rõ lúc này chính mình hắn khích lệ hắn nói cho hắn biết biết nhất định là có ngày hôm đó nhưng tâm lý có một cái thanh em nói cho hắn biết không phải là mỗi người cũng có thể ở nghề này ra mặt bởi vì hắn chứng kiến qua rất nhiều đồng hành giống nhau phát ngai vài chục năm sau khi vẫn còn tiếp tục phát ngai hơn nữa càng nhiều hơn đồng hành ở ngay cả đánh hai ba b ạ n sau khi liền v ĩ n h viên biến mất ở trong hội này do dự mấy giây tôn toàn trả lời cố gắng lên chỉ cần mỗi bản sách đều có tiến bộ thành tích khẳng định càng ngày sẽ càng tốt thuyền nhỏ phát tới một cái mặt mày vui vẻ biểu tình đi theo trả lời ừ ta cũng nghĩ như vậy chúng ta đây đồng thời cố gắng lên tôn toàn cười một cái trả lời đồng thời cố gắng lên hắn nơi này đang theo thuyền nhỏ trò chuyện đâu rồi biên tập viên cá hố bỗng nhiên cũng cho hắn phát tới một cái riêng tin cá hố thủ đặt số liệu rất tốt chúc mừng a văn tự phía sau xứng một chuỗi mặt mày vui vẻ biểu tình tôn toàn thật ngoài ý mớn hắn gõ chữ nhiều năm như vậy cái này còn là lần đầu tiên có biên tập tại hắn thủ đặt số liệu lúc đi ra cho hắn phát riêng tin đạo vui cảm ơn cũng cảm ơn sách mới kỳ ngại an bài những thư kia đ ể cử thực sự cảm t ạ hắn không có phiêu rất thành khẩn biểu thị nói cảm ơn cá hố phát tới một cái đỏ mặt ngượng ngùng biểu tình đi theo đột nhiên hỏi đúng rồi Ta muốn m hỏi ộ ừ,、so、ừ có cần ta bắt đầu từ hôm nay liền bạo nổ biến đổi sao biên tập viên chủ động như vậy tôn toàn dĩ nhiên biết rõ mình nên làm như thế nào chẳng lẽ lúc này hắn sẽ còn ngốc đến nói với nàng không có ta không có ý định bạo nổ biến đổi coi như hắn vốn là không có bạo nổ biến đổi kế hoạch biên tập viên đều dùng để cử vị dẫn dụ hắn còn có thể thờ ơ không động lòng huống hồ quyển sách này thủ đ ặ t có cao như vậy hắn cũng không khả năng không bạo nổ biến đổi mỗi nhiều đổi mới c h ư ơ một vậy cũng là tiền a hắn sẽ cùng tiền gây khó dễ sao cá hố ừ vậy ngươi trước bạo nổ biến đổi một đoạn thời gian đi tận lực nhiều đổi mới một chút ngươi vịp chương hồi rất nhiều ta sắp xếp ổn thỏa cho ngươi để cử vị ngươi lợi nhuận mới có thể cao hơn mà ngươi nói đúng chứ tôi toàn ừ đúng ngươi yên tâm đổi mới một khối này ta sẽ không như xe bị tuột xích đấy cá hố ok lần nữa chúc mừng ngươi cố gắng lên để tỏ lòng t h à n h ý của mình vừa kết thúc cùng cá hố câu thông tôn toàn ngay cả phát hai chương đi lên hiện nay bên tay hắn còn có không sai biệt lắm hai mươi vạn tồn cảo giữ lại bàn thảo tuy nói hắn một quyển sách khác ta thập hạng toàn năng tồn cảo giữ lại bàn thảo không nhiều lắm nhưng bạo nổ biến đổi một đoạn thời gian bất tử lòng d ư ớ i hắn trong lòng vẫn là có để khí g ê gớm tiếp theo một đoạn thời gian mỗi ngày nhiều hợp lại một chút tiếp tục chèn ép tiềm lực của mình kiếm tiền thành danh cơ hội đã tới không liệu một cái không phụ lòng chính mình sao nhưng ở hợp lại trước có làm việc nhỏ hắn dự định trước giải quyết một cái mà chuyện nhỏ này là n g à y kế buổi trưa tôn toàn lái xe đi thần hành máy tính huấn luyện trường học tiếp nối viên thúy t h a n h chạy thẳng tới thanh long định biệt thự vườn trung tâm bán cao úc thanh long định biệt thự vườn trung tâm bán cao úc liền tại thị khu tôn toàn lái xe rất nhanh thì đến bọn họ đến thời điểm bán cao úc tiểu thư hám linh linh đã cởi tủm tỉm đứng chờ ở cửa thú khí hai tay rất có nghi thức cảm giác địa chủng điệp ở trước bụng mặt nhìn thấy tôn toàn mở tiệp tới nàng liền vội vàng bước nhanh chầm chậm đi tới hỗ trợ mở cửa xe tôn tiên sinh viên tiểu thư hoan g n ê n nhị vị tới hoan g n ê n h o a n g n ê n mời tới bên này hôm nay hám linh linh lộ vẹn nhưng đã hoàn toàn tiến vào bán cao ốc tiểu thư nhân vật không nữa đối với tôn toàn có cái gì ý đồ không h n phận mà tôn toàn đây sau khi xuống xe hắn làm chuyện thứ nhất chính là b ă n g viên thủy thanh túi sách viên thủy thanh nghiêng hắn l ê n mắt nhưng vẫn là làm thỏa mãn ý của hắn thật ra thì nàng là cảm thấy không cần thiết này một cái túi mà thôi nàng cũng không phải là sách bất động nhưng tôn toàn chủ động giúp nàng sách nàng vẫn không thể ngoại lệ địa khỏe miệng tràn đời cười hai người ở hám linh linh nhận tình chào mời hạ không nhanh không chậm đi vào trung tâm bán cao ốc vừa vào cửa liền lại có hai gã bán cao ốc tiểu thư nhiệt tình tiến lên chăm sóc một cái nhiệt tình chào mời bọn họ đi nghỉ ngơi khu ngồi một cái khác mặt tươi cười địa hỏi bọn hắn uống trà cà phê hay là khác trừ cái này hai cái bán cao ốc tiểu thư còn có một cái xuyên quần tây cùng áo sơ mi trắng nam tử cười t ủ n g tìm tiến lên cùng tô n toàn viên thủy thanh phân biệt bắt tay tô n toàn nghe hắn tự giới thiệu mình nói hoan nghênh n h ị vị khách quý ta là nơi này kinh lý hai vị mời tới bên này cảm giác có tiền thật tốt tô toàn trong đầu lõe lên ý nghĩ này ở mấy người nhiệt tình kêu gọi tô toàn cùng viên thủy thanh đi tới khu nghỉ ngơi ngồi xuống không thể không nói nơi này khu nghỉ ngơi đãi nộ cũng rất cao cho bọn hắn ngồi ghế salon đều là rất rộng lớn ghế salon bằng da thật ngay cả trước mặt bọn họ bàn uống trà nhỏ nhìn qua cũng là cấp bậc không thấp hiện ra hết xa hoa khí ở chỗ này t ô n toàn chân thiết cảm nhận được kim tiền mị lực nơi này kinh lý tự mình cười theo cho cùng bọn họ đàm hiệp ước ba cái bán cao ốc tiểu thư h á m linh linh theo ngồi ở một bên nụ cười trên mặt thích hợp chỗ tốt một cái bán cao ốc tiểu thư ở chạy chậm đi lấy nhà hình đồ cùng đủ loại hiệp ước còn có một cái bán cao ốc tiểu thư đang cho bọn hắn pha trả toàn bộ đều là mỉm cười phục vụ đi bộ đều mang chạy chậm cái lo nhưng hôm nay hắn ư c là các nàng nhiệt tình đối tượng phục vụ trong đầu hắn thậm chí tranh quang một cái ý niệm nếu như ta bây giờ còn là độc thân nếu như muốn đuổi theo các nàng chính giữa một cái hắn sẽ rất dễ dàng chứ liền coi như các nàng có bạn trai khả năng sẽ không để ý đổi một cái hắn theo bản năng liếc nhìn bên cạnh viên thùy thanh sau đó mặt lộ nụ cười bởi vì hắn bây giờ có nàng cho nên ba người kia nhan giá trị vóc người câu dai bán cao ốc tiểu thư hắn một cái đều coi thường bảy mươi lăm vạn là bọn hắn cùng vị kinh lý kia cuối cùng đảm định giá cả quyết định đương nhiên là ít ngày trước hắn theo viên thủy thanh đi xem bộ thứ nhất biệt thự lớn nhất bộ kia hết thẻ cũng rất thuận lợi cho đến tôn toàn mang mua phòng hiệp ước cùng viết ký tên đẩy tới viên thủy thanh trước mặt cười nói ngươi trước ký viên thủy thanh ngưỡng ẩn nàng n g o ạ i ý muốn nhìn tôn toàn sau đó lại theo bản năng nhìn một chút theo ở bên cạnh bán cao ốc bộ kinh lý cùng ba cái bán cao ốc tiểu thư tôn toàn là mịp cười bốn người kia cũng là mịp cười thật giống như mỗi người đều không cảm thấy kỳ quái chỉ có nàng viên thủy thanh một người đang kinh ngạc chính ngươi ký không được sao làm gì để cho ta cũng ký nhỉ ta không ký viên thủy thanh nhăn đầu lông mày vừa nói vừa đem hiệp ước cùng bút đẩy trở về tôn toàn trước mặt tôn toàn lại hai tay ôm ngực dựa vào phía sau một chút cười nói ngươi không ký ta cũng không ký viên thủy thanh chân mày xúc càng c h ặ t hơn con mắt nhìn hắn chằm chằm tôn toàn một bộ heo chết không sợ khai thủy năng bộ dạng vẫn cười tủm tỉm nhìn nàng lúc này hãm linh linh chịu đựng trong lòng hâm mộ và ghen g h cố gắng duy trì nụ cười nhẹ giọng khuyên nhủ viên tiểu thư nếu tôn tiên sinh có tâm ý này vậy ngài liền ký đi đây đều là tôn tiên sinh đối với ngài yêu a một cái khác bán cao ốc tiểu thư cũng cười khuyên đúng nha viên tiểu thư ta đi làm ở chỗ này gặp qua rất nhiều ở mua phòng trên hợp đồng chỉ ký tên mình nam nhân giống tôn tiên sinh như vậy chủ động xin bạn gái ký tên ta chưa từng thấy qua mấy lần đây ngay cả bán cao ốc kinh lý lúc này cũng cười nói ừ không sai viên tiểu thư không phải có người nói qua mà chỉ có mỹ thực cùng yêu không thể cô phụ ngài liền ký đi nghe nhiều người như vậy hỗ trợ khuyên tôn toàn cái này cái ngu ngốc đỗng nhiên t u n ra một câu sư thái ngươi liền theo lão nạp đi hh ắ c ắ c p h ú c xì、sì. p h ú c hiện trường mấy người ngoại trừ viên thủy thanh cùng tôn toàn tất cả đều bị trọ cười tôn toàn nhẫn nhịn cười nhưng hiệu quả cũng không tốt viên thủy thanh gõ má c o hơi h ồ n g theo bản năng đá hắn m ộ t ước tức giận địa chừng hắn nhưng cuối cùng chính nàng cũng không nhịn được bật cười tìm như vậy cái thỉnh thoảng phát điên bạn trai nàng có lúc thực sự rất vô lực lại cũng cảm thấy thú vị chương hai trăm mười chín ký đi và ngươi tôn toàn cười tủm tìm thế tới cầm hiệp ước lên lên viết ký tên n é t vào viên thủy thanh trong tay Thái độ này giống như là đang dỗ lừa gạt tiểu cô nương ký k h ế ước bản thân chỉ nhìn hắn vẻ mặt này cũng r ộ n g ai có thể nghĩ tới hắn là ở lừa gạt n à n g ký biệt thự h i ệ p ước hắn là cái trong x ư ơ n g rất có đồ tính người năm đó hắn một c ư ớ c bước vào v o n g văn cái ngày này sau khi nhiều năm như vậy lên lên xuống xuống đa số thời điểm đều là phát n g a i hắn cũng một mực không rời đi cái ngày kia nếu như nói hắn trong x ư ơ n g không có đồ tính phòng t r ư ờ n g bị đều không tin năm đó hắn đánh cực là tương lai của mình hắn đánh cực chính mình sẽ không một mực phát ngài đi xuống cho đến hắn viết ra ta thập hạng toàn năng hắn tài phát hiện mình thật giống như không có hoàn toàn đánh cựa mà ở viên thủy thanh nơi này h ắ ngoài dự liệu của hắn là nàng so với hắn tưởng tượng được còn muốn tốt rất nhiều trong lúc vô tình hắn liền càng lún càng sâu cho tới bây giờ hắn đã không nghĩ lại cho mình để lại đường lui hắn lại muốn đánh cuộc mà lần này hắn đánh cược là tình cảm của mình tim của mình chơi đùa toa cáp lên tới chính mình tất cả tiền đặt cuộc đều nguyện ý bây giờ ý nghĩ của hắn là nếu như kết cục sau cùng là thua t i a thương ở trong tay nàng ta cam tâm tình nguyện giống như viên thủy thanh t r ư ớ c không muốn hắn cho cổ phần hiệp ước thời điểm nói nếu như có một ngày chúng ta thực sự chia tay những thứ này cổ phần ngươi có cho hay không ta ngươi cảm thấy ta còn sẽ để ý sao vào giờ phút này tôn toàn cũng là ý tưởng không sai biệt lắm nếu như có một ngày bọn họ thực sự phân kia ngôi biệt thự này phân không chia cho nàng một nửa thậm chí tất cả đều cho nàng hắn cũng sẽ không để ý viên thủy thanh nhìn ánh mắt của hắn tôn toàn lan tiêu cùng nàng đối mặt giờ khắc này nàng không trong mắt hắn nhìn thấy mắt kẻn nàng nhìn thấy là thẳng thắn là trái tim nàng cảm giác được tâm ý của hắn vì vậy trên mặt nàng m ắ t cờ đỏ bừng từ từ phai đi khẽ mỉm cười một cái khẽ gật đầu n h ẹ nói được rồi ta ký vừa nói nàng quả nhiên chuẩn bị chữ ký có chút nghiêng đầu hỏi bên cạnh hám linh l i n hám h tiểu thư ký ở nơi nào làm phiền ngươi chỉ cho ta hám linh linh ánh mắt khác thường nhìn nhìn vẫn cười tủm tìm tôn toàn đắp đáp một tiếng mau tới trước mở ra mua phòng hiệp ước ân cần chỉ nên ký tên địa phương tỏ ý viên thủy thanh nàng lúc này cuối cùng có chút minh bạch viên thủy thanh xuất sắc như vậy mỹ nữ vì sao lại vừa ý tôn toàn như vậy tướng mạo xấu xí đàn ông mới vừa rồi tôn toàn yêu cầu viên thủy thanh ký tên biểu tình đặc biệt là ánh mắt h á m linh linh nhìn ở trong mắt tâm lý đột nhiên cảm giác được rất hâm mộ đặc biệt đặc biệt đừng hâm mộ cái chủng loại kia lúc đó nàng trong lòng liền nghĩ nếu như người đàn ông này đối với ta như vậy coi như hắn lại xấu xí một chút ta cũng sẽ yêu h ắ n chứ mà tôn toàn đây lúc này h ắ n nhìn viên thủy thanh ở mua phòng trong hiệp ước ký hạ lần lượt tên h ắ n cười có chút hiền hòa có lẽ ở trung tâm bán cao ốc vài người xem ra h nhưng trong mắt hắn đây là một phần bảo đảm lúc viên thủy thanh tên cùng tên của hắn cùng xuất hiện ở ngôi biệt thự này trong hiệp ước vậy sau này coi như hai người bọn họ bởi vì sao mà gây ra mâu thuẫn nhất thời lựa dẫn hướng đầu phát triển đến muốn chia tay trình độ nhưng có phần hiệp ước này ở có ngôi biệt thự này ở hai người bọn họ sẽ phân rất không trôi chạy đến lúc đó biệt thự sản quyền dù sao phải phân một chút đi mà phân sản quyền thời gian chính là hắn vãn hồi nàng lòng cơ hội tốt nhìn một chút người này có nhiều âm hiểm vì cho tình cảm của bọn họ thêm nhất lớp bảo hiểm đây hoàn toàn là bất kể vốn ban đầu a ta ký xong tới phi ngươi một lát sau viên thủy thanh nắm viết ký tên đưa cho hắn tôn toàn nhận lấy bút dưới sự chỉ điểm của hám linh linh ba ba bá không tới một phút liền đem yêu cầu hắn ký tên địa phương toàn bộ ký sau đó chính là cho tiền tôn toàn rất sung sướng móc ra thẻ ngân hàng đưa cho hám linh linh tôn tiên sinh trả tận tay bốn mươi vạn đúng không hám linh linh hướng hắn xác nhận đây là bọn hắn trước chuyện ở trong điện thoại nói qua ừ đúng tôn toàn tâm tư không ở trên người nàng đã đưa tay dắt viên thủy thanh một cái tay nếu như không phải là hắn và viên thủy thanh tuổi tắc còn không lớn hắn đều muốn hôm nay hãy cùng nàng cầu hôn liền như vậy trở về trên xe viên thủy thanh đông nhiên nói nếu hôm nay trong hiệp ước ta cũng ký tên ta đây cho ngươi mượn mười lăm vạn ngươi cũng không cần trả quay đầu lắp ráp thời điểm ta cho ngươi thêm năm vạn coi như là trả tận tài khoản hai ta một người ra một nửa tôn toàn thất thanh cả cười viên thủy thanh hơi nhữ mày ngươi cười cái gì tôn toàn bởi vì ta đã sớm đoán được ngươi sẽ nói như vậy a hh ắ c ắ c viên thủy thanh lường hắn một cái vậy ngươi có đồng ý hay không nhỉ tôn toàn ngươi đoán viên thủy thanh điệu môi đồng ý tôn toàn chúc mừng ngươi, ngươi đoán sai rồi viên thủy thanh khép cười một tiếng ngươi không đồng ý cũng không liên quan ngược lại ta biết ngươi số thẻ ngân hàng quay đầu ta trực tiếp đem tiền tụ hợp vào ngươi t à i k h o ả n trong ngươi cũng đừng nghĩ toàn hồi đầu lại hội tụ cho ta bởi vì ta so với ngươi bận rộn thời gian nhiều ngươi hội tụ một lần trở về ta liền hội tụ trở về một lần ngươi hội tụ trở lại hai lần ta liền hội tụ trở về hai lần ngươi bây giờ hàng ngày gõ chữ nhiệm vụ nặng như vậy ngươi có thể chơi được qua ta sao ừ một câu cuối cùng hỏi ngược lại thời điểm nàng liếc nhìn tôn toàn trong mắt của đã tràn đầy nụ cười tôn toàn hắn suy nghĩ một chút ý thức được viên thủy thanh nếu quả thật muốn làm như vậy lời nói hắn còn giống như thật không chơi thắng nàng hắn đông nhiên cười khổ hắn lại một lần nữa phát hiện viên thủy thanh muốn đối tốt với hắn thời điểm hắn luôn là cự tuyệt không được được rồi ngươi vui vẻ là được rồi hắn thỏa hiệp trong lòng suy nghĩ ngược lại nàng cái này hai mươi vạn đầu ở cái biệt thự này lên sau khi hội tăng giá trị rất nhiều lần nàng cuối cùng sẽ không lỗ lạ hơn nữa chờ sau này kết hôn ô n rồi so đo những thứ này thì càng không ý nghĩa đúng rồi ngươi đánh coi là lúc nào sửa sang nhỉ tìm công ty lắp đặt thiết bị sao viên thủy thanh thấy hắn không nữa đ à m c h u y ệ n tiền liền đổi một đề tài tô toàn a chờ hai tháng đi hôm nay trả tận tài khoản đã móc sạch ta tiền n mượn bút còn khiến quảng long phi từ công ty sổ sách nắm đi một tí vốn đi ra chờ ta toàn hai tháng tiền n mượn bút chúng ta lại tìm công ty lắp đặt thiết bị viên thủy thanh cao mày chờ hai tháng suy nghĩ một chút nàng nói nếu không lắp ráp tiền ta trước trên nệm đi nhà ở như là đã mua chúng ta liền sớm một chút sửa sang hiện tại đang sửa chưa nói hết năm trước chúng ta còn có thể vào ở đi chậm nhất là sang năm năm sau chúng ta cũng có thể mang vào rồi ngươi nói sao a lại là ngươi lệnh tôn toàn kinh ngạc xoay mặt nhìn một chút nàng giọng hiếu kỳ t h ủ y thanh ngươi hay thành thật nói cho ta biết ngươi rốt cuộc còn có bao nhiêu tiền à? tại sao ta cảm giác tiền của ngươi chưa dùng hết đây ngươi nhà ngươi cảnh tốt như vậy sao ngươi đừng nói cho ngươi nhiều tiền như vậy đều là ngươi trong lúc học đại học chính ngươi kiếm đấy viên t h ủ y thanh lần này viên t h ủ y thanh trầm mặc thời gian hơi có chút trưởng ngay tại tôn toàn do dự có phải hay không thu hồi chính mình mới vừa rồi kia vấn đề thời điểm đ ố n g nhiên nghe nàng nhẹ nhàng thở dài tôn toàn viên thùy thanh tiếng hô hoán này rất nhẹ tôn、toàn、nghiêng đầu lại nhìn một chút nàng p h á tôn h i toàn h đã đã theo n g bản năng đạp chân thành dừng xe ở ven đường sau đó đưa tay tới bắt viên thủy thanh tay hắn không biết lúc này hắn phải an ủi như thế nào nàng hắn chỉ biết là nàng giờ khắp này tâm khẳng định là khổ sở cho nên hắn một bên nắm thật chặt tay nàng một bên nhẹ nói thủy thanh thủy thanh ngươi chờ nói ta biết ta đều biết biểu m ộ i ngươi hàn lệ đã nói với ta rồi viên thủy thanh nghe vậy trứng mắt nhìn biểu tình ngoài ý muốn quay mặt lại nhìn hắn c a o mày nói nàng đã nói với ngươi lúc nào năm ngoái năm ngoái nàng vừa biết rõ ta và ngươi bắt đầu lui tới thời điểm nàng liền ở trong điện thoại nắm tình huống của ngươi nói với ta rồi cho nên ta biết ta đều biết viên thủy thanh chân mày nhữ lại không có g i ra biểu tình có chút bất đắc dĩ nàng nói cho ngươi những thứ này làm gì nàng làm sao lắm mồm như vậy tôn toàn cười một tiếng thanh em mêm dịu ngươi cũng đừng trách nàng nàng cũng là có ý tốt nàng biết rõ ngươi theo ta bắt đầu lui tới sau khi chỉ lo lắng ta tên hôn đả này hội thương tổn đến ngươi cho nên hắn cảnh cáo nếu như ta ta không phải thật thích ngươi cũng đừng trêu cho ngươi nếu không thì muốn đối với ngươi tốt một chút lại khá một chút nàng nói cho ta biết ngươi không thể bị thương nữa rồi viên thủy thanh nhìn thẳng vào mắt hắn chân mày rốt cuộc từ từ giản g ra biểu tình vẫn có chút bất đắc dĩ nhưng lần này trên mặt nàng hơi có điểm cười bộ dáng nhẹ giọng thở dài nói nàng a mù bận tâm dưng một chút nàng có nói tôn toàn ngươi không phải là một mực hiếu kỳ ta làm sao có nhiều tiền như vậy sao thật ra thì ta trước không lừa ngươi ta trước đưa cho ngươi tiền thực sự đều là ta trong lúc học đại học kiếm ta đã tham gia một lần máy tính cuộc so tài hạng nhất có một trăm vạn tiền thưởng ta lại á quân tiền thưởng có năm mươi vạn ngoại trừ cái đó cuộc so tài ta còn ở bên ngoài tiếp đi một tí sống cũng kiếm đi một tí trừ lần đó ra ba mẹ ta sau khi qua đời cũng lưu cho ta không ít tiền một phần trong đó ông nội của ta giúp ta tồn cũng có một bộ phận ra ra giao cho ta tự mình ở xử lý cho nên ngươi bây giờ minh bạch tôn toàn nghe những thứ này t ô n toàn trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì hắn một mực biết rõ nàng là một cái học bá nhưng hắn không nghĩ tới nàng coi như là đang học bá bên trong cũng vẫn là học bá máy tính cuộc tranh tài á quân người cha mẹ ngươi ba năm trước đây không phải là vừa qua khỏi thế sao ngươi khi đó còn có tâm tình tham gia máy tính cuộc so tài cười khanh khách một lúc lâu t ô n toàn đ ố n g nhiên đối với vấn đề này sinh ra nghi vấn viên thủy thanh cười nhạt rồi cười lãnh đạo nói ta cũng không biết hàn lệ nói qua cho ngươi không có ba mẹ ta sau khi qua đời trong một đoạn thời gian rất dài Ta tối buổi đều là chương hai trăm hai mươi tôn toàn nắm tay nàng khẽ gật đầu không thể không nói viên thủy thanh lời nói này giải đáp trong lòng của hắn không ít nghi vấn chắc hắn vẫn hiêu kỳ giống nàng mỹ nữ như vậy làm sao có thể nắm máy tính kỹ thuật huấn luyện rất khá đây không khoa học ca ở trong ấn tượng của hắn nhưng phàm làm ỹ nữ tổng hội bởi vì tự thân dung mạo cùng vóc người hấp dẫn đến rất nhiều người theo đuổi mỗi ngày bị nhiều như vậy nam sinh đổi lại trò gian theo đuổi còn có thể an tâm học tập huấn luyện máy tính kỹ thuật sao hắn năm đó thời đại học nhưng là đã thấy rất nhiều những người đẹp có nhiều được hăng lên giờ học bốn phía xung quanh bị nam sinh bao vây lớp tự học buổi tối bốn phía xung quanh bị nam sinh bao vây ngay cả đi nhà ăn ă n cơm cũng chỉ có nam sinh đụng lên đi lấy lòng suy bụng ta ra bụng người nếu như trong lúc học đại học hắn làm chuyện gì bên người đều vây quanh mấy cái hoàn mập biến gầy nữ sinh hắn tự hỏi mình khẳng định cũng không tâm tư học tập càng không thể nào có thời gian đi lên v o n g văn điều này không đường về đương nhiên hắn không đủ đẹp trai cũng không đủ nhiều kim cho nên hắn không hưởng thụ qua cái loại này đãi ngộ nhưng hắn có thể tưởng tượng mà viên thủy thanh mới vừa rồi lời nói này giải đi rồi đ ấ y lòng của hắn nghi ngờ suy nghĩ một chút hắn quyết định đổi đề tài đề tài mới vừa rồi hơi lộ ra nặng nề đây chẳng phải là tình nhân giữa chính xác nói chuyện phiếm phương thức a nếu như vậy kia lắp ráp tiền ngươi trước hết trên nệm quay đầu ta trả lại ngươi ừ vốn là nên như vậy ta trước trên nệm quay đầu ngươi trả cho ta một nửa là được dù sao hôm nay trong hiệp ước ta cũng ký tên mà à đúng không viên thủy thanh cười một tiếng t h ầ n s ắ c cũng dễ dàng hơn tôn toàn không cùng nàng dây d ư a rốt cuộc vẫn ít nhiều chuyện lên hắn lan tiêu hỏi nàng vậy ngươi thích gì phong cách sửa sang tiểu trung hoa tiểu âu châu tiểu mỹ hay lại là hôn đến cái này viên thủy thanh trầm ngâm mấy giây hỏi hắn ngươi thì sao ngươi thích gì phong cách tôn toàn khỏe miệng nụ cười trở nên nồng ta thích ngươi thích phong cách lời này có chút lượn q u a miệng nhưng viên thủy thanh hiển nhiên là nghe hiểu nàng l ư ờ n hắn một cái vườn cười lại có chút dáng vẻ bất đắc dĩ ngươi à ta hỏi ngươi nghiêm trình đây ngươi h ã y thành thật nói ngươi rốt cuộc thích gì phong cách tôn toàn nụ cười càng đậm ta nói vốn chính là nói thật ta chỉ cần kia sáo phòng trong có ngươi ta liền hội thích vô cùng về phần trong phòng là cái gì phong cách ngươi làm ra một cái thời trang phong cách ta cũng không ý kiến vô sỉ như vậy tình hình thực tế lời nói nghe viên thủy thanh g õ m á nóng lên tha cho là của nàng ai q u y cao lúc này trong mắt nàng cũng đầy tràn nhu tình mật ý theo bản năng phản tay nắm chặt tôn toàn tay hai trong mắt phát sáng phát sáng mà nhìn hắn nhẹ nói ta cũng vậy thật ra thì chỉ cần ngươi một mực đều đối với ta tốt như vậy ở cái gì nhà ở ta đều không ngại tôn toàn con mắt c h ớ p chớp đ ỗ n g nhiên s á t phong cảnh địa vang ra một câu n g u y ê n lai ngươi cũng nhìn chúng mỹ mạo của ta viên thủy thanh không nói nhìn người khác không biết xấu hổ dáng vẻ nàng lặng lẽ bông ra tay hắn sau đó bật cười đi theo lại nhẹ nhàng đẩy hắn một chút ngươi có thể hay không đứng đắn một chút nội dung chính mà không được sao tôn toàn cười hắc hắc với hắn mà nói chính không đứng đắn không có vấn đề trọng yếu chính là có thể thỉnh thoảng t r e o chọc nàng vui vẻ nhìn thấy nàng vui vẻ tâm tình của hắn sẽ rất tốt g ả vờ đứng đắn có ý gì trên cái thế giới này khuyết người đứng đắn sao nếu như mỗi người đều rất đứng đắn vậy thế giới này nên có nhiều không thú vị nhân sinh vốn chính là một trận bi kịch từ ra đời một khắc kia trở đi liền quyết định bởi vì vô luận ngươi là ai vô luận ngươi cả đời này lấy được như thế nào thành tựu cuối cùng cũng không chạy khỏi vừa chết từ lúc vừa ra đời liền đã định trước sẽ chết nhân sinh nếu như còn sẽ không học khổ bên trong làm vui vậy người này sinh ra vốn quá không có ý nghĩa lái xe đi vừa lái vừa trò chuyện viên thủy thanh đề nghị tôn toàn từ một tiếng lần nữa lái xe lên đường trên đường nàng lại hỏi nói thật ngươi rốt cuộc thích gì dạng sửa sang phong cách cái vấn đề này chúng ta đang sửa chữa trước, trước dù sao phải thảo luận rõ ràng chứ tôn toàn mỉm cười ngươi làm chủ liền có thể ta tin tưởng ngươi p h ẩ m vị viên thủy thanh bất đắc dĩ ý của ngươi là kế tiếp sửa sang chủ yếu liền giao cho ta tôn toàn mắt cười lên nàng làm sao ngươi không thích sao viên thủy thanh suy nghĩ một chút khẽ gật đầu còn giống như thật ta nhìn chằm chằm ngươi bây giờ đồng thời viết hai quyển sách khẳng định không có thời gian ăn rồi được rồi cái bọc kia tu một khối này liền giao cho ta bất quá cùng công ty lắp đặt thiết bị chắc chắn sửa sang phong cách thời điểm ngươi tốt nhất hay là theo ta đi phong cách vấn đề ta cảm thấy được vẫn phải là hai ta đều thích mới được tôn toàn ừ đi như vậy đi quay đầu ta gọi điện thoại cho la na nàng có sửa sang cửa hàng mặt tiền kinh nghiệm đang sửa chữa một khối này khẳng định so với ngươi và ta đều hiểu đến lúc đó sẽ để cho nàng dành thời gian cùng ngươi đồng thời đốc công sửa sang một khối này chuyện cái gì gọi là đáy lòng vô tư thiên địa rộng nói đúng là hắn giờ phút này nhấc lên la na tâm thái mặc dù hắn nhớ viên thủy thanh lần đầu tiên gặp hoàn la na đêm hôm đó đã nói với hắn la na thích hắn nhưng hắn một mực cũng không tin quan trọng nhất là chính hắn đối với la na không có chút nào t à n niệm cho nên hắn lúc này thuận miệm nhấc lên khiến la na hỗ trợ nhìn chằm chằm biệt thự sửa sang hắn cũng nói không có chút nào viên thủy thanh xoay mặt nhìn hắn một cái thấy hắn biểu tình rất tự nhiên nàng trưng mắt nhìn lại cũng đồng ý ừ đi có thể nắm viên thủy thanh đưa về thần hành máy tính huấn luyện trường học tôn toàn lái xe trở lại t i ệ m cũ thừa dịp máy tính mở máy thời gian hắn liền cho la na gọi điện thoại nắm xin nàng hỗ trợ đốc công biệt thự sửa sang một khối này chuyện nói với nàng trong điện thoại la na cũng rất sung sướng đơn giản hỏi mấy câu liền sảng khoái đáp ứng trên thực tế nàng cũng không có bao nhiêu cự tuyệt đường sống nàng bây giờ dù sao cũng là tự cấp tôn toàn công việc trên lý thuyết trừ phi nàng không muốn làm nếu không tôn toàn an bài cho nàng việc riêng Nàng thực máy, thuyết, đoán, sách, nữ, cái, lát, như à n g t ự sự c k h là cự tuyệt. đã lên đỉnh sách mới bảng v ẽ tháng vậy kế tiếp có thể đi lên tiếp tục xong thật giống như cũng chỉ còn lại phân loại bảng v ẽ tháng cùng phiếu hàng tháng tổng bảng mà phân loại bảng vé tháng hắn hưng thu không lớn Quyển sách trước ngay tại phiếu hàng tháng r ư tại này n nhóm á tổng bảng tham dự cạnh tranh nhưng là bao gồm khởi điểm sở có phân loại tần đạo tác phẩm huyền huyễn ký huyễn võ hiệp tiên hiệp lịch sử quân sự thành phố lớn trò chơi khoa huyễn linh dị v v các đại tiểu phân loại tác phẩm chỉ cần nhân khí đủ cao cũng sẽ tham dự bảng danh sách này cạnh tranh trung bình đi xuống phiếu hàng tháng tổng bảng năm mươi người đứng đầu mỗi một phân loại vừa có thể phân đến mấy cái vị trí đương nhiên một ít tiểu chúng tần đạo tác phẩm là rất khó d ế t vào phiếu hàng tháng tổng bảng năm mươi người đứng đầu bất tử long r ơ i có một chút là rất thua thiệt đó chính là nó tháng này trưng bày thời gian quá gần chót rồi tháng chín một trên lục địa chiếc so sánh phiếu hàng tháng tổng bảng lên phần lớn tác phẩm nó phương diện này hoàn cảnh xấu đều rất rõ ràng các tác phẩm đều đã tích lũy nửa tháng phiếu hàng tháng nó mới lên trước yêu cầu phiếu hàng tháng nếu như không phải là c h ư ơ n g bày cùng tháng là một quyển sách mới phong mang cực thịnh thời kỳ như vậy mấy ngày ngắn ngủi thời gian nó khả năng đều không hy vọng có thể vọt vào phiếu hàng tháng tổng bảng năm mươi người đứng đầu tôn toàn ánh mắt ở bảng danh sách trước vài tên vị trí dừng lại chốc lát mấy quyển quen thuộc tên sách tiến vào hắn mi mắt ca chua tình biến trần đông thần mộ tam thiếu ma chủ tiểu ngũ hội minh cùng với hắn nhìn quen mắt mấy vị khác đại thần tác phẩm tỷ như quỷ vũ tạ khí tỷ như lam miêu năm hơn tỷ như phương hướng cơ sư v v nhìn một cái tất cả đều là hắn trong trí nhóm trong lòng làm kinh điển nếu như nhiều hơn nữa hoa chút tâm tư mang trong trí nhớ một ít đại nhật tác phẩm kinh điển nguyên tố hòa tan vào tác phẩm của mình bên trong thành tích khác sẽ tốt hơn giống như hắn bây giờ viết quyển này bất tử long giới nhưng chỗ xấu cũng là có lớn nhất chỗ xấu giống như trước mắt hắn thấy tổng bảng trước mười những thứ kia tác phẩm thời kỳ này khởi điểm các đại thần đều thuộc về sáng tác thời đỉnh cao a từng cái như có thần rút hở một tí là có thể viết ra hiện tượng cấp tác phẩm liền hỏi ngươi có sợ hay không cái này có điểm giống thập kỷ chín mươi hồng kông điện ảnh thời kỳ đó đạo diễn cùng diễn viên đều giống như mở treo tựa như một hai tháng cho ngươi làm ra một bộ phim là có thể thành tựu kinh điển p h ả n phất làm sao chụp làm sao có một cái đạo diễn xuất ra một cái kịch bản thậm chí kịch bản cũng không có xin mấy vị đại bài mình tinh ăn bữa cơm uống vài chèn lén rượu thỏa đàm tiền đóng phim hai ngày nữa liền bắt đầu làm việc tam hạ ngũ trừ nhị là có thể đánh ra một bộ tiếng tâm cùng phần bán vẽ tề phi điện ảnh thần sao hẳn là thần đi mà không bảy năm khởi điểm các đại thần chính là chỗ này nào châu tuổi tác phổ biến không lớn bọn họ chất lượng và tốc độ đều là tiêu chuẩn nhất định vong văn có thể ở ngắn ngủi trong vài chục năm mang truyền thống văn học chèn ép ảm đạm vô quang luôn là có nguyên nhân làm truyền thống văn học những người đó chưa thử qua phản công sao có hơn nữa còn không chỉ một lần hai lần luôn có nhiều như vậy cho là vong văn tác giả văn bút sai tài nghệ không được truyền thống tác giả định chiếm đoạt vong văn thị trường những người này có lấy ra bản tôn có khoác bí danh muốn dùng trình độ của chính mình để chứng minh biết vong văn những tác giả kia đều là g i á dưới nhưng cuối cùng đây người nào thành công bởi vì bọn họ khiêu chiến không phải là một cái hai cái thuộc về sáng tác thời đỉnh cao v o n g văn đại thần mà là một đám người nói ngươi văn bút hảo nhóm này v o n g văn đại thần trong có văn bút so với ngươi càng châu bò ngươi nói ngươi cái nhìn đại cục được đến cùng c h â n đông cùng tam thiếu cùng cà chua bọn họ sò、so、tài một chút ngươi nói ngươi tuổi lớn kinh nghiệm phong phú có ích lợi gì ngươi t r ư ơ n g một còn không có viết xong v o n g văn các đại thần đã viết xong mười ngàn chữ hơn nữa đã bắt đầu rửa mặt ngâm chân chuẩn bị ngủ tôn toàn không phải là truyền thống tác g a nhưng trọng sinh trở về hắn muốn khiêu chiến cũng là như vậy một đám đại thần t r ư ớ chương ắ n q u hai trăm hai mươi mốt tôn toàn ngồi trước máy vi tính mặt suy nghĩ một lúc lâu mới bắt đầu độc thủ hắn t ử trong máy vi tính điều tra ta thập hạng toàn năng g i a n ý sau đó lại điều tra quyển sách này tế cương g i a n ý là hoàn chỉnh tế cương nhưng là mỗi tháng dành thời gian làm trên căn bản đều là mỗi tháng làm một bộ phận tế cương cung cấp cùng tháng sử dụng có lúc linh cảm không đủ cùng tháng tế cương cũng sẽ phân chia mấy lần đi làm nguyên ư ợ nhân có ba số một ta thập hạng toàn năng phía sau nội dung cốt truyện thật ra thì đã không có gì ý mới quyển sách này là tiêu chuẩn bộ sách võ thuật là lần lượt tương tự bộ sách võ thuật tuần hoàn qua lại cùng phần lớn bộ sách võ thuật là như thế quyển sách này giai đoạn trước có thể cho độc giả đầy đủ m ớ i mẻ cùng thoải mái cảm giác t r u n g kỳ sẽ thiếu chút nữa đến hậu kỳ thời điểm một ít độc giả khả năng liền đổi theo không n ổ i nữa bởi vì vi tương tự bộ sách võ thuật tuần hoàn qua lại có lúc hội lệnh độc giả cảm nhận được mình chỉ số thông minh bị vũ n h ụ đổi nội dung cốt truyện tôn toàn trước liền muốn qua đổi nội dung cốt truyện nhưng cẩn thận nghĩ tới sau khi cảm thấy ý nghĩa không lớn thứ nhất sẽ phá hư toàn bộ quyển sách phong cách lên hoàn c h ì n h tính thứ hai quyển sách này nay đã viết lên hậu kỳ lúc này đổi nữa nội dung cốt truyện đã ý nghĩa không lớn nên chạy mất độc giả đã chạy mất không sai bị l khả năng muốn xem hay lại là kia tuần hoàn qua lại bộ sách võ thuật nội dung c ó c h u y ệ n thứ hai bất tử long giới hắn muốn quyết sống qua phiếu hàng tháng tổng bảng không chỉ có tháng này cũng không gần tháng sau nếu như quyển sách này nhiệt độ không giảm tiếp theo rất nhiều nguyện hắn đều muốn cùng phiếu hàng tháng tổng bảng lên những thứ kia đại thần tác phẩm phân cao thấp có thể đoán được là hắn lượng đổi mới nhất định phải đủ đầy đủ nếu không nói chuyện gì hướng bảng đây chính là đại thần tụ tập khởi điểm phiếu hàng tháng tổng bảng mà điểm thứ ba hắn suy tính là gần đây bên trong kết thúc ta thập hạng toàn năng lời nói nhất định sẽ có một bộ phận ta thập hạng toàn năng phan sách chuyện hội tụ đến bất tử long giới nơi này dù sao bất tử long giới tiếng t ă m không tệ chất lượng chắc còn có thể hơn nữa bây giờ không biết phấn đấu cá mặn là ta đây lão tôn bí danh độc giả hẳn rất ít rất ít cho nên ta thập hạng toàn năng ở gần đây kết thúc nói có trợ giúp tăng thêm một bước bất tử long giới nhân khí mà nhiều đều là mà hắn cần tâm giới có quyết định tôn toàn liền bắt đầu biên soạn ta thập hạng toàn năng lớn nhất hậu bộ phận tế cương một ít vốn là không trọng yếu nhiệm vụ phụ tuyến bị hắn một k h o ả n q u à đi một ít vai phụ vai diễn có thể giảm cũng bị hắn giảm muốn áp xúc v o n g văn một bộ phận nội dung cốt truyện thật sự là quá dễ dàng mọi người đều biết nguyên nhân v o n g văn nội dung phổ biến tiêm nước nghiêm trọng lại không nói tạo thành cái này phổ biến hiện tượng nguyên nhân chỉ nói cái này đặc h ấ t liền quyết định từng cái v o n g văn tác giả muốn áp xúc chính mình tác phẩm nội dung cốt truyện thời điểm đều phi thường dễ dàng cái này không tôn toàn mang vốn đang có thể viết năm sáu trăm ngàn chữ nội dung cốt truyện ở tế cương bộ phận xóa cắt giảm giảm tâm lý phòng trừng cuối cùng đại khái một trăm ngàn chữ có thể hoàn thành l i ê n một trăm ngàn này chữa tê cương nếu như hắn nguyện ý hắn vẫn còn có thể lại cắt giảm hơn phân nửa thậm chí nếu như vào giờ phút này có người n ắ m thương đ ẹ ở hắn trên nót buộc hắn tiếp tục cắt giảm nói hắn cảm thấy áp s ú c trưởng thành một câu nói cũng là có thể giải quyết tê cương bộ phận hắn liền chuẩn bị bắt đầu viết ta thập hạng toàn năng sau cùng nội dung cốt truyện chính văn hắn đã quyết định kế tiếp thời gian một tuần trong tạm ngưng bất tử long giới chính văn viết tập trung thời gian và tinh lực mang ta thập hạng toàn năng một hơi thở toàn bộ viết xong ngược lại bất tử long giới tôn cảo giữ lại bản thảo còn đủ nhiều đối phó một tuần lượng đổi mới không có áp lực chút nào. đây chính là có lưu bản thảo chỗ ta không biết đến gần đây vừa lên chiếc liền dành tiếng vô lượng bất tử long giới tác giả đã tạm ngừng viết quyển sách này bởi vì kế tiếp mỗi một ngày mọi người có thể nhìn thấy đều là bất tử long giới mỗi ngày năm trường chương sáu bạo nổ biến đổi ba nghìn chương một chương hồi mỗi ngày đổi mới năm trường chính là mười lăm phẩy không không chữ đổi mới chương sáu chính là mười tám ngàn chữ lớn như vậy lượng đổi mới vô luận là người nào đều sẽ làm nó ở bạo nổ biến đổi tác giả trên diễn đàn đã có tác giả hét lên kinh ngạc cái đó bạo nổ cuồng hơn người lại trở lại nào đó tác giả trong đám trong bảy có h mới người nói liên hắn quyển sách này chất lượng và tốc độ đổi mới tổng bảng trước mặt mấy cái hẳn vui mừng quyển sách này là nguyện trung trưng bày bằng không mấy vị kia đại thần cũng phải luôn cuốn tay chân người này quyển sách trước coi như sắt tiến qua tổng bảng trước mấy quyển sách này phong mang rõ ràng càng tăng lên trong bầy phụ họa không í trò người,、Louis、lần nữa lên tiếng, quyền này bất tử long ta gần đây cũng nhín thì giờ xem qua, phong giờ Lưu dưới, Huy qua, quả thì cách thật đây ta bất tử xem ấ t đặc chuyện náo nhiệt bá đạo tác giả la bắt cũng đông nhiên nô ra nói điều này cá mặn đáng sợ nhất ta cảm thấy được không phải là cái gì hình ảnh cảm giác mà là của hắn cảm giác tiết tấu các ngươi không phát hiện sao hắn quyển sách này nội dung cốt truyện là một vòng bộ một vòng hắn quyển sách trước thời điểm ta cũng cảm giác được hắn nội dung cốt truyện là tầng tầng đẩy tới từng cái nhỏ thoải mái điểm từ từ chất đống trưởng thành một cái lớn thoải mái điểm dĩ nhiên minh k í n h ám kinh hóa cảnh như vậy thiết lập cũng quả thật không tệ nhưng ta cảm thấy cho hắn lợi hại nhất hay lại là cảm giác tiết tấu loại cảm giác này ta trước ở cà chua trong sách cảm nhận được qua ở ta thập hạng toàn năng cùng bất tử long giới cái này hai trong quyển sách cũng đều cảm nhận được hiện nay đã sớm kết thúc phật đạo đang ở liên tái lao yêu thần cơ lúc này ngồi chiếc máy vi tính mặt tay phải nâng cầm lên tay phải cầm con chuột ánh mắt sâu kín nhìn người tác giả này trong bậy nói chuyện tiếm tựa hộ như có điều suy nghĩ cờ vây thủ xuất thân hắn là thiện về suy nghĩ đọc sách thời điểm thích suy nghĩ viết sách thời điểm thiện về suy nghĩ sinh hoạt hàng ngày bên trong hắn cũng giống vậy thiện về suy nghĩ đây là hắn trước cái đó vây thân phận của kỳ thủ mang cho hắn suy nghĩ lên thói quen cũng chính bởi vì cái thói quen này hắn có thể căn cứ từ mình lúc trước thấy qua phong thần bảng tây du ký các loại thần thoại tác phẩm ở giới internet văn đàn vừa xuất đạo liền viết ra phật đạo lớn như vậy nhật tác phẩm không thể nghi ngờ phật đạo m ộ sau khi trước mắt hắn đang ở liên tái lào yêu nhiệt độ so với hắn viết phật đạo thời điểm kèm xa mặc dù chưa nói tới phát nhai thu nhập cũng còn có thể nhưng đây đối với tâm cao khí ngạo thần cơ mà nói lào yêu thành tích so với phật đạo sai nhiều như vậy liền là tuyệt đối phát n g a i hắn còn trẻ chừng hai mươi cho nên hắn tuyệt đối không muốn thừa nhận mình là cái loại này xuất đạo tức tột cùng loại hình trong lòng hắn phật đạo độ cao chẳng qua là hắn ở vong văn cái nghề này khởi điểm tuyệt đối không thể nào là đình phong đối với lão yêu thành tích trước mắt hắn đã nghĩ lại qua rất nhiều lần hắn không cảm giác mình bước lui nhưng lão yêu hoàn toàn không cách nào cùng phật đạo sánh ngang thành tích lại vừa bày ở trước mắt hắn mỗi ngày đều đang nhắc nhở hắn quyển sách này nào có thể nói gần đây đều là của hắn mê man g kỳ hắn ở nghĩ lại hắn đang học thỉnh thoảng cũng sẽ nhìn một chút tác giả trong đầy nói chuyện phiếm hy vọng có thể từ những tác giả khác đôi câu vài lời bên trong được nhắc nhở liền như hôm nay mà lúc này hắn nhìn thấy cái này trong bảy nhiều như vậy tác giả cũng đang thảo luận bất tử long giới trong lòng của hắn từ từ liền sinh ra lòng hiếu kỳ bất tử long giới quyển sách này gần đây gây ra động tinh rất lớn hắn dĩ nhiên cũng chú ý tới nhưng hắn là một cái đối với thời gian rất quý t r ọ n g người cho dù là đọc sách cũng là chủ nghĩa thực dụng đối với hắn không có ích gì sách bất kể nhiệt độ cao hơn nữa hắn đều lười lãng phí thời gian đi nhìn liếc mắt nhưng trong bảy những tác giả này thường xuyên nhắc tới đánh nhau phương diện hình ảnh cảm giác cùng với nội dung cốt truyện phương diện cảm giác tiết tấu thành công đưa tới hứng thú của hắn tâm ừ Phật Đạo đ lý a o suy nghĩ hắn đi khởi điểm sách mới bảng vẽ tháng lên tìm tới bất tử lao giới điểm kích bắt đầu thử duyệt cùng phổ thông độc giả nhìn quyển sách này thời điểm tâm tính bất đồng hắn là chạm ở một cái tác giả góc độ đến nhìn kỹ quyển sách này văn bút có thể sau mười mấy phút thần cơ thấp giọng tự nói lại nửa giờ sau hắn tay phải vớt cảm lên gốc dâu cảm lại tự nói một câu còn có thể viết ra như vậy khôi hài hài hước nội dung cốt chuyện một điểm này ta thật giống như không làm được đúng ở phương diện này hắn tự biết mình hắn am hiểu lệ khí tràn đầy c h é m giết tạo nên nhân vật chính hình tượng mặc dù không về phần nói năng thận trọng nhưng tuyệt đối không phải cái loại này thích đủa nói tao lời nói tính cách nhưng tôn toàn bút hạ nhân vật chính rất không đúng đắn có lúc một câu đột nhiên nô ra tao lời nói khiến cho thần cơ có loại bị vọt đến yêu cảm giác đại khái sau một tiếng lúc thần cơ nhìn thấy vai nam chính lâm nhị đ à n ở trong rừng núi một mình gặp phải một con gấu đen tuổi gần mười hai tuổi lâm nhị đ à n dùng trong tay trúc kiếm sử dụng da loạn kiếm đường loạn kiếm thập tam thức kinh h i ể m văn phần nhưng lại ác liệt vô cùng đánh chết kia con gấu đen thời điểm thần cơ nhìn đến ánh mắt thay đổi lâm nhị đ à n cùng hắc hùng đánh giết thời điểm thần cơ cả người căng thẳng đồng tử có chút co g i t lại chờ lâm nhị đản một kiếm đâm vào hắc hùng hai trái máu tươi tung tóe thời điểm thần cơ cả người mới đột nhiên thanh tính lại mà thanh tính lại sau khi h ắ nhưng n trong lòng của hắn rất rõ chính mình trước rõ ràng là đứng ở tác giả góc độ đến nhìn kỹ quyển sách này cái này đều bất chi bất giác bị đại nhập lâm nhị đản nhân vật nhẹ thở nhẹ một cái hắn bỗng nhiên lần nữa tự nói quả nhiên có một bộ chương hai trăm hai mươi hai dạ phúc lâm mỹ thực thành phụ cận sân nhỏ trong đó trong một phòng tôn toàn đại học bạn cùng phòng tiêm bạn tốt động xuyên đang ở ăn mì lúc này đêm đã rất khuya tới gần mười hai điểm hắn tối nay hơn mười giờ tan việc khoảng cách bây giờ không tới hai giờ hắn lại đang ăn mì phải biết bọn họ trước khi tan việc là đang ở trong tiệm ăn rồi thức ăn khuya nếu như tôn toàn nhìn thấy một màn này liền nhất định có thể hiểu bởi vì thời đại học đồng xuyên chính là có thể ăn như vậy lượng cơm ăn của hắn là chính gấp đôi thường nhân trái phải buổi tối cho mình nấu một đại tô mì tuyệt đối là bình thường thao tác nếu như có bánh bao lời nói hắn còn có thể lại gặm hai cái bánh bao đương nhiên những thứ này đều không trọng yếu trọng yếu chính là hắn ăn mì ăn n u i a hô lỗ đang p ả i mãi thời điểm hắn điện thoại di động reo đồng xuyên mắt liếc điện thoại di động lại đi trong miệng nhét tràn đầy đầy miệng m ị sợi một bên nuốt cả quả táo tựa như nuốt một bên tài đưa tay cầm lên điện thoại di động liếc mắt một cái điện thoại gọi đến biểu hiện lại không phải của hắn nữ nhóm hàn tiểu nhã mà là lữ văn nghệ hắn liền bướm môi ngược lại tiện tay nhận nghe điện thoại điện thoại di động áp vào bên t h a y đồng xuyên đỉnh đặt hỏi thứ bại hoại hôm nay nghĩ như thế nào đến cho l á o tử gọi điện thoại lao tử còn tưởng rằng người chết đây ngươi nói ngươi gần đây có thời gian bao lâu không cho lão tử gọi điện thoại có phải hay không ở bên kia v đại bảo trong điện thoại truyền tới một có chút trầm thấp giọng nam tiếng hô đồng xuyên ngoại hiệu liền châm m ặ t xuống cái này lệnh đồng xuyên nhận ra được chút gì đồng xuyên cao mày suy nghĩ một chút để đua xuống trầm giọng hỏi thế nào thứ bại hoại nghe ngươi thanh â m này tại sao dường như bị người nấu gặp phải chuyện gì sao có chuyện ngươi nói chuyện chỉ cần lao tử có thể rút được tuyệt đối không hai lời đồng xuyên hay lại là cái này rất nghĩa khí tính cách lữ văn nghệ lê hiệu bình phải cùng ta chia tay đồng xuyên con mắt có chút chật to ngay sau đó lắc đầu bật cười lại tới ngươi có lực không có tí sức lực nào hạ n hh đồng u v ớ xuyên nói rất dễ dàng không coi là chuyện to tát nhưng bên đầu điện thoại kia lữ văn nghệ lại một chút dễ dàng hơn cảm giác cũng không có ít nhất từ trong giọng nói của hắn nghe không hiểu đại bảo lần này cùng lấy trước kia nhiều lần đều không giống nhau lần này xuất hiện tình địch đồng xuyên chân mày khẽ nhúc ních ồ thay h giả lê hiệu bình lần này cho ngươi cầm độ khó cao rồi hả không phải là hù dóa ngươi chứ lữ văn nghệ hẳn không phải là nàng nói người kia là các nàng điếm trưởng có xe có phòng người ta gần đây một mực ở đuổi theo nàng nàng hỏi ta có thể hay không mua nhà mua xe có thể hay không mau sớm cưới nàng để cho nàng làm toàn chức thái thái nàng nói nàng không nghĩ đi làm nàng bây giờ rất muốn kết hôn nàng còn nói nếu như ta không thể thỏa mãn nàng những điều kiện này chúng ta liền chia tay điện thoại đầu này đồng xuyên nghe cười khanh khách im lặng một hồi lâu đồng xuyên hỏi hắn vậy ngươi đáp ứng hay chưa không phải là kia lên hiệu bình rốt cuộc là nghĩ như thế nào nàng đại học vừa tốt nghiệp t ạ i một năm chứ nhanh như vậy sẽ không muốn công việc muốn kết hôn rồi nàng kia học đại học làm gì liên vi tốt nghiệp có thể gả một cái có xe có phòng bị điên rồi nàng lữ văn nghệ thở dài ta cũng cảm thấy khó hiểu nhưng nàng bây giờ nắm điều kiện cho ta rõ ràng ta nếu là không có thể thỏa mãn nàng những điều kiện này nàng lần này khả năng thật muốn theo ta phân hơn nữa ngươi biết bây giờ ta ở q u ả n g c h â u nàng ở nàng lao ra bên kia ta ngoài tầm tay với nàng nếu là đầu nào nóng lên lên tên kia giường ta cũng không biết ngươi nói ta có thể làm sao đại bảo ta nói thật với ngươi ta không nỡ bỏ nàng ta theo nàng nhưng là năm thứ nhất đại học liền ở cùng nhau nữa à chúng ta nhiều như vậy tốt đẹp vô cùng hồi ức đồng xuyên đữ n m ô i kia ngươi theo ta nói nhiều như vậy muốn ta làm sao bây giờ mượn ngươi tiền cho ngươi mua xe mua nhà sau đó cưới nàng ta thanh minh trước ta lao tử bây giờ cũng không có gì tiền ngươi thật muốn mượn tiền liền trực tiếp đi tìm bích n h ã n nhi bích n h ã n nhi bây giờ nhưng n g ư bức vừa mua biệt thự xe cũng có chẳng qua chỉ là hắn bạn gái mua mợ cho hắn ngươi xem một chút bích nhắn nhi nhìn thêm chút nữa ngươi và ta ngươi nói ngươi khi đó thời đại học có thể nghĩ đến bích nhãn nhi nhanh như vậy liền phát đạt trưởng thành như vậy phải không còn ăn cơm bao nuôi hắn ngươi nói cái này đi nơi nào nói rõ lý lẽ đi lữ văn nghệ à bích nhãn nhi hắn mua biệt thự hắn bạn gái còn mua cho hắn chiếc xe hắn b ả n g lên phu bà liền cái kia sắc đẹp đại bảo ngươi nói thật với ta cô đó có phải hay không đặc biệt xấu xí còn đặc biệt lão ngươi còn không biết à đồng xuyên rất kinh ngạc thời gian dài như vậy ngươi đều không cùng bích nhãn nhi liên lạc qua sao lúc sau tết đều không ngươi là đi quảng châu rồi không phải đi phi châu nữa à ngươi tin tức bê tắc đến trình độ này sao bích nhãn nhi hơn một năm nay truyền kỷ việc trải qua ngươi liền không nghe thấy điểm phong thanh ngươi mẹ nó có phải hay không t r e o chọc ta lữ văn nghệ điện thoại bên kia tinh chỉ chốc lát tài truyền tới lữ văn nghệ thanh nhắn của đại bảo ý của ngươi là hơn một năm nay bích nhãn nhi thực sự rất c h â u bỏ rồi hả ta ngược lại tờ hờ ớt tờ ra với hắn thông qua mấy điện thoại lúc sau tiết cũng thông qua nhưng ta hỏi hắn thế nào hắn nói rất tốt nhà đúng rồi lúc ấy lê hiệu bình cũng ở đây theo tan áo chia tay cho nên hết năm lần đó cùng bích nhãn nhi thông điện thoại thời điểm hắn ở trong điện thoại an ủi ta tới lắm ho khan bích nhãn nhi hơn một năm nay rốt cuộc thế nào ngươi theo ta nói t ư ở n g tận nói thôi đồng xuyên tiền điện thoại không cần tiền à còn nói t ư ở n g tận nói nói tí h ta thì đơn giản nói với ngươi mấy câu câu thứ nhất bích nhãn nhi bây giờ viết một tháng có thể kiếm hết mấy chục ngàn ở đó một khởi điểm e p san t lên tính là đại thần rồi câu thứ hai cái kia mềm mại cơm ăn tuyệt đối có thể hâm mộ chết cá nhân cô đó xinh đẹp so với ngươi cái gì đó lê h i ể u bình đẹp đẽ mấy con phố ngươi có tin hay không về phần người ta làm sao biết vừa ý bích nhãn nhi à không nói gặp n g ư ờ i ta đến bây giờ cũng buồn một đây nha đúng rồi bây giờ ta cùng bà trưởng la na còn có cái đó đồng truy hoàng hữu lượng đều đang cho hắn đi làm bích nhãn nhi lộng một cái chuỗi cửa hàng bây giờ coi như là tiệm cũ đã có chín tiệm rồi ngươi nói hắn những kinh nghiệm này có chuyện hay không kỳ chỉ hỏi ngươi một câu có chuyện hay không kỳ lữ văn nghệ ngoại tạo thiệt hay giả n g ư ơ i biên cố sự đây bích nhãn n h i viết cũng không ngươi như vậy dám biên chứ hắn có tinh lực như vậy sao lại vừa l à viết lại vừa làm ở chuỗi cửa hàng ngươi khi hắn là siêu nhân sao đồng xuyên cười lạnh một tiếng cùng hai ta so với hắn bây giờ còn thật cũng coi là siêu nhân cho nên a nếu như ngươi muốn mượn tiền tìm hắn đừng tìm ta ta là nghèo ép hắn bây giờ là thổ hảo lữ văn nghệ đại bảo ngươi là nghiêm túc đồng xuyên có tin hay không là tùy ngươi nhưng đứng ở người anh em trên lập trường ta đề nghị ngươi chính là liền như vậy lê h i ể u bình mở ra ngoại hạng như vậy điều kiện ngươi nếu là thực có can đảm đáp ứng ta xem ngươi ngày tháng sau đó làm sao sống ta hỏi ngươi à ngươi đang ở đây quảng châu bên kia đại t i ể u điểm đánh hà hiện tại ở một cái nguyện có một làn sao bích nhãn nhi nếu quả như thật cho ngươi m ư ợ tiền chỉ bằng ngươi bây giờ tiền lương ngươi không biết năm tháng nào mới có thể trả hết nợ h lữ văn nghệ thở dài đạo lý ta đều biết nhưng ta thực sự không bỏ được nàng a ai l i ê n như vậy ta không với ngươi xé ta chưa gọi điện thoại cùng bích nhãn nhi phiếm vài câu đi cũng không nhất định sẽ cùng hắn vay tiền chính là muốn hỏi một chút hắn ngươi mới vừa nói những thứ kia có bao nhiêu là thật đồng xuyên ha ha bật cười được được được ngươi đi gọi cho hắn đi bất quá nói đi nói lại thì bích nhãn nhi hắn gần đây vừa mua biệt thự ta nghe nói còn vay tiền mấy trăm ngàn ngươi coi như tìm hắn vay tiền phòng chừng hắn bây giờ cũng không có lữ văn nghệ được vậy hôm nay liền nói tới chỗ này hồi đầu lại liên lạc đồng xuyên ừ cúp điện Lữ v n thoại sau. n di động bỗng nhiên văng lên hắn cho là viên thủy thanh đánh tới cầm điện thoại di động lên nhìn một cái lại là có chút thời gian không liên lạc lữ văn nghệ nhìn thấy điện thoại gọi đến biểu hiện là lữ văn nghệ thời điểm hắn liền không tự chủ lộ ra nụ cười trong lúc học đại học bọn họ ký túc xá sáu người với hắn quan hệ tốt nhất ngoại trừ đồng xuyên chính là lữ văn nghệ rồi hắn và đồng xuyên giao tình không tệ chủ nếu là bởi vì đồng xuyên làm người trưởng nghĩa lòng nhiệt tình cùng lữ văn nghệ giao tình không tệ chủ yếu là là bởi vì lữ văn nghệ cùng hắn có chung yêu thích lữ văn nghệ cũng thích bất đồng chính là hắn không chỉ có thích xem sau đó còn bắt đầu viết mà lữ văn nghệ cũng chỉ là nhìn năm đó tôn toàn viết cuốn thứ nhất thứ nhất độc giả chính là lữ văn nghệ tôn toàn còn nhớ đoạn thời gian đó khi đi học lữ văn nghệ c h u y ệ n tích h l à m nhất chính là móc bản thảo của hắn lao sư đang bục giảng lên g i ả n g bài hắn ở phía dưới nhìn thủ cảo hình ảnh tương đối hòa ái có ái alo cái này hơn nửa đêm gọi điện thoại cho ta h ắ c h ắ c ngươi có phải hay không ấn nhầm số con ngựa ngươi nghĩ nhóm hẳn là ngươi tiểu bình bèo chứ ha ha t h i ế p thông điện thoại tôn toàn t r ư ớ c mở câu đồ ù dỡn nhưng lữ văn nghệ vừa mở miệng hỏi như là bích n h a n nhi ta mới vừa rồi nghe đại bảo nói ngươi bây giờ nhưng lưu như bức không chỉ có một tháng kiếm hết mấy chục ngàn còn mở cựu ra tiệm còn có một cái lấy lại đại mỹ nữ của ngươi thậm chí còn mua biệt ta bây giờ không muốn hỏi khác liền muốn hỏi ngươi những thứ này đều là thật sao tôn toàn ngớ ngẩn không ngờ tới lữ văn nghệ hơn nửa đêm gọi điện thoại đến lại một hơi thở ném ra nhiều vấn đề như vậy nhưng cái này làm cho ta trả lời thế nào thừa nhận đều là thật sao cái này thật giống như có chút xấu hổ a ừ đúng vậy như thế nào đây ngươi hủ ngã chưa ha ha xấu hổ cái gì ở hào trước mặt bằng hữu tôn toàn từ trước đến giờ là không có hắn đáp được còn có một chút hơi đặc ý thật sự là thực sự ngươi không gặp ta lữ văn nghệ vẫn có chút không tin tôn toàn giả như vậy vượt quá bình thường người đều tin à. hắn ác thú vị tới cố ý t r e o chọc hắn mà trong điện thoại lữ văn nghệ là thật dài thở phào nhẹ nhõm cười nói thảo thiếu chút nữa thì bị đại bảo kia chó má lửa kia chó má bây giờ cũng biến thành xấu a còn để cho ta tới với người vay tiền đâu rồi ta cũng biết tên kia miệng đẩy chạy xe lửa không câu có lời thật tê dại đàn chờ chút lao tử lại gọi điện thoại tới mang hắn tôn toàn cắn m ô i cười bả vai thẳng r u n vui vẻ không được chương hai trăm hai mươi ba sau đó lữ văn nghệ liền đổi đề tài nắm l ê h i ể u bình khiến hắn ở mua nhà mua xe cùng chia tay giữa làm lựa chọn chuyện cũng nói với tôn toàn qua một lần nghe xong tôn toàn hỏi hắn sự lựa chọn của ngươi đây ngươi là nghĩ như thế nào lữ văn nghệ thở dài ta dự định xin mấy ngày giả đi cô ấy là bên cùng với nàng gặp mặt thật tốt đà một lần nói thật chúng ta đều tài tốt nghiệp một năm ta căn bản không nghĩ tới sớm như vậy liền kết hôn hơn nữa bây giờ liền mua nhà mua xe ngoài ra sau khi kết hôn còn phải nuôi nàng làm toàn chức thái thái bích nham nhi nói thật áp lực này với ta mà nói quá lớn ta không nhịn ra tôn toàn nghe hắn nói như vậy cũng không có khuyên hắn cái gì theo hắn mà nói nói ừ đi gặp mặt đ à n g một lần cũng tốt đi đi ta ở về tinh thần ủng hộ ngươi lữ văn nghệ bật cười lại vừa là tinh thần ủng hộ bích n h ắ n nhi ta nói ngươi chừng nào thì có thể tại hành động lên ủng hộ ta một lần à tôn toàn cũng cười loại sự tình này ta làm sao tại hành động lên ủng hộ ngươi để cho ta thay ngươi đi một chuyến giúp ngươi đem ngươi lời muốn nói truyền đặt cho nàng nếu như trên miệng không thuyết phục được nàng có phải hay không còn muốn ta giúp ngươi ngủ phục nàng à lữ văn nghệ đại khái nghe không hiểu hắn trong lời nói tỏ ra ba hoa ngược lại không tức giận liền như vậy cứ như vậy đi thời gian cũng không sớm hôm nay liền nói tới đây đi chờ lần này đi gặp hoàn g nàng lúc trở lại ta hẳn sẽ dành thời gian trở về em ở thành phố nhìn một chút ngươi và đ ạ i bảo anh em chúng ta đến lúc đó gặp mặt trò chuyện tiếp tôn toàn ok kia cứ như vậy nói kết thúc cùng lữ văn nghệ nói chuyện điện thoại tôn toàn trong bụng hơi xúc động lữ văn nghệ cùng lê hiệu bình nói như thế nào đây lúc trước lữ văn nghệ đ ổ i kịp lê hiệu bình thời điểm bọn họ ký túc xá mấy người cũng còn thật hâm mộ bởi vì lữ văn nghệ là bọn hắn ký túc xá thứ nhất thời đan hơn nữa lê hiệu bình cũng quả thật rất đẹp nhưng nắm mấy người bọn hắn độc thân cầu hâm mộ trực tiếp kích thích kích mấy nhưng g ư ờ i bọn ắ n thân sinh mấy mà tìm vậy cái độc thân cầu đều vì vậy mà sinh ra tìm nữ nhóm tâm tư. Nhưng, sau đó khi bọn hắn biết rõ lê hiệu bình ái m ỹ thực yêu du lịch yêu nhãn hiệu nổi tiếng truy đổi thời thượng còn thường thường phát đại tiểu thư tình khí cùng lữ văn nghệ một lần lại một lần n á o lúc chia tay tôn toàn bọn họ dần dần cũng sẽ không hâm mộ đương nhiên khi đó mấy người bọn hắn cũng trước sau cởi đàn rồi lê hiệu bình cho tôn toàn lưu lại ấn tượng không tính là quá tốt dung mạo không tệ vóc người cũng còn tốt chính là kiêu i ể u sinh quán dưỡng tính cách hắn tự hỏi cô gái như vậy hắn phục vụ không nổi không cái đó thực lực kinh tế cũng không cái đó kiên nhẫn cũng là bởi vì này trong lòng của hắn vẫn là có chút b ộ i phục lữ văn nghệ lại có thể một mực coi lê hiệu bình là công chúa tựa như bưng nghịch lai thuận thụ thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy hắn tiện hề hề hạnh phúc nụ cười chúc bọn họ hạnh phúc đi nghĩ tới đây tôn toàn cười một tiếng thu thập tâm tư tiếp tục g õ chữ nhưng sâu trong đáy lòng hắn là không lớn coi trọng lữ văn nghệ có thể làm lê hiệu bình hồi tâm chuyển ý không chỉ có là bởi vì hắn đối với lê hiệu bình tính nét h i ể u cũng bởi vì ở nguyên lai thời không lê hiệu bình chính là đại khái ở thời kỳ này cùng lữ văn nghệ hoàn toàn phân thủ nguyên nhân cũng là bởi vì nàng hiện tại khi làm việc trong tiệm đi cái đó lớn tuổi nàng và lữ văn nghệ mấy tuổi đ i ế m t r ư ở n g thực lực kinh tế so với thời kỳ này lữ văn nghệ hùng hậu hơn không ít có thể rất nhanh thì tăng lên cuộc sống của nàng chất lượng chuyện tương tự tôi toàn trọng sinh trước gặp quá nhiều rồi đại học vừa tốt nghiệp hồi đó đã gặp nghe qua liền đặc biệt nhiều rất nhiều đại học trong lúc điểm ngọt ngào tình hình thực tế lữ ở lúc tốt nghiệp liền mỗi người một ngã tốt nghiệp liền chia tay cuối cùng phổ biến hiện tượng mà ở nguyên thời không hắn và lữ văn nghệ cũng coi là huynh đệ song hành nô tính vây hắn so với lê hiệu bình vây lữ văn nghệ còn phải sớm hơn mấy tháng còn nhớ lữ văn nghệ sau khi chia tay đến em ở thành phố tìm hắn cùng đồng xuyên uống rượu lúc ấy vừa mới miễn cưỡng từ thất tình trong bóng tối đi ra hắn bởi vì lữ văn nghệ lúc uống rượu uống uống liền khóc bù l ù bù loa liền hắn cũng lần nữa bị câu khởi con tim khổ sở thiếu chút nữa cũng khóc đương nhiên hiện tại hắn sống lại hắn trước cùng nô tĩnh nói ra chia tay cho nên lần này hắn không có lại bị nàng thương t ổ n đến quan trọng nhất là hắn bây giờ có viên thủy thanh vì vậy tôn toàn chắc chắn nhất định cùng với khẳng định lần này nếu như lữ văn nghệ lại tới tìm hắn mua uống rượu cho dù lữ văn nghệ khóc ruột gan đứt từng kh Nam n hai â tâm n Chính là chỗ này nào vô tình.、Hảo、huynh đệ khổ sở thời điểm, chỉ cần mình tâm lý không mà. điểm, là chỗ chỉ Hảo khổ thời khó lý vô u đệ sở q n ó k h ô ngày chừng còn sẽ có điểm buồn cười. Hai buồn n gửi. sẽ điểm sau b u ổ i trưa tôn toàn lái xe đi phúc lâm mỹ thực thành tiếp nối la na ngay sau đó lái xe đi cùng viên thủy thanh hội họp công ty lắp đặt thiết bị đã tìm xong rồi hôm nay bọn họ đi qua chính là cùng công ty lắp đặt thiết bị chắc chắn biệt thự lắp ráp phương án chuyện này tối hôm qua tôn toàn liền gọi điện thoại nói với la na rồi lúc tôn toàn đem xe lái đến phúc lâm mỹ thực thành cửa thời điểm xa xa đã nhìn thấy la na thân h n h của đừng nói một đoạn thời gian không thấy hắn chợt phát hiện la na gần đây biến hóa thật lớn màu trắng tu thân con jean tiểu phiên lính màu đỏ thám tu thân nữ tử áo sơ mi cọc tay khiến cho nàng cả người tựa hồ cũng phát sáng thêm vài phần nguyên lai、like、không lịch sự sửa chữa một đầu tóc đen bây giờ cũng kéo thành đen dài thẳng lúc xe ở trước mặt nàng dừng hẳn thời điểm tôn toàn hạ xuống ngồi kế bên tài xế bên kia cửa kiếm xe cùng la na bốn mắt nhìn nhau thời điểm hắn lại phát hiện nàng gần đây thật giống như bắt đầu học hóa trang trên mặt rõ ràng bôi phấn môi son cũng bôi lông mày đã trải qua tinh tâm tu bổ tu thành lưỡng đạo con con mày liễu nhìn thấy hắn la na cười một cái đưa tay mở cửa sau xe an vị đến ghế sau xe lên ngồi kế bên tài xế để lại cho bạn gái ngươi ha ha ta sẽ không đ o ạ n đóng cửa xe thời điểm tôn toàn nghe nàng tựa như nói dỡn nói như vậy hắn cười một tiếng một bên thuần thục mang xe quay đầu một bên thuận miệng nói khoảng thời gian này liền khổ cực ngươi làm phiền ngươi hỗ trợ nhiều nhìn một chút bên kia sửa sáng đúng rồi trong tiệm gần đây bận việc sao la na gỡ xuống bên thai sởi tóc mặt n ở nụ cười bận rộn a bây giờ coi là ngươi tiệm cũ tổng cộng kiểu ra tiệm rồi ngươi nói chúng ta bận rộn không vội vàng bất quá cũng không chuyện thời gian luôn có thể nặn đi ra mà đúng không ha, ha. tôn toàn vừa lai toàn một gật đầu nếu như ngươi và ban trường thật không giúp được yêu cầu tuyển người lời nói vậy thì kêu thêm một hai đi khắc quá mệt mỏi la na ừ một tiếng yên tâm đi nên lại tuyển người thời điểm ta cùng lão q u ả n g sẽ không cùng ngươi k h á c h khí lúc này tôn toàn ánh mắt chuyên chú nhìn chằm chằm t r ư ớ c xe đường xá ngồi ngồi ở đằng sau lên la na ánh mắt rơi vào hắn gò má lên nàng ánh mắt có chút lóe lóe nụ cười trên mặt cũng có chút phai n h ạ t nhiều nhưng ngay sau đó nàng nụ cười trên mặt lại trở nên rực rỡ ánh mắt cũng lần nữa khôi phục sáng ngời có thần cười treo ghẹo nô vương ngươi bây giờ là thực sự phát đ ạ ta thanh long định biệt thự cũng mua rồi lại có viên tiểu thư như vậy bạn gái xinh đẹp nghe nói nàng hay lại là khoa học kỹ thuật đại tốt nghiệp cao tài sinh à thừa dịp bây giờ nàng không có ở đây cũng không những người khác ngươi có thể theo ta nói đơn giản nói ngươi là làm sao ngâm ta sao của nàng nàng lúc này vẻ mặt tựa hồ thật t ỏ mò cái này tôn toàn thông qua bên trong xe gương chiếu hậu quét một vòng nàng khẽ cười một tiếng nói phát đ ạ t không thể nói chỗ khác không nói chỉ nói chúng ta cái thành phố này so với ta người có tiền quá nhiều ta đây tại nơi đó đến đâu còn a về phần ta là thế nào ngâm nàng ha ha ngươi không cảm thấy ta thật ra thì cũng thật đẹp trai sao giống ta đàn ông ưu tú như vậy nàng xem lên ta không phải là rất bình thường ha ha kéo tới phía sau chính hắn đều không nhịn cười được đúng hắn chính là đang nói bậy la na là hắn đại học bạn học cùng lớp ở trước mặt nàng hắn có thể c ư ờ i mở có lúc tâm niệm vừa động liền muốn kéo mấy câu lãnh đ ạ m thổi mấy câu c h â u chỗ ngồi phía sau la na lại không giống hắn cười lớn tiếng như vậy t ô n toàn không có chú ý tới nàng chẳng qua là hé miệng khẽ cười lại một khắc kia nét mặt của nàng lộ ra mấy phần k ổ sở có lẽ hắn cảm thấy hắn đang nói phét nhưng nàng thật giống như không cảm thấy hắn là ở thổi nàng đ ố n g nhiên đổi một đề tài nô vương hỏi ngươi chuyện này à? lúc trước lớp học nhiều người như vậy đều theo đuổi ta ngươi làm sao lại không theo đuổi ta đây ngươi thích không phải là ta đây cái loại hình chứ tôn toàn hơi cảm thấy ngoài ý m u ố n nàng lại hỏi hắn cái vấn đề này tại loại này chỉ có hai người bọn họ trong xe chẳng lẽ viên thủy thanh chức đoán là đúng la na thực sự đối với ta có ý tứ tôn toàn khen h ư mày bất động thanh sắc lại liếc liếc về gương chiếu hậu trong la na suy nghĩ một chút c ư ờ i nói ngươi lúc đó quá ưu tú mạ là chúng ta nấu ban hoa hậu lớp không nói thành tích cũng tốt hay lại là lớp chúng ta ủy viên học tập ngươi cũng nói lúc trước nhiều người như vậy đ u ổ i theo ngươi ta nào còn dám lên à. hh ắ c ắ cái c này không tính là nói láo nói xong ánh mắt của hắn lại lặng lẽ liếc nhìn gương chiếu hậu thông qua bên trong xe gương chiếu hậu quan sát nét mặt của nàng hắn đối với la na vẫn không có tâm tư khác hắn chỉ là muốn xác nhận nàng có phải thật vậy hay không đối với hắn có ý tứ nếu quả như thật có vậy hắn sau khi liền phải chú ý cùng nàng giữ một khoảng cách rồi nhưng gương chiếu hậu trong la na nhưng chỉ là bất đắc dĩ cười một tiếng khẽ lắc đầu mỉm cười đạo nguyên lai、like、là như vậy à ha ha nghe ngươi nói như vậy tâm lý ta liền có thể được rất nhiều nguyên lai、like、người khi đó là tự ti mặc cảm không dám đuổi theo ta nhỉ t ô n toàn phát hiện nàng tựa hồ có chút vui vẻ hắn cười gật đầu đúng vậy hoa hậu lớp mà cũng không phải là ai cũng dám đuổi la na cười khẽ cũng không lại tiếp tục cái đề tài này không bao lâu sau đại lý xe đến thần hành máy tính huấn luyện cửa trường học tiếp nối đã chờ ở chỗ này viên t h ủ y t h a n h tiếp tục hướng thanh long v ị n h biệt thự viên phương hướng đi tới hôm nay cùng công ty lắp đặt thiết bị ước hẹn địa điểm gặp mặt liền tại biệt thự trong bọn họ muốn hiện trường nghe người của công ty sửa chữa giới thiệu phương án sửa sang ở bên trong biệt thự nghe phương án giới thiệu bọn họ những thứ này không phải là sửa sang người chuyên nghiệp có thể nghe biến đổi biết một ít đúng rồi công ty lắp đặt thiết bị là viên thủy thanh tìm tôn toàn nghe nàng nói nàng là từ trên mạng h i ể u qua bổn u địa các đại công ty lắp đặt thiết bị sau khi lại đi qua mấy nhà công ty lắp đặt thiết bị đất thật khảo sát qua tại xác định công ty lắp đặt thiết bị lên xe lúc viên thủy thanh làm mỉm cười nhưng ánh mắt của nàng nhưng ở tôn toàn cùng la na trên mặt quét một vòng đại khái là gặp bên trong xe bầu không khí bình thường nụ cười của nàng không có thay đổi gì chương ù n hai t h ă m hai m ư ờ i điểm, điểm g bốn người thần của công ty sửa chữa đã tại thanh long định biệt thự viên cửa chờ lần này đối phương cũng tới ba người dẫn đội là đối phương công ty kinh lý vừa thấy mặt người này cũng rất khách khí tiến lên cùng tô toản viên thủy thanh cùng với la na bắt tay lời nói cũng nói rất khách khí viên tiểu thư hạnh ngộ vị này chính là bạn trai ngươi tôn tiên sinh chứ a tôn tiên sinh còn trẻ như vậy thật là tuổi trẻ tại c a o a ta họ t ử t h ư dân vậy vị này là viên thủy thanh cười một tiếng ừ vị này là la tiểu thư là bằng h ư u của chúng ta sửa sang trong lúc nàng hội hỗ trợ cho ít ý kiến h n h ngộ h n h ngộ t h ư dân rất khách khí cùng la na bắt tay một cái lúc bắt tay nhìn nhiều la na hai mắt sau đó chính là giới thiệu phía sau hắn một nam một nữ nam chính là bọn hắn công ty sửa sang nhà thiết kế nữ là nghiệp vụ viên hôm nay tới hẳn là trợ thủ cổ vũ mấy người đơn giản hàn huyên mấy câu liền phân biệt trở lên xe hai chiếc xe một chiếc một s a u lái vào biệt thự trong vườn lúc đ ầ u xe ở 22 tòa a biệt thự ngoài cửa viện mấy người rối rít từ cửa xe trong hạ lúc tới từ dân đã bắt đầu khen ngợi a thật xinh đẹp nữa à. thanh long định biệt thự trong vườn biệt thự thật là khá tôn toàn buồn cười quét hắn lên mắt tâm lý phòng chừng hắn là tiến hành nghiệp vụ cách thức khen liền cùng từ dân đến cái vị kia nữ nghiệp vụ viên khen tôn toàn cũng không để ý mời vào tôn toàn tiến lên đánh mở cửa sân xin mấy người vào bên trong la na sau khi vào cửa tôn toàn lưu ý hạ nét mặt của nàng nàng tự hồ có chút thất thần m ộ tôn b toàn mới vừa rồi hoài nghi từ dân khen là nghiệp vụ kiểu là có lý do bởi vì hôm nay tới nơi này trước công ty bọn họ đã chuẩn bị xong mấy bộ phương án sửa sang tôn toàn tài không tin bọn họ chỉ căn cứ nơi này nhà hình đồ là có thể thiết kế ra mấy bộ phương án sửa sang đi ra hắn ở trước mặc dù không có mua qua phòng không có sửa sang phương diện kinh nghiệm nhưng nổi lên điểm ngạo mạn a trên khởi điểm trăm v ạ n vốn nhân vật chính làm gì đều có làm nghiên cứu khoa học học ý ý ý xem tướng cho người t h a m dò phong thủy làm quan buôn bán các hành c á c nghiệp đều khởi điểm tác giả viết l ậ n mà xử lý nhà lắp ráp nhân vật chính tôn toàn cũng là xem qua mấy quyển cho nên chính hắn mặc dù không có mua qua phòng không gắn qua tu nhưng tương quan kinh nghiệm hắn vẫn gián tiếp thu hoạch một chút vì vậy hắn biết rõ giống vậy công ty lắp đặt thiết bị cũng sẽ trước thời hạn nghiên cứu địa hình các đại tân đẩy ra trung cư ếch nghiên cứu địa hình cái từ này dùng không chính xác cái này có trọng yếu không lĩnh hội tinh thần là được ngược lại ý tứ chính là như vậy cái ý tứ trước thời hạn nghiên cứu địa hình chỗ tốt là cái gì làm tặc lời nói trước thời hạn nghiên cứu địa hình có thể đề cao kẻ gian không trắng tay mà đi tỷ lệ thành công công ty lắp đặt thiết bị trước thời hạn nghiên cứu địa hình là có thể căn cứ nào đó một cái tiểu khu đủ loại nhà hình nhà ở cầm chuẩn bị trước hảo một bộ lại một bộ phương án sửa sang chờ bắt được khách hàng sau khi là có thể vung tay cho khách hàng coi trọng mấy bộ phương án sửa sang tranh thủ trong thời gian ngắn nhất bắt lại khách hàng cái này không công ty này nhà thiết kế đi tới tôn toàn cùng viên thủy thanh phụ cận mở ra văn kiện trong tay kẹp liền rút ra một tấm máy tờ thiết kế đồ đưa tới n ư ờ i giới thiệu tôn tiên sinh viên tiểu thư còn có vị này l à tiểu thư đây là chúng ta căn cứ viên tiểu thư ý hướng thiết kế tỉ mỉ ra a phương án ngài ba vị xem qua một chút bộ này phương án toàn thể phong cách là nghiêng về tiểu trung hoa nhưng ở màu sắc vận dụng lên từ bỏ truyền thống kiểu trung hoa thích dùng đại h ư n g đại từ hang hot đặc điểm căn cứ viên tiểu thư ý hướng chúng ta đề cử đa dụng gỗ thô màu sắc gỗ thô màu sắc đồ gia dụng cùng cửa sổ phối hợp đơn giản tinh khiết màu trắng mặt tường có thể tạo nên tốt ở nhà thư thích hiệu quả nhà thiết kế ở lúc giới thiệu tôn toàn viên thủy thanh cùng la na đã tại truyền nhìn mấy tờ thiết kế đồ trị đừng nói trên bản vẽ gì đó chính là đẹn màu sắc phối hợp không tệ kết cấu góc độ khả năng cũng là một mặt nguyên nhân ngược lại thấy thế nào làm sao mỹ kết hợp với nhà thiết kế dường như rất chuyên nghiệp lý niệm g i ả n giải thực sự rất có sức thuyết phục tôn toàn trong tay đang xem chính là thư phòng thiết kế đồ rộng lớn gỗ thô màu sắc nghỉ hè cùng với so với hắn trong tiệm phòng bếp tấm thất còn lớn hơn bàn đọc sách cùng với nhìn qua cũng rất mềm mại rất thoải mái rộng đại lao bàn ghế hắn liếc mắt thích viên thủy thanh cầm trong tay chính là phòng ngủ chính thiết kế đồ bước vào kiểu tủ gạo lớn nhìn đến nàng gương mặt nụ cười rộng lớn rừng lớn cũng làm nàng khẽ gật đầu mà la na trong tay đang xem nhưng là phòng khách thiết kế đồ. bởi vì đại s ả n h diện tích rất lớn cho nên phơi bày ở nơi này t r ư ờ n g thiết kế đ ồ lên hiệu quả liền tương đối l ớ n khí hơn nhiều bình thường ngôi nhà phòng cao hơn trên trần nhà số tiền kia cách thức đơn giản lại có vẻ phá lệ tuyệt đẹp đại đ è n treo trên vách tường tranh sân thủy đại khí tủ tv cùng với đối diện rộng s o f a lớn bàn uống trà nhỏ vân vân hết thảy hết thảy đều vượt quá la na nghĩ mút tượng gia cảnh nàng không được tốt lắm cũng là nông thôn đi ra ngoài bằng không trong nhà cũng sẽ không đưa nàng một cô gái đi học nấu chuyên nghiệp nàng là một cái mạnh hơn tính tỉnh điểm này là không thể nghi ngờ nếu không ở trường trong lúc nàng dựa vào cái gì thành tích học tập ư tố l à m không ban nấu ban ủy viên học tập nàng ước mơ qua chính mình cuộc sống tương lai cũng ảo tưởng qua tự có một ngày có thể ở lên biệt thự nhưng tưởng tượng ra được cảnh tượng luôn là không chân thật nhưng trước mắt ánh mắt của nàng rời đi thiết kế đồ kinh ngạc nhìn liếc về phía bên kia đang cùng viên thủy thanh thảo luận thiết kế đồ tô t o à n người này lại đem nàng chỉ dám thỉnh thoảng h u y ễ n nghĩ một hồi mộng cho thực hiện nhưng lúc này đang cùng hắn thảo luận thiết kế phương án người cũng không phải nàng la na rõ ràng là ta xem trước lên ngươi nàng có chút cắn môi một cái ánh mắt chuyển qua viên thủy thanh gò mã lên trong nội tâm nàng liền một trận đồng chí đều là nữ nhân miễn cưỡng cũng coi là tình địch nhưng nàng trong lòng vẫn là được thừa nhận viên thủy thanh quả thật rất xuất sắc dung mạo khí chất tính cách hàm dưỡng lấy cùng những phương diện khác đều phải cần nàng n g ư ỡ n g vọng lao thiên đối với nữ nhân này quá tốt chứ la na tâm lý có chút chua sót mà nghĩ toàn có lẽ nếu như nàng có thể biết viên thủy thanh thân thế trong nội tâm nàng khả năng sẽ thăng bằng rất nhiều còn có khác phong cách phương án sửa sang sao nhìn xong mấy tờ sửa sang thiết kế đồ cũng nghe hoàn nhà vẽ t i ể u rằng giải tôn toàn trong lòng mặc dù đã rất hài lòng nhưng vẫn là cười hỏi một câu như vậy ngược lại nhìn lâu mấy bộ phương án lại sẽ không lỗ lạ đối với lần này viên thủy thanh không ý kiến cũng c đang hãng ờ Chờ thời thời mong điểm, sao phương xuất ra họ phương án của nó đến. Chờ sao định phương án sửa sang thời điểm, thời gian đối đ họ xuất ra của sửa qua h ơ một t i ế n Giống n hại ư trước như trước người tôn toàn cùng viên Thủy Thanh tới nơi này chọn mua vậy một căn biệt thự một biệt thự, cùng chọn căn lúc căn cuối cùng chọn chúng viên nơi này bọn nhìn liền vệ vậy, hai họ hay mấy mua l là t r ư ớ của nhất thấy Hôm bọn hãng hại i thiết kế giới thiệu ế kế n công nhà chữa ty sửa ba l o phương thiết án kế, quảng đông tiêu tiền mời người sửa sang nghe nhiều mấy bộ phương án sửa sang quá mức sao phương án s a o định tôn toàn để lại cho đối phương một cái viện môn cùng cửa chìa khóa lại mang bọn họ đi bảo an nơi đó làm xong sửa sang lập hồ sơ bắt được thi công đồng ý thuận tiện đem tiếp theo một năm bảo an phí c ũ n g giao đây là không tránh khỏi bởi vì sửa sang hội sinh ra rất nhiều rác dưới mà những thứ kia rác dưới đều cần công ty vật nghiệp xe rác trở đi không nói trước đóng bảo an phí bảo a n người không làm a làm xong những thứ này hôm nay cùng công ty sửa chữa tiếp nhận coi như đ ặ thành tôn toàn đám người cáo biệt công ty sửa chữa từ dân đám người đi trở về phủ trở về trên xe ngồi ngồi ở đằng sau lên la na đột nhiên hỏi tôn toàn công ty lắp đặt thiết bị ngày mai phái người đến đập tường cần ta tới canh chừng một chút không tôn toàn suy nghĩ một chút cùng ngồi kế bên tài xế viên thủy thanh nhìn nhau lắc đầu cười nói không cần nên đập kia mấy lần tường cái nào tường không cần đập mới vừa rồi đã cùng người của công ty sửa chữa nói rõ hay là chờ điện nước công phu vào sân làm việc thời điểm các ngươi lại dành thời gian tới xem một chút đi ngươi cảm thấy thế nào một câu cuối cùng hắn hỏi là viên thủy thanh viên thủy thanh mỉm cười gật đầu không có ý kiến la na tự nhiên cũng không ý kiến bởi vì khoảng cách vấn đề lúc trở về tôn toàn hay là t r ư ớ c nắm viên thủy thanh đưa về thần hành máy tính huấn luyện trường học sau khi mới là đưa la na trở về chờ viên thủy thanh sau khi xuống xe la na an tĩnh một hồi đ ố n g nhiên lại mở miệng tôn toàn hoàng hữu lượng gần đây một mực ở đuổi theo ta ngươi biết đại học thời điểm hắn vẫn đuổi theo ta ngươi ngươi cảm thấy ta nên đáp ứng hắn sao tôn toàn có chút n g o à i ý muốn nàng sẽ hỏi hắn loại sự tình này chẳng lẽ nàng thực sự bắt đầu cân nhắc hoàng hữu lượng rồi hả hắn không biết nàng vì sao lại hỏi hắn cái vấn đề này điều này cùng ta có một đồng tiền quan hệ sao hơn nữa loại vấn đề này ngươi hỏi ta thích hợp sao tôn khẽ mỉm cười một cái nói cái này phải xem chính ngươi a loại sự tình này ta tốt như vậy cho ngươi đề nghị vạn nhất ngươi sau khi nếu là không hạnh phúc ta nhưng không kham nổi trách nhiệm kia ha ha la na ồ một tiếng tôn toàn thông qua bên trong xe gương chiếu hậu nhìn thấy nàng chân mày nhỏ vi túc biểu tình bình thản nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa xe mất đi phong cảnh hắn không biết nàng đang suy nghĩ gì một lát sau ngay tại tôn toàn lấy là cái đề tài này đã lúc kết thúc la na lại hỏi tôn toàn lúc trước có người thẩm mến qua ngươi sao tôn toàn có không tôn toàn đầu tiên là trong lòng tự hỏi một cái hạ không nghĩ tới có ai suy nghĩ một chút còn có một chút c ẩ n t h ậ n n h é t bất quá hắn lại thông qua gương chiếu hậu liếc nàng một cái viên thủy thanh t r ư ớ c đề cập với hắn câu nói kia lại nổi lên trong lòng hắn chẳng lẽ nàng thực sự đối với ta có ý tứ suy nghĩ một chút hắn khẽ lắc đầu tự rêu nói không có chứ ta cũng không phải là cao giàu đẹp trai ai sẽ như vậy không mắt q u ă n g á m yêu ta ha ha khẳng định không có la na cũng cười một cái nhưng nụ cười của nàng là rất lãnh đạo đ ỗ n g nhiên chuyển đổi đề tài ai tôn toàn ta hỏi ngươi, ngươi còn nhớ ngươi hôn qua ta sao à tôn toàn cả kinh theo bản năng khẩn cấp thang xe bởi vì chân phanh răm đến quá mau thiếu chút nữa thì đâm đầu vào tay lái mà chỗ ngồi phía sau lên không có nịt dây nịt tan toàn la na liền thực sự đâm đầu vào ngồi trước đầu gối tôn toàn mặt đầy kinh ngạc quay đầu nàng là mặt đầy mà không thay đổi nhìn về phía hắn một cái tay che bị đụng ốc nàng cảm giác nơi đó ở khởi bao n g ư ờ i nói cái gì la na ngươi đừng nói dẫn a ta lúc nào hồn qua ngươi ngươi cái này không thể nói lung tung được tôn toàn trong mày thanh em rất nghiêm túc mà la na đây nàng cười nhạt rồi cười thanh em vẫn bình tĩnh nhìn đem n g ư ờ i sợ chỉ đùa một chút mà thôi ngươi là gan nhỏ như vậy lớn a tôn toàn chân mày hay lại là những chặt toàn giọng trinh trọng la na loại này đùa dỡn ngươi sau khi hay lại là thiếu mở đặc biệt là ở bạn gái của ta trước mặt nếu không ta thật sẽ c h ở mặt đấy la na cười cười gật đầu biết lái xe đi ta là lời nói mới rồi nói xin l ỗ i được rồi tôn toàn lúc này mới sắc mặt hơi bất giận quay đầu trở lại tiếp tục lái xe chỗ ngồi phía sau la na suy nghĩ một chút nhẹ nói xem ra ngươi là quên năm thứ nhất đại học mùa đông có một ngày buổi tối ta từ trên lầu đi xuống ngươi vừa vặn lên lầu đoạn thời gian đó trong thang lầu đèn hư rồi hai ta va vào nhau rồi ngươi hôn được mặt của ta ha ha ngươi nói cái này có tính hay không ngươi hôn quá ta nhỉ đang lái xe tôn toàn nguyên lai、like、là có chuyện như vậy hắn cẩn thận suy nghĩ một chút hình như là có chuyện như vậy trong lòng của hắn thở phào nhẹ nhõm nhưng vẫn là lần nữa dặn dò nàng la na chúng ta là bạn học cũ rồi chuyện này hai ta đùa dỡn một chút rồi coi như xong sau khi mười triệu chớ nói nữa a đặc biệt là ở trước mặt người khác chuyện này đối với ngươi đối với ta cũng không tốt la na xoay mặt nhìn về phía ngoài cửa xe ừ một tiếng nhẹ nói yên tâm đi ta biết đùa dỡn phân tức tôn toàn vậy thì tốt chương hai trăm hai mươi lăm nắm la na đưa về phúc lâm mỹ thực thành tôn toàn lái xe trở về tiệm cũ bên kia trên đường hắn chân mày một mực hơi như toàn la na biểu hiện hôm nay nhất là mới vừa rồi nàng không giải thích được nói những lời đó mở cái gọi là đùa giỡn đều làm trong lòng của hắn sinh nghi hắn bắt đầu hoài nghi viên thủy thanh trước phán đoán có phải hay không đúng chẳng lẽ la na thực sự yêu thích ta hắn không có vì thế mà cao hứng ngược lại có chút lo lắng h ắ n bắt đầu hối hận chính mình an bài la na bang viên thủy thanh nhìn chằm chằm biệt thự bên kia trùng tu nếu như la na thực sự đối với ta có ý tứ ta đem nàng cùng viên thủy thanh tiếp cận một k ố i không phải là t a i họa n g m sao vạn nhất hai nàng phát sinh điểm mâu thuẫn gì nếu là lúc trước hắn biết được la na đối với hắn có ý lời nói hắn nói không chừng sẽ có chút ý động dù sao từ mọi phương diện đến xem la na điều kiện cũng không tính là sai nhưng hiện tại trong lòng hắn có viên thủy thanh rồi đừng nói la na bên ngoài nơi p h ồ n hoa muôn hình muôn vẻ nữ nhân hắn đều đã không có hứng thú gì gọi điện thoại khiến la na không cần hỗ trợ giám sát biệt thự bên kia trùng tu làm như vậy la na sẽ ra sao viên thủy thanh bên kia lại nên giải thích thế nào tôn toàn trong lúc nhất thời có chút nhức đầu cứ như vậy trở lại tiệc cũ đi tới lầu hai mở máy vi tính ra hắn vẫn không nghĩ đến biện pháp gì tốt giải quyết cái phiền não này phương diện này hắn thực sự không có kinh nghiệm gì t r ọ n g sinh trước hắn là nói qua mấy nữ nhân nhóm không sai nhưng hơn ba mươi tuổi người rồi ngoại trừ số rất ít ra hỏa ai còn không nói qua mấy nữ nhân nhóm đây vấn đề là cái k i a nhiều nữ nhóm đều là từng bước từng bước nói cũng cho tới bây giờ không nữ nhân ở hắn có nữ nhóm thời điểm còn đối với hắn nhìn chụp à, hắn không như vậy cả hương cho nên bây giờ đối mặt cục diện như thế hắn hoàn toàn không có kinh nghiệm trước kia có thể tham khảo một lần nữa họa thủy đông dẫn sao b a hoàng hữu lượng hoặc quảng long phi đổi kịp la na dùng loại phương pháp này để giải quyết phiền phức của mình cái ý niệm này chỉ ở trong đầu hắn lóe lên một cái liền bị hắn lắc đầu một cái quăng ra đầu hắn đúng là vẫn còn không làm được như vậy không phẩm chuyển đến la na chắc đúng hoàng hữu lượng là không thích nếu không hoàng hữu lượng đuổi theo nàng lâu như vậy không đạo lý nàng vẫn luôn không chấp nhận về phần quảng long phi quảng long phi ở đường đường nơi đó chịu tình thương khả năng đều còn chưa khỏe đem hắn cùng la na t ụ n lại sẽ có kết quả tốt sao không thể như vậy đối với la na nhưng là không dùng tay bạn lời nói sắp xếp như thế nào trừ la na cái này hải hoàng ẩm nam chuyện này nói cho viên thủy thanh viên thủy thanh sẽ ra sao cảm thấy ta thản nhiên vô tư vẫn cảm thấy ta thật không có chủ kiến loại sự tình này mình cũng không xử lý tốt còn phải nói cho nàng điểm đ i ề u thuốc tôn toàn hơi híp mắt lại suy nghĩ kỹ một hồi quyết định đổi một góc độ để cân nhắc cái vấn đề này nếu như ta bút hạ nhân vật chính gặp phải loại vấn đề này ta nên xử lý như thế nào khoan hay nói hắn cái góc độ này đổi một lần thật vẫn bị hắn nghĩ tới mấy chủ ý vậy đại khái chính là hắn có thể viết nguyên nhân trong lòng lặp đi lặp lại nắm vừa nghĩ đến mấy cái chủ ý trong đầu cân nhắc mấy lần hắn cầm điện thoại di động lên gọi cho viên thủy thanh、Alo. vừa tách ra làm sao lại gọi điện thoại cho ta là nghĩ nói sửa sang phương diện chuyện sao điện thoại kết nối viên thủy thanh thanh em ê mái chuyển tới tôn toàn ho nhẹ một tiếng t h ủ y thanh là như vậy ta có một người bạn vừa mới theo ta tư vấn một cái cảm tình phương diện vấn đề ta mình có chút không biết nên làm sao cho hắn đề nghị ha ha nếu không ta nói cho ngươi nghe nghe đầu góc ngươi thông minh hơn ta ngươi bang ta suy nghĩ làm như thế nào cho hắn đề nghị được không viên thủy thanh ồ、oh. a ngươi bằng hữu gì nhỉ cảm tình phương diện chuyện đều với ngươi thỉnh giáo quan hệ với người bạn rất thân chứ tôn toàn ừ là rất tốt hơn một người bạn ta hai ngày trước không phải là đã nói với n g ư ơ i mà ta đại học một cái bạn cùng phòng gần đây hắn bạn gái không phải là đang cùng hắn náo chia tay mà hắn rất g ố p nghĩ đến ta là viết suy nghĩ khả năng tốt hơn hắn dùng cho nên hắn liền gọi điện thoại hướng ta thỉnh giáo rồi nhưng trời đất c h ứ n g dám ta là viết nhưng ta không phải là viết ngôn tình a cho nên hắc hắc ta cũng chỉ có thể hướng ngươi cầu cứu thân ái ngươi nhưng nhất định phải giúp ta a thân hành máy tính huấn luyện trường học nào đó trong phòng làm việc viên thủy thanh đem điện thoại di động đổi được trong tay kia nhìn một chút trong phòng làm việc hai vị đồng nghiệp n à n g khẽ cười lại đứng dậy đi ra ngoài hành lang đi tới vừa đi vừa nói hảo nha người nói đi ta nghe lắm tôn toàn ho khan chuyện là như vậy ta người bạn kia cũng là một đ ồ n g truy hắn đang cùng bây giờ bạn gái lui tới trước cũng không biết bọn họ ban đã từng có một người nữ sinh khả năng thẩm mến hắn vốn là cái này cũng không có gì thẩm mến mà người ta không nói hắn cũng không biết cho nên đối với cuộc sống của hắn chút nào không ảnh hưởng cứ như vậy hắn sau đó liền nói chuyện hiện tại ở nơi này bồng truy gần đây lại chợt phát hiện cái đó nữ đồng học thật giống như đối với hắn thật có chút ý tứ cho nên hắn liền luôn uống thân ái n g ư ơ i mau giúp ta suy nghĩ một chút đối mặt loại tình huống này hắn nên làm cái gì hả? nghe đến đó thân hành m á y tính huấn luyện trường học vừa vừa đi ra phòng làm việc cửa viên thủy thanh bước chân hơi dừng lại một chút trứng mắt nhìn khoe miệng đ ố n g nhiên có chút bên trên giường mặt mày trong cũng hiện ra nụ cười thản nhiên nàng lại tiếp tục đi về phía trước đi tới cuối hành lang nhìn bên ngoài trời xanh mây trắng nhẹ giọng hỏi hắn hoảng cái gì chứ chẳng qua là phát hiện người khác đối với hắn khả năng có ý tứ chính hắn đối với cái đó nữ đồng học có phương diện kia ý tứ liên hoảng hơn nữa ngươi không phải mới vừa nói hắn bạn gái đang theo hắn náo chia tay sao cùng chuyện này có quan hệ tôn toàn con ngươi đang nhanh chóng chuyển động liền vội vàng giải thích ừ đúng đúng cũng là bởi vì không chỉ có hắn phát giác cái đó nữ đồng học đối với hắn có ý tứ ngay cả hắn bây giờ bạn gái cũng phát giác cho là hắn cùng cái đó nữ đồng học có chút gì cho nên mới với hắn náo chia tay à thân ái tình huống chính là chỗ này nào cái tình huống ta bạn học kia nói với ta hắn tuyệt đối đối với cái đó nữ đồng học không nửa chút ý tứ hiện tại hắn nhiên mi chi cấp vấn đề hắn làm như thế nào đi theo hắn bây giờ bạn gái năm chuyện này giải thích rõ hoặc có lẽ là hắn như thế nào mới có thể rửa sạch trên người mình hiểm nghi khiến đích thân hắn đi giết cái đó nữ đồng học như vậy thì có thể rửa sạch hắn hiểm nghi trong điện thoại viên thủy thanh bỗng nhiên nói ra một câu như vậy tôn toàn lúc ấy liền sợ ngây người mặt đầy m ộ n g ép đ ị a n g ẩ n người tại đó đây là viên thủy thanh nói nữ ma đầu a đây là cái gì xã hội giết người tùy tiện như vậy sao hai ta rốt cuộc ai là viết như vậy cảm tưởng s、si. ì trong điện thoại bỗng nhiên lại truyền tới viên thủy thanh tiếng cười ha ha ngươi tưởng thật ngươi sẽ không thực sự tưởng thật chứ người kẻ ngu này nàng ở trong điện thoại trêu gạo h ắ n t ô n toàn không nói gì ngẩng đầu ngắm trần nhà giở khóc giở cười cô nàng này là càng ngày càng nghịch ngợm lại tiếp tục như vậy đi xuống thật có thể hướng nữ ma đầu phương hướng tiến hóa a người a vừa thực sự dọa ta một hồi ta tôn toàn thanh tĩnh lại vừa nói tới chỗ này viên thủy thanh liền đột ngột đánh gây hắn đột nhiên hỏi tô n toàn ngươi nói ngươi người bạn kia không phải là chính ngươi chứ tô n toàn nàng luyện đây là cái gì kiếm pháp xuất kiếm góc độ vì sao như vậy xảo trá không theo bộ sách võ thuật xuất bài a ta cố ý biên ra như vậy cái cố sự ta biết ngươi nên có thể nghe được nhưng ngươi nên hiểu ý cười một tiếng sau đó ngầm hiểu lẫn nhau địa hiệu ia ngươi như vậy công khai vạch rõ ngươi để cho ta làm sao tiếp lúng túng không ta biết ngươi chỉ số thông minh rất cao nhưng ngươi không thể khi dễ như vậy người chứ tình của ngươi thương đây tại sao không nói chuyện bị ta đoán chúng rồi hả trong điện thoại lại truyền tới viên thủy thanh thanh nhắn của rất lãnh đạm thanh nhắn của mà trên thực tế đây vào giờ phút này thần hành máy tính huấn luyện trường học cái điều cối u hành lang viên thủy thanh gắt gao cắn môi anh đảo của mình tài làm cho mình không bật cười nhưng bả vai của nàng đã bắt đầu phát run nàng nhịn được rất khổ cực thật đáng buồn chính là tôn toàn lúc này cách điện thoại căn bản không nhìn thấy nét mặt của nàng cho nên nghe nàng rất lãnh đ ạ m chất vấn hắn rất không tiền đồ địa khẩn trương ấp á ấp cũng nói ta thủy thanh ngươi ngươi tức giận n g ư ơ i tin tưởng ta tâm lý ta chỉ có n g ư ơ i thực sự n g ư ơ i tin tưởng ta viên thủy thanh ngươi nói một câu trăng sáng đại biểu lòng ta liền tin tưởng ngươi tôn toàn trăng sáng trăng sáng hai chữ vừa ra khỏi miệng tôn toàn chính là ngần ra, chân mày đ ố n g nhiên n h u lại trong mắt dâng lên vẻ h ầ nghi viên thủy thanh ngươi đang ở đây trêu cho ta ngươi không tức giận có đúng hay không có đúng hay không ngươi nói thật với ta Ha ha. trong điện thoại đột nhiên truyền tới viên thủy thanh tiếng cười lớn ở tiếng cười của nàng bên trong tôn toàn mặt s ạ m lại trở nên mặt vô biểu tình hắn lần này thực sự rất hết ý kiến có loại cả ngày đánh nhạn lại bị nhạn mổ vào mắt tâm tình lật thuyền trong m ương hữu nghị thuyền nhỏ nói lật l i ê n lật ta cũng không bao giờ tin tưởng tình yêu từng câu lời tương tự từ trong đầu hắn n ổ n ngang thoáng qua hắn cũng không biết mình giờ khắc này trong đầu vì sao lại thoáng qua những thứ này b ừ a bộn lời nói nhưng đại khái có thể đại biểu tâm tình của hắn ở giờ khắc này hào không còn gì để nói cho đến trong điện thoại viên thủy thanh thật vất vả cười xong hỏi hắn ai n g ư ơ i tại sao không nói chuyện tức giận ngươi sẽ không thật tức giận chứ ừ tôn toàn biễu m u i một cái viên t h ủ y thanh n g ư ơ i thay đổi n g ư ơ i băng sơn nữ thần phong phạm đây ngươi bộ dáng này ta rất không thích thướng a ngươi không thể được đến người của ta sau khi cứ như vậy thả bay bản thân đi ngươi sẽ không sợ mất đi ta sao ta rất quý hiếm có được hay không trong điện thoại lại truyền tới tiếng cười của nàng ngươi hai ngươi đừng trêu chọc ta cười ta đã cười đau bụng rồi ngươi mới vừa rồi ha ha ngươi không phải mới vừa rất khẩn trương mà ta đây đều là hh cũng là vì hóa giải ngươi tâm tình khẩn trương a à, như thế nào đây ngươi bây giờ còn khẩn c h ư ơ không còn đang lo lắng có một ngày ta biết loại tình huống đó sau sẽ cùng ngươi chia tay không ừ lần này ban đầu nghe tiếng cười của nàng tôn toàn còn liếp mắt nhưng nghe nàng nói đến phần sau dần dần hắn biểu tình trở nên bắt đầu nghiêm túc lên một cổ cảm giác cấm áp tại hắn trái tim từ từ nảy sinh hắn biết rõ mình lại bị nàng cảm động cho nên hắn ngừ một tiếng đi theo còn nói không khẩn trương cũng không lo lắng thân ái cảm ơn ngươi I love yêu a trăng sáng đại biểu lòng trong điện thoại viên thủy thanh tiếng cười đã không có nghe xong tôn toàn nói nàng nhẹ nói tôn toàn ngươi sau khi sẽ đối ta có chút lòng tin có chuyện gì có lời gì ngươi đều có thể theo ta nói thẳng không cần như hôm nay như vậy vòng vo ngươi không phải nói đầu hóc của ta so với lòng tốt của ngươi dùng sao ngươi phải tin tưởng chỉ cần ngươi đủ thẳng thắn ta nhất định có thể minh bạch tâm ý của ngươi là na nơi đó ngươi không cần lo lắng chỉ cần ngươi không ý đó nàng liền giao động không rồi giữa chúng ta cảm tình chỉ cần lòng của ngươi ở chỗ này của ta ta liền không sợ hãi chương hai trăm hai mươi sáu biết viên thủy thanh thái độ tôi toàn một viên nỗi lòng lo lắng rốt cuộc để xuống có thể an tâm g ó chữ la na kết quả đối với hắn có hay không phương diện kia ý tứ hắn đã chẳng muốn đi nghĩ viên thủy thanh mới vừa rồi trong điện thoại cuối cùng kia hai câu hắn cảm thấy rất có đạo lý chỉ cần ngươi không ý đó nàng liền giao động không rồi giữa chúng ta cảm tình chỉ cần lòng của ngươi ở chỗ này của ta ta liền không sợ hãi liền hai câu này một chút liền an tìm của hắn hôm nay đã là tháng chín năm hai năm chuẩn bị gõ chữ trước tôn toàn lại đăng nhập khởi điểm tìm tới khởi điểm phiếu hàng tháng tổng bảng tra một chút bất tử long giới trước mắt hạng thứ hai mươi hai tên hắn nhớ mấy ngày trước hay lại là thứ bốn mươi bảy tên mấy ngày liền tăng lên 25 t i ê n gọi tháng này cuối cùng mấy ngày nay có thể s á t tiến tổng bảng trước m ộ ư ơ i sao hắn so sánh một chút bất tử long giới hiện nay cùng tổng bảng đệ thập quyển sách k i ê m phiếu hàng tháng t r ê n lệch bất tử long giới bây giờ phiếu hàng tháng tổng số là 482-2, m à tổng bảng đệ thập cơ sư trước mắt phiếu hàng tháng cân nhắc chính là 714-6. n ó i cách khác hai quyển sách phiếu hàng tháng t r ê n lệch có hơn 2.000, mà hôm nay đã là số 25, để lại cho hắn hướng bảng thời gian không nhiều lắm nghĩ tại cuối cùng này mấy ngày ngắn ngủi xông lên tổng bảng trước m ư ơ i sơ lược phòng t r ừ mỗi ngày không tăng cái năm sáu trăm nhóm trên căn bản là không hy vọng bởi vì bất tử long giới phiếu hàng tháng tăng trưởng thời điểm cơ sư phiếu hàng tháng khẳng định cũng ở đây cao duy nhất coi như không tệ hẳn là cơ sư tác giả phương hướng là một cái chứ danh thủ tàn loại mỗi ngày t r ư ờ n g một không nên kỳ quái mỗi ngày hai t r ư ờ n g đã coi là phi thường chăm chỉ mỗi ngày ba t r ư ờ n g ở rất nhiều quen thuộc phương hướng phan sách chuyện trong mắt tác giả quân có thể là biến lý dị nghĩ đến phương hướng thủ tàn tôn toàn trong đầu bỗng nhiên thoáng qua một câu ngạn ngữ quân tử có thể lấn chi lấy phương trong lời này phương từ nơi sâu xa đối ứng chính là phương hướng a nghĩ như thế chính hắn cũng vui vẻ nếu ngạn ngữ đều cho hắn chỉ đường sáng vậy hắn dĩ nhiên phải thử một chút rồi bất tử long giới tháng chín một trên lục địa chiếc nếu như còn có thể cuối tháng trước s á t tiến tổng bảng trước mười hẳn đủ để kiêu ngạo chứ có người nói thành danh phải thừa dịp sớm tôn toàn cho là những lời này đối với một quyển v o n g văn mà nói cũng là rất chính xác nhìn tổng quát v o n g văn lịch sử phát triển chín mươi chín phần trăm trở lên đại nhật tác phẩm đều là ở sách mới k ỳ liền phong mang tất lộ trung hậu kỳ phát lực tác phẩm có hay không có nhưng quá ít mà tháng này là bất tử long giới trưng bày tháng Độc giả ấn hộ tượng này một nếu khi h n làm cho người ta lưu lại lại muốn thay đổi khó khăn mà quyết định quyển sách này tác dụng chậm người thắng thông cật giới internet văn đản muốn thắng được đẹp đẽ thì phải trước có một cái người thắng tư thế mà sớm một chút leo lên phiếu hàng tháng tổng bảng hàng đầu chính là lớn nhất có sức thuyết phục người thắng tư thế Tắt đây là hắn sau khi sống lại viết quyển sách đầu tiên cho hắn kiếm không ít tiền cũng mang cho hắn không ít vinh dự cùng lòng tin thậm chí có thể nói trước mắt hắn nhân sinh biến chuyển cùng với viên thủy thanh đều là quyển sách này mang đến cho hắn vì vậy đối với ta thập hạng toàn năng một lá thư tôn toàn là có cảm tình vì vậy sau cùng kết thúc bộ phận hắn viết rất nghiêm túc mặc dù hắn ở tế cương bộ phận áp suất rồi kết thúc bộ phận nội dung cốt truyện nhưng hắn trong lòng vẫn là mong muốn quyển sách này đoạn kết viết tận lực khá một chút khiến một mực đội theo biến đổi quyển sách này phan sách chuyện có một cái tốt xem thể nghiệm nếu như còn có thể để cho bọn họ trở về chỗ một đoạn thời gian vậy thì càng tốt hơn vì thế hắn thiết kế đại kết cục là một cái so s á h nhấm áp nội dung cốt truyện vai nam chính tôn ngô ở cuối cùng mặc dù mất đi có thể nhìn thấy người khác các hạng thuộc tính dị năng nhưng hắn thích nhất nữ nhân không hề rời đi hắn sau cùng hình ảnh là trong ánh nắng c h i ề u tôn ngô chạm tại biệt thự lầu hai trên ban công âu phục trong tay bưng một ly rượu chát khoe miệng lan tiêu mà nhìn trong sân hắn thích nhất đàn bà và hắn một trai một gái ở truy đổi chơi đùa vui vẻ cảnh tượng đúng hắn kết hôn rồi k i ê u một trai một gái chính là hắn và nữ nhân yêu mến á i tình kết tinh viết cái này đại kết cục thời điểm tôn toàn trong đầu ảo tưởng chính là mình cùng viên thủy thanh cũng có thể như vậy hạnh phúc biệt thự rất đẹp nàng và lưỡng cá hải tử cũng rất đẹp bởi vì đây là chính hắn đối với tương lai ước mơ cho nên viết đoạn này nội dung cốt truyện thời điểm ánh mắt của hắn là ngu h ò a tâm lý tràn đầy đều là cảm giác hạnh phúc liền đại kết cục bộ phận văn tự đều lộ ra mấy phần hầu người ngọt ngào cảm giác tuyệt đối có thể đối với khổ ép độc thân cầu sinh ra tâm linh điểm bạo kích sau sẽ k ô n g có câu hắn hận giúp em mờ thuộc t o n h hắn tin tưởng bọn họ nhất định có giúp em mờ thuộc tính hắn tin tưởng bọn họ nhất định có giống như sinh mệnh sống trong bóng tối đám người tổng lạc ưa thích ngựa mặt trông lên cuộc sống ở quang minh bên trong may mắn một đời, chỉ về thế mà ước mơ. phán đang nhìn mình có một ngày cũng có thể có cuộc sống như vậy đó là mỗi người sâu trong đáy lòng lao không đi bản năng đêm khuya lúc tôn toàn ở cuối cùng chương một sau cùng bộ phận gõ xuống đại kết cục ba chữ sau khi một cổ buồn bã cảm giác mất mát đông nhiên ở đáy lòng hắn nổi lên quyền này tại hắn trọng sinh trước bị bốn trăm linh bốn đại triều nuốt mất tác phẩm ở thời điểm này có chân chính đại kết cục quyền này thay đổi vận mạng hắn tác phẩm ở nơi này thông thường ban đêm kết thúc hắn giống như trải qua nhất đoạn trong sách nhân vật chính tôn ngô nhân sinh cũng giống là làm một cái rất dài mộng trong mộng hắn lấy thân phận của tôn nô kiếm lời rất nhiều tiền từng có rất nhiều bất đồng nữ nhân cuối cùng lại không gặp báo ứng còn được tròn như vậy đầy kết cục ông trời thật là không mở m ắ t ta nhưng hắn thích kết cục như vậy hắn tin tưởng thích quyển sách này f a n sách một nhóm cũng sẽ thích kết cục này mà là đủ rồi cái này dù sao cũng là một quyển cung cấp người giải trí ngu người ngu mấy internet sứ mạng của nó không phải là tuyên dương lao thiên có mắt hoàn thành nó nên có sứ mệnh là đủ rồi bắt đầu từ ngày mai là có thể tập trung thời gian và t h í h lực toàn tâm vùi đầu vào bất tử long giới câu chuyện suy nghĩ một chút thật là có chút mong đợi đây tối hôm đó tôn toàn trong giấc m ộ n g trong m ộ n g hắn vừa mới kết thúc ta thập hạng toàn năng lại bị phong rồi ngay cả viên thủy thanh cũng bị quốc gia tịch thu có thể là giấc m ộ n g này làm quá giống như thật nhanh trời sáng thời điểm hắn kinh hô một tiếng trá thi phổ thông đột nhiên ở trên giường ngồi dậy bị dọa sợ đến một gót mồ hôi lạnh miệng to thở hồn hẹn giơ tay lên lau trên gót mồ hôi hột một lúc lâu hắn mới chậm rãi bình tĩnh lại đen thùi lùi trong căn phòng hắn thật dài thở phào nhảnh n m hù chết lao tử hắn lòng vẫn còn s ợ hãi tự lẩm bẩm Vừa hắn cầm lấy điện thoại di động ở đầu giường thấy thời gian mới vừa qua năm điểm hắn miễn cưỡng nhị rồi lúc này gọi điện thoại cho viên thủy thanh xung động vào giờ phút này hắn thực sự rất muốn gọi điện thoại đi qua nghe một chút thanh â m của nàng dù là chỉ nghe một câu cũng tốt sau đó nói cho nàng biết y lấp diệu thực sự yêu ngươi bị mộng cảnh dọa sợ tôn toàn là đáng sợ cụ thể thể hiện ở nơi nào xem hắn làm chuyện đi nhịn được cho viên thủy thanh gọi điện thoại xung động sau khi hắn ở giường đầu ngồi một hồi phát hiện mình không có gì buồn ngủ hắn lại thức dậy đi gian phòng nhỏ còn mở máy vi tính ra suy nghĩ trước đây không lâu cái đó đáng sợ ác mộng hắn từ trong máy vi tính điều tra ta thập hạng toàn năng tồn cảo giữ lại bàn thảo một hơi thở lại đem tất cả tồn cảo giữ lại bàn thảo đều truyền lên tác giả hậu trường c cho cho cười, cười ũ hh tưởng u tượng sau khi trời sáng quyển sách này phan xách một nhóm đột nhiên nhìn thấy hắn ở lúc rạng sáng một hơi thở năm phần kết phân mấy trục chương đều phát ra rung động hắn liền cười càng phát ra vui vẻ cười cười hắn đông nhiên tâm niệm vừa động quyết định lại gợi một cái đăng trường là bất tử long giới kéo lấy vé t h ắ n g một hơi thở nắm nhiều như vậy tồn cảo giữ lại bàn thảo toàn bộ phát ra ngoài dù sao phải phát huy một chút quyển sách này dư nhiệt nghĩ như vậy hắn lập tức đang làm người hậu trường biên soạn đan t r ư ơ n g ở ta thập hạng toàn năng hậu ký bên trong là sách mới bất tử long giới lấy vé t h ắ n g như vậy tha chuyện hẳn còn không người đã làm chứ ở nơi này thiên được đặt tên là hậu ký thật là bất tử long giới lấy vé t h ắ n g đ a n t r ư ơ n g trong hắn câu có lời như vậy viết một hơi thở nhìn thấy đại kết cục có thoải mái hay không nếu như ngươi dễ chịu rồi vậy thì bỏ phiếu thắng đi nhưng khác bỏ cho quyển sách này rồi Đầu cho ta sau á c cho chúng h mới giới đi. bất tử t long Để c ố i đó nhìn ta thập hạng toàn năng mục lục trong nhiều hơn mấy chục viết chương suy nghĩ xuất thần cũng bởi vì một giấc mộng hắn cứ như vậy nắm quyển sách này phía sau mấy chục t r ư ơ n g toàn bộ phát ra ngoài đáng ra không quyển sách này phan sách chuyện thực sự sẽ đem phiếu hàng tháng đều bỏ cho bất tử long giới sao biết sao chương hai trăm hai mươi bảy nam phương thành thị nào đó một nhà trong quán internet trong góc h ơ n phi đ ố n g nhiên r ố i người tháo xuống đ e o cả đêm t hay nghe nghiêng đầu nhìn chung quanh nhìn thấy có vài người còn đang đối với trò chơi phân chiến trên mặt bóng loang trừng dám có vài người là tư thế khác nhau địa ngủ tại chỗ ngồi lên hoặc nằm ú t sấp hoặc nằm hoặc lệch ra nhìn thấy như vậy một màn h ơ n phi tự dễu cười một tiếng lại ở quán internet suốt đêm một đêm thật là rất xuống nhân sinh a lắc đầu một cái hắn nhìn mắt màn ảnh máy vi tính dưới góc phải thời gian dạng sáng năm điểm rất nhiều trời bên ngoài sắp sáng đi khả năng đã sáng hắn không xác định nhưng hắn chắc chắn đã biết lần bao đêm thời gian còn lại hơn hai giờ phải đến buổi sáng tám điểm mới tính xong nhưng đánh cả đêm cho chơi hắn đã chẳng án ít nhất tạm thời là chẳng án không nghĩ đánh tiếp tìm một chút xem đi hắn khoái trá làm quyết định thuần thục mở ra kỳ đỉ ẩn tiểu thuyết đăng nhập mình cá nhân tài khoản mở ra mình cá nhân cậy sách trán trường ánh mắt nhìn về phía trên giá sách một hàng kia bị hắn cất giữ tác phẩm có cái nào có đổi mới nhắc nhở sau đó hắn liếc mắt liền nhìn thấy ta thập hạng toàn năng phía sau đổi mới nhắc nhở có đổi mới hắn cười một tiếng tiện tay mở ra quyển sách này chuẩn bị đem tác giả vừa mới đổi mới chương một n h ì n xong sẽ đi thăm sách khác đổi mới đúng hắn theo bản năng cho là quyển sách này tối đa cũng liền đổi mới một cái chương dù sao tối hôm qua hơn mười hai giờ thời điểm hắn nắm quyển sách này xem xong cho nên hắn có lý do tin tưởng quyển sách này tác giả ta đây láo tôn mặc dù rất chuyên cần nhưng lúc d ạ n g sáng có đổi mới đã rất tốt tối đa cũng liền chương một lượng hy vọng xa vời càng nhiều là không thực tế nhưng khi hắn mở ra ta thập hạng toàn năng trang ngục lục mang logo lật tới phía dưới cùng nhìn thấy đập vào mắt thấy chương hồi tên gọi toàn bộ đều rất xa lạ thời điểm hắn sợ hạt t a rồi trận tròn mắt ánh mắt đăm đăm trứng mắt nhìn lại dùng sức lắc đầu lao tử điểm sai s á c hắn h hồ nghi đi xem quyển sách này tên sách không sai ai chính là ta thập hạng toàn năng á đây là chuyện gì xảy ra lao tử máy tính chúng vi con sao hơn vi gãi gãi tóc như ổ gà đầu óc mơ hồ địa đi l ậ t xem quyển sách này mục lục lật lên lật lên hắn rốt cuộc nhìn thấy quen thuộc trương hồi tên gọi nhưng này thì càng làm hắn nghi ngờ trong một đêm thời gian làm sao biết nhiều hơn nhiều như vậy trương hồi lao tử sẽ không ném rất nhiều ngày nữa chứ vân vân hôm nay rốt cuộc bao nhiêu số nghi ngờ lẩm hắn lại đi xem màn ảnh máy vi tính dưới g ó c phải năm tháng nhật không sai a là tháng chín năm hai sáu ngày hôm qua là tháng chín năm hai năm không sai a h ơ n phi ngẩn người một hồi rốt cuộc nghĩ đến còn có một cái khả năng cổ nạn một câu danh ngôn lúc này từ trong đầu hắn tháng o qua lúc một cái vụ án loại bỏ tất cả không thể nào như vậy cuối cùng còn dư lại kia một cái bất kể có nhiều đ i ê n cuồng có nhiều không tưởng tượng nổi nó đều là duy nhất trần tướng câu kia danh ngôn đại khái là nói như vậy chứ h ơ n phi không có tra cứu hắn đã có chút hưng phấn ta thập hạng toàn năng quyển sách này hắn là rất thích một lần có thể nhìn thấy n h i ề u như vậy chương mới còn có người nào tâm tình quản nó là nguyên nhân gì vạn nhất là tác giả chính mình uống say không tỉnh táo dưới trạng thái phát những thứ này b ả n thảo bây giờ không nắm chặt nhìn xong nói vạn nhất tác giả tỉnh r ư ợ u liền đem những này đổi mới đều thủ tiêu hã chẳng phải là thua t h i ệ t lớn hơn vi hỉ tư tư bắt đầu nhìn nhiều hơn mấy chục chương đổi mới cái này nhìn một cái thời gian liền lặng lẽ chạy trốn cho đến lưới ông chủ đi tới vô vô vai hắn đối với mở mịt m ầ n đầu hắn nói tiểu tử bao đêm thời gian đến đi thôi muốn bao đêm nói hoan n ê n tối nay trở lại hơn vi à tám điểm sao hơn vi theo bản năng quét trong máy vi tính thời gian nhìn thấy quả nhưng đã gần tám giờ hắn trừng mắt nhìn không thôi nhìn một chút trong máy vi tính còn chưa xem x o n g chương mới cập nhật hắn đ ỗ n g nhiên móc bóp ra rút ra năm đồng tiền đưa cho ông chủ ông chủ lại cho ta tiếp theo năm đồng tiền được rồi ông chủ có chút n g o à i ý m u ố nhưng n hắn thích tiền chỉ phải trả tiền dĩ như đi cho nên hắn cười nhận lấy tiền từ một tiếng đi vậy ngươi tiếp tục đi chờ ông chủ đi rồi hơn vi rất nhanh thì lần nữa đắm chìm trong ta thập hạng toàn năng kết thúc nội dung cốt chuyện bên trong thời gian lại đang lặng lẽ chạy đi giống như không thể an phận sống qua ngày nữ nhân rốt cuộc hơn phi thấy được đại kết cục b à chữ nhưng hắn vẫn không có đứng dậy cũng không có nhìn màn ảnh dưới góc phải thời gian hắn chân mày hơi như toàn thất vọng mất mát địa nhìn trên màn ảnh sau cùng văn tự hắn có hơn một năm nhưng ở trên mạng nắm một quyển nhìn thấy đại kết cục đây là c u ố n thứ nhất vì vậy hắn cảm nhận được một loại khác cùng dĩ vãng bất đồng nhìn v o n g văn cảm giác trong lòng lại rất không bỏ lúc trước bị hắn nhìn thấy một nửa liền vứt bỏ hắn là không thế nào lưu luyến quyết định vứt bỏ thời điểm tâm lý thường thường sẽ còn tha phiền những thứ này cậu nhận tác giả quá mẹ nó có thể nước. trong đại dương lớn lên ạ như vậy có thể thủy lao tử không nhìn được chưa nhưng vào giờ phút này ở ta thập hạng toàn năng nơi này nhìn thấy đại kết cục ba chữ hắn lại tự lẩm bẩm cái này sẽ không có lại thủy mấy trăm ngàn chữ cũng tồn ta nhìn một chút đây chính là độc giả đại gia không thích ngươi sách thời điểm liền chê ngươi thủy nhiều thích ngươi sách thời điểm lại chê ngươi thủy thiếu bỗng nhiên hơn vi chú ý tới trong máy vi tính logo phía dưới cùng còn có một cái chương sau tuyển hạ phía sau còn có sẽ không còn có một cái đại kết cục hai chữ ánh mắt hắn lập tức sáng lên bởi vì theo hắn đối với quyển sách này tác giả hiểu người tác giả này đủ loại tào thao tác thì rất nhiều hắn nhớ trước ở đổi theo quyển sách này thời điểm thì nhìn qua nào đó một cái chương hồi lên bên trong hạ ba chương sau khi vẫn còn có một cái hạ hạ không chỉ có như thế lớn nhất làm hắn dở khóc dở cười là có một lần một cái chương hồi tên gọi phía sau tác giả đánh dấu là một người kế tiếp chương hồi đánh dấu là hai sau đó cái thứ ba chương hồi tên gọi phía sau lại đánh dấu một cái hai năm hắn biết rõ người tác giả này tuyệt đối là cố ý nhưng hắn vẫn bị người tác giả này tào thao tác cho kinh động k hắn, hắn, hắn có chút nhỏ không có thói quen thở dài suy nghĩ một chút vẫn là quyết định nắm bản này nhìn xong lại đi ngược lại toàn bộ quyển sách đều đổi xong rồi vẫn còn ở ư nhìn lâu nhất thiên hậu ký sao kết quả nhìn một chút nét mặt của hắn từ từ trở nên cổ quái cái này xác định là nhất thiên hậu ký mà không phải cho hắn sách mới ở làm quảng cáo bỏ phiếu quả nhiên vẫn là mùi vị quen thuộc ga đây mới là ta biết ta đây lão tôn mà quả nhiên đứng đắn bất quá ba giây liền lộ ra nguyên hình nhìn xong bản này hậu ký hơn phi cười rất vui vẻ không làm sao do dự liền đem mình t à i khoản bên trên còn dư lại hai tấm v ẽ tháng toàn bộ bỏ cho bất tử long giới đầu xong sau hắn suy nghĩ một chút lại thất cười một tiếng nhìn xong một quyển rất s á c h thích nhưng ở tác giả yêu cầu năm phiếu hàng tháng bỏ cho một quyển sách khác trải nghiệm như thế này hắn lại là lần đầu tiên đây đừng nói cảm giác còn thật thoải mái giống hơn h i như vậy p a n sách chuyện cái này rạng sáng còn rất nhiều Phải biết k lưới, lưới cũng n、so、vì, vì vậy tôn toàn dạng sáng đổi mới kia mấy chủ trương bị đại giang nam bắt rất nhiều bao đêm phán xét chuyện nhìn thấy mới bắt đầu không tin hoài nghi mình điểm sai lầm rồi sách cũng có người giống hơn phi như thế hoài nghi mình máy tính có phải hay không chúng vi khuẩn nhưng chắc chắn chính mình không có chút sai sách máy tính cũng không có chúng độc sau khi những người mê sách này đều hưng phấn duy nhất có thể nhìn thấy nhiều như vậy chương đổi mới thật là không nên quá hạnh phúc có được hay không mà khi bọn hắn nhìn xong kia mấy chục chương đổi mới nhìn thấy cuối cùng ngày đó hậu ký thời điểm đều không ngoại lệ mỗi người biểu tình đều có điểm xuất sắc lại còn có thể chơi như vậy yêu cầu mọi người nắm phiếu hàng tháng đầu cho hắn sách mới đây chính là người duy nhất nắm phiếu sau toàn bộ tồn cạo giữ lại bản thảo đều phát ra nguyên nhân sao có người thất thanh cả cười có người im lặng lắc đầu cũng có người bị i u môi một cái cười chửi một câu lao tử càng muốn bỏ cho ngươi quyển sách này người cắn ta nhỉ ở nơi này d ạ n g sáng có lẽ chỉ có người nhìn thấy có lẽ cũng không có người chú ý tới bất tử long giới phiếu hàng tháng cân nhắc ở đi từ từ địa tăng lên cùng ăn thức ăn r a s u ố t t h í c h thuốc l ắ p tựa như căng thật nhanh phiếu hàng tháng tổng b ả n g lên vốn là xếp hạng bất tử long giới phía trên những sách kia từng quyển bạo nổ nó bạo nổ đi xuống cùng lần lượt bắn chết t ự như một quyển bị đập đi một quyển khác còn chưa kịp dãy r u ộ rất nhanh cũng bị bạo nổ đi xuống liên tiếp ngay cả bốn ngay cả ngũ lúc này bên ngoài đại khái đang đứng ở t r ư ớ c bình minh thời khắc hắc cám nhất mà khởi điểm phiếu hàng tháng tổng bảng đoạn thời gian này cũng giống là t r ư ớ c bình minh thời khắc hắc cám nhất bất tử long giới vốn là xếp hạng thứ hai mươi hai vị xếp hạng trước mặt nó những thứ kia tác phẩm vậy một vốn không phải toàn bộ khởi điểm nhân khí làm những thứ này tác phẩm tác giả cái nào là hạng người vô danh không phải là lão bài đại thần chính là tân tấn đại thần không đủ nhất cũng là tài sản lực hùng hậu đại bàn trải nếu như là ở ban này g bọn họ bao nhiêu còn có thể một chút chống cự nhưng lúc này bọn họ cơ hồ toàn bộ đang say ngủ bên trong có lẽ trong、động. lúc này hai quyển sách phiếu hàng tháng đại khái còn trên lệnh bốn trăm linh nhóm mà đây chính là tổng bảng trước mười ưu thế đệ mười tên phiếu hàng tháng b sáng,、so、sáng sớm cơ sư tác giả phương hướng là bị biên tập điện thoại của cho thất tỉnh cũng may là một tên gọi chất lượng trên hết đổi mới phật hệ tác giả phương hướng mỗi ngày ngủ cũng không tính là buổi tối cho nên cho dù là bị điện thoại đánh thức phương hướng tinh thần đầu cũng tạm được chính là vừa lúc tỉnh cả người còn có chút không có ở đây trạng thái có thể dùng tinh thần hoảng hốt để hình dung alo phương hướng trên tay ngươi có hay không tồn cảo giữ lại bản thảo điện thoại vừa tiếp thông phương hướng chỉ nghe thấy biên tập cái vấn đề này dọn rất nóng lòng phương hướng giơ tay lên sờ một cái ốc cười một tiếng lao đại ngươi cảm thấy ta sẽ có lưu bản thảo sao ngươi có phải hay không quá để mắt ta thế nào ngươi gần đây sẽ không ở đuổi theo ta quyển sách này chứ hh ắ c ắ c vậy ngươi thảm ngươi biết ta không trạng thái thời điểm ta là không gõ chữ ô k xong rồi xong rồi lần này xong rồi ngươi thật không có tồn cảo giữ lại b ả n thảo à ngươi làm sao có thể không tồn cảo giữ lại b ả n thảo đây phương hướng ta hỏi ngươi một lần nữa ngươi chắc chắn ngươi thực sự không tồn cảo giữ lại b ả n thảo sao biên tập một bộ áo náo r ộ n g phương hướng nghe to mày không hiểu hỏi lão đại rốt cuộc xảy ra chuyện gì sáng sớ m ngươi liền hỏi ta có hay không tồn cảo giữ lại b ả n thảo ngươi sẽ không theo người đánh cuộc chứ đánh cược ta có hay không tồn cảo giữ lại bàn thảo đoán đánh cuộc khả năng phương hướng còn nhẹ khét cười hai tiếng nhưng biên tập lại thở dài ngươi còn chưa biết ngươi mau đi xem một chút bảng vẽ t h ắ n g đi ngươi đều sắp bị người bạo nổ đi xuống ngươi còn có tâm tình cười đấy a ta thật là phục ngươi rồi phương hướng ánh mắt trở nên nghi ngờ không thể nào quyển sách kia mạnh như vậy hả ta phía dưới quyển kia ta tối hôm qua lúc ngủ quyển sách kia so với ta quyển này còn kém hơn sáu trăm nhóm đâu rồi ta ngủ một giấc thời gian nó có thể đuổi kịp nhiều như vậy nhóm không thể nào đâu biên tập không phải là quyển kia quyển sách kia bị ngươi ép rồi hơn nửa tháng nếu có thể đuổi kịp đã sớm đuổi kịp là quyển kia bất tử long giới phương hướng ngờ điều này sao có thể quyển sách kia không phải là mới lên chức riêng biệt tuần lễ sao hai ngày trước ta còn xem nó xếp hàng hơn hai mươi tên gọi đây biên tập ai l i ê n như vậy ngược lại chuyện này ngươi bây giờ cũng biết ngươi nếu là không tin ngươi liền chính mình lên mạng đi xem đi vốn là ta còn muốn toàn trên tay ngươi nếu là có tồn cảo giữ lại bản thảo liền vội vàng lấy ra nhìn xem có thể hay không đem các ngươi hai quyển sách phiếu hàng tháng t r ê n l ệ n h kéo ra một chút nhưng bây giờ ai ta cũng vậy đầu góc mê mùa rồi thiếu chút nữa đã quên rồi quyển sách kia tác giả là tên biến thái bạo nổ biến đổi lên phỏng chừng ngươi cho dù có tồn cảo giữ lại bản thảo cũng không ngăn được hay liền như vậy n g ư ơ i tùy ý đi treo a há nha nha phương hướng trong biên chế tập nói cái này một đoạn lớn lời nói thời điểm trước sau trở về ba cái ổ chữ chờ hắn rốt cuộc muốn nói điểm thời gian khác biên tập bên kia đã cúp điện thoại nghe điện thoại di động trong âm thanh b ậ n phương hướng cao mày nghi một lát để điện thoại di động xuống đứng dậy hướng máy tính đi tới khi hắn mở ra khởi điểm bảng v ẽ tháng nhìn thấy bất tử long giới cách hắn cơ sư đã chỉ có gần hai trăm nhóm tranh lệnh thời điểm vẻ cười khổ từ từ ở khoe miệng của hắn hiện lên nếu như là s á c khác cùng hắn cơ sư có hơn hai trăm phiếu tranh lệnh hắn có lẽ còn không lo lắng dù sao hơn hai trăm vẽ đã chưa tính là cái đảo ngũ cách nhưng bất tử long giới tác giả hắn nghe nói qua biết rõ người tác giả này là ta thập hạng toàn năng tác giả ta đây lao tôn mở bí danh số hiệu ta thập hạng toàn năng hắn còn xem qua đây ngay cả bây giờ quyển này bất tử long giới hắn ít ngày trước cũng nhín thì giờ nhìn không chỉ có nhìn hắn còn đặt chính bản ủng hộ nhưng lúc này nhìn quyển sách này lập tức phải nổ mình cơ sư phương hướng ngoại trừ c ư ờ i khổ còn có thể có biểu tình gì đây tư địch nữa ạ vào giờ phút này hắn ngược lại muốn nói một câu mở ra cái khắc thương người một nhà nhưng hắn cùng quyển sách này tác giả cũng không tự g a o bình thường hắn đang làm người trong b ầ y đều không lên tiếng húng chi lấy tính cách của hắn cũng không khả năng đi theo ai nói loại này nhận t u n g nói không phải là bị sắp xếp phiếu hàng tháng tổng bảng tốt m ớ i sao hắn ngược lại không rất quan tâm ngược lại cơ sư quyển sách này tiền nhuận bút đã làm hắn rất hài lòng sau đó hắn đưa mắt về phía thứ chín tên dị giới trương tam phong cùng thứ tám tên tổng tài lao bà yêu ta cùng với thứ bảy tên ma chủ nhìn cái này ba quyển sách phương hướng cười một tiếng tâm lý đang nhớ ta cơ sư không ngăn được quyển sách này mấy người các ngươi có thể chống đỡ sao cuối cùng ánh mắt của hắn ở ma chủ lên dừng lại chốc lát phòng trưng bạo nổ không được ngươi đi nếu như ngay cả ngươi cũng không đỡ nổi tự nói phương hướng khẽ lắc đầu một cái ma chụp nhưng là tam thiếu tác phẩm tuy nói quyển sách này nhiệt độ không bằng tam thiếu trước mấy cuốn sách nhưng từ không đ ứ t trường hơn nữa mỗi ngày đổi mới đều không chậm tam thiếu hiện nay đã là khởi điểm bảng hiệu tác giả một trong hắn thật muốn cạnh tranh bảng lời nói một tháng nhóm đan t r ư ơ n g n g i lực khả năng liền sẽ phi thường khen phương hướng t r ư ớ c máy vi tính ngồi một hồi một chút cũng không có dành thời gian gõ chữ bạo nổ biến đổi yêu cầu phiếu hàng tháng dấu hiệu không chỉ không có dành thời gian gõ chữ bạo nổ biến đổi hắn ngáp một cái sau khi lại tắt máy vi tính loạn tròa loạn trạng mà lại trở về lên giường ngủ lại ngủ、rồi. như vậy phật hệ đại thần liền hỏi ngươi có phục hay không lúc húc n h ậ t đông thăng hà quang v ậ n đạo toàn bộ thành phố khôi phục ngựa xe như nước cảnh tượng thời điểm trên giường vẫn ngủ say tôn toàn bỗng nhiên trở mình mà cùng lúc đó khởi điểm phiếu hàng tháng tổng bảng lên bất tử long giới lặng yên không một tiếng động nổ phương hướng cơ sư một k h ắ c kia không c h u n g chưa từng xuất hiện dị tượng đại địa cũng chưa từng xuất hiện kẽ hở chính là chỗ này nào lặng yên không một tiếng động nhưng cái này s a n g sớm khởi điểm rất nhiều biên tập tác giả độc giả đều chú ý tới phiếu hàng tháng tổng bảng đệ mười vị trí đổi quyển sách bất tử long giới từ giờ khắc này bắt đầu tiến vào nhiều người hơn tầm mắt tỷ như khởi điểm đệ tam biên tập tổ biên tập viên đại tráng khi hắn thường ngày quét bảng nhìn thấy bất tử long giới xuất hiện ở phiếu hàng tháng tổng bảng đệ mười thời điểm hắn m ỹ mắt đ ỗ n g nhiên không bị khống chế giật một cái vốn đang coi là vui thích biểu tình cũng trong nháy mắt đen xuống đánh máu gà rồi không cái này thì vọt tới đệ mười rồi hả hắn cho mày tâm lý có một cái thanh âm ở nói cho hắn biết cái này không khoa học dưới tình huống bình thường một quyển sách phiếu hàng tháng tốc độ tăng không thể nào lớn đến trình độ này trong một đêm liền tăng vọt mấy ngàn nhóm trừ phi trả phiếu vốn lấy hắn đối với tôn toàn lý giải tên tia thật giống như lại không phải loại người như vậy dù sao tôn toàn ở dưới tay hắn viết ta thập hạng toàn năng thời điểm khởi điểm theo dõi số liệu cho tới bây giờ không theo dõi đến quyển sách kia có trả phiếu vết tích tâm lý nghi ngờ m ọ c c ũ n g tủm có chút c h ầ n c h ờ đại tráng liền mở ra bất tử long giới trang sách sau đó kiểm tra quyển sách này ngày hôm qua đổi mới một hai ba bốn năm năm chương nhẹ giọng đếm xong bất tử long giới ngày hôm qua lượng đổi mới lông mày của hắn mỹu liền chặt hơn vì vậy lượng đổi mới mặc dù không thấp nhưng là tên kia bình thường bạo nổ biến đổi tài nghệ theo hắn hiểu bất tử long giới trưng bày sau khi mỗi ngày lượng đổi mới đều không thấp qua năm chương làm sao liền tối hôm qua phiếu hàng tháng đột nhiên tăng mạnh c ă n g vào đây chẳng lẽ là tối hôm qua tình tiết đặc biệt đốt kích thích nhóm lớn f a n sách chuyện bỏ phiếu dục vọng đại t r á n g đối với lần này biểu thị hoài nghi kia được đốt trưởng thành dạng gì nội dung cốt truyện mới có khoa trương như vậy hiệu quả suy nghĩ một chút hắn thối lui ra trang ngục lục kéo đến bất tử long giới chỗ bình lù nợ chuyện rất nhanh hắn liền nhìn đến ngây dại ngây n g i như phông cái loại này ngây n ô nguyên nhân tìm được nhưng trong lòng của hắn không có chút nào nghi ngờ được tới ra vui sướng không chỉ không có vui sướng hắn còn có một chút bi p ẫ n thảo n g h một lúc lâu hắn rốt cục vẫn phải b u ộ c miệng sổ một câu thô tục chỗ bình lù nờ chuyện những người này ở đây nói cái gì tên khốn kia tối hôm qua một hơi t h ở nổ mấy chục t r ư ơ n g ta thập hạng toàn năng còn trực tiếp đem ta thập hạng toàn năng cho kết thúc vẫn còn ở ta thập hạng toàn năng hậu ký trong là bất tử long giới yêu cầu phiếu hàng tháng thảo bệnh thần kinh a ngươi là bất tử long giới yêu cầu phiếu hàng tháng ngươi có bản l ã n h liền bạo nổ biến đổi bất tử long giới a ngươi bạo nổ biến đổi ta thập hạng toàn năng làm gì giờ khắc này người nào cũng không biết đại trắng trong đầu thoáng qua cái gì hình ảnh hắn cũng không biết mình trong đầu vì sao lại thoáng qua nào đó quân sĩ quan vùng xung ố lục đối với sau lưng hô to các minh đệ lên cho ta đều lên cho ta đối với lần này đại tráng tâm lý có một cái thanh em đang chửi lên nhuyễn bột m ũ i a người tại sao mình không được để cho người khác lên thật ra thì hắn tức giận nhất không phải là tên kia bạo nổ biến đổi ta thập hạng toàn năng thật ra thì mấy tháng gần đây hắn một mực ở mong đợi tên kia lần nữa bạo nổ biến đổi ta thập hạng toàn năng nhưng hắn mong muốn không phải là loại này bạo nổ biến đổi a bạo nổ biến đổi một lần toàn bộ quyển sách liền tuyên bố xong kết cái này tên gì bạo nổ biến đổi có như vậy bạo nổ canh sao nhưng mà trong lòng của hắn lại bi phẫn cũng v u sự vô bổ xem sách đánh giá khu nhiều như vậy tự xưng là ta thập hạng toàn năng tới fan sách chuyện mở tổ kịch nhắn lại nói phiếu hàng tháng đã đầu bất tử l ò n giới đại tráng tâm lý tương đối thất lạc hắn ôm cuối cùng một tiêm may mắn tìm tới ta thập hạng toàn năng ở gần đây đổi mới nơi đó hắn quả nhiên nhìn thấy đỏ tươi hậu ký hai chữ khoe miệng của hắn có chút có cắp hai cái nhắm hai mắt lại mở ra quyển sách này t r a n ụ lục khi hắn nhìn thấy hôm nay rạng sáng bạo nổ biến đổi đi ra ngoài hơn năm mươi chương viết trường Cùng cuối ù n g c cùng nhất thiên hậu ký thời điểm trong lòng của hắn sau cùng một tia may mắn cũng tan vỡ trong một đêm bạo nổ biến đổi hơn năm mươi chương một ít cá mặn tác giả một tháng cũng nhỏ như vậy lượng đổi mới a t ê n phá của này một đêm liền bùng nổ tháng sau khởi điểm liền muốn vỡ nợ sao người gấp gáp như vậy đại tráng s ậ m mặt lại mở ra cuối cùng ngày đó hậu ký sau khi xem xong nhớ nội dung sau khi nhìn thấy nhớ bên trong khiến độc giả năm phiếu hàng tháng đều bỏ cho bất tử lòng giới trong lòng của hắn đã vô lực nổ nước bọn cõi đời này thật là có như vậy kỳ lạ tác giả mà lao tử lại vừa vẫn hay lại là người này biên tập viên không bây giờ phải nói là hắn trước biên tập viên rồi thật là ra môn bất hạnh a đáng tiếc hắn không có biện pháp thanh lý môn hộ nếu so sánh lại cùng tồn tại khởi điểm ban biên tập đi làm cá hố cô em cái này buổi sáng liền hồi hộp gặp ai cũng cười ngay cả có đồng nghiệp gọi nàng ngụ trí hạ cá hố nàng cũng không chút nào não vẫn cười rất vui vẻ nàng cảm giác mình gần đây vận khí thực sự quá tốt biên tập khác thủ hạ có khả năng nhất đánh đại thần cấp tác giả lại chính mình chạy đến dưới tay nàng đến cho nàng đưa công trạng cái này so với chúng số còn thoải mái a đúng ở trong mắt nàng ta đây lao tôn phấn đấu cá mặn làm như vậy người đã là đại thần rồi quyển sách trước có thể s á t tiến phiếu hàng tháng tổng bảng top năm quyển này sách mới n g u y ệ t trùng trưng bày vừa có thể nhanh như vậy s á t tiến phiếu hàng tháng tổng bảng trước mười cái này cũng chưa tính đại thần sao nàng phi thường vui vẻ thủ hạ mình rốt cuộc cũng có có thể lấy ra được đầu bài rồi chương hai trăm hai mươi chín lúc bất tử long giới ở phiếu hàng tháng tổng bảng lên bệ mất vốn là hạng đệ mười cơ sư sau khi nó trực tiếp đối thủ liền đổi người rồi nói cho đúng là đ ổ i sách đổi thành hạng thứ chín dị giới trương tam phong quyển sách này nên tính là khởi điểm thời kỳ đầu tiêu chuẩn tiểu biệt là nghe nói nội dung cốt chuyện rất thoải mái nhất khí rất cao mà ở trong đó sở dĩ dùng nghe nói là bởi vì tôn toàn năm đó thử đọc rồi mấy chương cảm giác không phải là của mình món ăn không coi nổi cho nên phía sau hắn sẽ không nhìn nhưng hắn biết do quyển sách này f a n sách chuyện rất nhiều tác giả đổi mới cũng rất nhanh mỗi ngày lượng đổi mới nhật vạn là bình thường thao tác số lượng nhiều quản ăn no đổi mới khả năng cũng là quyển sách này khả năng hấp dẫn nhóm lớn f a n sách chuyện một nguyên nhân quan trọng mà quyển sách này tác giả bàn phím khi hắn nhìn thấy vốn là hạng đệ m ộ ư ơ i cơ sư bị bất tử long giới bể mất sau khi hắn không do dự lập tức liền bắt đầu đổi mới hôm nay chương hồi làm một tốc độ tay rất nhanh tay viết hắn và cơ sư tác giả phương hướng bất đ ộ n g bên tay hắn là có tồn cảo giữ lại bản thảo một hơi thở đổi mới ba chương sau khi tâm lý vẫn không quá thực tế hắn lại phát trương một yêu cầu phiếu hàng tháng đăng trương làm xong những thứ này hắn tài thanh tĩnh lại đi nghiên cứu bất tử long giới có thể trong một đêm bể mất cơ sư nguyên nhân nghiên cứu một hồi lâu hắn tài ngạc nhiên phát hiện bất tử long giới tối hôm qua mặc dù có thể bể mất phương hướng cơ sư lại là bởi vì ta thập hạng toàn năng quyển sách kia kết thúc cảm giác này giống như trương tam bị lý tứ đánh bại họ nguyên nhân nhưng là vương ngũ gần đây lưỡ võ hoang đường quá ho hắn biểu tình tương đối phức tạp chân chính là mở con mắt loại này chuyện lạ cũng có thể có đại khái nửa giờ sau bàn phím đổi mới phiếu hàng tháng tổn g bảng lại thấy mình liên phát ba trường thêm cầu phiếu đan t r ư ờ n g sau khi không chỉ có không kéo ra cùng bất tử long giới khoảng cách hai quyển sách sự t r ê n lệ ngược h n lại r ú t nhỏ mà nguyên nhân lại không phải của hắn tăng thêm cùng phiếu hàng tháng đan t r ư ờ n g không có hiệu quả trên thực tế ở cái này chừng nửa canh giờ hắn dị giới trương tam phong đã tăng gần trăm nhóm nhưng bất tử long giới phiếu hàng tháng tốc độ tăng hiển nhiên lớn hơn bàn phím sắc mặt biến được ngưng trọng chính mình thật giống như không ngăn được suy nghĩ một chút hắn lại phát chương một đi lên tiếp tục yêu cầu phiếu hàng tháng không đánh mà hàng chuyện hắn không thể nào làm quyền này dị giới trương tam phong làm hắn một lá thư thành danh tự nhiên cũng đào tạo được đáy lòng của hắn n ạ o khí viết quyển sách này trước khởi điểm bảng vẽ tháng tổng bảng lên rất nhiều đại thần bên trong thần thậm chí tiểu thần hắn đều là n g ư ỡ n g vọng nhưng b i ế t dị giới trương tam phong sau khi đại trung tiểu thần hắn đã không biết nổ bao nhiêu từ từ các đại thần trong mắt hắn cũng không có đáng sợ như vậy hơi có một loại k i ệ t nhưng cướp lấy tự tin lại nửa giờ sau khi hắn lần nữa đổi mới phiếu hàng tháng lại phát hiện bất tử long giới thật giống như cũng đổi mới ngay tại nhị vài chục phút trước đổi mới hai chương họ tác giả còn phát trương một cầu phiếu đan t r ư ơ n g trong đó một câu nói lệnh bàn phím tâm lý có chút tức giận câu nói kia là vừa mới t ỉ n h ngủ không nghĩ tới mọi người cho ta lớn như vậy kinh hỉ lại nhưng đã tổng bảng đệ thờ ậ rất tốt rất tốt như vậy chúng ta không ngừng cố gắng thuận tay n ắ m thứ chín cũng nổ hh ắ c ắ c thuận tay nắm lao tử cũng nổ thuận tay hai chữ kích thích nhất bàn phím bạo nổ ta trong mắt ngươi chính là thuận tay chuyện sao thuận nhuyễn bụng bội nhưng phiếu hàng tháng tổng bảng lên bất tử long giới cùng hắn dị giới trương tam phong t r a n lệnh quả thật lại g ú t nhỏ hai quyển sách phiếu hàng tháng tổng số t r a n lệnh đã chỉ có gần hai trăm nhóm rất nguy hiểm nhưng bàn phím lần này lại không có lại thêm biến đổi bởi vì trong lòng hắn rõ ràng lúc này tăng thêm hiệu quả không sẽ rất lớn hơn rồi thà tăng thêm còn không bằng tái phát nhất thiên cầu phiếu đăng trường khiến f a n sách một nhóm ý thức được tình huống thực sự rất nguy cấp hắn tin tưởng nhất định có một ít tương đối nhiệt huyết f a n sách chuyện sẽ xuất thủ giúp hắn nói làm liền làm hắn đùng đùng địa bắt đầu viết hôm nay thiên thứ hai cầu phiếu đăng trường nội dung như sau các anh chị em có người muốn đi lên chúng ta lên t r ư ớ c quyền này đến không có gì bảng v ẽ t h ắ n g mà cho tới bây giờ đều là ngươi bạo nổ ta, ta bạo nổ ngươi chúng ta bạo nổ qua nhiều người như vậy bây giờ coi như bị người khắc nổ vậy cũng rất bình thường nhưng đối phương có một câu nói làm cho ta nhịn không được thực sự nhịn không được không biết các ngươi có thể hay không nhẫn câu nói kia rất ngôn g c u ồ n g bảo là muốn thuận tay nắm chúng ta nổ ta nhịn không được cho nên ta hôm nay mặt giải phát t i ê n thứ hai cầu phiếu đăng trường bây giờ ta muốn hỏi các ngươi các ngươi có thể nhịn sao có thể nhịn nói rồi coi như xong gây g ớ m ta một người bực bội một chút nhưng nếu như các ngươi cũng nhịn không được kia ta muốn hỏi các ngươi phiếu hàng tháng đây còn có người có phiếu hàng tháng sao có hay không huynh đệ tỷ mọi nguyện ý giúp ta dùng sự thực nói cho hã biết chúng ta không phải là ngươi thuận tay có thể bạo đừng nói Bản này cầu p hắn i ế u đ ngược thứ nhất t ra, dị giới ơ n phong phiếu hàng tháng tăng g ăn ăn、so、tam t phiếu lại không quá để ý bởi vì tình vậy bất tử long giới xông lên tổng bảng đệm mười đã làm hắn rất hài lòng sở dĩ vào hôm nay cầu phiếu đan trương lý thuyết thuận tay nổ thứ chín đó bất quá là hắn theo thói quen miệt tiện lúc ấy trong lòng của hắn ôm ý nghĩ là có táo không táo đánh trước lên hai cây lại nói vạn nhất liền bạo nổ cơ chứ dù sao thì coi là cuối cùng không nổ xuống thứ chín chính hắn cũng không có tổn thất gì còn có thể bởi vì này thiên cầu phiếu đan trương kéo ra cùng đệ mười một tên cơ sư phiếu hàng tháng t r a c h lệch cỡ sao mà không làm đây nếu như bàn phím nếu là biết rõ hắn thời đó ý nghĩ là như vậy có lẽ sẽ biến đổi khí ngươi bây giờ đã không phải là hạng người vô danh rồi bao nhiêu fan xét chuyện biên tập cùng đồng hành chú ý lời nói của ngươi a ngươi vẫn như thế ném loạn ba hoa thả ra khoác lác thực hiện không được lời nói ngươi không biết xấu hổ sao một lát sau thả hoàn ba hoa đi liền tôn toàn đã bắt đầu mã hôm nay t r ư ơ n g thứ nhất ý nghĩ tạm được hắn mã được thật thuận mà dị giới trương tam phong tác giả bàn phím đây hắn nơi nào còn có tâm tư g õ chữ cho tới chưa liền ngồi t r ư ớ c máy vi tính mặt thỉnh thoảng quét t â n khởi điểm phiếu hàng tháng tổng bảng chú ý hai quyển sách phiếu hàng tháng biên hóa theo thời gian trôi qua sắc mặt của hắn càng ngày càng khó coi bởi vì bất tử long giới cùng hắn dị giới trương tam phong tranh lệ hắn sách của mình mê đã rất mạnh rồi cho tới chưa cho hắn quyển sách này đầu phiếu hàng tháng số lượng đã là bình thường ba bốn ngày lượng nhưng cũng chứng bất tử long giới bên kia tăng tốc nhanh hơn hắn không nhịn được đi bất tử long giới chỗ bình lù nờ l chuyện nhìn mấy lần rất nhanh thì s ầ m mặt lại đóng bất tử long giới trang sách bởi vì bên kia chỗ bình lù nờ l chuyện lời bản so với phấn đấu cá mặn ở đàn trường trong viết câu nói kia còn phải một người ví dụ như hh đối phương còn đang dãy rùa đây hh có ý tứ đủ sức ta liền thích chinh phục kịch liệt dãy rùa ta ba tấm phiếu hàng tháng đã đầu các anh em mau cùng tiến lên chấm các ngươi liền lờ rồi đây là mở ra phiếu hàng tháng trên sao như vậy kích thích sao như vậy hảo ngọt chuyện làm sao có thể thiếu được ta các anh em ta tới rồi chúng ta cùng nhau làm lật kia nha phương hướng q u a không nóng này hay lại là hiện tại ở tên đối thủ này thú vị các anh em c h ờ ta một chút ta đi đả thương đổi mấy tấm vé t h ắ n g mọi người c h ờ ta à đừng tại ta trở về trước khi tới liền đem nó nổ thật là có nhiều tác giả liền có nhiều fan sách chuyện r ờ i đi bất tử long giới chỗ bình lù nờ chuyện sau bàn phím vẫn tức giận khó dằn nhưng có một số việc thật không phải là tức giận liền hữu dụng buổi sáng gần mười hai giờ thời điểm hắn lần nữa đã ổ i mới i p h ế lanh g n giáo tổng h điểm, bất đắc dĩ nhìn thấy mình dị giới mình bất thấy Trương Tam đắc nhìn、so、qua quyển sách này nhuệ khí lúc này bất tử long giới phong mang chính thịnh mà hắn dị giới trương tam phong cũng đã viết lên đôi kỳ trước hắn còn tin tưởng chính mình có thể chống đỡ nhưng kết quả thắng bại đã phân ở đối phương đã thắng dưới tình huống hắn lại muốn bạo nổ trở về hy vọng quá xa vời ngồi trước máy vi tính điều chỉnh một hội tâm tính của mình bàn phím nắm ánh mắt nhìn về phía thứ tám tên tổng tài lao bà yêu ta quyển sách k i ê u phiếu hàng tháng bây giờ còn so với bất tử long giới cao hơn sáu trăm nhóm hơn nữa tổng tài lao bà yêu ta tác giả lý vô thường t h â n cách có thể so với hắn vững chắc bàn về bướng bình phan sách chuyện số lượng hắn tin tưởng lý vô thường bướng bình phan sách chuyện hẳn là so với hắn nhiều phong mang như vậy thịnh bất tử long giới có thể bể mất lý vô thường tổng tài lao bà yêu ta sao hắn bỗng nhiên có chút mong đợi hắn chờ a chờ kết quả một buổi chiều đi qua rồi bất tử long giới chỉ là bình thường đổi mới hai trường cũng không tiếp tục đi lên bạo dấu hiệu. Một đêm cũng đi cũng q hai ngày sau số hai mươi tám số hai mươi chín bất tử long giới đều lộ ra rất người hiền lành m ỗ a trời mặc dù như c ũ đổi mới năm trường phiếu hàng tháng tăng tốc cũng rất nhanh nhưng không người lại gặp quyển sách này tác giả tái phát cầu phiếu đăng trương v ọ tới t tổng bảng thứ chín phấn đấu cá mặn tựa hồ thỏa mãn không muốn tiếp tục phấn đấu l i ê n tổng tài lão bà yêu ta tác giả lý vô thường cảnh giác trong lòng cũng từ từ để xuống lại nói ở bất tử long giới bể mất dị giới trương tam phong sau khi lý vô thường cũng là cảnh giác hai ngày kia hai ngày tốc độ tay một mực không thích h n thậm chí ngay cả tiếp theo hai ngày đều tăng thêm một chương còn phát nhất thiên cầu phiếu đăng t ư ơ n g nhưng số 26 s a u khi bất tử long giới một mực không có chút nào chiến đấu dấu hiệu từ từ hắn cảnh giác trong lòng thì để xuống hắn và rất nhiều người cái nhìn không sai bị lắm xem ra phấn đấu cá m ặ n ở bắt được tổng bảng thứ chín sau khi đã thỏa mãn nhưng tôn toàn thực sự thỏa mãn sao chương hai trăm ba mươi ngày hai mươi chín buổi tối hơn mười giờ ngồi ở trên giường viết giáo án viên thủy thanh nghe trầm đục tiếng vang kinh ngạc xem ra nhìn về phía cười hì hì đi vào phòng tôn toàn nàng hơi n h ư mày ngươi sớm như vậy qua tới làm chi nắm vật gì không tôn toàn lắc đầu mặt đây phù hợp xã hội mong đợi nụ cười một bên hướng cô ấy là vừa đi vừa nói ta tới cùng ngươi à. mai mới chờ đến lúc đến thứ bảy ngươi qua đây ta đương nhiên rất tốt bồi bồi ngươi viên thủy thanh lường hắn một cái túi đầu viết nàng giao án thuận miệng nói ngươi lừa gạt q u ỷ đi ngươi hay là lại đi viết chương một đi ta trong tay giao án còn không có viết xong ngươi đừng tới quấy r ố i tôn toàn đặt mông ngồi bên mép giường cười hh t liền hướng trên giường trèo không linh cảm ngày mai viết nữa đi ta cùng ngươi vừa nói không cho cự tuyệt địa d ự vào bên cạnh nàng viên thủy thanh bất đắc gì với n ô i mà chính là hắn số hai mươi chín vẫn không mở ra phiếu hàng tháng chiến nguyên nhân theo nữ nhóm lý do này không đứng vững sao số ba mươi buổi sáng tôn toàn khi t ỉ n h ngủ nhìn thấy viên thủy thanh chính đang mỉm cười nhìn hắn vừa mở mắt liền chống lại nàng ôn nhu cặp mắt cảm giác kia rất tốt hắn cười một cái giơ tay lên sờ một cái mặt nàng hỏi đẹp mắt không viên thủy thanh nhịn cười không biết có phải hay không làm mê mội lương tâm ừ một tiếng t a đây cho phép ngươi nhiều hơn nữa nhìn một hồi người khác rất không biết xấu hổ nói viên thủy thanh có chút bật cười cũng có lẽ là vì nói sang chuyện khác nàng nhẹ giọng hỏi ngươi nhóm độc giả trong mấy ngày nay một mực có người hỏi ngươi mấy ngày nay làm sao đứt đoạn tiếp theo hướng bảng vẽ thắng rồi ngươi có phải hay không tồn giữ lại bản thảo không nhiều lắm tôn toàn dối người lười biếng nói nọ hết đ ã không thể mặc lỗ c ả o đạo lý n g ư ơ i chưa nghe nói qua sao mấy ngày trước mới từ hơn hai mươi tên gọi một chút vọt tới thứ chín tên gọi tác dụng chậm đã không đủ còn hướng cái gì xông lên a đương nhiên phải nghỉ ngơi dưỡng sức a viên thủy thanh hơi trước mắt cho nên ngươi dự định tháng sau lại hướng tôn toàn cười hắc hắc đưa tay ô m nàng cười nói đương nhiên không phải nghỉ ngơi dưỡng sức đương nhiên là vì cho đối thủ một cái đánh bất ngờ a bằng không tên gì nghỉ ngơi dưỡng sức vậy kêu là cá mặn có được hay không v i ê n thủy thanh to mày nhưng hôm nay đã là số ba mươi rồi ngươi dự định hôm nay đánh bất ngờ tôn toàn ừ một tiếng viên thủy thanh chân mày miễu chắc hơn một ngày có thể s ô n g lên sao hơn nữa ngươi nói nghỉ ngơi dưỡng sức ta cũng không phải rất đồng ý loại sự tình này không phải là hẳn một hơi tiếp tục nữa thì suy sau đó kệt sao ngươi ngừng vài ngày như vậy có ý nghĩa gì nếu như mấy ngày nay ngươi một mực yêu cầu phiếu hàng tháng lời nói nói không chừng đã đem t h ư tám tên gọi bạo nổ xuống tôn toàn xoa xoa mái tóc của nàng cười đáp đứng ốc cách hành như cách sơn loại sự tình này ngươi không biết viên thủy thanh nhìn hắn biểu tình nghi ngờ nói thế nào ngươi dừng mấy ngày nay còn có cái gì khác cách nói sao tôn toàn ngừ một tiếng suy nghĩ một chút hay là cho nàng giải thích mấy câu phiếu hàng tháng tổng bảng trước mười ra ánh sáng độ là không giống ta dừng mấy ngày có hai c h ỗ t ố t một cái đâu rồi có thể t ê dại đối thủ khiến đối thủ buông lỏng cảnh giác tổng tài lao bà yêu ta cùng ma c h ù tác giả ta hiểu bao nhiêu một chút tính cách của bọn họ lý vô thường tài khi có nhưng trong xương lười biếng gen cũng có mà tam thiếu đâu rồi muốn tranh tổng bảng đệ nhất thời điểm hắn quả thật rất mạnh nhưng tháng này đến bây giờ hắn quyển này ma trù vẫn chỉ là xếp hạng thứ bảy ta gần đây nhìn một chút hắn gần đây tác phẩm mục l ụ rất ít nhìn thấy cầu mong gì khắc phiếu hàng tháng cho nên ta phỏng chừng hắn tháng này đối với bảng vẽ tháng không phải là rất để ý hh <cười> cho nên cho nên phía sau hắn sẽ không nói nhưng viên thủy thanh đã nghe rất kinh ngạc ngươi còn muốn nắm hạng thứ bảy m à c h ù cũng nổ tôn toàn trở về lấy cười hh cho trong nụ cười lộ ra mấy phần giả hoạt viên thủy thanh nhìn khuôn mặt tươi cười của hắn vừa bực mình vừa bực cười ngươi a quá âm hiểm chứ tôn toàn phản phất nghe khen ngợi cười càng vui vẻ hơn rồi ôm nàng đầu ngay tại trên trán nàng nặng n ề hơn một cái đúng hắn muốn thử một chút n ắ m tam thiếu mà chủ cũng nổ hắn cử chỉ này ở có vài người xem ra khả năng có chút bệnh thần kinh bởi vì phiếu hàng tháng tổng bảng thứ bảy cùng tên thứ chín tiền thưởng là giống nhau này cũng cuối tháng rồi vẫn như thế tính toán mọi cách muốn đi lên nữa hướng hai cái phương diện thứ hạng đi có ý nghĩa sao nhưng chính hắn cảm thấy đây là có ý nghĩa ý nghĩa ở chỗ hắn được thỏa mãn một bộ phận fan sách chuyện muốn tiếp tục phiếu hàng tháng chiến nguyện vọng còn muốn dùng tháng này ngày cuối cùng phiếu hàng tháng hạng đến hướng ngoại giới chứng minh hắn quyển này sách mới phong mang fan sách chuyện là của hắn áo cơm cha mẹ trước hắn mở ra phiếu hàng tháng chiến đấu phan sách một nhóm nhiệt tình giúp hắn từ tổng bảng hơn hai mươi tên gọi vọt tới tổng bảng thứ chín mấy ngày nay hắn không lại tiếp tục giống một cái gà trọi như thế khiêu chiến càng trên cao thứ tám tên gọi nhưng hắn giống như viên thủy thanh cũng nhìn thấy phan sách chuyện trong đám một bộ phận phan sách chuyện tiếng hô một ít e sợ cho thiên hạ bất loạn phan sách chuyện h ắ n là còn không có chiến đấu cái đã ghiển còn hy vọng hắn có thể tiếp tục hướng thứ tám tên gọi tuyên chiến hắn tôn và viết có thể không quan tâm ngoại giới tất cả mọi người thanh n m nhưng hắn chưa bao giờ hội coi thường phan sách chuyện cảm thụ đã có như vậy một bộ phận phan sách chuyện còn muốn tái chiến một lần hắn hắn muốn dùng tháng chín phần sau cùng phiếu hàng tháng hạng để chứng minh quyển này sách mới phong mang cũng là vì quyển sách này thành tích rất nhiều người đều biết hắn quyển này sách mới là đang ở số 16 t m ư n g bày nhưng là khẳng định vẫn có rất nhiều người cũng không biết một điểm này hắn suy nghĩ nếu như tháng này lúc kết thúc quyển sách này ở phiếu hàng tháng tổng bảng l ê n hạng có thể biến đổi cao hơn một chút có phải hay không liền khả năng hấp dẫn càng nhiều hơn độc giả đến xem hắn quyển sách này tất đất tức tranh là hắn phát nhai nhiều năm tổng kết ra được tâm đắc cái hạng này không cạnh tranh cái hạng kia cũng không cạnh tranh cái này vinh dự không cùng người cướp cái đó vinh dự cũng không cùng người cướp lâu ngày trở nên cá mặn rồi cả người hội mất đi d ễ tức giận hắn trọng sinh t r ư ớ c cũng rất cá mặn sau đó hắn luôn phát ngay mà sau khi sống lại hắn thường thường tranh đoạt bảng v ẽ tháng kèm theo từng mục một vinh dự đạt được hắn tiền nhuận bút cùng danh tiếng cũng càng ngày càng cao hắn nếm được ngon ngọt vì vậy bất kể hữu dụng vô dụng hắn đều quyết định hôm nay lại hướng một lần bảng v ẽ tháng thử một chút ngược lại thử một chút cũng sẽ không mang thai vạn nhất thành công đây tổng bảng thứ bảy tổng không thể so với thứ chín tác dụng sai chứ chín giờ sáng ra mặt tôn toàn theo thường lệ đổi mới hai chương bất tử lao giới sau đó leo lên mình hai cái cờ cờ số hiệu Tới t ớ r ư câu này cá mặt n trong rất tán t bầy phỉ khí mười phần lời nói lập tức kinh động toàn bộ cá mặt bảy vốn là thuộc về lặn xuống nước trong trạng thái từng cái cá mặt nhảy ra mặt nước nhảy nhót đi ra rối rít lên tiếng cô tinh vọng nguyện hai nghìn có thật không người nói trước đi bao lớn không đủ lớn ta nhưng không có hứng thú lại yêu ta đúng vậy nhất định phải đại nhỏ không có ý nghĩa đọc bách ra sách ngộ đại đạo tác giả quân nói như vậy ngươi nếu là muốn bạo nổ tổng tài lão bà yêu ta ta có thể cống hiến hai t ấ m phiếu hàng tháng ngươi nếu là muốn bạo nổ ma chủ năm t ấ m phiếu hàng tháng ta cũng có thể cho n g ư ơ i kiếm ra đến liền hỏi ngươi muốn bạo nổ cái nào mênh mông quá lớn ta cho ngươi lên cái mình cũng không phải không có thương lượng tiểu c h i ế t phu đối đầu lão đại ngươi nếu là thực có căn đảm bạo nổ ma chủ ta cũng có thể cho ngươi lên minh đổi phiếu hàng tháng vấn đề là ngươi dám không ừ sinh vật trung hắc hắc ta đoán hăn không dám ngắm hoa phẩm ngọc lên đi tác giả quân khắc kinh sợ Huyền t r ô n cất lợi ít, h á m nói những g đ người này quả nhiên còn không có chơi chán vậy được chúng ta sẽ thấy hướng một cái tâm lý nghĩ như thế hắn ngay tại trong bầy trả lời đi mà chủ đúng không các ngươi cũng không sợ ta sợ cái chim này đi ta đi phát một trường Các n g ư ơ i hỏa lực chuẩn bị trong bầy nhất thời một mảnh khen ngợi tiếng phổ đông dậy sóng trả lời một ngón tay cái biểu tình mới vừa rồi tuyên bố có thể lên minh tiểu c h i ế t phu cùng mênh ngông cũng đều rối rít lên tiếng tiểu c h i ế t phu ok ta đi sung mãn tiền mênh ngông hh ắ c ắ cùng c đi cùng đi tôn toàn thối lui ra bầy trò chuyện lập tức đi ngay viết cầu phiếu đ ă n g trường hoặc giả nói là tuyên ngôn khai chiến bản này tuyên ngôn khai chiến hắn là như vậy viết tháng chín ngày cuối cùng mọi người có muốn hay không lại làm chút gì thì như lại trùng trùng bảng v à tháng cái gì trong tay ngươi không v ư t phiếu cái gì ngươi không có hứng thú k i ê m một trăm phiếu hàng tháng tăng thêm một trước đây tôn cảo giữ lại bản thảo ta chuẩn bị xong có thể để cho ta hôm nay tăng thêm bao nhiêu liền nhìn chính các ngươi cạnh tranh không có ý chí tiến thủ rồi nhìn các ngươi những người này bình thường từng cái một không việc gì liền thích、thế、âm thầm thúc giục ta đổi mới bây giờ ta cho các ngươi cái này quang minh chính đại hướng ta thúc giục thêm cơ hội về phần có thể hay không nắm cơ hội này liền nhìn chính các ngươi đến đây đi vì ta câu còn không ho ném ra trong tay ngươi phiếu hàng tháng người này lại đang đan trương trong công khai khiêu khích sách của mình b không chỉ có như thế hắn không chỉ có mang bản này đàn trương tuyên bố ra ngoài còn phục chế một phần phát đến một cái khác phan sách c h u y ệ n bảy hoa quả sơn trong bảy sau đó hoa quả sơn trong bảy phan sách c h u y ệ n tựa như cùng một thạch kích lên thiên tầng lãng từng đợt tiếp theo từng đợt mà bước lên để lên tiếng hào đẹp đẽ văn hạo lao tôn n g ư ơ i đủ rồi a chúng ta rõ ràng đuổi theo chính là n g ư ơ i ta thập hạng toàn năng n g ư ơ i luôn kéo chúng ta đi đưa cho ngươi sách mới bỏ phiếu tháng ngươi nội dung chính mặt được không trả cho chúng ta dùng tới phép k h c h tướng người nào bình thường tìm ngươi thúc giục thêm bất tử long giới rồi hạ ngươi một cái chết không biết xấu hổ lòng say như m ộ n năm đúng vậy nào có như ngươi vậy mấy ngày trước lựa phỉnh chúng ta đi cho ngươi sách mới bỏ phiếu thì coi như xong đi hôm nay lại tới k h e o r o h n non ách yếu đất địa nói một câu hai ngày trước ta quả thật không nhịn được thúc giục thêm hắn sách mới rồi nam thần đại t h u ố c ngọc phi choáng váng chúng ta trong đám thật ra một cái phản đồ ạ yêu tuyết z g ở theo gió lao tôn ngươi nói lời giữ lời thực sự một trăm n g u y ệ t phiếu liền tăng thêm một chương Chỉ ở giang hồ trên lầu chúng ta quyển sách này đã hoành thành rồi lao tôn cái này không biết xấu hổ nói đúng hắn sách mới tăng thêm điều kiện ngươi cũng đừng bị lửa vì ok đúng ngàn vạn lần chớ mắt lửa h h h yêu tuyết d é t c ờ theo gió ta b i ế ta t ta hỏi chính là của hắn sách mới a hì h ỉ ta gần đây đang ở đuổi theo hắn sách mới đây hào đẹp đẽ v ă n hào heo dồn non huyền hoàng hỏi ngắm hoa phẩm ngọc h h thật ra thì ta cũng ở đây đuổi theo quyển sách kia cũng tăng thêm cá mặt bầy chương hai trăm ba mươi mốt một quyền đủ đặc sắc tác phẩm nhất định sẽ có một đám nhiệt tình tăng cao f a n sách chuyện cái này có điểm giống tình nhân giữa nếu như nữ nhân của ngươi đối với ngươi rất lãnh đạm như vậy không dễ dàng hoài nghi nàng khẳng định không yêu ngươi như vậy ngược lại nàng chủ động hội vượt quá tưởng tượng của ngươi có lẽ là bất tử long giới chất lượng thực sự vượt qua thử thách có lẽ là ta thập hạng toàn năng thực sự cho tôn toàn tích lũy đến thật nhiều bướng bình phan xét chuyện khi hắn ở đan trương cùng trong bảy nói muốn làm nhiều tiền sau khi bất tử long giới phiếu hàng tháng thực sự bắt đầu căng vọt không chỉ có phiếu hàng tháng ở căng vọt đả thương cùng phát bình luận sách nhân số của cũng đang nhanh chóng lên cao liên phiếu đề cử đều tại tốc độ cao tăng trưởng người nào có thể giải thích một chút đây là vì cái gì tôn toàn mỗi lần đổi mới bất tử long giới trang sách đều có thể nhìn gặp phiếu hàng tháng cân nhắc đang thay đổi chỗ bình lù nờ chuyện cũng không ngừng xông ra từng cái mới ra lò bình luận sách ví dụ như nói lời giữ lời. cam kết minh chủ đã dâng lên xin kiểm tra và nhận tiểu triết phu ta là mấy ngày nay mới có thể nhập h á m hại quyển sách này một mực thật đáng tiếc không đưa lên mấy ngày trước phiếu hàng tháng đại chiến hh ắ c ắ c không nghĩ tới trước khi trước khi còn để cho ta ở tháng này ngày cuối cùng đưa lần trước thoải mái không phải là phiếu hàng tháng sao cho ngươi cho ngươi đều cho ngươi ung dung món ăn hoa cúc mặc dù ta còn chưa bắt đầu nhìn ngươi quyển này sách mới nhưng ta thích ngươi ta thập hạng toàn năng cho nên phiếu hàng tháng đúng không cầm xong mau cút sơ dương hoa quả sơn phan sách chuyện báo danh cái này phan s á c h chuyện rất duệ hắn ném tấm kế tiếp phiếu hàng tháng xoay người rời đi tao bao trương tâm ra nửa giờ sau bất tử long giới cùng tổng tài lao bà yêu ta phiếu hàng tháng t r ê n l ệ n h thu nhỏ lại đến ba trăm nhóm trong khoảng lại nửa giờ sau tôn toàn lần nữa đổi mới trang sách vui mừng nhìn thấy cái này hai quyển sách phiếu hàng tháng t r ê n l ệ n h đã thu nhỏ lại đến một trăm năm mươi nhóm trong khoảng mà trong khoảng thời gian này hắn phan trên bảng lại thêm ba vị minh chủ ngoại trừ mới tăng thêm ba vị minh chủ đã thương năm vạn kỳ đi ẩn tiền hai vạn kỳ đi ẩn tiền cùng với một vạn kỳ đi ẩn tiền p a n xét chuyện cũng có mười mấy vị hắn đ ỗ n g nhiên sinh ra một loại tiền tốt như vậy kiếm hoang đường ý nghĩ trong lòng của hắn rõ ràng đây là một loại ảo giác nhưng cái ý niệm này thực sự ở trong đầu hắn quanh quẩn nghĩ đến chính mình đã từng sập tiệm thời điểm một quyển sách viết xong f a n trên bảng cấp bậc cao nhất f a n cũng bất quá chẳng qua là tiêu phí trăm thanh khối đa chủ trong lòng của hắn liền phức tạp hơn rồi nhưng giờ phút này có một cái tác giả tâm lý tuyệt đối so với hắn phức tạp hơn vị tác giả này chính là tổng tài lao bà yêu ta tác giả lý vô thường hôm nay là tháng chín ngày cuối cùng vốn là hôm nay hắn là có thể toàn tâm gõ chữ kiếm tiền nhưng hôm nay hay lại là chủ nhật ta tối hôm qua hắn cùng nữ nhóm hẹn xong hôm nay đi shopping mới vừa rồi hắn nắm quần áo và giày đều đ ổ i xong buổi sáng lúc thức dậy còn cố ý đi phụ cận tiệm làm tóc c ắ t cái đẹp trai k i ể u tóc vốn là rất tung bay tâm tình nhưng bởi vì mới vừa rồi nhận được một cú điện thoại mà trở nên phức tạp hoặc có lẽ là h ỏ n g bét cú điện thoại kia là hắn đám người hái mộ nhân viên quản lý gọi cho hắn cái đó nhân viên quản lý cũng là hắn trong thực tế một người b ạ n thân bình thường thích xem sách của hắn vào hắn đám người hái mộ sau khi tìm hắn muốn cái nhân viên quản lý thân phận bình thường không việc gì giút hắn xử lý một chút đám người hái mộ. trở lên đều không trọng yếu trong yếu chính là hắn vị bằng hữu này kiêm nhân viên quản lý mới vừa rồi ở trong điện thoại nói với hắn ngươi m a u đi xem một chút đi q u y ề n kia bất tử long giới hướng ngươi t u y ê n chiến đang ở tổ chức phan sách chuyện hướng ngươi ồ ạt tấn công đây hai người các ngươi quyển sách phiếu hàng tháng trên lệnh chính đang nhanh chóng nhỏ đi lao lý bên tay ngươi có lưu bản thảo nói vội vàng thả ra đi bằng không lỗ đờ di tờ của ngươi liền khó giữ được bệnh thần kinh n ạ hắn thứ chín ta thứ tám hôm nay đều là tháng này ngày cuối cùng hắn bạo nổ ta xong rồi h lúc đó hắn l ạ như vậy trở về g ọ n tương đối buồn g i u cùng không hiệu tiếp xong cú điện thoại kia hắn suy nghĩ một chút đem điện thoại di động nhét trở về túi quần hay là trở về đến thư phòng mở máy vi tính ra chuẩn bị liếc mắt nhìn rốt cuộc tình húng là tình huống gì làm một tên gọi lao điều hắn rất nhanh thì làm rõ ràng rốt cuộc là chạm hứng gì cái điều phấn đấu cá mặn thật giống như rảnh rỗi vô cùng buồn chán muốn bạo nổ toàn ta chơi đùa quả nhiên mẹ nó là bệnh thần kinh lý vô thường vừa bực mình vừa buồn cười điểm mắng hắn ngược lại muốn vội vàng tăng thêm bao nhiêu ngăn cản một chút quyển sách kia nhưng vấn đề là làm một tên gọi tiêu chuẩn cảm tính tay viết hắn gõ chữ từ trước đến giờ đều là rất cả mã xong rồi liền lập tức phát ra ngoài sau đó ngồi chờ chỗ bình lù nở chuyện ca ngợi cho nên tồn cảo giữ lại bản thảo là cái gì đồ chơi kia ta có sao ngồi trước máy vi tính kiểm tra trạng hướng trong vài phút hắn mấy lần đổi mới phiếu hàng tháng tổng bảng lại thấy mỗi một lần đổi mới bất tử long giới cùng hắn tổng tài lao bà yêu ta t r ê n lệnh đều đang thu nhỏ lại cảm giác kia thật đúng là thật khó chịu ngay tại hắn do dự có muốn hay không đội vàng mã chương một đi ra đỡ một chút bất tử long giới thời điểm hắn trong túi quần điện thoại di động lại văng lên hắn cau mày lấy điện thoại di động ra lại thấy điện thoại gọi đến biểu hiện là tiểu điểm, điểm. nhìn thấy danh t ự này hắn bất đắc d ĩ thở dài tiếp thông điện thoại alo ngươi đến chỗ nào rồi nhớ mang theo ngươi thẻ ngân hàng a k h á c lại như lần trước nói như vậy mời ta ăn bữa t i ệ c lớn cuối cùng lại nói quên mang thẻ ngân hàng cuối cùng còn phải chính ta bỏ tiền trả tiền a điện thoại một trận tiểu thanh n â m ngọt ngào liền chuyển tới quả nhiên rất ngọt lý vô thường mặt đầy cười khổ biết rõ biết rõ không quên không quên lần này bảo đảm ta trả tiền tiểu điểm điểm vậy ngươi bây giờ rời nhà chưa ngươi nhanh lên một chút ta lý vô thường ân ân đã ra cửa ngươi chờ một chút t a lập tức đến cứ n là... hôm ư nay cùng nữ nhóm ước hẹn xóm tim vốn đang thật vui vẻ bởi vì mỗi lần nặng khiến tiền hắn bao chảy máu nhiều sau khi cũng sẽ ở chỗ khác đổi thường hắn nhưng vừa ra đến trước cửa lại biết được có một quyển sách muốn bạo nổ sách của hắn liền gắng gượng cho trong lòng của hắn thêm một cái ngăn cái này còn khiến ta hôm nay làm sao khoái trá chơi bừa nhưng hắn lại không biện pháp khác một không tồn cảo giữ lại bản thảo nhị phòng chừng cũng không ngăn được ba tiểu điểm điểm còn đang chờ hắn đâu rồi lần trước ước hẹn ăn bữa tiệc lớn đã để cho nàng trôn ăn hắn phòng chừng nếu như hôm nay chính mình lại thả nàng chim b ồ câu nàng khả năng thật muốn nổi dóa đại khái sau một tiếng nào đó thương trường tiểu điểm điểm nắm một bộ yết giá năm trăm tám mươi tám tấn máy thật vui vẻ địa đi phòng thử quần áo lý vô thường chán đến chết địa đứng ở bên ngoài đông nhìn một chút tây nhìn một chút thương trường này rất tốt đẹp khí phái thỉnh thoảng vẫn có thể nhìn thấy mấy cái tiêu chuẩn trở lên cô em xinh đẹp dưỡng một chút mắt đ ồ n g nhiên hắn trong túi quần điện thoại di động lại văng lên hắn c a o mày nhưng vẫn là lấy điện thoại di động ra lại thấy điện thoại gọi đến biểu hiện còn làm mình vị bằng hữu kia kiêm b à y quản tiếp thông điện thoại hai nghe vừa gần sát bên hai chỉ nghe thấy vị bằng hữu kia nói với hắn lao lý ngươi bị nổ lý vô thường im lặng chốc lát hắn lanh đạm nói không việc gì ngược lại cũng không ảnh hưởng ta tháng này phiếu hàng tháng thưởng tên kia phát điên theo hắn phát điên đi hắn biểu hiện tốt giống rất lạnh nhạt nếu như hắn mới vừa rồi nghe câu kia lao lý ngươi bị nổ thời điểm cầm điện thoại di động ngón tay không có bỗng nhiên siết trả nói liền tương đối s ứ thuyết ph đi ngươi đã không có vấn đề vậy coi như xong ta đây treo ừ treo đi bài ngay bài ngay tiếp xong cú điện thoại này không lâu tiểu điểm điểm mặc vừa thay tân váy vui sướng từ phòng thử quần áo tiểu chạy đến con mắt loe sáng loe loe địa ở trước mặt hắn xoay một vòng hai tay c ắ p cầm một bên làm váy mặt tươi cười hỏi như thế nào đây đẹp không lý vô thường cái này mới lộ ra một cái nụ cười vui mừng gật đầu nói ừ cực đẹp ta tiểu điểm điểm đẹp mắt như vậy hôm nay tốt như vậy thời gian ta t ạ i không theo bệnh thần kinh đánh phiếu hàng tháng chiến đấu hắn trong lòng như vậy an ủi mình bể mất tổng tài lão bà yêu ta sau khi bất tử long giới vẫn không có dừng bước lại dấu hiệu thời gian lần lượt giờ đã qua đã hạng tổng bảng thứ tám bất tử long giới một chút xíu thu nhỏ lại cùng ma chủ khoảng cách chỉ tiếc nó cùng ma chủ trinh lệnh hơi có chút đại đến gần bảy trăm phiếu trinh lệnh thỉnh thoảng trong chốc lát có thể kéo bình trinh lệnh theo thời gian đưa đ ẩ y lúc càng ngày càng nhiều tác giả cùng độc giả chú ý tới bất tử long giới phiếu hàng tháng còn đang nhanh chóng tăng lên thời điểm suy nghĩ con ngu đi nữa người cũng kịp phản ứng quyền này sách mới còn giống như muốn bể mất thứ bảy tên ma chủ lá gan này có phải hay không quá béo tốt rồi hả đây chính là tam thiếu tác ph Tam nhưng i ai? u h dù vậy ngươi bây giờ trắng trận muốn bạo nổ ma chủ có phải hay không cũng quá mập mập chỉ cần tam thiếu gửi một cái phiếu hàng tháng đăng trường tối hôm nay một mươi hai điểm trước ngươi có thể bệ mất ma chủ ngươi biết tam thiếu mấy năm nay tích lũy bao nhiêu bướng bình phan sách chuyển sao mà nếu như tối nay mười hai điểm trước ngươi bạo nổ không hết ma chủ vậy ngươi bây giờ sông đến mạnh như vậy có cái gì ý nghĩa nào đó tác giả trong đám tám đấu ai các ngươi nói bất tử long giới hôm nay thật có thể bể mất ma chủ sao tiểu bích long hẳn không có thể chứ chờ tam thiếu kịp phản ứng tùy tiện yêu cầu một phiếu cuối tháng rất nhanh thì có thể lần nữa kéo ra tranh l ệ n h lưu huy ha cái này thật đúng là khó mà nói tam thiếu chưa chắc sẽ để ý tháng này hắn quyển sách này là thứ bảy hay lại là thứ tám khiếu bụi thật có khả năng tam thiếu thật giống như chỉ ở cạnh tranh số một thứ nhì thời điểm phát một chương yêu cầu phiếu hàng tháng dịch an không thể nào nói như vậy bất tử long giới thật là có bể mất ma chủ khả năng không biết đến tam thiếu đến tột cùng là nghĩ như thế nào ngược lại cho đến tối hôm đó m ộ ư ơ i hai điểm đều không người nhìn thấy hắn hôm nay có thừa biến đổi hoặc là yêu cầu phiếu hàng tháng đặc trưng ơ đ ạ o lạc của hắn phan xét chuyện tự phát tính địa cho ma chủ căng một song phiếu hàng tháng coi như là cản một chút bất tử long giới công kích nhưng phan xét chuyện tự phát tính bỏ phiếu cường độ quả thực quá yếu tối hôm đó chín giờ nhiều thời điểm bất tử long giới phiếu hàng tháng cân nhắc liền vượt qua ma chủ cũng mang thứ bảy chỗ ngồi một mực ngồi vào tối hôm đó m ư ơ i hai giờ đúng chương hai trăm ba mươi hai Cuối, cuối t hạng, hạng nhất là cà chua tình biến tên thứ hai là quỷ vũ tạc khí hạng ba là trần đông tần h mộ đệ tứ danh là tam thiếu ma chủ mà hắn bất tử long giới liền xếp hạng ma chủ phía dưới xuống dưới nữa chính là cựu ngũ hội minh có người có thể sẽ hỏi tam thiếu ma chủ không phải là bị bất tử long giới nội sao tại sao lại chạy đến bất tử long giới phía trên đi nguyên nhân là tháng chín phần đã kết thúc đây là tháng mười phân toàn bộ thứ h ạ n g mới giống như mặt t r ư ợ c một vòng đánh xong lần nữa xào bài lần nữa mở đầu rồi t ô n toàn mở ra ma chủ trang sách nhìn hai lần phát hiện tam thiếu vừa mới đổi mới chương một thuật tay còn phát một cái yêu cầu bảo đảm không thấp hơn phiếu hàng tháng đ a n trương lấy hắn lực hiệu triệu một cái cầu phiếu đan t r ư ơ n g có uy lực như vậy t ô n toàn không có chút nào cảm thấy kỳ quái nhìn xong bảng vẻ tháng t ô n toàn lại đi xem một chút tác giả phía sau đại số liệu bất tử long giới trưng bày nửa tháng c h ư n g hồi trung bình đặt đã có hơn tám nghìn hai trăm đan chương cao nhất đặt, đặt đã có một hơn năm nghìn xinh đẹp như vậy số liệu hắn nhìn liền vui vẻ c h í ngay h mình h n rốt cuộc k ô còn là cái là tại i m t hắn ô m đó h gấp đến độ đầu đầy mồ hôi sắp từ trong ngộng sợ lúc tỉnh một đứa bé trai cởi hì hì chạy đến trước mặt hắn đưa tới một cái sáng long lanh trước n h ẫ n kim cương hỏi hắn ba ngươi là tìm cái này đông đông sao ba trong ngộng t ô n toàn mặt đầy m ộ n g ép mà nhìn trước mắt cực giống chính mình khi còn bé thằng bé trai sáng sớm m ộ n g lúc tỉnh hắn còn có c h ú t m ộ n g kinh ngạc nhìn tựa vào đầu giường suy nghĩ miên man tối hôm qua giấc m ộ n g kia rốt cuộc là ý gì là biểu thị ta cùng viên thủy thanh kết hôn sẽ không thuận lợi vẫn là trời cao đang dùng loại phương thức này nhắc nhở ta nên khiến viên thủy thanh phụng tử lập gia đình vấn đề là trong m ộ n g kia thằng bé trai cũng quá lớn rồi phía trên cổ đều bực lên khăn quàng đỏ rồi ta cùng viên thủy thanh tài kết hôn suy nghĩ hồi lâu ngoại trừ nắm hắm đầu góc của mình làm có chút loạn thì kết luận đều không ra được nếu như không phải là nghĩ đến hắn tuổi tác còn chưa đủ pháp định kết hôn tuổi tác hắn hôm nay liền muốn đi theo viên thủy thanh cầu hôn liền như vậy tránh cho đêm dài lắm n ộ n g vì vậy n ộ n g thức dậy rửa mặt ăn sáng song sau hắn đổi thân quần áo sạch ra ngoài lái xe chạy thẳng tới thanh long định biệt thự viên hắn muốn đi xem biệt thự hiện nay sửa sang tới trình độ nào hắn phòng chừng điện nước khả năng đều còn ở gắn bên trong nhưng cũng bởi vì tối hôm qua giấc n ộ n g kia hắn ý nghĩ nông nổi nhất thời liền đ ỗ n g nhiên muốn đi biệt t ự nơi ấy nhìn một chút thuận tiện tại biệt t ự trong sướng nghĩ một hồi sau đó không lâu hắn và viên thủy thanh ở nơi đó sinh hoạt tâm lý mới có thể từ từ bình tĩnh lại một đường rất thuận lợi đến thanh long v ị n h biệt thự viên cũng rất thuận lợi đi vào bên trong biệt thự quả nhiên nhìn thấy hai gã điện nước công phu ở bên trong gắn điện nước thấy hắn thời điểm hai gã điện nước công phu có chút kinh ngạc hỏi rõ thân phận của hắn sau sẽ không xen vào nữa hắn tiếp tục phạm bọn họ sống tùy ý tôn toàn ở bên trong tự do xem tôn toàn lầu trên lầu dưới nhìn một vòng cuối cùng đứng ở lầu hai trên ban công điểm đ i ề u thuốc d õ i mắt nhìn ra xa biệt thự viên đối diện thanh long định thủy vực cùng đến nay nơi này phong cảnh hay lại là tốt như vậy nhìn một chút hắn cảm giác bất an trong lòng từ từ li ngay mặt hắn lộ nụ cười thời điểm điện thoại di động trên người t r ợ t văng lên lấy điện thoại di động ra nhìn một cái lại thấy là mấy ngày không liên lạc lữ văn nghệ đánh tới alo lần này đi tìm lê hiệu bình kết quả như thế nào hả điện thoại kết nối tôn toàn mở miệng liền hỏi thật ra thì trong lòng của hắn rõ ràng nếu như mình trọng sinh không có ảnh hưởng đến lữ văn nghệ nơi đó lần này lữ văn nghệ đi gặp lê hiệu bình chắc là bọn họ chính thức lúc chia tay bởi vì hắn trọng lúc còn sống trong trí nhớ hai người kia không sai biệt lắm chính là ở thời kỳ này phân quả nhiên trong điện thoại lữ văn nghệ l ê n lặng mấy giây thanh âm trầm thấp mở miệng phân Bích ta cùng nàng lần này thực sự phân ta đang ở tới trên xe lửa còn một giờ nữa không sai biệt lắm là có thể đến ngươi bây giờ ở nơi nào chứ có thể tới bồi bồi ta sao tôn toàn lãnh đ ạ m cười nhạt một cái nụ cười hơi lộ ra cảm khái đã biết chỉ sống lại con bướm nhỏ rốt cuộc vẫn là không có ảnh hưởng đến lữ văn nghệ cùng lê hiệu bình hắn cũng không xác định trong lòng mình rốt cuộc là cao hứng hay là mất hứng xe lửa đúng không tiếng ngươi chờ đó ta bây giờ lái xe đi đón ngươi chờ ngươi ra c h ạ m xe thời điểm ta hẳn đã đến chúng ta gặp mặt lại nói vừa nói tôn toàn một bên đã xoay người chuẩn bị xuống lầu lữ văn nghệ đi k i a ngươi qua đây đi bất quá ngươi tạm thời đừng nói cho đại bảo hắn tùy tiện nhìn thấy lao tử thất tình hắn chắc chắn sẽ không an ủi ta còn sẽ châm biếm ta chỉ một mình ngươi đến đây đi tôn toàn cười một tiếng lòng nói ngươi suy nghĩ nhiều không chỉ có đại bảo biết cười ngươi ta cũng sẽ cười ngươi đương nhiên ngoài miệng hắn ngược lại nói cho dễ nghe ừ ta hiểu yên tâm đi chỉ có một mình ta tới hơn một tiếng sau lúc tôn toàn ở trạm xe lửa x u ấ t trạm miệng nhìn thấy d â u ria sùm sùm mặt đầy bại chó hơi thở lữ văn nghệ lôi kéo dương hành lý vẻ vải không dao động dáng vẻ đi lúc đi ra hắn chợt phát hiện chính mình một chút cũng không cười nổi tâm lý lại còn thật có điểm đồng tình hắn trong lúc học đại học người này là thế nào lấy lòng lê hiệu bình hắn và đồng xuyên bọn họ nhưng đều thấy ở trong mắt bởi vì là mọi người đều là học nấu nướng cho nên trong lúc học đại học lữ văn nghệ không ít tự tay cho lê hiệu bình làm đồ ăn ngon nhưng lúc đó bọn họ đều là nội chú sau khi học xong thời gian cũng không có cơ hội đi trường học nấu phòng học sử dụng trường học dùng nồi và bếp mà lữ văn nghệ vì có thể có địa phương cho lê hiệu bình làm đồ ăn đó thật đúng là bồi không ít mặt máy vui vẻ hôm nay đi theo nhà ăn kiêm chức học trưởng nói tốt đang học trường không thời điểm bận rộn mượn dùng một chút nồi và bếp ngày mai cùng túc quản bác gái sái bảo bán manh hỗ trợ quét s â n lau bàn t ử cũng là vì mượn dùng một chút túc quản bà bác nồi và bếp hậu tiên khả năng lại len lén ở ký túc xá cắm điện vào nồi mạo hiểm toàn bộ ký túc xá bị túc quản bác gái cúp điện mạo hiểm lặng lẽ cho lê hiệu bình nổi canh trừ lần đó ra bình thường cho lê hiệu bình mua nhiều trái cây thí điên thí điên đưa đến nàng lầu dưới nhà trọ nhịn ăn nhịn xài liền v ì cuối tuần có thể mang nàng đi ra ngoài ăn một bữa tốt cuối tháng thời điểm cùng mọi người ăn chùa uống chùa ở lênh tôn toàn nhìn đến mức quá nhiều rồi lúc trước hắn và ký túc xá những người khác cũng không bất lấy những chuyện này cho cười lữ văn nghệ nhưng lúc này hắn nhìn bại chó phổ thông hướng hắn cười khổ đi tới lữ văn nghệ trong đầu lại nghĩ tới lữ văn nghệ đã từng vì lấy lòng lê h i ể u bình mà làm những chuyện kia tôn toàn đ ỗ n g nhiên có chút hiểu lữ văn nghệ vì sao lại không nỡ bỏ lê h i ể u bình rồi nói tới nói lui hay lại là ở trên người nàng bỏ ra quá nhiều cảm tình cùng tinh lực khả năng lữ văn nghệ đã sớm đem hắn cho cảm động có lẽ ở lữ văn nghệ trong lòng hắn và lê hiệu bình là chân ái yêu rất nhiều chứ hắn khả năng đem hai người họ sau này hài tử tên đều nghĩ xong sớm liền cho là bọn họ sẽ không thực sự chia tay cho nên chân chính lúc chia tay lữ văn nghệ mới có thể như vậy không bỏ được dâu ria xồm xoàm lữ văn nghệ lôi kéo dương hành lý đi tới tôn toàn trước mặt bung ô ra dương hành lý giang hai tay ra mặt đầy sầu khổ lại lộ ra nụ cười nói bách n h a n nhi cho huynh đệ một cái an ủi ôm đi lê h i ể u bình không cho ta ôm cũng chỉ có thể ôm ngươi một cái rồi t ê dại đàn coi láo tử là cái gì vọ xe phòng hờ hay lại là ôm gối tôn toàn l ư ờ n hắn một cái ngoài miệm bày tỏ bất mãn người lại tiến lên một bước trưng ơ thủ ôm lấy lữ văn nghệ tay trái vẫn còn ở lữ văn nghệ trên lưng vỗ một cái thở dài nói không việc gì không chính là một cái nữ m à n g ư ơ i phải tin tưởng quốc gia sớm muộn cũng sẽ lại gợi một cái đưa cho ngươi lữ văn nghệ bị chọc cho tiếng cười cũng thở dài bích nhắc nhi ngô vương ngươi biết không trong lòng của ta vô ích trống rỗng ta sau khi có thể sẽ không lại yêu bất kỳ nữ nhân nào rồi lê hiệu bình bị thương ta quá sâu ba chúng ta nhiều năm cảm tình à, nàng nói chia tay liền thực sự chia tay t ô n toàn lại vỗ một cái lưng của hắn tiếp tục can đùi không việc gì vậy sau này sẽ không tìm bạn gái tìm bạn trai cũng được phúc suy lữ văn nghệ lại bị c h ọ c cười sau đó đẩy ra tô toàn tức giận nói c ú t đi người tên x ú t sinh nói đúng tiếng người sao ta ngươi mới tìm bạn trai đây được rồi không với ngươi sẽ, ngươi theo ta đi trường học nhìn một lần đi ta nghi rằng lại liếc mắt ta cùng nàng đã từng ước hẹn những địa phương kia coi như là cùng đi ngồi một hoàn toàn cáo biệt đi qua hôm nay ta đi trở về thật tốt đi làm sau đó cố gắng kiếm tiền đem tới ta nhất định phải lại tìm một cái so với nàng đẹp hơn t ô toàn cười hát hát một tiếng ngoắc ngất tay tỏ ý hắn cùng chính mình đi phương hướng là bãi đậu xe trên đường hắn nói đừng có nằm n ộ n g tiếp nhận thực tế đi ngươi là không có khả năng tìm tới so với lê h i ể u bình đẹp hơn lữ văn nghệ cái gì gọi là đồng đảng cái gì gọi là bạn xấu tôn toàn như bây giờ phải như vậy rõ ràng vừa mới nhìn thấy lữ văn nghệ thời điểm trong lòng của hắn còn đồng tình toàn lữ văn nghệ nhưng một cùng lữ văn nghệ đáp lời hắn liền tống không nhịn được nghĩ chửi hắn mấy câu mà chính là bọn hắn trong lúc học đại học thường ngày trao đổi phương thức hai ba năm đi xuống đã tạo thành bản năng không còn gì để nói sau khi lữ văn nghệ văn t ụ bà mẹ ngươi chứ gấu à đấy ngươi còn như vậy ta với ngươi tuyệt giao a có ngươi như vậy an ủi người sao sớm biết ngươi cũng là một tánh tỉnh ta còn không bằng têu đại bảo tới đó n ta tôn toàn hh ắ c ắ c không ngừng cười chờ đến hắn mở ra tiệp đạt cửa xe tỏ ý lữ văn nghệ lên xe thời điểm lữ văn nghệ ngẩn g ơ nhìn chín thành mới màu s á m bạc tiệp đạt hắn nghi ngờ nhìn một chút tô n toàn ngươi mẹ nó thật là có xe đại bảo trong điện thoại nói có một cái tiểu phú bà đưa ngươi một chiếc xe ngươi không phải nói ra sao xe này từ lâu tới ngươi đừng nói cho ta ngươi thật bàng lên phu bà chương hai trăm ba mươi ba hh làm sao ghen tị bây giờ ngươi biết hai ta người nào càng đẹp trai hơn tôn toàn đối với lữ văn nghệ thiêu tiêu h mi tựa hồ có chút nhỏ đắc ý đang khi nói chuyện n ắ m lữ văn nghệ đẩy tới trong xe đương nhiên là ta đẹp trai lữ văn nghệ theo bản năng phản bác và ảnh tôn toàn đóng lại cửa xe vòng qua đầu xe ngồi vào ghế lái thời điểm mới nói kéo xuống vậy sao ngươi bảng không được phú bà đây lữ văn nghệ ta nghẹn lời hai giây lữ văn nghệ bỗng nhiên nói nhất định là người ta phú bà chơi chán xuất ca bỗng nhiên muốn thử một chút loại người như ngươi xấu xí tôn toàn hoành hắn l i ế mắt ngươi liền ghen tị đi ngươi ngươi một cái độc thân cầu lữ văn nghệ người mới là cậu hai cái bạn tốt hồi lâu không thấy vừa thấy mặt đã đấu v õ c mồm sau đó cứ như vậy đấu một đường lúc xuống xe lữ văn nghệ đ ỗ n g nhiên thở phào nói tê d ạ i đàn ta rõ ràng rất khó chịu với ngươi quỷ kéo nhiều như vậy ta lại thật giống như không khó khăn như vậy qua lúc này xe đã ngừng ở em mở đại học trong sân trường nghe vậy tôn toàn nghiêng đầu nhìn hắn vậy ngươi còn phải trở lại trốn cũ sao đi xem ngươi và nàng đã từng chiếc hoa dưới trăng những địa phương kia lữ văn nghệ mặc rồi mặc sau đó lại thở dài nói liền như vậy như là đã không khó khăn như vậy qua liền không đi tìm không thoải mái quay đầu chờ ta lúc nào lại khổ sở thời điểm trở lại đi tôn toàn b ậ t cười vậy ngươi tiếp theo muốn đi chỗ nào bây giờ cũng không đến giờ cơm sẽ không bây giờ sẽ để cho ta mời ngươi ăn cơm uống rượu chứ đại bảo đây thời gian này điểm hắn hẳn khi làm việc chứ nếu không ngươi dẫn ta đi hắn đi làm địa phương nhìn một chút ngược lại ngươi bây giờ có xe được a ok tôn toàn sảng khoái đáp ứng mang cương đỗ vào chỗ đậu xe xe lại đổ ra hướng cửa t r ư ờ n g phương hướng lái đi sau đó lữ văn nghệ kinh ngạc con đường liền mở ra lái xe đến phúc lâm mỹ t h thành tôn toàn mang theo hắn đi vào mình hoàng hầm gà tiệm lúc vào cửa lữ văn nghệ liền thật ngoài ý mớn đại bảo bây giờ đi làm ở chỗ này không thể nào lúc tốt nghiệp hắn không phải là vào đại tiểu điếm rồi không lời còn chưa dứt hắn đã nhìn thấy vừa vặn từ phòng bếp đi ra ngoài quảng long phi nhìn thấy so với ở trường học lúc dầu mỡ thô k h thêm vài phần quảng long phi lữ văn nghệ kinh ngạc hơn rồi lao q u ả n g ngươi đừng nói cho ta ngươi cũng đi làm ở chỗ này a quảng long phi vốn là không nhìn thấy hắn theo tiếng trông lại nhìn thấy lữ văn nghệ quảng long phi cũng rất kinh ngạc lữ văn nghệ ngươi sao ngươi lại tới đây ngươi ngươi trở về lúc nào nhìn một chút hầu ở lữ văn nghệ bên cạnh tô toàn Quảng lữ o lão trong n nói, chúng tôn bản rảnh đến mình g Phi khách thị、xác. Ha ha, cười cái, lại đại rôi tiệm cuộc có ờ, một ta Rốt xác. l A. quý văn nghệ há mồm đang muốn trả lời quảng long phi vấn đề nghe quảng long phi trêu g ẹ o tôn toàn nói hắn lời đến khỏe miệng liền quên nói kinh ngạc nhìn một chút quảng long phi lại nhìn một chút bên người cười tùng tìm tôn toàn c a o mày lộ bồng hỏi lão quảng ngươi mới vừa nói cái gì tiệm này là của hắn thật sự là hắn ha ngươi còn chưa biết ngươi tin tức này có đủ bế tắc、ca. a đúng rồi ngươi tới nơi này là tìm các ngươi nhà trọ đồng xuyên chứ không đợi lữ văn nghệ trả lời Quảng Long Phi quay đầu đều, cầu chuyển Xuyên bảo, bảo, Long liền đối với trong phòng bếp đều. Đại bảo. Đại bảo. Lữ Văn Nghệ tới. Lữ Văn Nghệ,、các、người nhà trọ lữ Văn Nghệ、tới. người nào, nhật trong phòng bếp ra Đồng、xuyên、giọng oang oang Lữ Lữ Lữ Phi bếp bếp đối với đại đại tới, tới, kia tới, ra của, trọ các một lát sau trên người mặc dầu mỡ áo t r à n g dài trắng đồng xuyên sãi bước từ phòng bếp đi ra liếc mắt nhìn thấy đứng ở tôn toàn bên cạnh lữ văn nghệ hắn cười ha ha một tiếng sai bước x o n g lại một đấm liền lôi ở lữ văn nghệ ngực cười nói quy nhi từ đấy hôm nay tới tối ngày hôm qua làm sao không nói với lão tử cố ý muốn cho lão tử một cá kinh hỉ đúng không hh như thế nào đây lần này hoàn toàn chia tay không có ạ tôn toàn cùng quảng long phi nhị cười đồng xuyên chính là chỗ này thổ phỉ phong cách hỏi người khác chia tay không có cũng hỏi đến lớn tiếng như vậy vẫn như thế vui sướng hớn hở lữ văn nghệ tức giận uýt hắn một cái mặt đầy im lặng biểu tình một giây kế tiếp hắn bỗng nhiên nhìn về phía bên cạnh tôn toàn ai ngươi nói thật với ta tiệm này thật là của ngươi đại bảo t r ư ớ c ở trong điện thoại nói với ta ngươi bây giờ có cựu ra tiệm rồi sẽ không cũng là thật chứ tôn toàn cười hắc hắc quảng long phi cùng đồng xuyên cũng đang cười nhưng đồng xuyên cười xong lại đưa tay đẩy lữ văn nghệ một cái giả vờ giận cầu nhật lữ a o tử u văn nghệ ở phát hiện đồng xuyên chức ở trong điện thoại nói với hắn liên quan tới tôn toàn bộ phận từng món một từng việc từng việc đều được chứng thực là sự thật sau khi đông nhiên cũng rất muốn nhìn một chút bị đồng xuyên xưng là đại mỹ nữ viên thủy thanh rốt cuộc có bao nhiêu mỹ tôn toàn bị hắn tranh cãi nhức đầu đồng thời cũng quả thật có chút nho nhỏ khoe khoang tâm lý liền ứng hắn thúc giục lái xe đi tiếp viên thủy thanh mà lữ văn nghệ đây ở tôn toàn đi đón viên thủy thanh sau khi hắn còn cùng phụng đồi hắn đồng xuyên nói ta vậy mới không tin bích nhãn nhi có thể tìm được cái gì đại mỹ nữ lấy hắn bây giờ tài sản ngươi nói có một người đẹp vừa ý hắn ta tin nhưng đối phương vừa đưa hắn xe lại vừa là khoa học kỹ thuật đại tốt nghiệp cao tài sinh còn vô cùng xinh đẹp ngươi trêu chọc đứa trẻ bà tuổi đây xuất sắc như vậy đại mỹ nữ dựa vào cái gì vừa ý hắn ạ ngược lại ta là tuyệt đối không tin lúc tôn toàn mang theo thân cao chân dài nhan tỉnh viên thủy thanh đi vào cửa tiệm thời điểm đồng xuyên đối với lữ văn nghệ nhất khiên xuống ba tỏ ý dạ viên thủy thanh tới người với người bạn gái trước lê hiệu bình so sánh một chút đi ngươi nếu có thể mê m ộ i lương tâm nói lê hiệu bình cùng người ta làm ộ t cấp độ ta liền bội phục ngươi thực sự lữ văn nghệ nghiêng đầu nhìn khi hắn nhìn thấy kéo tôn toàn cánh tay đi vào trong tiệm viên thủy thanh hắn đột nhiên ngây dại ngây ngốc nhìn viên thủy thanh một lúc lâu hạ tài bỗng nhiên túi đầu thu hồi ánh mắt hạ thấp giọng hỏi đồng xuyên đại bảo n g ư ơ i tê dại thật xinh đẹp như vậy hả vẫn như thế cao n g ư ơ i t r e o chọc t a ư bích nhãn nhi nhà h ắ n mộ tổ tiên búc khói xanh rồi không hắn làm sao ngâm đồng xuyên hừ hừ cười lạnh đã giơ tay lên cùng viên thủy thanh chào hỏi lão bản nương được hoan nên lão bản nương thị sát công việc viên t h ủ y thanh trong mắt hiện ra nụ cười ánh mắt chuyển tới lữ văn nghệ trên người khe c ậ t đầu đạo tôn toàn nói hắn đại học cùng nhà trọ một vị hảo hình đệ trở lại chính là ngươi chứ ngươi tốt ta là viên t h ủ y thanh lữ văn nghệ nghe tiếng không thể làm gì khác hơn là lại quay đầu lại miễn cưỡng sắp xếp một nụ cười mang theo mấy phần lúng túng chào ngươi chào ngươi Ngươi thật là x i n h đẹp à. chị dâu ta có thể lặng lẽ hỏi một câu sao ngươi rốt cuộc là thế nào nhìn chúng tôn toàn ta đã nói với ngươi tên tiêm một thân khuyết điểm thực sự tổn hại khởi tôn toàn hắn há mồm liền ra không có chút nào cố kỵ tôn toàn ngay tại hiện trường nhưng lại không người giận hắn bởi vì ai cũng biết hắn đang nói đùa không phải là quan hệ bạn rất thân không thể nào như vậy ngay mặt tổn hại người viên thủy thanh buồn cười mà liếc nhìn bên cạnh tôn toàn cười nói hắn đẹp trai a lý do này đủ chưa đồng xuyên n g ẩ n đầu nhìn về trần nhà mỹ môi nhị n cười lữ văn nghệ n g ẩ n ngơ ngay sau đó bật cười giơ ngón tay cái lên khen đủ rồi đủ rồi ta hiểu rồi ta hiểu rồi h ắ c h ắ c tôn toàn buồn cười nhìn một màn này cũng rất thích ca đối với mình tướng mạo hắn thật ra thì một mực tâm lý năm chắc rất tuân tú chưa nói tới nhưng là tuyệt đối không thể nói xấu xí so với trung bình đi bằng không hắn trọng sinh trước cũng không khả năng từng có trường mấy đảm nhiệm nữ nhóm nói đến tướng mạo vấn đề thật ra thì thời kỳ thiếu niên hắn cũng thật không tự tin nhưng sau đó theo nhất nhậm lại vừa đảm nhiệm nữ nhóm bị hắn dễ dàng đuổi tới tay hắn từ từ liền đối với tướng mạo của mình không có gì bất mãn rất nhiều người thường thường đều có một cái lỗi lầm cho là có thể nói qua vài vị nữ phiếu nam nhân nhất định là rất tuấn tú hoặc là rất có tiền thật ra thì c h ó má tôn toàn lúc trước nhận biết một cái rất tuấn tú bằng hưu nhưng tên kia cũng rất thảm rõ ràng rất tuấn tú tiền cũng không ít nhưng lại luôn là không tìm được nữ nhóm tôn toàn nghe qua tên kia với hắn tố khổ tê ta mỗi lần lấy dũng khí cùng người ta cô em biểu lộ người ta luôn là không tin còn nói ngươi đừng nói dẫn rồi ngươi đẹp trai như vậy cũng không bạn gái ta vậy mới không tin đương nhiên dáng dấp đẹp trai cũng có dáng dấp đẹp trai chỗ tốt liền tôn toàn biết hắn người bạn kia mặc dù lâu dài tìm nữ nhóm khó khăn nhưng ở ước nữ phần mềm lên nhưng là thường thắng tướng quân buổi tối ngược lại không t ị n h mịch mà tôn toàn hắn như vậy dung mạo ở nữ tính phương diện liền trái ngược hắn tìm nữ nhóm tương đối dễ dàng nhưng ở ước nữ phần mềm lên đã thử mấy lần phát tới tin nhầm ngắn luôn là khiến hắn hoài nghi có phải hay không bị thông tin thương chặn lại rồi cũng là bởi vì này, Hắn mỗi lần mỗi trưa h tình ấ t sau, đều ấ suất t tịch thứ tịch thời thể thức thanh tỉnh trong mắt tài trở t mịch, cũng chỉ có những thứ kia tịch mịch thời gian, mới có chính cũng ca. những khiến hắn ý thức thanh tỉnh đến chính mình cũng không phải sinh chuyện chính. mới gian, đến nữ kia kéo xa, ý đề là lại r Ừ, hôm nay tôn toàn ngay tại phúc lâm mỹ thực thành hoàng hầm gà phân điếm xin lữ văn nghệ ăn cơm ngược lại không phải là hắn keo kiệt không nỡ bỏ tiêu tiền xin lữ văn nghệ đi những địa phương khác ăn mà là lữ văn nghệ chính mình mãnh liệt yêu cầu cùng là nấu tốt nghiệp chuyên nghiệp chính hắn thật tò mò tôn toàn làm ra hoàng hầm gà cái gì rốt cuộc có bao nhiêu đồ ăn ngon dựa vào cái gì có thể ở tốt nghiệp trong thời gian ngắn như vậy ngay cả mở cựu ra tiệm hắn hiếu kỳ như vậy tô n toàn tự nhiên không có lý do không thỏa mãn nguyện vọng của hắn hoàng hầm gà hoàng hầm sương sườn hoàng hầm heo thủ tam đại bảng hiệu món ăn toàn bộ cho lữ văn nghệ t h ư ở n g tề rồi đồng xuyên tự mình đi phòng bếp cho hắn gây ra mà lữ văn nghệ từng cái thưởng thức sau khi tóc mày trầm mặc một lúc lâu đồng xuyên thúc hắn mấy lần hỏi hắn vị đạo như thế nào đây khiến hắn đánh giá một chút lữ văn nghệ cũng đều không để ý tô toàn cùng viên thủy thanh ngược lại không thúc giục chỉ là tò mò nhìn hắn hiếu kỳ hắn chờ chút hội nói thế nào mà một lát sau lữ văn nghệ bỗng nhiên thở mồ hơi ngầm đầu nhìn về phía tô toàn vừa mở miệng liền nói, không n ô vương ngươi có thế để cho ta gia nhập liên minh ngươi cái tiệm này sao ta có thể bỏ cho tư ngươi nói gia nhập liên minh phí muốn bao nhiêu ta cũng cho gia nhập liên minh phí được không coi như kéo huynh đệ một cái ta không nghĩ về lại đi làm lê hiệu bình không cũng là bởi vì ta bây giờ không có tiền tài theo ta chia tay sao để cho ta gia nhập liên minh ngươi cái tiệm này đi cho ta một cái cơ hội kiếm tiền ngươi nếu là sợ ta ở bên này mở tiệm sẽ đoạt đi buôn bán của ngươi ta có thể trở về ta lão ra bên kia đi mở đấy kính nhờ kéo huynh đệ một cái chương hai trăm ba mươi b ố gia nhập liên minh tôn toàn mày nhữ lại lại trước hắn quyết định mở phân điếm thời điểm quả thật nghĩ tới sau khi có thể phát triển gia nhập liên minh tiệm nhưng bây giờ thời cơ chín mùi sao hắn theo bản năng liếc nhìn bên cạnh viên thủy thanh đúng ta nghi rằng gia nhập liên minh gia nhập liên minh phí bao nhiêu người nói con số coi như ta nhất thời thu thập không đủ sau khi chờ ta kiếm tiền nhất định cho người bộ t ố t lữ văn nghệ biểu tình rất nghiêm túc đồng xuyên chân mày cũng nhữ hắn nhìn nhìn biểu tình nghiêm túc lữ văn nghệ lại nhìn một chút khẽ nhữ mày tôn toàn há mồm muốn nói cái gì suy nghĩ một chút nhưng lại không nói gì tôn toàn không khiến lữ văn nghệ chờ rất lâu l i ế c nhìn bên cạnh viên thủy thanh gặp viên thủy thanh biểu tình không có thay đổi gì hãy cùng mặt đầy mong đợi lữ văn nghệ nói lao lữ cái này ta không có biện pháp bây giờ cho ngươi câu trả lời bởi vì này tiệm bây giờ còn có thủy thanh cổ phần chuyện này chờ chúng ta quay đầu sau khi thương lượng sẽ cho ngươi câu trả lời ngươi xem chúng hay không nói có thủy thanh cổ phần thời điểm hắn giơ tay n ắ m ở viên thủy thanh đầu vai bởi vì hắn sợ chính mình không nói viên thủy thanh bằng danh lữ văn nghệ nhất thời không phản ứng kịp hắn nói thủy thanh là ai lữ văn nghệ thật bất ngờ viên thủy thanh cũng có chút ngoài ý mới lữ văn nghệ nhìn một chút viên thủy thanh. viên thủy thanh là nhìn một chút bên cạnh tôn toàn có lẽ nàng là không ngờ tới tôn toàn đối với chuyện này sẽ nhớ toàn trưng cầu ý kiến của nàng như vậy à? vậy được ngược lại ta ở bên này sẽ còn đợi hai ngày vậy ta c h ờ ngươi môn câu trả lời lữ văn nghệ biểu tình có chút thất vọng nhưng vẫn là nói trở lên lời nói này sau khi nói xong hắn bỗng nhiên chắp hai tay hướng viên thủy thanh làm chắp tay chị dâu kính nhờ hạ thủ lưu tình à? ha ha viên thủy thanh nhẹ nhẹ cười cười khẽ gật đầu sau khi ăn xong tôn toàn đưa viên thủy thanh trở về bởi vì nàng buổi chiều còn phải đi làm đưa nàng trở về trên xe hắn cao mày hỏi t h ủ y thanh ngươi nói chúng ta bây giờ hẳn làm gia nhập liên minh tiệm rồi không lữ văn nghệ thỉnh cầu ta nên đồng ý hay lại là cự t u y ể n viên t h ủ y thanh không trả lời ngay trầm ngâm chốc lát hỏi ngược lại trước ngươi có cân nhắc qua làm gia nhập liên minh tiệm sao tôn toàn cười một cái k h ẽ gật đầu dĩ nhiên toàn quốc thị trường lớn như vậy chỉ bằng chính chúng ta vốn không biết năm tháng nào tài có thể chân chính làm lớn làm lớn có làm lớn chỗ ta nếu như có thể làm được cả nước các nơi đều có chúng ta gia nhập liên minh tiệm vậy chúng ta bảng hiệu liền lập hoang hầm ga loại vật này à thật ra thì kỹ thuật hàm lượng không cao như vậy ta vốn là suy nghĩ chúng ta ít nhất phải trước mình mở cái mười mấy nhà phân điếm sau khi tái phát triển khai gia nhập liên minh điếm thứ nhất đây là nghĩ lời đầu tiên mình năm chín mươi chín hoàng hầm gà danh tiếng ở bản xứ làm thật là hấp dẫn gia minh thương thứ hai lâu rồi chúng ta thực lực quá mạnh phân điếm quá nhiều tại có nhiều hơn sức lực cùng muốn gia nhập liên minh người của chúng ta muốn càng nhiều hơn gia nhập liên minh phí nói tới chỗ này hắn dừng một chút nghiêng đầu liếc nhìn viên thủy thanh cười nói ta không nghĩ tới lữ văn nghệ lại đột nhiên đề cập với ta gia nhập liên minh tình cầu cái này ở kế hoạch của ta ra cho nên ta bây giờ có chút do dự có muốn hay không trước thời hạn phát triển gia nhập liên minh tiệm thân ái ngươi cho ta chút ý kiến chứ viên thủy thanh có chút bật cười không nghĩ tới ngươi còn có như vậy hùng tâm trang trí toàn quốc thị trường ha ha ngươi thật đúng là cảm tưởng bất quá suy nghĩ kỹ một chút thật giống như cũng không phải hoàn toàn không thể nào dù sao ngươi gây ra cái này hoàng hầm ga cần đầu tư không lớn át chủ bài món ăn cũng không nhiều chỉ có ba đạo ngược lại thích hợp nhanh chóng phổ biến rộng rãi thao tác thích đáng nói còn giống như thật có thể nhanh chóng phát triển gia nhập liên minh tiệm tô toàn cho nên ý của ngươi thế nào viên thủy thanh khẽ gật đầu ta cảm thấy được có thể thử một lần hơn nữa ngươi có nghĩ tới không trường học các ngươi nấu chuyên nghiệp đồng học nhiều như vậy đi lên ngươi có rất nhiều sư huynh sư tỷ cùng ngươi cùng nhất giới đồng học cũng có mấy chục chứ Phía đây đúng là học viện chúng ta phải đầu bếp một đại ưu thế thật ra thì ngươi còn chưa nói toàn bộ ta những bạn học kia sư huynh sư tỷ sư đệ sư mội cái gì chính bọn hắn coi như không nghĩ gia nhập liên minh chúng ta nhưng chỉ cần bọn họ biết rõ gia nhập liên minh chúng ta cái tiệm này có thể kiếm được tiền hơn nữa còn thật dễ dàng bọn họ cũng rất có thể hội đ ề cử bọn họ những thứ kia muốn làm ăn bằng hữu thân thích đến gia nhập liên minh chúng ta chúng ta nấu ban mỗi một giới đều có c ự cờ lớp học bầy bình thường giữa bạn học c h u n g lớp sư huynh sư đ ệ sư tỷ sư mỗi giữa thỉnh p h ẳ n g đều có liên lạc viên thủy thanh khẽ mỉm cười một cái cho nên ngươi có quyết định tôn toàn ngừ một tiếng ngươi đã cũng cảm thấy có thể thử một chút vậy thì thử một chút đi ngược lại cũng sẽ không mang thai bất quá thân ái nếu chúng ta quyết định phát triển gia nhập liên minh tiệm mục tiêu đều chỉ hướng toàn quốc thị trường ngươi muốn không từ chức tới giúp ta không đúng ta thay chúng ta xử lý một khối này làm ăn chứ t h a n h thật mà nói bây giờ chúng ta cựu gia tiệm rồi ta bình thường cũng không có thời gian xử lý ngươi cũng có công việc của mình bình thường cựu gia điếm thường ngày quản lý toàn bộ đều giao cho người khác làm thật ra thì ta là không quá yên tâm ngươi thì sao ngươi hoàn toàn yên tâm sao cái này từ chức nhỉ viên thủy thanh to mày có chút do dự tôn toàn ừ một tiếng lại không có khuyên nữa mà là chuyên tâm lai xe chờ quyết định của nàng một lát sau bên hai chuyển tới viên thủy thanh thanh nhắm của được rồi bất quá ta từ chức khả năng yêu cầu một chút thời gian không thể nói đi là đi tôn toàn cười không việc gì chỉ cần ngươi quyết định từ chức là được chỗ này của ta chờ cùng ha ha viên thủy thanh mắt cười ngễ hắn lướt mắt xế chiều hôm đó tôn toàn gọi điện thoại nắm quảng long phi cùng la na cùng với đồng xuyên gọi tới tiệm cũ hắn một mình ở địa phương gặp mặt cụ thể địa phương tại hắn lầu hai trong căn phòng nhỏ quảng long phi cùng la na đồng xuyên là đồng thời tới sau khi lên lầu tôn toàn tỏ ý bọn họ tùy tiện ngồi nhưng lại có thể có nhiều tùy tiện đây máy tính ghế bị chính hắn ngồi trừ lần đó ra cái này trong căn phòng nhỏ cũng chỉ có một t r ư ờ n g băng ni lon cùng với một tấm một người dường nhỏ quảng long phi bọn họ ngoại trừ ngồi hai địa phương này chẳng lẽ còn có thể ngồi dưới đất trong n h ư u đ ộ t nhiên n ắ m ba người chúng ta cũng gọi đến chuyện gì hả đồng xuyên đặt mông bá chủ trong căn phòng duy nhất một tấm ni lon đắng cái mông cương ngồi xuống liền đỉnh đạt hỏi tôn toàn hắn duy nhất hơi chút có chút chú ý đại khái chính là đối với tôn toàn xưng hô bình thường chỉ có hắn và tôn toàn thời điểm hắn đều là thói quen kêu bích n h ắ n h i nhưng lúc này quảng long phi cùng la na cũng ở đây hắn theo bản năng liền đổi thành trong n ư u u ư ợ c lại tôn toàn ngoại hiệu nhiều quảng long phi cùng la na l a n tiêu ngồi ở giường đơn lên trung gian chống không đại khái một thức khoảng cách ngồi xuống thời điểm quảng long phi phụ họa đúng vậy cái này còn giống như là ngươi lần đầu tiên đem chúng ta ba đồng thời để cho đến đây đi làm gì không phải là muốn cho chúng ta tăng tiền lương chứ ha ha la na mỉm cười lao quả ngươi mơ mộng quá rồi ta p h ỏ n g chừng không phải là tôn toàn sớm đang gọi điện thoại thông báo bọn họ lúc tới liền kêu lầu d ư ớ i cù lệ đưa ra một bình t r à dĩ nhiên còn có mấy con ly thủy tinh lúc này hắn tự tay chỉ xuống trên bàn mấy con ly trả muốn trả tự mình rót có người muốn uống sao ta ta uống. đồng xuyên thứ nhất đứng dậy đi tới rót cho mình một ly quảng long phi cũng đứng dậy theo ta đây cũng rót một ly đi la na ngươi có muốn không la na vậy thì làm phiền ngươi giúp ta mang một ly tới một lát sau ba trong tay người đều có một ly t r à mà tôn toàn cũng không chậm trễ thời gian nữa khai môn kiến sơn điệu nói đúng như vậy hôm nay ta theo bạn gái của ta thương lượng qua các ngươi đều biết nàng cũng là tiệm chúng ta cổ đồng đúng không các ngươi thương lượng cái gì đồng xuyên hiếu kỳ quảng long phi cùng la na cũng là không sai biệt lắm biểu tình tôn toàn gia nhập liên minh n h ữ n chuyện hôm nay lữ văn nghệ không phải là muốn gia nhập liên minh chúng ta tiệm sao chúng ta sau khi thương lượng quyết định liền thừa dịp cơ hội lần này chúng ta chính thức khai triển gia nhập liên minh phương diện công việc đi nói đơn giản chính là mấy năm tiếp theo thời gian chúng ta công việc trọng tâm khả năng liền muốn từ phát triển phân điếm một khối này chuyển tới phát triển gia nhập liên minh tiệm một khối này đến ha ha đối với cái quyết định này các ngươi có ý kiến gì không thì ý kiến tiệm đều là các ngươi hai người các ngươi quyết định rồi chuyện còn dùng ba người chúng ta người làm công ý kiến sao đúng không ban trưởng、Lana. lần này cấp đáp lại vừa là đồng xuyên quảng long phi cùng la na nhìn nhau la na khẽ lắc đầu ta không ý kiến quảng long phi cười một cái khẽ l ắ t đầu ừ ta cũng không ý kiến bất quá một khối này công việc chúng ta lúc trước đều không làm qua nhưng không có kinh nghiệm gì à đầu tiên là có một cái vấn đề nếu như chúng ta phát triển gia nhập liên minh điếm lời nói kia gia nhập liên minh một cái điếm gia nhập liên minh phí thu bao nhiêu cái này hẳn là trọng yếu nhất chứ các người quyết định thu bao nhiêu thích hợp đây gia nhập liên minh phí vấn đề vừa ném ra đến hiện trường trong nháy mắt liền an tính lại mọi người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi đồng xuyên thử thăm dò nói bà vạ la na bật cười lương hắn một cái n g ư ơ i nói đùa sao lại bảo chúng ta một cái tiệm một tháng lợi nhuận có bao nhiêu trong lòng n g ư ơ i một chút cân nhắc cũng không có sao ba vạn hai cái ba vạn đều chê ít chứ đồng xuyên cau mày tranh cãi nhưng là nếu như chúng ta gia nhập liên minh phí định quá cao hội đưa đến không có bao nhiêu người gia nhập liên minh chúng ta chứ ta cảm thấy phải trả là định thấp một chút được thấp một chút hấp dẫn nhiều người hơn gia nhập liên minh cuối cùng kiếm được gia nhập liên minh phí khả năng còn phải càng nhiều ban trưởng ngươi cảm thấy thế nào quảng long phi cau mày nhìn về phía tô toàn tô toàn ngươi cảm thấy bao nhiêu thích hợp đây chương á i này cũng n là dù sao i i n g hai trăm ba mươi lăm buổi tối lữ văn nghệ đang ở đồng xuyên trong nhà trọ đánh con mỗi đánh con mỗi công cụ chính là của hắn một đôi nhục trường tháng mười ban đầu nhiệt độ còn rất cao c ò n m ỗ i loại sinh mạng này lực ngoan cường tiểu động vật vẫn còn có thể bay vui sướng lúc này đồng xuyên đi làm còn chưa có trở lại tối nay quyết định cùng đồng xuyên chen chúc trên một cái giường cộng độ lương tiêu lữ văn nghệ lúc này một người xuyên chứ đại khô sái áo lót chính ngồi ở trên giường chơi đ ù a điện thoại di động thỉnh thoảng ba một tiếng một trưởng vô ở trên người mình có lúc chiến quả không tệ một con mối tráng liệt hy sinh có lúc một trưởng đi xuống ngoại trừ nắm hắn ra mình chụp hồng thì chiến quả cũng không có hơn mười giờ lúc đồng xuyên tan việc trở lại lúc vào cửa nhìn thấy chính là chỗ này nào một màn ba lữ văn nghệ lại một cái tắt chụp ở trên mặt mình thanh âm còn không nhỏ đồng xuyên lúc ấy liền mật người ngáy con mắt nhìn trên giường lữ văn nghệ làm gì vậy ngươi thất tình không cần như vậy tự hủy hoại chứ xuống tay với chính mình ác như vậy lữ văn nghệ l ư ờ m hắn một cái tiện tay để điện thoại di động xuống mặt đầy buồn bực biểu tình ngươi c ầ u nhật nắm nhang chống môi thu chỗ nào lao tử tốt lắm nửa ngày không tìm được mấu chốt là ngươi trên giường này màn cũng không đ ì n h đầu ngươi không trở lại nữa huynh đệ ta sẽ bị h ú t trưởng thành s á t nước đồng xuyên mật cười ngươi nhị a bên ngoài thì có quán ăn nhỏ sẽ không đi mua một hộp sao lao tử tối hôm qua vừa dùng xong ngươi có thể tìm được liền có quỷ vừa nói Nói, Chúc mừng à. lần này trở về chuẩn bị từ trước đi lữ văn nghệ nghe vậy nghi ngờ ngầm đầu có ý gì một giây kế tiếp hắn ánh mắt sáng lên có chút kích động ngươi nghe được cái gì rồi hả có phải hay không bích nhãn nhi nói cho ngươi hắn đồng ý để cho ta gia nhập liên minh các ngươi cái tiệm này à có phải hay không à nói mau nói mau đồng xuyên lan tiêu gật đầu cho nên nói chúc mừng ngươi một cái quy nhi tự a đúng xế chiều hôm nay hắn đem ta cùng l ã o q u ả n g la na đều kêu lên chính là nói với chúng ta phát triển gia nhập liên minh đ i ể m chuyện khiến ngươi đi làm cái này thứ nhất ra bình thường như thế nào đây vui vẻ không hắc hắc vui vẻ vui vẻ quá tốt dĩ nhiên vui vẻ đây thật là tin tức tốt ta quay đầu ta phải đi từ trước sau đó chuẩn bị mở tiệm tiền lữ văn nghệ hưng phấn tại chỗ đi tới lui mấy bước đ ỗ n g nhiên nhướng mày một cái hạ thấp giọng hỏi tia đại bảo người nói cho ta biết bích nhãn nhi có hay không nói thu ta bao nhiêu gia nhập liên minh phí à hắn có hay không nói đồng xuyên lần nữa lan tiêu gật đầu nói hắn còn trưng cầu ý kiến của chúng ta đây lữ văn nghệ mặt đầy mong đợi cùng thấp thỏm bao nhiêu đồng xuyên ta cho đề nghị giá là ba vạn la na nói sáu vạn lao quảng nói ít nhất năm vạn tám vạn m ộ ư ơ i vạn cũng được lữ văn nghệ à không thể nào hai người bọn họ đây không phải là h ã n hại ta sao Ta lữ ú c đắc tội hai người bọn họ rồi không? Không có chứ. được. học cùng lớp, đồ chơi nào người bọn không? Không Không muốn bọn bạn là đi đồ tội Ta tìm Tây hai rồi dại, lại họ họ. hay gì? lớp, l văn nghệ vừa nói liền phải xuất môn đi chất vấn la na cùng quảng l o n g phi lại bị đồng xuyên bắt lại hắn một cái cổ tay tức giận nhìn hắn chằm chằm ngươi bệnh thần kinh à? người nào cố ý ghim ngươi rồi hả bích nhãn nhi hỏi là lúc sau toàn bộ gia nhập liên minh điếm gia nhập liên minh phí lão quảng cùng la na bây giờ là công ty kinh lý cùng phó quản lý bọn họ nói cao hơn ta cũng là chỗ chức trách là công ty toàn thể lợi nhuận lo nghĩ ngươi đi tìm bọn họ hỏi cái gì ngươi có suy nghĩ không lữ văn nghệ chân mày hay lại là nhữ nhưng nhưng bọn họ vừa nói như thế coi như không phải là đặc biệt n h ầ m vào ta cũng gián tiếp đem ta gài b ở y à. đồng xuyên v u môi ngươi cứ yên tâm đi bích nhãn nhi nhân phẩm ngươi còn không tin được sao bằng chúng ta cùng quan hệ của hắn hắn có thể thua thiệt đợi chúng ta ngươi liền đem tâm thả lại trong bụng đi liền lữ văn nghệ nghe một chút con mắt lại vừa là sáng lên biểu tình cũng không mới vừa rồi tức giận như vậy rồi đến gần lại hỏi k i a hắn chuẩn bị thu ta bao nhiêu gia nhập liên minh phí đồng xuyên hắn nói ngươi là người thứ nhất gia nhập liên minh chúng ta cho nên chỉ lấy ngươi ba vạn vốn lấy sau đó mới có người muốn gia nhập liên minh chúng ta gia nhập liên minh phí thấp nhất không thể thiếu với năm vạn chờ chúng ta gia nhập liên minh tiệm phát triển đến số lượng nhất định danh tiếng cũng lớn tới trình độ nhất định sau khi gia nhập liên minh còn phải tiếp tục đi lên cầm cho nên ngươi liền vui trộm đi ngươi ba chục ngàn lữ văn nghệ cao mày sờ một cái tiêu bích nhãn nhi có hay không nói cho ngươi cái này gia nhập liên minh phí ta có thể thiếu trước sao chờ ta kiếm tiền nhất định cho hắn hắn có hay không nói đồng xuyên có chút hết ý kiến ba vạn ngươi còn thiếu không phải là thứ bại hoại ta hỏi ngươi a ba vạn ngươi cũng không có sao vậy ngươi còn kêu phải thêm minh hóa ra ngươi là muốn há mồm chờ s u n g dục n à ừ như ngươi vậy thì không đúng chứ lữ văn nghệ có chút ngượng ngùng h ắ c h ắ c ta đây không phải là tài tốt nghiệp đã hơn một năm một chút mà mở tiệm tiền nhất định là phải về nhà nghĩ biện pháp ngươi biết cùng trong nhà đưa tay nếu như có thể ít đi một chút nhất định phải dễ dàng một chút bích nhãn nhi hắn không phải là anh em chúng ta sao ta thiếu trước hắn thế nào hắn hiện tại tại làm sao nhiều tiệm mỗi tháng biết còn có thể kiếm hết mấy chục ngàn đúng không hắn sai ta kia ba dưa hai tào sao ta nói hết rồi ta sau khi kiếm tiền nhất định sẽ trả lại hắn Ta c ũ n g không không phải là không trả. Đồng xuyên nhìn hắn Đồng Xuyên n g trả. là chằm chằm, ư ơ i kéo x u ố nếu g ngựa ngựa, Chúng nhưng Ngươi A. anh ta ba mặc dù là huynh đệ, nhưng còn chưa phải là anh Một một em minh mặc em ruột ruột thì tính con con còn còn huynh n phải số đây. đệ, đây. dù là là là muốn chơi s ỏ lá ngày mai ta phải đi nói với bích n h ã n h i khiến hắn không cho n g ư ơ i gia nhập liên minh hắn đã rất chiếu cống n g ư ơ i ngươi đừng được voi đòi tiên cái này lữ văn nghệ sắc mặt trở nên hơi khó coi suy nghĩ một chút hắn bỗng nhiên thở dài túi đầu tiếp tục hủy đi phong nhang chống môi ơi, không nói thêm gì nữa sáng ngày hôm sau tôn toàn tới xin lữ văn nghệ ăn điểm tầm thuận tiện cũng nắm đồng ý gia nhập liên minh chuyện nói cho lữ văn nghệ một nhà m ì thịt bò trong tiệm lúc tôn toàn nắm đồng ý gia nhập liên minh chuyện báo cho biết lữ văn nghệ lữ văn nghệ im lặng chốc lát đ ỗ n g nhiên ngẩng đầu nhìn tôn toàn nói n ô vương thật ra thì chuyện này đại bảo tối hôm qua tan việc trở lại đã nói với ta rồi tôn toàn thấy hắn biểu tình tựa hồ có chút l u n g túng liền k h ẽ n h nhữ mày một cái hoài nghi lữ văn nghệ có phải hay không lại không nghĩ gia nhập liên minh rồi hả nếu như là như vậy thì thao đản hắn bên này lại vừa là cùng viên thủy thanh thương nghị lại vừa là tìm quảng long phi la na đồng xuyên bọn họ thương nghị bọn hắn bây giờ thương lượng xong lữ văn nghệ nếu là đánh giam túi kia đây gọi là chuyện gì cho nên tôn toàn hỏi, Ngươi làm sao? Ngươi không phải nhập không nghĩ gia nhập liên minh Hả? Không không gia liên đi. là Không đúng không đúng. Không có. thích a sao làm có t ể không không nghĩ nhập minh Nghệ chối, phần h Tôn liên Văn tiên liền vàng nói đến phần sau lại trần trở. Tôn Toàn gia vội lại Ta ta sau là. Lữ là đây? đầu trở. hắn cái này ấp a ấp đúng bộ dáng liền hỏi ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì thống khoái bắt lính theo danh sách sao đại nam nhân lệ mề lữ văn nghệ cắn răng một cái ngô vương cái đó ta nghe đại bảo nói ngươi chuẩn bị thu ta ba vạn gia nhập liên minh phí đúng không tôn toàn cao mày gật đầu lữ văn nghệ cái đó gia nhập liên minh phí ta có thể trễ chút sẽ cho ngươi sao ngươi biết ta bây giờ tốt nghiệp thời gian còn thiếu ta cũng không giống ngươi thời gian ngắn như vậy liền kiếm nhiều như vậy mở tiệm tiền ta còn muốn cùng trong nhà nắm đâu rồi cho nên ngô vương ngươi có thể hay không xem ở anh em chúng ta giao tình lên chờ ta kiếm tiền sẽ cho ngươi cái này gia nhập liên minh phí bên trong sao tôn toàn c a o mày nhìn hắn c h ầ m c h ầ m rồi một hồi lâu tai cười một cái khẽ gật đầu đi ngươi đã đều nói như vậy. vậy huynh đệ ta còn có cái gì dễ nói đây gia nhập liên minh phí có thể lui về phía sau kéo dài nhưng ngươi biết ta ngày hôm qua liền theo như ngươi nói hiện tại ở nơi này tiệm bạn gái của ta cũng là cổ đông cho nên đến lúc đó đánh một cái giấy nợ cho ta không thành vấn đề chứ ít nhất để cho ta có thể cho nàng một câu trả lời một điểm này ngươi có thể hiểu được sao gặp tôn toàn đáp ứng lữ văn nghệ mặt lộ kinh hỉ gật đầu liên tục được được được cái này không thành vấn đề tuyệt đối không thành vấn đề tôn toàn cười một tiếng không nói gì nữa đại học mấy năm hảo huynh đệ nếu mở cái miệng này rồi hắn rất khó cự tuyệt coi như n ă m cái này ba ngàn đồng tiền kiểm nghiệm lữ văn nghệ nhân phẩm đi hắn trong lòng nói như vậy phục chính mình thật ra thì lữ văn nghệ là người hai ắ n ở trước diện này nhân phẩm. Hai ngày sau tôn toàn hay cùng lữ văn nghệ chính thức ký gia nhập liên minh hiệp ước ký hợp đồng địa điểm tại hắn tiệm cũ đại sành hiệp ước là đặc biệt mời chuyên nghiệp luật sư thảo ra ký hợp đồng thời điểm luật sư cũng ở đây hiện trường viên thủy thanh quảng long phi cùng la na cũng ở đây tôn toàn viên thủy thanh đều ở trên hiệp ước ký tên lữ văn nghệ dĩ nhiên cũng ký hiệp ước chính thức ký xong tôn toàn đem bên trong một phần hiệp ước lan tiêu giao cho lữ văn nghệ thời điểm lữ văn nghệ mặt đầy vui mừng tại chỗ liền nói ta buổi chiều đi trở về từ trước sau đó phải đi xoay tiền chuẩn bị mở tiệm tôn toàn v ỗ v ỗ b ả vai hắn cười nói cố gắng lên chúc ngươi thành công quảng long phi cùng la na cũng rối rít cười chúc mừng viên thủy thanh ngược lại không nói gì nàng ánh mắt lan tiêu liếc nhìn tôn toàn mới vừa rồi đưa cho nàng tấm kia giấy nợ lữ văn nghệ vừa mới tự tay viết xuống gia nhập liên minh phí giấy nợ ký xong hiệp ước tôn toàn đưa bọn họ lúc ra cửa cơ hổ mỗi người đều mặt nợ đủ cười duy chỉ có la na nụ cười có chút mất tự nhiên nhưng nhất thời lại không người chú ý tới chờ tôn toàn cùng viên thủy thanh đứng ở bên ngoài cửa điếm nắm lữ văn nghệ luật sư đám người đưa đi sau đang chờ sau đó một chiếc xe taxi thời điểm la na đ ỗ n g nhiên nhẹ nhẹ cắn môi đ ỗ n g nhiên ho nhẹ một tiếng tiếng gọi tôn toàn ừ tôn toàn nghe vậy nghiêng đầu nhìn về phía nàng viên thủy thanh cùng quảng long phi cũng ngoài ý muốn nhìn tới quảng long phi còn chưa đi hắn là đang chờ sau đó một chiếc xe taxi cùng la na cùng đi đón tôn toàn á n h mắt la na theo bản năng nhìn một chút viên thủy thanh cùng quảng long phi sắc mặt có chút đỏ lên nhưng vẫn là cố gắng sắp xếp mấy phần nụ cười đạo tôn toàn hoàng hữu lượng hắn cũng muốn gia nhập liên minh chúng ta hắn cũng muốn lộng một cái gia nhập liên minh tiệm ngươi xem được không tôn toàn cao mày nghi ngờ hoàng hữu lượng người giúp hắn hỏi quảng long phi cũng cao mày chính hắn sẽ không tới hỏi sao la na gõ má đỏ hơn nụ cười trở nên càng miễn cưỡng hắn hắn bây giờ là bạn trai ta cho nên ha ha các ngươi hiểu đúng không chương hai trăm ba mươi sáu tôn toàn ngạc nhiên viên thủy thanh cũng có chút ngoại ý mới quảng long phi càng là n h ữ g mày cái gì hắn bây giờ là bạn trai ngươi rồi hả chuyện khi nào Hắn đuổi theo ngươi vài năm ngươi không phải là một mực không đáp ứng sao làm sao đ ỗ n g nhiên đáp ứng hoàng hữu lượng tôn toàn bọn họ bạn học cùng lớp trong lúc học đại học một mực ở đuổi theo la na nhưng la na một mực không đáp ứng người nào cũng không ngờ tới nàng lại đột nhiên nói hoàng hữu lượng là bạn trai n à n g rồi đón tôn toàn viên thủy thanh cùng quảng long phi ánh mắt la na có chút túi đầu giơ tay lên gỡ bên thai sợi tóc mỉm cười nói liền mấy ngày trước chuyện ta muốn hắn cũng đuổi theo ta lâu như vậy hẳn là thực sự rất yêu thích ta cho nên cũng đồng ý làm sao các ngươi không chúc mừng ta sao quảng long phi tôn toàn viên thủy thanh tất cả đều im lặng chốc lát ba người tài thần sắc khác nhau mà tỏ vẻ chúc mừng quảng long phi thở dài được rồi ra đây chúc mừng các ngươi tôn toàn khen n h ư mày cũng nói âm thanh chúc mừng viên thủy thanh ánh mắt lưu truyền có chút liết hạ tôn toàn lãnh đ ạ m cười nhạt một cái chúc mừng tôn toàn lúc này tâm lý có chút phức tạp hắn đến bây giờ đều không xác định la na đến cùng là đúng hay không thích q u a hắn cho nên vào giờ phút này hắn cũng không phân rõ la na lần này đáp ứng hoàng hữu lượng theo đuổi trong đó có không có mấy phần là bởi vì hắn tôn toàn trong đầu hắn nhớ tới trước đây không lâu ngày đó mang la na đi thanh long định biệt tự trở về trên xe nàng lên xe lúc cùng sắp lúc xuống xe nói với hắn những lời đó nàng hỏi hắn đại học vài năm hắn tại sao không đuổi theo qua nàng nàng còn từng nói đùa hắn nói hắn đã từng hôn qua nàng thực tế lại là ngày nào đó buổi tối bọn họ một cái lên lầu một cái xuống lầu bởi vì hành lang đèn hư rồi ngoài ý muốn đụng vào nhau nàng nói thân chính là lần đó ngoài ý muốn đụng nhau hắn hôn được mặt của nàng trực giác nói cho hắn biết la na khả năng thực sự thích qua hắn nhưng trực giác có thể làm chứng cỡ sao hổ, hắn bây giờ đã có viên thủy thành hắn coi như biết rõ la na đã từng thích qua hắn thì có thể làm gì hắn có thể vứt bỏ viên thủy thanh lựa chọn la na sao trong lòng câu trả lời rất rõ hắn yêu viên thủy thanh hắn căn bản không thể là rồi la na mà vứt bỏ nàng hướng hồ cho dù la na thích qua hắn trong lòng của hắn nhưng vẫn không thích qua la na có lẽ cùng với hoàng hữu lượng cũng là nàng một cái tốt nơi quý tụ t ô n toàn chỉ có thể ở tâm lý nói như vậy phục chính mình mọi người đều là đồng học hắn tổng khó mà nói hoàng hữu lượng không xứng với nàng chứ muốn thật nói ra nói như vậy viên thủy thanh cùng quảng long phi thấy thế nào hắn la na lại sẽ thấy thế nào hắn lana như thế nào có thể để cho hắn gia nhập liên minh sao tôn toàn cười một cái gật đầu có thể dĩ nhiên có thể quảng long phi c a o mày bổ sung nhưng hắn gia nhập liên minh phí không thể cũng thiếu rồi lữ văn nghệ nơi đó rồi coi như xong hoàng hữu lượng nơi này nếu là còn thiếu gia nhập liên minh phí sau khi chúng ta bạn học khác cái gì đều làm như thế chúng ta gia nhập liên minh tiệm cũng sẽ không dùng suy nghĩ kiếm tiền liền rồi mới vừa rồi công khai phương pháp bí truyền cái gì bạch giáo cho người ta liền như vậy tôn toàn liếc nhìn quảng long phi cười một cái không phản đối lana cũng cười một cái gật đầu nói dĩ nhiên một điểm này ta sẽ nói với hắn ngày hôm qua chúng ta thương nghị tốt quý cụ ta đều hội nói với hắn gia nhập liên minh phí năm vạn m à ta nhớ được quảng long phi cười một tiếng cái này còn t ạ m được tôn toàn nhìn một chút la na đang muốn mở miệng chạm bên cạnh hắn viên thủy thanh bỗng nhiên nói kia cũng không cần nếu thời gian cách nhau ngắn như vậy lữ văn nghệ nơi đó chỉ lấy ba chục ngàn bạn trai ngươi nơi đó cũng thu ba chục ngàn đi các ngươi dù sao cũng là tôn toàn đồng học đúng không tôn toàn kinh ngạc xoay mặt nhìn về phía viên thủy thanh viên thủy thanh đối với hắn k ẽ mỉm cười quảng long phi thật ngoài ý muốn la na cũng thật bất ngờ nàng xem hướng viên thủy thanh vừa vặn nhìn thấy viên thủy thanh cùng tôn toàn nhìn nhau cười một tiếng la na chân mày hơi nhữ một cái đ ố n g nhiên nói không vô quy củ không thành tiêu chuẩn ta là công ty phó tổng hoàng hữu lượng là bạn trai ta không tệ nhưng chính là bởi vì hắn là bạn trai ta cho nên biến đổi muốn làm gương tốt chúng ta ngày hôm qua định s o n g chính là năm bạn liền một phần đều không thể thiếu viên tiểu thư ta biết ngài là ý tốt nhưng thật không cần thực sự các ngươi có thể đồng ý khiến hắn gia nhập liên minh là đủ rồi la na lời nói này lại lệnh tôn toàn chờ người bất ngờ có thể giảm hai chục ngàn gia nhập liên minh phí nàng lại cự tuyệt một chiếc xe taxi vừa vặn trải qua lana đưa tay ngăn lại sau đó đối với trong kinh ngạc ba người cười một tiếng k h o á t khoác tay xe tới gặp lại sau lão quảng lên xe à? l ă n g cái gì chứ quảng long phi ở trong ngậu mới tỉnh ngang một tiếng nháy con mắt đi theo nàng lên xe tôn toàn cùng viên thủy thanh đứng ở ven đường đưa mắt nhìn xe taxi kia đi xa biểu tình đều có điểm phức tạp viên thủy thanh ánh mắt liếc nhìn bên cạnh tôn toàn một cái tay lặng lẽ cầm tay hắn tôn toàn xoay mặt nhìn về phía nàng viên thủy thanh than nhẹ một tiếng ngươi trong lòng bây giờ hẳn thật phức tạp chứ nàng có lẽ là thực sự thích ngươi tôn toàn không có chối ừ một tiếng cũng thở dài là có chút phức tạp ta không nghĩ tới nàng lại đột nhiên tiếp nhận cái đó hoàng hữu lượng theo đuổi càng không có nghĩ tới nàng không phải là phải kiên trì khiến hoàng hữu lượng cho năm vạn gia nhập liên minh phí chuyện này nếu như bị hoàng hữu lượng biết rõ nói tới chỗ này tôn toàn cảm khái lắc đầu một cái viên thủy thanh nắm tay hắn thủ đ ố n g nhiên xích chặt chỉ những thứ này sao ngươi ngươi không hối hận không đuổi theo nàng tôn toàn c a o mày cẩn thận nhìn một chút nét mặt của nàng hắn nhìn thấy gì hắn lại từ viên thủy thanh trong mắt nhìn thấy từng tia lo âu hắn thất thanh cả cười tiến lên đưa nàng ôm vào trong ngực ở bên thai nàng nhẹ nói đ ư n g ốc ta chỉ hối hận ta ở cấp ba thời điểm không có lấy dũng khí sớm một chút đuổi theo ngươi đến bây giờ ngươi còn không rõ ràng lắm lòng sao viên này tâm đã đều bị ngươi cho lấp đầy ngươi biết ta bây giờ ô m ngươi là cảm giác gì sao ừ viên thủy thanh thoải mái phúc tôn toàn bị c h ọ c cười ngay sau đó đưa nàng ôm càng c h ặ t hơn nói ra một câu rất ngớ ngáy lời nói là toàn thế giới ô m ngươi ta cảm giác mình liền như ô m lấy toàn thế giới như vậy thực tế thỏa mãn như vậy ta cũng vậy viên thủy thanh nhẹ nhàng đáp lại một câu trong tiệm trong ngày ba chương quên quên trông t r ư n g tiệm ngoài cửa ô n nhau tôn toàn cùng viên thủy thanh mặt đầy hâm mộ đối chính ở l a o cái bản cụ lệ nói cụ tỷ ngươi xem ông chủ cùng lão bản nương quá ân ái thật hâm mộ a cụ lệ nghe vậy nhìn một chút nàng lại theo tầm mắt của nàng nhìn về phía ngoài cửa ông nhau hai người đống nhiên bật cười trắng trương quên y quên y liếc mắt vừa tiếp tục lau bản tử vừa nói ngươi hâm mộ có ích lợi gì công việc làm không được ông chủ như thường khai trừ ngươi trương quên y quên y trả lại nàng một cái xem thường cụ tỷ ngươi chớ có xấu mộng a ta cũng không đắc tội ngươi cụ lệ hh hai ngày sau hoàng hữu lượng ngay tại quảng long phi cùng đi hạ đến tìm tôn toàn ký gia nhập liên minh h i ệ ư ớ c gặp mặt lúc tôn toàn phát hiện hoàng hữu lượng thay đổi so với trước đây hôm nay hoàng hữu lượng cả người trên giới đều lộ ra hỉ khí dương dương khí tước trên người mặc cũng rất chú trọng quần tây màu đen tu thân áo sơ mi bên hông dây nịt ra tựa hồ cũng là mới mua rất tân rất sáng vừa thấy mặt hắn liền cười ha ha toàn bước nhanh về phía trước hai tay nắm ở tôn toàn đưa tới tay trái dùng sức lay động mấy cái giọng tựa hồ cũng so với lúc trước đại thêm vài phần nô vương cảm tạ cảm tạ, cảm tạ ngươi cho ta cái này gia nhập liên minh cơ hội ta đã nói với ngươi ta thực sự rất coi trọng ngươi cái này hoàng hờ gà cho nên cố ý cùng trong nhà thân thỉnh một nhóm vốn gia nhập liên minh phí năm vạn đúng không la na đã nói với ta rồi không thành vấn đề chờ chút hiệp ước một k ý ta lập tức liền cho các ngươi tiền tiền mặt ta đều mang đến vừa nói hắn mặt tươi cười địa vỗ tay một cái trong màu nâu ví da tôn toàn liếc mắt phát hiện ví da này giống như cũng là mới mua người gặp chuyện tốt tinh thần thoải mái a la na đây nàng hôm nay không có tới ta nghe nói các ngươi rốt cuộc ở cùng một chỗ tôn toàn nụ cười không tính là rực rỡ cũng không coi là lãnh đạm hoàng hữu lượng ừ nàng bảo hôm nay nàng hẳn tránh nghi k hoàng, <cười> hoàng hữu lượng mặt đầy nụ cười cao hứng lúc này cười có điểm giống địa chủ nhà con t r i n h ốc tôn toàn lan tiêu từ bàn đọc sách trong ngăn kéo xuất gia chuẩn bị xong gia nhập liên minh hữu ước dẫn đầu ký xuống chính mình đại danh đệ lên thủ lấn sau đó đưa cho hoàng hữu lượng người xem một chút không có vấn đề ở ta mới vừa rồi ký tên mấy nơi cũng ký tên theo như cái thủ lấn là được hh ắ c ắ c nhìn cái gì vậy chúng ta đều là bạn học cũ ta còn chưa tin các ngươi sao ta ký ta ký hoàng hữu lượng nhận lấy hiệp ước cùng viết ký tên quả thật không có nhìn hiệp ước cụ thể điều khoản nhắc liền chữ ký in dấu tay có lẽ hắn là càng tin tưởng la na chứ bởi vì tin tưởng la na mà la na là công ty này phó tổng cho nên hắn chữ này ký thông khoái ký xong chữ tôn toàn thu cất một phần hiệp ước mang một phần khác hiệp ước đẩy tới hoàng hữu lượng trước mặt phần này thuộc về ngươi ngươi thu cất ai đi đi không thành vấn đề hoàng h ữ lượng mở ra ví ra từ bên trong x u ấ t ra ngũ s ấ p tiền mặt mặt tươi cởi địa đẩy tới tôn toàn trước mặt mới từ ngân hàng lấy ra ngươi điểm một cái nói xong t h u ậ n tay liền đem hiệp ước thu vào ví ra tôn toàn mắt liếc kia ngũ s ấ p tiền giấy lan tiêu lắc đầu không cần giống như ngươi mới vừa nói chúng ta đều là bạn học cũ ta còn có thể không tin ngươi sao đúng không ta tin tưởng ngươi nói xong hắn mang kia ngũ s ấ p tiền giấy bỏ vào chính mình ngăn kéo giao dịch lúc đó đã thành nhưng bởi vì mọi người đều là bạn học ũ tiếp theo lại chính là đồng bạn h ợ tác cho nên ký xong ước hoàng hữu lượng cùng quảng lòng phi cũng không gấp rời đi tôn toàn đối với dưới lầu tiếng hô khiến cụ lệ đưa một bình trà đi lên ba người cho chuyện thứ nhất đ ể tài là tôn toàn lão hoàng ngươi định đem tiệm mở ở nơi nào ạ hoàng hữu lượng cười h h t yên tâm ta biết hiệp nghị quy định ta không thể đem gia nhập liên minh tiệm mở ở em ở thành phố ta theo la na đã thương lượng x o n g l i ê n mở ở cách vách l thành phố chặng đường không tính là q u á xa đến lúc đó ta lại mua chiếc xe sau khi đến xem nàng cũng thuận lợi hh đúng không quảng long phi có chút n g o à i ý muốn nhìn từ trên xuống dưới hắn có thể a lão hoàng xem ra nhà ngươi cảnh không tệ a vừa chuẩn bị mở tiệm vừa chuẩn bị mua xe Tôn Toàn sau đó một tuần nhiều thời giờ tôn toàn sinh hoạt tương đối bình tĩnh lại không có bạn học cũ yêu cầu hắn tiếp đãi cũng không có gia nhập liên minh điếm hiệp ước yêu cầu hắn chữ ký thời gian của hắn cùng tinh lực lại có thể toàn bộ tăng tại bất tử long giới lên mà bất tử long giới tháng này đến trước mắt độ họt một mực không làm hắn thất vọng từ đầu tháng phiếu hàng tháng tổng bảng thứ năm đến bây giờ mấy ngày vẫn là tổng bảng thứ năm mặc dù hạng không có lên cao nhưng lại một chút xíu kéo ra cùng tên thứ sáu khoảng cách thu nhỏ lại cùng đệ tứ danh ma chủ trinh lệnh ngoại trừ bảng vẽ tháng lên r i n g r ỡ bất tử long giới trương hồi đều đặt cũng vẫn còn đang vững bước lên cao phiếu hàng tháng tổng bảng top năm ra ánh sáng độ đối với quyển sách này đặt nhất định là có đề thăng hiệu quả mấy ngày ngắn ngủi thời gian nó trương hồi trung bình đặt đã từ đầu tháng tám nghìn hai trăm n tăng tới hơn tám nghìn tám trăm l a n g c ư ơ n g cao nhất đ ặ t nhân số của cũng từ đầu tháng một hơn năm nghìn tăng tới một hơn bảy những số liệu này đều khích lệ tôn toàn gõ chữ sức mạnh mỗi ngày năm trường chương sáu gõ chữ đo s o n g trường thành đi xuống cả người cảm giác tựa hồ cũng không lấy trước như vậy mệt mỏi có lẽ khả năng đại khái hắn thực sự rất yêu viết vong văn đi không có chuyện vặt quấy n h ế ề u trong cuộc sống mỗi ngày ngoại trừ ngủ rồi ăn ăn ngủ cùng heo khác biệt duy nhất chính là không ngừng gõ chữ chính hắn lại vui ở trong đó cảm giác rất phong phú rất vui vẻ họ vui vẻ trình độ hắn thấy là đứng sau cùng viên thủy thanh ước hẹn nhưng hắn như vậy phong phú mà vui vẻ thời gian rất nhanh thì bị đánh vỡ mà lần này đánh vỡ hắn cái này ngày yên tĩnh nhưng là một phần, phần gia nhập liên minh hiệp ước đầu tiên là hắn mẫu giáo nấu chuyên nghiệp lên ba giới một vị học tỷ không biết nàng là từ nơi nào nghe nói tôn toàn hoàng hồng à cũng không biết nàng là từ nơi nào nghe nói hắn hoàng hồng à tiệm đang làm gia nhập liên minh tóm lại nàng có liên lạc quảng long phi sau đó quảng long phi cùng nàng đảm hảo gia nhập liên minh hiệp ước mang nàng đến tôn toàn nơi này chính thức ký kết gia nhập liên minh hiệp ước gặp mặt lúc tôn toàn tài từ trong miệng nàng biết được nàng là làm sao biết hắn hoàng hồng à cùng với gia nhập liên minh tiệm kế hoạch ta sau khi tốt nghiệp cũng không đi chỗ khác ở nơi này em ở trên chợ ban ở một nhà tam tinh cấp quán rượu làm lạnh món ăn các người biết lạnh món ăn cái đó kỹ thuật hàm lượng không cao công việc thanh nhản cũng t h ả i mái đặc biệt là mùa hè. làm nấu ăn cùng nấu món chính đầu bếp nhiệt cùng trong nước mò đi ra ngoài tựa như nhưng chúng ta làm lạnh món ăn ở không mức độ thổi sảng đến không nên không nên nhưng là hắc hắc các ngươi hẳn cũng đã nghe nói qua chúng ta làm lạnh món ăn tiền lương thấp hơn không ít hơn nữa còn không có gì lên cao không gian muốn đ ổ i công việc công việc còn khó tìm bởi vì ta liền đi làm ở chỗ này mà thỉnh thoảng đi các ngươi tiệm ăn rồi mấy lần ta cảm thấy được mùi vị rất tốt mấu chốt còn tiện nghi sau đó lại nghe nói tiệm này là chuỗi cửa hàng hay là chúng ta em mở đại học nấu hệ sư để mở à nói thật lúc ấy ta là rất bội phục các ngươi gần đây lại một lần nữa đi các ngươi phân điếm tiêu phí thời điểm vừa vẫn đã nhìn thấy các ngươi r á n vào phía ngoài cửa chính chiêu thương gia nhập liên minh quảng cáo cái này không ta suy tính mấy ngày liền quyết định tìm các ngươi gia nhập liên minh rồi sau đó tìm được tiểu quảng thật sao ở trong m i ệ n g nàng lúc trước thường bị người gọi là lão quảng quảng long phi biến thành tiểu quảng sư đ ệ sư t h đang lúc tán gấu hơn một tiếng sau tôn toàn cùng nàng ký gia nhập liên minh hiệp ước gia nhập liên minh phí cũng để cho quảng long phi phụng đổi nàng đi ngân hàng chuyển tiền thành công đi ngân hàng chuyển tiền chuyển nhỏ này cho tôn toàn nói ra tỉnh xế chiều hôm đó h ắ nhưng l i điện thoại bây giờ có gia nhập liên minh tiệm kế hoạch tôn toàn cảm thấy hấp dẫn bộ máy hẳn trên mạng dù sao không phải là mỗi vị tới ký gia nhập liên minh hiệp ước người cũng sẽ mang năm vạn khối tiền mặt tới tôn toàn vốn tưởng rằng vị này học tỷ sau khi hẳn còn phải chờ rất nhiều tiền mới có thể nên đón vị kế tiếp ra minh thương、nhưng ở nơi này vị học tỷ ký hợp đồng rời đi sau ngày thứ ba hắn một lần tiện tay đăng nhập gờ cờ thời điểm phát hiện bạn học trung thời đại học trong b ầ y có người nhắc đến hắn điểm vào trong b ầ y nhìn một cái là một vị hắn đã không nhớ rõ tướng mạo nam đồng học kêu gọi chính hắn kêu gọi tin tức rất đơn giản như sau dương vũ phi tô n toàn n ô vương có ở đây không đi ra tiếp khách có chuyện với ngươi hỏi ý kiến bởi vì là gờ giúp bạn học cho nên trong b ầ y đồng học cơ bản đều là dùng t ê n thật cũng bởi vì cho mọi người đều tốt nghiệp không lâu cho nên trong b ầ y đồng học còn không giống tôn toàn trọng sinh lúc trước vài năm như vậy thỉnh thoảng có một bạn học ở trong b ầ y nói chuyện một ngày đi qua rồi hai ngày trôi qua một tuần lễ đi qua khả năng đều không một cái khác cùng học được tiết lời thời điểm đó bọn họ g ờ giúp bạn học không sai biệt lắm đã chết nhưng hôm nay dương vũ phi tại trong b ầ y kêu gọi tôn toàn lại t r ư ớ c toát ra nhiều cái những bạn học khác Đồng đi Đồng đáng Dương vũ phi, ngươi trọng như làm gì? Các ngươi không thành Dương ngươi gì? giờ. học Phi, phố học chết Phi, thiếu Các cái A, ta Vũ Vũ kêu một một làm ở bây B, đồng học c nghe nói trọng n h ư u bây giờ phát đạt thiệt hay giả đồng học d lão quảng cùng la na còn có đại bảo đều cho hắn làm việc ngươi nói sao tôn toàn tay v ẫ n tiện hiện thân trả lời dương vũ phi dương vũ phi có chuyện khởi tấu vô sự bái triều lời này có chút nhưng phối hợp với hắn phụ ở phía sau mặt mày vui vẻ biểu tình tựa hồ sẽ không như vậy đi lên nói chuyện phía mà h ắ n t ừ trước đến giờ thói quen khôi hài đồng học b ồ thật đúng là trọng n h ư u nhắc đến đi ra trọng n h ư u ngươi xem ta như thế nào dạng ta cũng có thể đi ngươi trong tiệm đi làm sao đồng học d ngươi đương nhiên không được n ô vương yêu cầu người như ta tài ngươi vội vàng dựa vào đồng học e trọng mưu ngươi còn thiếu tiểu đ ệ sao ngươi xem ta như thế nào dạng những bài trả lời này phía sau phần nhiều là xứng đủ loại mặt mày vui vẻ biểu tình h i ệ n nhiên là đùa dỡn thành phần chiếm đa số đối với bọn họ mà nói tôn toàn là bọn hắn bạn học cũ đã hơn một năm không thấy đ ỗ n g nhiên nhìn thấy tôn toàn ở trong b ầ y hiện thân thân thiết lắm nhưng đối với tôn toàn mà nói cùng bọn chúng đã có vài chục năm không gặp mấy người bọn hắn g á n g dấp ra sao hắn đều có chút nhớ không rõ lắm rồi nhưng hắn biết diễn trò chỉ thấy hắn ở trong b ầ y làm bộ cùng những người này rất quen sắc khoa đảng n ộ n trò chuyện rất giống chuyện như vậy cho đến dương vũ phi đột nhiên phát lên một đoạn lớn lời nói n ô vương ta nghe nói ngươi bây giờ làm chính là cái kêu hoàng h ồ n cả ở chiêu gia minh thương đúng không lữ văn nghệ cùng hoàng hữu lượng đều gia nhập liên minh rồi hả là như vậy ngươi cái đó gia nhập liên minh điều kiện ta đã nghe n ó n g ta đây gần đây cũng không muốn đi làm muốn gia nhập liên minh ngươi cái đó tiệm ngươi xem xem ở bạn học cũ phân thượng ngươi có thể hay không cho ta giảm miễn một chút gia nhập liên minh vĩ hả hh cái này bồng t u y tôn toàn lẩm bẩm một tiếng biểu tình thật bất đắc dĩ nói gia nhập liên minh chuyện ở trong b ầ y nói thì coi như xong đi ngay cả yêu cầu giảm miễn gia nhập liên minh phí nói đều tại trong b ầ y công khai nói ra khỏi miệng cái này làm cho hắn làm sao đáp ứng đừng nói trong lòng của hắn không muốn đáp ứng cho dù trong lòng của hắn nguyện ý trong b ầ y nhiều như vậy đồng học nhìn đây nói không chừng hoàng hữu lượng bây giờ cũng ở đây dòm ngó bình hắn nơi này nếu là đáp ứng quay đầu hoàng hữu lượng bên kia nghĩ như thế nào những bạn học khác sau khi nếu là cũng muốn đến gia nhập liên minh có phải hay không từng cái một đều đến muốn hắn giảm miễn gia nhập liên minh phí đủ loại ý nghĩ ở tôn toàn trong đầu trợt lõi lên hắn thật cũng không làm khó đùng đùng đánh liền chữ cho dương vũ bay trở về phục có thể a chúng ta vừa quyết định đem gia nhập liên minh phí nhắc tới sáu vạn nhưng ngươi nếu lên tiếng chúng ta cũng đều là hảo huynh đệ khác không nói ta cho ngươi giống như hoàng hữu lượng giá năm vạn ngươi cái này tổng không phản đối chứ cũng đừng hoàn d ư ỡ n a vốn nhỏ làm ăn không đ ả thương nổi hh á t á chữ đánh xong gõ xuống trở về xe t i ệ n hồi phục thời điểm tôn toàn liền thuận tay cầm lên máy tính cạnh điện thoại di động cho quyền quảng long phi ban trưởng chúng ta đối ngoại gia nhập liên minh phí cầm mười ngàn đi sáu vạn một cái nhưng cái giá tiền này có có giãn Các n gợi ư n giúp n thời nhìn điểm, bạn học trong dương vũ phi không biết mình yêu cầu giảm miễn bộ phận gia nhập liên minh phí, lại đưa đến gia nhập liên minh phí toàn thể dương cao mười ngàn nhưng chắc hẳn hắn nhìn thấy tôn toàn ở trong bảy cho hắn trả lời tâm tình của hắn cũng là bật mực bởi vì hắn đã nghe qua tôn toàn kêu hoàng hầm gà gia nhập liên minh phí hắn m u ố n là muốn cho tôn toàn ở năm vạn gia nhập liên minh phí trên căn bản giả miễn một bộ phận t h như giảm nó cái một vạn ai ngờ tôn toàn lại nói với hắn gia nhập liên minh phí đã đề cao đến sáu vạn nhìn ở tại bọn hắn bạn học giao tình lên cho hắn hàng một vạn nhưng nhưng vẫn là năm vạn nhé không chỉ có như thế tôn toàn l ờ i này còn nói đến phi thường đẹp đẽ tựa hồ cho đủ hắn mặt mũi kết thúc nơi còn dùng lời trước thời hạn lấp kín hắn tiếp tục trả giá đường sống hắn còn có thể nói cái gì vậy cân nhắc kỹ một hồi hắn ở trong bầy trở về cái ngón tay cái biểu tình sau khi lại phát một câu nói nô vương quả nhiên đủ huynh đệ người nhân tình này huynh đệ ta lĩnh cảm tạ cảm tạ phi thường cảm tạ không chỉ là hắn trong b ầ y mạo phao mấy vị bạn học cũng dối dít khen t ô t toàn đồng học a trọng mưu phát đạt quả nhiên khác nhau a vừa mở miệng liền cho đồng học giảm m ộ ư ơ i ngàn bội phục bội phục đồng học c vỡ ơ -E、y mới tốt chứ n ô vương chờ ta lúc nào không nghĩ đi làm ta cũng tới gia nhập liên minh tiệm của ngươi đồng học e đầu năm nay giống trọng mưu như vậy có nhân tình vị người có tiền không nhiều lắm dương vũ phi quay đầu ngươi nhưng rất tốt cảm tạ trọng mưu dương vũ phi n h ấ t định nhất đ ị n h Ta c h í n h là b i ế t do n g ô v ư ơ n g dễ n ó i chuyện, c h o n ê n mới m u ố n gia nhập liên minh hàn điếm bằng không bên ngoài có thể gia nhập liên minh tiệm nhiều như vậy ta có thể nhớ hắn tiệm sao hh ắ c ắ có c đúng hay không nhìn trong bầy những bạn học này như vậy khen chính mình tôn toàn thật là có chút b ỏ mặt không có biện pháp ra mặt của hắn tu luyện còn chưa đủ d à i mấy ngày sau dương vũ phi quả nhiên đi tới em m ở thành phố tìm hắn ký gia nhập liên minh hiệp ước lại làm trễ mãi tôn toàn tiểu nửa n g à y ma i nhiêu còn chỉ là một bắt đầu sau đó một đoạn thời gian bù thị thành phố lân cận thậm chí còn có một cái tô tiết kiệm một tên tiếp theo một tên hoặc gọi điện thoại hoặc tự mình tới cửa đất thật khảo sát cặn cái gặp mặt nói chuyện gia nhập liên minh 99 h o à n g hầm gà cùng một bất đồng chẳng qua là những người này cũng sẽ không tiếp tục là tôn toàn đồng học hoặc là người quen quảng long phi bọn họ làm gia nhập liên minh tuyên truyền quảng cáo tựa hồ thấy hiệu quả chương hai trăm ba mươi tám quảng long phi dẫn tới cùng tôn toàn ký gia nhập liên minh ước người càng ngày càng nhiều đầu tiên là bồ thị sau đó là lân cận mấy cái thành phố ngày nào đó quảng long phi còn dẫn qua tới một tô tiết kiệm gia minh thương quảng long phi đem những n à y người dẫn qua trước khi tới thật ra thì đã đem gia nhập liên minh điều kiện đều nói xong lãnh được tôn toàn nơi này đến không phải là phiếm vài câu sau đó ký hợp đồng con đơn dấu đúng theo tới ký gia nhập liên minh hiệp ước người càng ngày càng nhiều tôn toàn đã tại quảng l o n g phi theo đề nghị khắc một khối con đơn dấu bằng không mỗi lần cùng người ký hiệp ước đều in dấu tay nói thứ nhất lộ ra phong cách không cao thứ hai cũng thật bẩn bởi vì mỗi lần theo như hoàn g thủ ấ n coi như nắm khăn giấy l a o thủ cũng l a o không sạch sẽ ngược lại hắn đã lấy một khối con dấu trên con dấu có khắc thụ mệnh vũ tiên ký thọ vĩnh sương hắc hắc chỉ đua một chút đó là tần thủy hoàng truyền quốc ngọc t ỷ lên văn tự hắn tôn toàn nào dám khắc như vậy chứ hắn còn không có phiêu trưởng thành như vậy khối này trên con dấu bình thường chỉ khắc tên của hắn cũng may như vậy luôn là bị quáy dày thời gian rốt cuộc có cuối cùng rồi viên thủy thanh bên kia rốt cuộc làm xong tạm rời công việc toàn bộ thủ tục nàng tự do nghỉ việc sau ngắn ngủi nghỉ ngơi hai ngày theo tôn toàn n g ủ hai tối sau khi tôn toàn cứ mặc cho mệnh nàng là công ty tổng kinh lý của về phần nguyên tới đảm nhiệm tổng giám đốc quảng long phi lão bản lương tự mình đến đảm nhiệm tổng giám đốc hắn quảng long phi còn có cái gì được rồi chỉ có thể ngoan ngoãn hạ xuống một cấp danh tiếng biến thành phó tổng kinh lý cùng la na một cái cấp bậc đãi nộ g không thay đổi xuống cấp chuyện này tôn toàn n ó i theo một lần tống thái tổ triệu không giận dùng rượu tước binh quyền tuyên bố bổ nhiệm viên thủy thanh là tổng giám đốc một ngày trước buổi tối tôn toàn một cú điện thoại nắm quảng long phi ước đi ra ngoài ăn thịt nướng uống đĩa quảng long phi vui vẻ phó ước tôn toàn cùng hắn ăn n ư ớ n g c h t a ơ i uống đĩa liền đem cho hắn xuống một cấp chuyện đem nói ra lúc quảng long phi biết mình phải cho viên thủy thanh n g ừ i hắn khẽ cười khổ lại cũng không thể nói gì được g ơ ly rượu lên uống một hơi cạn sạch sạch sảng khói nói không việc gì. Không thành vấn đề. theo a sau k viên thủy thanh đi lên tiếp quản tôn toàn rốt cuộc không cần thường thường liền cùng người ký gia nhập liên minh nước ký hợp đồng chuyện hắn toàn bộ giao cho viên thủy thanh ngược lại viên t h ủ y thanh đã là cổ đông bây giờ lại đỡ lấy tổng giám đốc đầu hàm đúng quy cách tâm tư của hắn cùng thời gian vừa có thể tập trung ở gõ chữ lên nhưng làm người ta kỳ quái là hắn tháng này lại không có lại mở ra phiếu hàng tháng chiến đấu mặc dù mỗi ngày lượng đổi mới cũng không ít nhưng hắn vẫn không nữa động bất động phát một chương yêu cầu phiếu hàng tháng chỉ thỉnh thoảng ở chương hồi sau cùng hoặc là tựa đề bên trong thêm một câu yêu cầu phiếu hàng tháng lộ ra tương đối đạm bạc không tranh quyền thế bộ dạng tựa hồ phiếu hàng tháng tổng bảng thứ năm hạng đã làm hắn rất hài lòng đối với lần này sách của hắn mê trong đầy đã không chỉ một lần hai lần có người hỏi hắn tại sao tháng này không cạnh tranh bảng vẽ tháng rồi hả ngay cả hắn người bên gối viên thủy thanh có một ngày buổi tối cũng tò mò hỏi hắn cái vấn đề này mà câu trả lời của hắn là làm người lệ khí không muốn nặng như vậy thế giới tốt đẹp như vậy chúng ta lại như vậy nóng nảy như vậy không tốt không được lúc đó viên thủy thanh l ư ờ m hắn một cái há mồm tại hắn đầu vai nhẹ cắn một cái tra hỏi tiếng người lời nói sau đó hắn lập tức sửa lại a có mấy cái phương diện nguyên nhân đi tỷ như tổng bảng thứ năm hạng đã không thấp đã có thể liên tục không ngừng hấp dẫn mới độc giả vào hãm hại không cần phải lại theo người k h á c tranh ngươi chết ta sống tất cả mọi người mệnh còn lệnh một ít sách mê tâm trong c h á n ghét cần gì chứ còn có a n g ư ơ i xem chúng ta biết cuối cùng là dựa vào tác phẩm nói chuyện nếu như ta luôn nắm tinh lực đặt ở cùng người tranh đoạt bảng vẽ t h ắ n g lên chính mình tác phẩm chất lượng liền không thể tránh khỏi hội chịu ảnh hưởng từ lợi ích nhất thời đến xem mỗi nhiều cạnh tranh một tháng bảng vẽ t h ắ n g sự nổi tiếng của ta cùng nổi tiếng cùng với cùng tháng tiền mất bút khẳng định cũng sẽ cao hơn một chút nhưng từ lâu dài đến xem đây sau khi vào hãm hại xem ta sách độc giả có thể hay không đối với tác phẩm của ta chất lượng thất vọng làng giải trí ngôi sao cùng diễn viên ngươi biết chưa viên thủy thanh nhừ một tiếng biết rõ thế nào tôn toàn cười một tiếng giống chỉ gà trọi tựa như luôn cạnh tranh bảng vẽ tháng tác giả giống như là làng giải trí ra ánh sáng độ phi thường đủ độ hơn ngôi sao nhân khí quả thật rất cao so với rất nhiều thực lực phái diễn viên đều cao nhưng một người khí ngôi sao vừa có thể duy trì mấy năm cao nhân khí đây làm khán giả đối với bọn họ cảm giác mới mẻ từ từ biến chuyển trường thành không n ừ a từ bắt đầu thích nhìn tin tức của bọn họ đến nhìn gặp tin tức của bọn họ liền chán ghét thời điểm những minh tinh này còn có thể tiếp tục giữ cao n h â n khí sao không thể nào cho nên a minh tinh đổi mới thật nhanh thường thường một hai năm hai ba năm sẽ đổi một cha nhưng chân chính có thực lực diễn viên cũng không giống nhau bọn họ có lẽ cho tới bây giờ đều không phải là nổi bật nhất nhưng bởi vì bọn họ có thực lực lại một mực ở tiến bộ bình thường tân văn c ũ n g ít, người xem đối với bọn họ vẫn không ác cảm gì sau đó chỉ cần bọn họ trợn có giai tắc vấn thế sẽ sâu sắc người xem yêu thích cùng khen nếu so sánh lại cái này kiểu diễn viên chức nghiệp kiếp sống mới có thể đi lâu dài nói tới chỗ này tôn toàn liền cười tủm tìm l miệng viên t h ủ y thanh ánh mắt ôn nhu nhìn hắn nhẹ giọng hỏi cho nên ngươi bây giờ muốn giữ điệu thấp phải làm thực lực phái cái chủng loại kia tôn toàn nhẹ nhàng h ô n một cái nàng t r o c mũi ừ một tiếng tháng trước là ta quyển này sách mới vừa mới lên chiếc ta cần để cho người nhìn thấy quyển sách này phong man g cùng thực lực mà tháng này liền không cần phải vờ ơ ý rồi ngược lại trước mắt hạng cũng không thấp thà còn nắm tinh lực đặt ở tranh đoạt phiếu hàng tháng hạng lên còn không bằng chầm xuống tâm tính thiện lương hảo viết phía sau nội dung cốt truyện không cạnh tranh nhất thời d à n ngắn chỉ cần thực lực của ta ở một chút xíu tiến bộ xem ta sách p a n sách chuyện có thể thấy được cái này so với bảng vẽ tháng lên lại vào một hai、hạng. biến đổi có ý nghĩa ngươi cảm thấy thế nào viên thủy thanh đưa tay sờ một cái hắn mặt cái c h á n để toàn chán của hắn ừ ngươi có thể nghĩ như vậy ta thật cao hứng bởi vì này nói rõ đầu của ngươi là thanh tỉnh ta ủng hộ ngươi tôn toàn khoe miệng khẽ n h u ế c thực sự ủng hộ viên thủy thanh không có nhận ra được nguy hiểm ừ một tiếng thực sự ủng hộ một giây kế tiếp tôn toàn thú tính đại phát ở tiếng kinh hô của nàng bên trong một trận liên quan tới là có hay không ủng hộ tranh luận đại chiến chính thức mở ra đảm mắt thời gian đến tháng mười không có tận lực cạnh tranh bảng vẽ tháng bất tử lòng giới l ạ nhiên không một tiếng động tăng lên một cái hạng lại một lần nữa mang tam thiếu ma chủ chen chúc người kế tiếp bài vị bất tử long giới ngồi lên phiếu hàng tháng tổng bảng vị trí thứ tư mà gia nhập liên minh tiệm một khối này lấy được thành tích cũng rất h ỉ nhân ngày hai mươi tám tháng m ộ ư ơ i buổi tối tôn toàn cùng viên thủy thanh rất t h u ầ n khiết sạch địa ngủ ở một cái trong c h ă n viên thủy thanh cười tùng tìm cho hắn báo cáo tháng này công trạng tính đến hiện nay coi là trước ngươi ký mấy phần hiệp ước hiện tại tại bồn u thị cùng chúng ta ký gia nhập liên minh tiệm hiệp ước đã có bốn cái lân cận mấy cái thành phố cùng chúng ta ký hợp đồng gia minh thương đã đạt tới mười ba nhà ngoài ra còn có ngươi ký chính là cái kia tô tiết kiệm gia minh thương cho nên đồng thời cộng lại bây giờ gia nhập liên minh chúng ta hoàng hầm gà gia minh thương đã có mười tám nhà như thế nào đây hài lòng không cái tốc độ này còn có thể chứ tôn toàn lừ một tiếng tâm tình không tệ thuận miệng hỏi kia gia nhập liên minh phí đây mười tám nhà trung bình mỗi nhà năm vạn gia nhập liên minh phí nói ngũ tám bốn mươi một ngũ được ngũ có chín mươi vạn rồi hả viên thủy thanh ha ha cởi khẽ không chỉ đã có hơn một triệu rồi bởi vì ngươi sau đó n ă m gia nhập liên minh phí nhắc tới sáu vạn mặc dù cơ h ồ mỗi một gia minh thương giết tất cả một chút giá nhưng tổng thể tính được coi như lữ văn nghệ nơi đó ngươi thu là ba vạn tháng này chúng ta gia nhập liên minh phí một khối này cũng vượt qua một trăm vạn rồi ha ha chúc mừng ngươi a tôn đại l ã o bản ngươi bây giờ là triệu phú rồi thật sao hh tôn toàn cười cười nhìn viên thủy thanh mặt mày vui vẻ đ ố n g nhiên cũng nói cũng chúc mừng ngươi a viên thủy thanh hai tròng mắt lan tiêu chúc mừng ta cái gì tôn toàn nín cười chúc mừng ngươi mắt sáng như bước vận khí không tệ bàng lên cả người nhà qua triệu phú ông a làm sao ngươi không cảm thấy cái này đáng chúc mừng sao phúc suy viên thủy thanh bị hắn cho cười cười bả vai phát run một lát sau hai người lại đổi một đề tài Tôn Toàn, quảng long phi cùng Lana gần đây r ấ ta bận chứ. Viên chứ. Thủy h t n khẳng định、A. Hơn h ừ, vậy A. thỉnh r i ệ u vốn t ả Quảng ở công ty trong chương mục, chúng cho cầm không không trong phần toàn bọn trương bọn bận rộn Long ty ta một khuyết tiệm thể ta t lấy, sao. họ họ Phi mới, bộ để đi có thoảng còn có thể thấy hắn một hai lần bởi vì hắn còn phải tiếp đại gia minh t h ư ơ n g m à la na nơi đó nàng gần đây trên căn bản đều ở bên ngoài tìm cửa hàng mặt tiền cùng với nhìn chằm chằm công ty lắp đặt thiết bị sửa sang cửa hàng mặt tiền ta đã có một cái không sai biệt lắm một tuần lễ không nhìn thấy nàng tôn toàn khẽ vất cảm trong tay vớt vớt viên thủy thanh mái tóc thở một hơi nói xem ra còn phải tiếp tục về người phong phú công ty tầng quản lý a ta hai ngày trước nghe ngươi nói hiện nay chúng ta có năm nhà tiệm mới ở đồng thời sửa sang đúng không chờ cái này năm nhà tiệm mới mở một cái nghiệp phía sau lại tiếp tục mở mấy nhà tiệm mới nói chỉ dựa vào quảng long phi cùng la na còn ngươi nữa hẳn quản không tới rồi chứ viên thủy thanh có chút bật cười tin tức của ngươi đã quá hạn rồi bây giờ đồng thời đang sửa chữa tiệm mới đã không phải là năm nhà mà là bảy nhà a trong đó hai nhà đã sắp trùng tu xong quảng long phi nói nhiều nhất còn nữa một tuần liền có thể chính thức mở cửa buôn bán bất quá d ừ n g một chút nàng khẽ gật đầu bất quá ngươi nói đúng là nên phong phu công ty chúng ta tầng quản lý rồi không nói khác l i ề n nói quảng long phi nơi này đi hắn bây giờ vừa muốn xen vào hiện nay chín tiệm mặt thường ngày buôn bán còn phải quản chiêu thương gia nhập liên minh một khối này đồng thời còn muốn phân tinh lực cùng thời gian quản tiệm mới sửa sang cùng nhân viên tuyển mộ k i a m ộ t khối a ngươi cái này vung tay đại trưởng quỹ bình thường không ra khỏi cửa ngươi là không nhìn thấy ngươi cái đó ban trưởng quảng long phi đã mệt mỏi hắc gầy hốc ắ c đi thật sao tôn toàn chừng mắt nhìn có chút ngoài ý mới cũng có chút xấu hổ suy nghĩ chuyện này trong đầu hắn liền thoáng qua tam quốc diễn nghĩa trong tôn sách cho tôn quyền lầm chung di ngôn chuyện bên trong bất quyết hỏi trường c h i ê u chuyện bên ngoài bất quyết hỏi chu du bởi vì chính mình tên là tôn toàn cùng tôn quyền chỉ có kém một chữ cho nên hắn lúc trước nhìn tam quốc diễn nghĩa thời điểm không tự chủ liền đối với đông nô tôn kiên tôn sách cùng tôn quyền đám người ở lâu thêm vài phần ý cũng là bởi vì này tôn s á câu h nói kia dĩ nhiên không phải lưu cho hắn bên cạnh hắn cũng không có chương chiêu cùng chu du nhưng bây giờ bên cạnh hắn thật giống như cũng có tương tự chương chiêu cùng chu du nhân vật thì như chuyện bên trong không quyết định thời điểm hắn đã thành thói quen hỏi viên thúy thanh mà chuyện bên ngoài không quyết định thời điểm trong đầu hắn hội thoáng qua hai người cái là ban trường quảng lộc vi mà một người khác chính là hắn đại học thời kỳ phụ đạo viên đàm ngọc tâm giống như lúc này suy nghĩ tuyển mộ ăn uống phương diện chuyên nghiệp nhân tài đến phong phú công ty mình tầng quản lý hắn đầu tiên nghĩ tới chính là đi tìm phụ đạo viên đ n g ngọc tâm ở tòa thành thị này hắn tôn toàn không có căn cơ gì nếu như nhất định phải nói có mẫu giáo chắc là hắn căn cơ rồi mà mẫu giáo quá phiếm phiếm rồi mẫu giáo hàng năm tốt nghiệp nhiều như vậy học sinh lãnh đạo trường học nhật lý v ă n cơ kia để ý tới hắn hơn nữa lãnh đạo trường học hắn cũng không nhận biết quen thuộc nhất thân cận nhất chỉ có hắn phụ đạo viên đàm ngọc tâm rồi nghĩ đến đàm lao sư tôn toàn liền cười một cái sau khi xuống lầu rửa mặt an điểm tâm sau đó cầm lên bót điện thoại di động cùng chìa khóa liền đi ra cửa lái xe hắn đi mua trước nhiều trái cây sau đó lại mua một bộ đồ trang điểm hai dạng đồ vật cộng lại ngàn thanh khối hắn cái này mới lái xe đi mẫu giáo đi tìm đàm lão sư hắn tin tưởng đàm lão sư chắc chắn biết một ít ăn uống phương diện chuyên nghiệp nhân tài chỉ cần nàng đồng ý giúp đỡ tuyển mấy cái người không khó lắm lái xe đến đàm lão sư mỗi ngày đi làm văn phòng hạ tôn toàn sách lễ vật lên lầu chính là phòng làm việc môn là rộng mở tôn toàn đi tới cửa đi vào trong nhìn lại không nhìn thấy đàm thân ảnh của lão sư chỉ nhìn thấy một vị có vài phần nhìn quen mắt nữ lao sư ngồi ở bên trong g ố g trà hai người ánh mắt d á t nhau kia nữ lao sư mặt hiện vẻ kinh ngạc tôn toàn là trên mặt t ư ơ i cười hỏi lao sư ngại khỏe xin hỏi đàm lao sư đây đàm lao sư là đi học sao vị này nữ lao sư cười một cái tôn toàn ngươi gọi tôn toàn đúng không đàm lao sư cái đó môn sinh đắc ý tôn toàn sợ run lên không ngờ tới vị này đã không dạy bọn họ ban giờ học nữ lao sư lại có thể gọi ra tên của hắn ngay sau đó nụ cười trên mặt hắn càng rực rỡ mấy phần cười hắc hát, hát một tiếng gật đầu đúng đúng ta là tôn toàn bất quá hh nói ta là đàm lão sư môn sinh đắc ý liền quá khen đàm lão sư học trò khắp thiên hạ môn sinh đắc ý kia đến phiên t a h ả đúng không hh nữ lão sư ha ha cười đối với hắn ngoắc ngoắc tay mau vào ngồi a đứng ở bên ngoài làm gì người đàm lão sư là đi học lập tức trở lại người đi vào đi vào ta cho người rót ly t r à vừa vặn ta bây giờ có rảnh rỗi hai ta trò chuyện một hồi lão sư này n h i ệ tình t như vậy tôn toàn có chút thụ s ủ n g n ư ợ c kinh nhưng người ta lão sư cho hắn mặt hắn không thể không đoán lấy lập tức liền vừa nói tạ vừa đi vào phòng làm việc h ả o tại vị này nữ lao sư hơn ba mươi tuổi hắn ngược lại không cần lo lắng nàng đối với hắn có cái gì không phải là phân nghĩ lao sư ngài họ gì mang lễ vật đặt ở đàm ngọc tâm trên bàn làm việc tôn toàn khách khí hỏi nữ lao sư nữ lao sư tôn toàn ngươi đừng có khách khí như vậy ta họ từ chưa nói tới họ gì đúng rồi hôm nay ngươi tới tìm các ngươi đ à m lao sư là đặc biệt đến gặp nàng vẫn có chuyện tìm nàng nhỉ tôn toàn kích, đều có đều có đã là đến thăm lao sư cũng có chút chuyện nhỏ muốn mời đàm lao sư hỗ trợ từ lao sư mang vừa ngược lại tốt một ly trà thà trước mặt hắn tôn toàn ngay cả vội vàng hai tay đi đón luôn miệng nói c ả m ơn từ lao sư c ư ờ i t ủ n g tìm ngồi ở bên cạnh hắn mục hàm vẻ tán thưởng đ ị a đánh giá tôn toàn ha ha c ư ờ i khẽ vậy các người đàm lao sư nhất định sẽ trợ giúp đấy người có thể không biết các người đàm lao sư nhưng là thường thường ở phòng làm việc k h a n ngươi nàng khả ư a thích ngươi nói ngươi bây giờ viết rất lợi hại đã là kia cái gì khởi điểm đại thần tác giả tôn toàn khiêm tôn c ư ờ i nghe nghe đến đó đúng lúc giúp nàng sửa chữa một câu、Thì、là kỳ đỉ ẩn tiểu thuyết từ lao sư lan tiêu gật đầu đúng đúng chính là kia cái gì kỳ đỉ ẩn tiểu thuyết ta còn nghe đàm lao sư nói ngươi bây giờ lộng chính là cái tia cái gì gà tiệm đã nở rất nhiều nhà phân điếm rồi hả mấy nhà tới tôn toàn cười theo cho chí nhà n còn có mấy nhà tiệm mới đang sửa chữa hắn lúc này nhưng là không có ở cửa hàng mặt tiền về số lượng k i ế m tốn bởi vì hắn được cho đàm lao sư chống đỡ mặt mũi không thể để cho vị này từ lao sư cảm thấy đàm lao sư bình thường nói với nàng những thứ kia đều là đang nói phép lợi hại thật lợi hại ta muốn làm mang ra khỏi qua giống như ngươi vậy học sinh là tốt đáng tiếc vật ký ta không có ngươi môn đàm lao sư hảo nha từ lao sư tựa hồ có chút tuyết tôn toàn còn có thể nói như thế nào đây chỉ có thể cười tân búp từ lao sư quá khiêm đường ta cũng liền gặp v ậ n may ngài mang trôi qua học sinh nhất định là có rất nhiều lợi hại hơn ta đấy từ lao sư cười lắc đầu ta cũng không k i ê m tốn ta là chủ nhiệm khóa lao sư không mang lớp học không phải là phụ đạo viên hơn nữa theo chính ta biết ta chủ nhiệm khóa trôi qua kia mấy giới học sinh hiện nay còn giống như thật không có so với ngươi lợi hại hơn đúng rồi ngươi có bạn gái sao không có ngươi theo ta nói ngươi thích gì dạng lao sư ta giúp ngươi ở ngươi những thứ kia học bội trong thật tốt xem xét một cái như thế nào đây trường học chúng ta nữ sinh chất lượng ngươi cũng biết có lẽ các nàng không những thứ kia trường nổi tiếng nữ sinh chỉ số iq cao nhưng bàn về đẹp đẽ ha ha bảo đảm có thể tìm mấy cái cho ngươi chảy nước miếng tôn toàn bị lao sư thích vẫn còn có như vậy phúc lợi nguyên lai、like、quốc gia sẽ không phát con dâu nhưng lão sư hội phát ta xem ra lão t ử đời trước không kiếm ra manh mối tổn thất lớn rồi trường học của bọn họ nữ sinh chất lượng tôn toàn là không nghi ngờ năm đó hắn ở chỗ này lúc đi học xinh đẹp nữ sinh không đếm xuể đáng tiếc hắn năm đó không biết quý trọng cho là cách trường học sẽ gặp phải càng nhiều càng đ ẹ mắt chờ sau khi tốt nghiệp chân chính đi lên xã hội t à i hối hận không kịp sau rất nhiều năm hắn đều vô số mà nghĩ nếu như thượng thiên có thể cho ta trọng đến một cơ hội duy nhất được rồi hắn bây giờ đã làm lại nhưng hắn vẫn không có cách nào nắm lấy cơ hội bởi vì hắn lòng của đã bị viên thủy thanh chiếm hết cho nên lúc này hắn mặc dù có chút động lòng nhưng vẫn là chỉ có thể cười khổ từ chối cảm ơn từ lao sư có hảo ý thực sự nhưng ta đã có bạn gái hả như vậy à? vậy quá đáng tiếc từ lao sư nghe vậy có chút tiếc n u ố i ngược lại không hỏi hắn có bạn gái có muốn hay không đổi một cái hay hoặc là giới không ngại nhiều có lẽ là nàng không nghĩ tới như vậy lời đùa có lẽ là thân phận lao sư hạn chế nàng thả bay bản thân đúng rồi ta mấy ngày trước nghe các ngươi đàm lao sư nói ngươi cái đó tiệm bây giờ đang ở phát triển gia nhập liên minh tiệm có chuyện này sao từ lao sư thật giống như bỗng nhiên nghĩ tới cái này đ ể t ả i một chút liền đem đ ể t ả i chuyển tới gia nhập liên minh tiệm đi lên tôn toàn từ một tiếng đúng gần đây vừa mới bắt đầu chiêu ra minh thương từ lao sư kia thành quả như thế nào đây có người đến gia nhập liên minh sao lúc này nàng trên người hơi nghiêng về phía trước con mắt loe sang sáng tràn đầy là tò mò dáng vẻ t ô n toàn cười một cái còn có thể bây giờ cùng công ty chúng ta ký gia nhập liên minh hiệp ước đã có mười tám nhà mười tám nhà nhiều như vậy à? từ lao sư mặt đầy kinh ngạc ngay sau đó lại nói một câu xúc động lợi hại ngươi người học sinh này bây giờ nên tính là trò giỏi hơn thầy rồi à? không trách các ngươi đàm lao sư luôn là lấy ngươi làng ạ o đây trước mang qua ngươi những lao sư kia khả năng có lý bản về phương diện hay lại là so với ngươi phong phú nhưng ở thực chiến phương diện ha h a cũng không mấy cái có thể cùng ngươi bây giờ so a tô toàn quá khen quá khen từ lao sư ngài cũng đừng như vậy ủng hộ ta sợ hãi a từ lao sư cười đưa tay hư chỉ chỉ hắn tôn toàn bị từ lao sư kéo trò chuyện rồi hơn nửa giờ ngoài cửa tài chuyển tới tiếng bước chân và tiếng nói chuyện một người trung niên giọng đàn ông cùng đàm ngọc tâm tiếng nói chuyện trong phòng làm việc tôn toàn nghe đàm tiếng của lao sư tâm lý vui mừng theo bản năng đứng lên tuy nói từ lao sư với hắn nói chuyện trời đất trong quá trình thỉnh thoảng khen hắn mấy câu khiến cho trong lòng của hắn không thoải mái nhưng từ lao sư cuối cùng là lao sư nói chuyện trời đất trong quá trình hắn không thể không toàn bộ hành trình cười theo thỉnh thoảng còn phải chạy đầu góc suy nghĩ làm sao cứng rắn khen nàng mấy câu hơn nữa tận lực chú ý khen đừng quá cứng rắn. Cho nên, hắn trò chuyện có chút tâm mệnh cũng may đàm lao sư rốt cuộc trở lại đàm lao sư ngươi xem người nào tới thăm ngươi ngươi cái này môn sinh đắc ý nhưng ở nơi này chờ ngươi hơn nửa giờ rồi dạ ngươi xem hắn còn mang cho ngươi lễ vật đâu như thế nào đây có đúng hay không rất cao hứng nhỉ đàng ngọc tâm vừa đi vào phòng làm việc từ lao sư liền cười t r e o g ẹ o nàng còn nỗ bĩ môi tỏ ý tôn toàn trước đặt ở đàm ngọc tâm trên b à n làm việc lễ vật đàm lao sư tôn toàn cười trao hỏi trong nụ cười lộ ra mấy phần thân thiết có điểm giống nhìn thấy nhà mình thân nhân đàng ngọc tâm sửng s ố một chút sau đó cũng cười n ư ờ i thật cao hứng đi nhanh tới đầy mắt nụ cười điệu trên giới quan sát tôn toàn hai mắt h à i lòng gật đầu không tệ không tệ một đoạn thời gian không thấy tinh thần hơn lao sư ở trong con mắt ngươi nhìn thấy tất cả đều là tự tin a rất tốt rất tốt lao sư liền thích xem các ngươi tràn đầy tự tin dáng vẻ ánh mắt đảo qua nàng trên bàn làm việc lễ vật đàng ngọc tâm k h ẽ nhữ mày thần s ắ c khó chịu đến lao sư nơi này còn mang lễ vật gì chờ chút nhớ lấy đi a ngươi lần sau lúc tới nếu là lại mang lễ vật tự đừng tới rồi lao sư người nào các ngươi còn không biết được các ngươi cũng có thể kiếm ra cái dáng vẻ đối với lao sư mà nói chính là lễ vật tốt nhất chớ đem trong xã hội một bộ kia mang đến lao sư nơi này ngươi nhớ chưa chương hai trăm bốn mươi tôn toàn bị đàm lão sư giáo hấn được có chút lung túng mà cùng đàm lao sư đồng thời vào cửa trung niên nam lão sư là cười khuyên ngủ đàm lao sư không phải là ta nói ngươi a ngươi cái này liền có chút bất cận nhân tình nghe ngươi mới vừa rồi ý tứ trong lời nói ngươi người học sinh này hẳn đã tốt nghiệp rời trường đi cũng không phải là ở trường sinh ngươi học sinh này tới thăm ngươi còn có thể nhớ mang cho ngươi lễ vật ngươi nên cao hơn mới đúng chả thế nào giáo hấn lên cơ chứ từ lao sư ngươi nói là chứ một câu cuối cùng Hắn、hỏi n h là trước kia theo tôn toàn trò chuyện rồi hơn nửa giờ từ lao sư từ lao sư đúng nha vậy là sao vương lão sư ngươi biết không vị này chính là đảm lão sư gần đây thường nhắc tới tô n toàn cô ấy là vị môn sinh đắc ý đây vương lão sư cũng chính là mới vừa rồi khuyên đảm ngọc tâm trung niên nam nhân nghe vậy rất kinh ngạc trên ánh mắt hạ lần nữa quan sát tôn toàn hai mắt cười nói nhé thực sự ai kia đảm lão sư ngươi liền lại càng không nên rồi ngươi môn sinh đắc ý cố ý tới thăm ngươi mang cho ngươi chút l ấ vật ngươi còn khiến người mang về thanh liêm cũng không phải như ngươi vậy chứ tôn toàn đúng không nhanh ngồi nhanh ngồi đừng nghe ngươi đ à m lao sư nàng quá gàn bướng rồi ngươi đừng nghe nàng đấy cảm ơn cảm ơn vương lao sư cảm ơn từ lao sư tôn toàn cười cùng hai vị b ê n vực lao sư nói t ạ n g mà đàm ngọc tâm bị hai đồng nghiệp như vậy m ộ t khuyên sắc mặt cũng hòa hóa lại lại khôi phục nụ cười cũng gọi tôn toàn vội và ngồi tôn toàn chuyến này đến là thật có chút thụ s ủ n g nước kinh đàm lao sư đối với hắn trước sau như một thân cận hắn ngược lại không ngoài ý muốn nhưng cái này từ lao sư cùng vương lao sư lúc trước minh, minh không cho hắn co chui lên lớp cũng không nhận ra hôm nay lại đối với hắn cũng nhiệt tình như vậy hắn biết do nguyên nhân chỉ có thể ở tâm lý cảm khái lao sư quả nhiên đều thích học sinh giỏi học sinh thời điểm ở trường học các thầy giáo thích học tập nghiêm túc thành tích tốt học sinh sau khi tốt nghiệp lao sư thích chính là những thứ k i a kiếm ra chọn người già rồi hắn dám khẳng định nếu như mình hay lại là giống đời t r ư ớ c như vậy phát nhai một quả một đ ộ nghèo k í ế t dạng hôm nay cái này từ lao sư cùng vương lao sư thái độ khẳng định không tốt như vậy đúng rồi tôn toàn ngươi vừa không phải nói lần này tới tìm ngươi đàm lao sư còn có chút việc muốn mời nàng giút một tay sao ha ha bây giờ ngươi đàm lao sư trở lại ngươi có chuyện gì thì nói nhanh lên chứ Cần ta cùng vương n ta t sư láo r h một c h ú t sao? h a hà a Từ láo sư, ha ha. Từ sư ở đ m ngọc tâm sau k hà i ngồi cười xuống, băng t n à hà n hà hà hà hà hà hà hà hà hà hà hà hà hà hà hà hà hà hà hà hà hà hà hà hà hà hà hà hà hà hà h c hà hà hà hà hà h ư h i hà hà hà hà hà hà hà hà hà hà hà hà hà hà hà hà hà hà hà hà hà hà hà hà hà hà hà hà hà h a hà hà n g hà hà hà hà c à hà hà hà hà hà hà hà hà hà hà hà hà hà hà hà h ư hà hà hà hà hà hà hà hà hà hà hà hà hà hà hà h c hà hà i à hà hà hà hà hà hà hà hà hà hà không thể rút a ta cũng băng ngươi suy nghĩ một ít biện pháp đi nói mau đi là không phải là cái gì sốt u ruột chuyện từ lao sư l a n tiêu thúc giục nói mau đi tôn toàn cũng không nhăn nhó nhìn bọn họ một chút trước cởi khổ các thầy giáo ta lần này là tới nhà mẹ viện binh đấy đàm lao sư biết rõ nhà ta không tại bồ thị ở bên này ta chính là cái không có rể trôi bẹo cho nên với ta mà nói mẫu giáo chính là ta nhà mẹ cho nên có khó khăn ta đầu tiên là nghĩ đến tới nơi này đàm lao sư còn có từ lão sư cùng vương lão sư các ngươi cũng đừng chê ta phiền a tại hắn nói đến ta lần này là tới nhà mẹ viện binh thời điểm ba vị lao sư đều có điểm không khỏi tức cười buồn cười nhưng đều miễn cưỡng nhịn rồi chờ tôn toàn nói đến các ngươi cũng đừng chê ta phiền thời điểm từ lao sư mở miệng trước đúng không ngươi là trường học của chúng ta tốt nghiệp nơi này nhưng không sẽ là của ngươi nhà mẹ mà hơn nữa ngươi là đàm lao sư môn sinh đắc ý cũng là chúng ta hệ môn sinh đắc ý a ngươi tốt nghiệp tài đã hơn một năm liền ở bên ngoài x ô n g ra một phen sự nghiệp của mình đừng nói đàm lao sư bình thường chúng ta những thứ này hệ trong lão sư đi ra ngoài cũng là trên mặt có vẻ v ắ n đấy đúng không vương lão sư vương lão sư cười ha, ha gật đầu phụ họa đúng không sai chúng ta làm lão sư lớn nhất muốn thấy chính là chúng ta dạy dỗ học sinh đều có tiền đồ a a có đôi lời nói thế nào hôm nay các ngươi lấy mẫu giáo làm vinh ngày khác mẫu giáo lấy các ngươi làm vinh nói đi tô n toàn người có khó khăn gì vừa vặn ta cùng từ lão sư cũng ở đây nếu như đảm lão sư không có cách nào ta cùng từ lão sư cũng có thể ba n g ư ờ i suy nghĩ một ít biện pháp chỗ khác không nói tại bồ thị trường học chúng ta hệ chúng ta vẫn còn có chút năng lượng đàm ngọc tâm ừ một tiếng nghiêm túc nói với tô toàn tô toàn có phải hay không công thương vệ sinh bên kia có người gây sự với ngươi rồi hả nếu như là phương diện này vấn đề ngươi đừng sợ hệ khẳng định có thể giúp ngươi nhìn một chút nhà mẹ có người chính là chỗ này nào thoải mái giờ k h ắ c này t ô n toàn tâm lý thực sự thật cảm động làm rung động sau khi cái kia viết viết lâu dễ loạn phiêu suy nghĩ đ ỗ n g nhiên liền nghĩ đến tây du ký trong đầu thoáng qua những thứ kia bị tôn nộ g không đánh bại yêu quái không có lợi hại bối cảnh yêu quái đều bị tôn nộ g không vơ đũa cả nắm một đòn chết chấp rồi mà những thứ kia ở thiên đ ỉ n h có bối cảnh yêu quái không cần biết trước làm cái gì ác sau lưng chủ nhân vừa hiện thân liền chuyện gì cũng không có Mà h ắ n b â y giờ t h ậ t giống n h ư c h í n h là một cái có bối cảnh bối y ê u quái. nói, làm loại Đừng làm n à y yêu quái còn ngờ t h o ả i mái. c h o nên h ắ n cười, cười có c h ú t xấu h ổ Hắc hãy ắ c đàm lao hãy hãy hãy hãy hãy hãy hãy hãy hãy hãy hãy hãy hãy hãy hãy h ã c hãy hãy hãy hãy hãy hãy hãy hãy hãy hãy hãy hãy hãy hãy hãy hãy hãy hãy hãy hãy hãy hãy hãy hãy hãy h n g hãy hãy hãy hãy hãy hãy hãy hãy hãy hãy hãy hãy h ã n hãy hãy n g y hãy hãy hãy hãy hãy hãy hãy hãy hãy hãy hãy hãy hãy hãy hãy h mượn cười nhìn tôn toàn nói ngươi à l i ê n chuyện này nhỉ nói sớm đi con tưởng rằng ngươi thật gặp phải phiền toái gì đây ăn uống phương diện quản lý nhân tài nhiều quá nhiều hệ chúng ta năm nào không tốt nghiệp một nhóm nhân tài ưu tú nói đi ngươi cụ thể muốn phương diện nào đại khái cần bao nhiêu năm kinh nghiệm làm việc ngươi vừa có thể cho người ta dạng đãi ngộ gì những thứ này đều nói rõ ràng nhưng ta nhưng thanh minh trước ta đề cử cho ngươi nhân tài không thành vấn đề hệ chúng ta trông đều có câu trả lời lao sư nào thủ hạ đều ra khỏi một ít siêu quần bạt tụy học sinh nhưng càng ưu tú đối với đãi ngộ yêu cầu khẳng định cũng là càng cao ngươi đãi ngộ nếu là cho phép không đủ có vài người khẳng định không thèm để ý ngươi một điểm này ngươi phải có chuẩn bị tâm lý cái gì gọi là sức lực tôn toàn cảm nhận được có người nói hai mươi mốt thế kỷ nhân tài đắt tiền nhất nhân tài hiếm thấy nhưng đối với một khu nhà trường cao đẳng mà nói nhân tài cũng quá nhiều ngươi muốn dạng gì người ta cũng có thể cho ngươi một nhóm nhân tuyển tạo điều kiện cho ngươi lựa chọn tiền đề chỉ cần ngươi có thể khai ra đủ cao đãi ngộ người ta chính là đặc biệt bồi dưỡng nhân tài địa phương tôn toàn lúc này lại c à n khái mà hắn lần này c à n khái là Like、h ọ cho, cho ta mấy ngày ta giúp ngươi sắp xếp một chút hệ chúng ta trong mấy năm nay tốt nghiệp liên quan học sinh tài liệu sau đó nghĩ biện pháp theo chân bọn họ liên lạc một chút nhìn một chút có cái nào thích hợp lại vừa vặn đối với ngươi cái này mấy cái cương vị cảm thấy hứng thú chờ chỗ này của ta giúp ngươi liên lạc xong lại gọi điện thoại cho ngươi được rồi đi được quá tốt tạ ơn lao sư rất cảm tạ chờ tôn toàn cáo từ lúc rời đi từ lao sư còn nói với hắn có rảnh rỗi thường đến a từ trên lầu đi xuống thời điểm tôn toàn một đường là k h ẽ hát tâm tình của hắn rất không tồi hôm nay chuyến này tới hắn cảm thấy thu hoạch lớn nhất hẳn là tâm lý có sức lực từ nay về sau hắn rốt cuộc không cần lo lắng theo công ty mình phát triển thiếu liên quan người chuyên nghiệp mới hắn mở là ăn uống công ty mà hắn m ẫ giáo thì có tương quan chuyên nghiệp vì vậy hắn công ty cần mỗi một cương vị nhân tài hắn mẫu giáo đều có thể liên tục không ngừng địa cho hắn cung cấp tiền đề đương nhiên là hắn có thể một mực ở đàm lao sư cùng các lao sư khác nơi đó được cưng chịu hắn đã tạm i u ố n có phải hay không chờ công ty mình thực lực hùng hậu đến đâu một chút cũng học một ít những đại công ty kia thỉnh thoảng cho mẫu giáo cung cấp một chút tài trợ tỷ như cho trường cũ nấu chuyên nghiệp tài trợ một hai chục đài hòa lấy bếp hoặc là mấy chục con nồi sắt lớn hay hoặc là một khoản cho học sinh luyện tay nghệ dùng tài liệu phí tiền cũng không nhiều lại có thể thu hoạch lao sư cùng hệ trong hào cảm bao gồm những học đệ đó các học nội hào cảm chỉ biết đến mẫu giáo đến hệ trong cầu viện lại vắt chảy ra nước vắt cổ chảy ra nước nhất định là không người thích phương diện này hắn coi như có một chút tình thương ngồi vào trong xe thời điểm hắn đã quyết định quay đầu sẽ để cho quảng l o n g phi trước cho m â u giáo tài trợ mấy đài hỏa liệt bếp lại nói hắn năm đó ở nơi này học tập thời điểm liền vẫn cảm thấy hệ trong hỏa liệt bếp quá ít mỗi lần lên thực làm giờ học thời điểm tất cả mọi người muốn xếp hà nội g đ vài người dùng chung một cái án kiện đài rồi coi như xong chen trúc chen trúc cũng không có gì nhưng hỏa liệt bếp số lượng lại nghiêm trọng không đủ mọi người chỉ có thể phân chia mấy tốt dành trước người lên trước rơi vào người cuối cùng thường thường mới vừa lên bếp một món ăn còn không có làm xong tiếng trung tan học liền văng lên thường thường gấp đến độ hót đổ mồ hôi đi tiểu cũng sắp gấp đi ra mà cho hệ trong tài trợ mấy đài hỏa liệt bếp cũng muốn không được bao nhiêu tiền một hai vạn liền không sai b ệ t lắm h ắ n là cái hành động phái tâm lý vừa có quyết định hắn liền một cú điện thoại gọi cho viên thủy thanh vốn là muốn trực tiếp gọi cho quảng long p i trước khi ấn dãy số thời điểm hắn lại tạm thời đổi chú ý dù sao viên thủy thanh không chỉ là hắn nữ nhóm còn là công ty cổ đông đồng thời còn là công ty bây giờ tổng kinh lý của loại này hướng mình mẫu giáo làm tài trợ chuyện hắn suy nghĩ một chút cảm thấy hay là trước nói với nàng một tiếng tương đối khá trong điện thoại hắn đem mình mới vừa rồi đi mẫu giáo cầu viện cùng với muốn tài trợ hệ trong mấy đ à i hòa liệt bếp chuyện cùng viên thủy thanh nói một chút viên thủy thanh không làm sao do dự cũng đồng ý nàng là nói như vậy ừ ngư i ý tưởng này rất tốt ta chúng ta bây giờ làm ăn uống các ngươi mẫu giáo lại vừa vặn có tương quan chuyên nghiệp chúng ta thỉnh thoảng cho ngươi mẫu giáo tài trợ một chút kiểm định hệ duy trì、được. Nhất định là mới chương ó lợi đấy. Đi. đấy. c u hai trăm bốn mươi mốt vài ngày sau đàm lão sư đi tới chín mươi chín hoàng hầm gà t i ệ m cũ đưa cho tôn toàn một phần nàng sửa sang lại danh sách phía trên này mấy cái đều là hệ chúng ta trong những năm gần đây tốt nghiệp học sinh ưu tú đều theo tấm hình yêu cầu của ngươi sàng lọc chọn lựa tới ta đã bước đầu cùng điện thoại bọn hắn câu thông qua vốn là sàng lọc chọn lựa tới còn có ngoài ra mấy vị nhưng điện thoại câu thông bên trong Ta phát hiện bọn họ gần đây muốn nhảy hãng nguyện vọng không nguyện bọn gần muốn vọng đây m ạ lúc này n thì đem danh đại khái chín giờ sáng đến trung tôn toàn trong tiệm này còn không có khách nhân thượng môn dùng cơm cho nên tôn toàn liền ở đại sành tiếp đ ạ i đàm lao sư nghe đàm lao sư giới thiệu hắn cười nói tạ tự tay cho nàng rót ly t r à sau đó mới đôi tay cầm lên danh sách kia đơn giản nhìn mấy lần du tứ hải nam ba mươi hai tuổi đã kết hôn nấu công nghệ cùng dinh dưỡng chuyên nghiệp năm hai nghìn một tốt nghiệp chủ tu nấu ăn nấu ăn tám năm hiện nay tại bồn u thị ngư phu bến tàu đảm nhiệm đầu bếp nấu ăn sư phó kiêm đầu bếp chính tính cách trầm ổ n tích cực đi lên hiện nay lương tháng năm nghìn dự đoán nhảy hãng tiền lương không thua kém sáu nghìn b ạ c h ngọc phượng nữ hai mươi tám tuổi chưa lập gia đình du lịch cùng quán rượu quản lý chuyên nghiệp năm hai nghìn tốt nghiệp t ừ n g nhận trước vừa nhìn đến đây tôn toàn chân mày liền n h i u biểu tình nghi ngờ nắm hai người này tài liệu xem đi xem lại ngẩng đầu nghi ngờ hỏi đ ả m lao sư lao sư cái này du tứ hải niên kỷ linh hoặc là tốt nghiệp thời gian là không phải là viết sai hỏi thời điểm nó tay hắn ở du tứ hải tuổi tắc và tốt nghiệp trên thời gian phân biệt gật một cái nhưng đàng ngọc tâm bưng ly trà cười tụng tịm lại không có nhìn tay hắn chỉ địa phương không sai ngươi không nhìn lầm ta cũng không biết sai trường học chúng ta nấu chuyên nghiệp ngươi quên rồi sao ngoại trừ thi vào trường cao đẳng thống chiêu thượng lai đích còn có một bộ phận là chức cao nấu chuyên nghiệp học sinh lần đi lên a ừ muốn còn thức không tôn toàn gật đầu lão sư ý của ngài là cái này du tứ hải là chức cao lần đi lên đàng ngọc tâm đúng hơn nữa hắn ở trên cao chức cao trước cũng đã ở tiệm cơm học nghề ra nghề đi ra nấu ăn đã hơn một năm ý thức được tài nấu nướng của hắn còn chưa đủ mới đi học trước cao sau đó ở trường học của chúng ta nấu chuyên nghiệp vừa học ba năm cũng là bởi vì hắn như vậy việc trải qua cho nên hắn lúc tốt nghiệp t u ổ i tắc liền tương đối lớn hơn rồi nhưng ngươi không cần tay nghề của hắn có lẽ hắn nấu lý luận kiến thức phương diện không phải là hắn cùng thời kỳ nhóm người kia trong ưu tú nhất nhưng thực tế nấu ăn làm đồ ăn thời gian tuyệt đối là hắn cùng thời kỳ trong xuất sắc nhất một cái cho nên ta cố ý đem hắn chọn lựa đến để cử cho ngươi tôn toàn nghe xong cười luôn miệng hướng đàm lão sư ngỏ ý cảm ơn ngay xong đàm lão sư giới thiệu hắn hoàn toàn tin tưởng cái này du tứ hải nấu ăn năng lực tuyệt đối không thành vấn đề nhìn đến đây có người có thể phải hỏi hoàng hầm gà đối với tài nấu nướng yêu cầu không phải là không cao sao hắn lần này tại sao lại muốn về một cái tài nấu ăn lợi hại đầu b ế p đây lý do rất đơn giản công ty của hắn đã phát triển đến kích thước nhất định gia nhập liên minh tiệm đều có m ộ ư ơ i tám nhà viên thủy thanh với hắn đề nghị bây giờ công ty yêu cầu một tên kỹ thuật xuất sắc hành c h í n h tổng chủ chủ yếu phụ trách theo dõi mỗi một phân điếm cùng gia nhập liên minh điếm thức ăn chất lượng đồng thời cũng phụ trách hướng gia nhập liên minh tiệm chuyển thụ trong tiệm mấy món ăn cách làm bạn tới công ty phụ trách kỹ thuật một khối này là tôn toàn đại học bạn cùng phòng đồng xuyên hiện nay vốn là chín tiệm mỗi ngày thức、ăn. đều là do đồng xuyên phụ trách làm xong sau đó mỗi ngày phân phát cho mỗi nhà phân điếm chỉ bộ phận này công việc đối với đồng xuyên mà nói đã không thanh nhàn hơn nữa có thể đoán được là chờ vốn là ngoài ra mấy nhà phân điếm toàn bộ sửa sang xong mở cửa bán đồng xuyên nhất định sẽ bận rộn hơn nếu như lại để cho hắn phụ trách truyền thụ những thứ kia gia nhập, thuật, nữa, gia nhập liên minh tiệm bình thường thức ăn chất lượng có muốn hay không người còn giáo gia nhập liên minh tiệm mặc dù là gia minh thương tự chịu trách nhiệm lời lỗ nhưng chúng nó treo dù sao cũng là chín m h í n hoàng hầm ga bảng hiệu từ ô công không không n Toàn bên này nếu như chẳng qua là thu gia nhập liên minh liền cũng quản. những mình thương nắm tiếng tâm xấu nhất rồi, sẽ không ảnh hưởng đến công ty bán ăn ty thu thuật thứ tâm ty trực tiếp t giáo, sao. là làm cái gia gì qua Sau xấu phí, khi kia ra lại rồi, điếm đem mở kỹ sẽ những phương diện này cân nhắc viên thủy thanh hướng tôn toàn đề nghị thừa dịp lần này tuyển mộ nhân tài đ ê u thêm một cái kỹ thuật giỏi đảm nhiệm công ty tổng thanh tra kỹ thuật tôn toàn cảm thấy có lý liền ở mấy ngày trước đi gặp đàm lao sư thời điểm biểu thị yêu cầu một cái kỹ thuật giỏi nấu ăn sư phó đàm lao sư cũng đề nghị tôn toàn tìm thời gian đi du tứ hải đi làm ngư phu bến tàu nếm thử một chút d ù tứ hải tay nghề tôn toàn trong bụng cũng có chút hiếu kỳ đồng thời cũng vì cảm tạ đàm lao sư liền thịnh tình tương yêu đàm lao sư tối hôm nay cùng hắn cùng đi ngư phu bến tàu thưởng thức d ù tứ hải thức ăn tối hôm đó tôn toàn viên thủy thanh lái xe đi tiếp nối đàm ngọc tầm chạy thẳng tới ở và o vốn là phía đông ngư phu bến tàu ngư phu bến tàu ở thông trên bờ sông ngư phu bến tàu chỗ ở một mảnh kia chợ đêm làm ăn rất chạy một điểm này tôn toàn lúc trước liền nghe nói qua nhưng hắn rất ít đi qua bên kia bởi vì khoảng cách hơi có chút xa mà bên kia chợ đêm bắt chủ bài thức bên kia cá thực sự rất mới mẻ hơi chút lớn một chút mấy nhà kia tiệm đều là ngư phu đánh câu đêm đèn t r e o t h u y ề nhỏ n ở trong sông hiện trường mò vớt bắt lấy đi lên cá trực tiếp đưa đến phòng bếp phía sau khách nhân c h ạ m ở trên bờ có thể trước tiên chọn vừa mới lên bờ cá sống cũng là bởi vì phi thường mới mẻ cho nên mấy nhà kia tiệm làm thông hà ngư đều đặc biệt tới mới du tứ hải đi làm ngư phu bến tàu chính là bên kia lớn nhất mấy nhà tiệm một trong lái xe đi bên kia trên đường đàm ngọc tâm thuộc như lòng bàn tay địa cho tôn toàn cùng viên thủy thanh giới thiệu tôn toàn cười ha hả nghe những thứ này hắn đều biết mà lần đầu tiên nghe điều này viên thủy thanh liền cảm giác có chút mới mẻ kia đàm lao sư nếu là đại buổi tối đi trong sông hiện tại m ò v ớ t c á sống giá tiền là không phải là rất đắt nhỉ đ a n g ngọc tâm cười khẽ lắc đầu cái đó ngược lại không có quý nhất định là muốn nhỏ đắt một chút nhưng rất đắt không đến nổi bởi vì bên kia cạnh tranh quá kịch liệt lớn nhất mấy nhà kia tiệm đều đang đoạt mối làm ăn luôn có người trả giá cách chiến đấu cho nên giá cả tạm được tiểu viên ngươi tới thị chúng ta có hơn một năm chứ tô n toàn tiểu tử này là không phải là còn không có dẫn ngươi đi bên kia ăn rồi thông hà ngư nhỉ viên thủy thanh mắt cười hạ lái xe tô toàn mị c ư lắc đầu ừ hắn buổi tối luôn là muốn viết b ả n thảo thỉnh thoảng buổi tối dẫn ta đi ra ăn cơm cũng là đi những t i ệ m khác không đi qua bên kia chợ đêm hắc ta cũng biết ta đã nói với ngươi tiểu tử này cái gì cũng tốt chính là khuyết một chút lãng mạn tình cảm tiểu viên ngươi phải thật tốt huấn luyện hắn ha ha ta biết rồi đàm lao sư tôn toàn không nghĩ tới đàm lao sư cùng viên thủy thanh như thế này mà đầu duyên trò chuyện như vậy đầu cơ minh minh hắn mới là đàm lao sư học sinh trò chuyện một chút hắn phát hiện mình lại không chen lời vào xe đại khái mở năm mươi phút cuối cùng lái đến ngư phu bến tàu bên kia ngược lại không phải là em ở thành phố quá lớn mà là bọn họ lúc tới vừa vặn vượt qua buổi tối đ ỉ n h cấp đường lên xe cộ người đi đường nhiều có phải hay không dạ đó chính là ngư phu bến tàu sau khi xuống xe đàm ngọc tâm đưa tay chỉ cách đó không xa một cửa tiệm mặt tôn toàn cùng viên thủy thanh theo nàng ngón tay phương hướng nhìn lại nhìn thấy là một hàng đèn đốt sáng choang cửa hàng mặt tiền mỗi nhà đều là tiệm cơm cái gì thông hà ngư n g trang tê tay cá phủ b à ngoại gánh nước cá lao ngư phu t i ể u lầu từng cái tiệm cơm tên cơ hồ toàn bộ cùng cá có quan hệ ngư phu bến tàu bọn họ cũng nhìn thấy tương liên bốn cái cửa hàng mặt tiền phía trên một khối lớn bảng hiệu từng con từng con quất sắc ngọn đèn nhỏ ngâm điểm chế trên bảng hiệu bốn chữ lớn ngư phu b ê n tàu cửa tiệm ra ra vào vào nam nữ khách không ít người xuyên thấu qua đầu trong suốt thủy tinh t ư ờ n g có thể nhìn thấy bên trong người người nhuần náo ngồi không ít thực khách tô n toàn chúng ta vào đi thôi đang ngọc tâm được chờ chút các ngươi muốn ăn cái gì trước điểm điểm xong rồi ta đi phòng bếp nói với du tứ hải một tiếng nói cho hắn biết chúng ta là kia cái bản đến lúc đó hắn sẽ đích thân cho chúng ta làm tô n toàn được vào tiệm sau ba người xuyên qua đại đường từ p h ò n g bếp bên cạnh hành lang đi ra ngoài đi tới ngư phu bến tàu cửa hàng mặt tiền phía sau mới đi ra thì có một cổ mang theo mấy phần lạnh lẽo đêm gió thổi l ấ t phất tới thổi tới ba trên mặt người viên thủy thanh nói ta thật giống như nghe tiếng nước chạy đ a n g ngọc tâm cười nói ngươi nghe tiếng nước chạy vậy đúng rồi trước mặt chính là thông sông lời còn chưa dứt ba người vòng qua sau trước cửa một cây láo quế hoa thụ đã nhìn thấy đen thui thông nước sông mặt vừa rộng lại r á n g dấp trên mặt nước có vài chiếc câu đêm đèn ánh đèn ở sáng mơ hồ còn có thể nghe trên thuyền ngư phu tiếng hò hét đúng rồi lúc này đã vào đêm màn đêm thật sâu tôn toàn bọ lúc tới bờ sông đã đợi toàn không ít nam nữ thực khách vừa nói vừa cười hướng về phía mặt sông chỉ chỉ trò t r ò không chỉ có ngư phu bến tàu nơi này có thực khách đang các loại bên cạnh mấy nhà tiệm cũng đều có thực khách đợi đ à m ngọc tâm giới thiệu những người này đều đang đợi ngư thuyền cập bờ chọn tươi mới nhất thông hà ngư đây viên t h ủ y thanh thật có ý tứ ba người kiên nhẫn chờ cũng không nắm nảy đại khái đợi vài chục phút đen thu i trên mặt sông một chiếc tiểu ngư thuyền mở ra mô tờ nhanh chóng hướng bên này lai tới chốc lát thời gian thuyền nhỏ phải dựa vào đến bên bờ trên thuyền một cái bốn mươi mấy tuổi gầy hắn nói ra khàn khàn giọng tờ những gia đình khác khách nhân không nên tới a ngư phu bến tàu khách nhờ tới thoại đăng lúc gầy hắn đã xách một cây thùng mới mẹ sống nhảy thông hà ngư lên bờ trên bờ sớm sẽ c h ờ khách nhân trong nháy mắt trào lên đi điều này lớn cho ta điều này điều này còn có cái này mấy cái nhỏ đều cho chúng ta làm nội tử quá nhiều người quá chật trội tô toàn viên thủy thanh cùng đảng ngọc tâm đều có điểm không b g n g ra dám không chen vào chỉ có thể nhìn nhau c ư ờ i khổ đảng ngọc tâm nói không việc gì chúng ta hơi chút chờ một chút một thùng cá đâu bọn họ hàn cướp không xong vì vậy ba người lại đợi một hồi chờ đến các khách nhân tụ năm tụ ba tàn đi bọn họ mới qua chọn cá quả nhiên trong thùng còn dư một ít đủ loại cá nhìn cũng đều thật mới mẻ nhưng hơi chút lớn một chút chỉ còn một cái rồi tôn toàn chỉ con cá kia điều này đại hoàng đôi cho chúng ta đi gần như cùng lúc đó bên cạnh khác một giọng nói cũng nói điều này hoàng đôi cho chúng ta tôn toàn cao mày nghiêng đầu nhìn lại đối phương cũng cao mày nhìn sang bởi vì hắn hai là chỉ cùng một cái cá một giây kế tiếp tôn toàn có chút nhớ chửi mẹ bởi vì hắn nhìn thấy hai cái hắn không muốn thấy người nhan thành cùng đường, đường. mà mới vừa rồi với hắn chỉ cùng một cái cá người chính là nhan thành khiêu quảng long phi góc tường cái đó nhan hành